Chương 56, nổi lên. Chương 56, nổi lên. Chân Đạo Hữu lời này vừa ra, ý tứ trong đó liền đã rất là rõ ràng, ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều gần như là nhìn Tô Kinh Trập đi qua. Chân Đạo Hữu mời một cái luyện khí sơ kỳ Tô Kinh Trập tới, quả nhiên là có thẩm ý đấy. Lúc này liền nhìn ra hỏa này tức thời hay không rồi. Nghe nói trước đó Chân Đạo Hữu cũng đã là mấy lần thương nghị với Tô Kinh Trập chuyện này, kết quả tên kia ỷ có Trương Tú che chở, một mực cự tuyệt Chân Đạo Hữu hảo ý, hiện tại Trương Tú dường như đi theo Hoa Dương Tông đại bộ đội lên Thanh Phong Sơn, có thể hay không trở về đều là hai chuyện. Với lại cho dù có thể trở về, Có Trần Kim Thạch tồn tại, trước thú chỉ sợ cũng lực bất tòng tâm. Chỉ cần là đầu hốc không lốc, lúc này đều hẳn là biết làm gì lựa chọn. Trân Trung cũng còn không có nói rõ, không ít người liền đã vấn thảo luận. Chỉ bất quá phần lớn đều là đối với Tô Kinh Chập chào phúng, đều là ôm xem kịch vui thái độ tới. Về phần Tô Kinh Chập bản thân, đối với Trần Trùng muốn đối chính mình nổi lên sự tình sớm đã có đón trước. Lúc này cũng không thèm để ý có bao nhiêu người ánh mắt rơi vào trên người mình, hắn vẫn như cũ thong dong bình tĩnh bưng chén rượu lên đối hư không lắc lư dưới, phản phất là tại sao kính nhìn hắn mỗi người. Bực này khí độ ngược lại để mọi người tại đây vì đó sợ sờ ra ngoài này, cùng Phong Tình Nã ngồi đối diện nhau, Lạc Nguyệt Bạch không khỏi đứ môi. Lúc này trong lòng hắn không khỏi lại lần nhớ tới đêm đó người được đan hương, luôn cảm giác lúc này Tô Kinh Trập không đơn giản. Mà tại đám người nhỏ giọng thảo luận thời điểm, Trần Trung lại nói, "Vì Thúy Liêu học đường tương lai, ta làm rất nhiều thử nghiệm đồng thời ta Thúy Liêu học đường các lão sư đều đã là nắm giữ một bộ có thể tối đại hóa kích phát hại tử tiềm lực giáo thụ chương trình học. Ta thực sự không hi vọng chúng ta Lâm Giang Thành Hải Tử không tiếp thu được bộ này chương trình học. Cho nên hiện tại, ta có ý chỉnh hợp Lâm Giang Thành tất cả học đường, không biết mọi người cảm thấy thế nào." Cuối cùng vẫn là nói rõ đi ra. Mà hắn lời này nhìn như là ở hỏi mọi người, kỳ thực là ở hỏi Tô Kinh Chập mà thôi. Toàn bộ Lâm Giang Thành bên trong, trước mắt chẳng phải hai chỗ học đường nha. Ha ha ha, đây là chuyện tốt, chúng ta tự nhiên là có chút ít tán thành. Trần Đạo Hữu một lòng vì Lâm Giang Thành hô bới, thực sự để cho chúng ta khâm phục, chỉnh hợp học đường chính là công việc tốt. Trần Gia đã có Trần Kim Thạch, ngay tại lúc này tự nhiên là không thiếu chó săn. Dù sao chuyện này lại đụng vào không đến ích lợi của bọn hắn, hy sinh một cái Tô Kinh Chập lại coi là cái gì đâu. Tại một trận tiếng phụ họa ở bên trong, chỉ thấy Tô Kinh Chập vẫn không có biểu thị. Trần Trùng hai mắt nhắm lại, trực tiếp hỏi hắn, "Tô Đạo Hữu, Trần Mộ bực này đề nghị, không biết ý của ngươi như nào?" Lúc trước nói nhiều như vậy, chung quy là đến nơi này mấu chốt hỏi một chút đám người không khỏi yên tĩnh trở lại. Nói lời này thời điểm, Trần Trùng khẽ miệng vẫn như cũ mỉm cười. Hắn thấy, Tô Kinh Chập chỉ cần không đốc, lúc này liền hẳn phải biết là ai tại khống chế thế cục. Tự nhiên muốn hiểu tiến thôi ánh mắt của mọi người lại lần tập trung tới Tô Kinh Chập mà đến. Cùng Phong Tình Nhã ngồi đối diện nhau lạc người bạch, trong mắt cũng có một vẻ thiếu kỳ, mà không nơi xa Trần Kim Thạch cùng Phong Tình Nhã lại là nhìn cũng không nhìn một chút. Trần Kim Thạch tự nhiên biết mình thúc thúc là ở cho mượn chính mình thế, nhưng hắn bản thân đối với loại chuyện này phải không cảm thấy lung tư đấy. Mà tại trong mắt Phong Tình Nhã, luyện khí kỳ những tu sĩ này mình tranh ám đấu cũng bất quá là tiểu đả tiểu nháo, chung quy không ra gì. Lúc này Tô Kinh Trập cũng là đã đến không thể không đáp lại thời điểm, cũng là chủ động đứng lên. Trong tay vẫn như cũ lung lay một cái ly uống rượu, trên mặt dường như lộ ra một vòng vẻ suy tư. Tô Mỗ cho rằng Trần Đạo Hữu nói tới chí ngôn, hết sức có lý. Lời này vừa ra, mọi người tại đây trong lòng mặc dù đã là dự liệu được, nhưng lại ít nhiều có chút thất vọng. Tô Kinh Chập dạng này liền xuất phục, lớn như vậy đỉnh đám đông phía dưới, Trần Trùng đoán chừng cũng sẽ không làm gì được Tô Kinh Chập. Muốn xem trời hay tự nhiên cũng liền không có. Trần Trùng khẽ miệng ý cười càng phát nồng đậm mấy phần. Tô Kinh Chập bực này trả lời cuối cùng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vẫn là Tô đạo hữu sâu hiểu đại nghĩa, Trần Mộ trước tạm đại biểu Lâm Giang Thành hài tử nói với ngươi một tiếng cảm tạ. Nói xong Trần Trùng chính là ôm quyền đối với Tô Kinh Chập thật sâu cúi đầu. Lão gia hỏa này diễn trò cũng là làm nguyên bộ đấy. Lúc này bực này hình tượng cũng không chính là kia quốc cung tần tụy, quên mình vì người người hiển lệnh sao? Bố cục tại đây túi đầu bên trong, một cái liền lên đi. Tô Kinh chậc trong lòng cảm khái, Liên Chân Trùng hôm nay cái này tiến hành theo chất lượng, ra vẻ đạo mạo lần giải thích này, đặt ở tiếp trước địa cầu, sợ cao thấp cũng là lĩnh đạo. Liên Chân Trùng như vậy thái độ, tại đây bầu không khí phía dưới, chính mình nếu là làm trái lại, cao thấp cũng trở thành một cái liên lụy Lâm Giang thành tội nhân. Nhưng lúc này trên mặt hắn lại là lộ ra một vòng nghi hoặc. Ừm. Chân đạo hữu lời này lại là ý gì đâu? Tô Mỗ thân không tác công, nhưng không chịu nổi chân đạo hữu lần này đại lễ. Lúc nói lời này hắn có chút những người không có tiếp nhận Trần Trùng cái này túi đầu. Nhìn thấy trên mặt Tô Kinh Trập vẫn như cũ ấm áp nụ cười, trong đợt tiệc đám người đầu tiên là sững sờ, mà Hậu Tâm Đầu vừa có hưng phấn. "Hảo tiểu tử, thật muốn cự tuyệt sao? Quả thật không để cho người thất vọng." Chân Trung nụ cười đột nhiên ngưng kết ở trên mặt. Lập tức hắn lại hơi có chút nghi ngờ hỏi, "Chẳng lẽ Tô Đạo Hữu cũng không nguyện ý đem hẻm Đào Hoa vỡ lòng học đường nhập vào đến hẻm Thúy Liêu sao?" "Ừm." "Chân Đạo Hữu đây là đang đùa gì thế? Tô mỗi lúc nào nói qua lời này?" Trong mắt Tô Kinh Trập vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc. Trong suốt không hiểu. Chân Trung lại lần nhíu mày, "Tô Đạo Hữu không phải cũng đồng ý tại hạ trước đó lời nói sao?" Lời này vừa ra, Tô Kinh chợt cười. Đối với Trần Đạo Hữu, Tô Mỗ đích thật là một trăm tán đồng. Nhưng Tô Mỗ thật không có nói qua muốn sáp nhập học đường sự tình a. Muốn trộm đổi khái niệm, làm người hai đời Tô đại tiên móc chữ đều có thể chụp chết người Trần Trùng. Lúc đầu lần này nếu như Trần Trùng không phát khó, hắn cũng vui vẻ đến năm một chút tích liền rời đi. Thật muốn làm nhầm vào, xương dáng ở đây hắn Tô Mỗ người cũng sẽ không có chút nào e ngại. Chân Trùng nụ cười trên mặt triệt để thu vào. Sắc mặt dần dần âm trầm. Trần Mỗ phải chăng có thể cho rằng, Tô Đạo Hữu đây là đang chơi ta. Tu sĩ chúng ta Sĩ có thể giết không thể chịu nhục, Trần Mỗ một lòng vì Lâm Giang thành hộ bối tương lai, mới đến nghiêm túc thương nghị với người việc này. Không nghĩ tới, đổi lại lại là như vậy trêu đùa cùng độc nhã. Hôm nay có lẽ Tô đạo hữu muốn cho Trần Mỗ một hợp lý thuyết pháp mới được rồi. Khá lắm, hắn lời này vừa ra, Tô Kinh chậc lại lần một bước. Thầm nghĩ cái này bức nếu là xuyên về địa cầu, không chỉ có thể là một cái đại lãnh đạo, xác định vững chắc còn có thể làm cái vua màn ảnh. Cái này lại cho mình ấn lên một cái tội danh. Trân chúng lời này, đại khái có thể phiên dịch thành, ngươi dám xem thường ta, vậy ngươi lại đi chết đi. Hắn đã nhìn ra Hôm nay Trần Trùng cái này một loạt gài bẫy, chỉ sợ thật sự là không có tính toán để cho mình còn sống trở về. Như lần trước để Lâm Bình đến ám sát chính mình thời điểm đồng dạng, nếu không có vận khí tốt, Lâm Bình chết bất tử, với hắn Tô Kinh chập đều là tử cục. Ngay hôm nay, vô luận ban đầu chính mình có hay không tán đồng Trần Trùng quan điểm, có thể hay không trực tiếp lựa chọn sáp nhập học đường, Trần Trùng cũng là có thể tìm tới một hợp lý điểm tới hướng mình nổi lên. Lão gia hòa này, khó trách tuổi đã cao còn chỉ là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Tu hành thời gian đều dùng đi tính kế đi. Chương 57. Ta nói, chương 57, ta nói. Ông mộ không biết Trần Đạo Hữu vì sao muốn miệng ra lời ấy. Cái này bản dao, tự nhiên cũng là không có. Tô kinh chập đặt chén rượu xuống khoát khoát tay. Trần Trúng đã muốn tìm phiền phải với mình, thừa dịp sương giáng ở đây, hắn cũng vui vẻ đến tiếp nhận. Có dù bảo bọc cũng không dám gây sự, cái kiếp chỉ sợ đùi ngược lại phải thất vọng đồng thời hiện tại vẹn vẹn chỉ là Trần Trùng một người tại đối với mình nổi lên, cái này còn xa xa không đủ. Mục tiêu của hắn là muốn thăm dò một cái Trần Kim Thạch phản ứng. Trần Kim Thạch đã xuất quan, ngày mai có lẽ liền có thể tấn thăng Hoa Dương Tông nội môn đệ tử. Cho nên thái độ của hắn cũng ở đây ở mức độ rất lớn quyết định Hoa Dương Tông thái độ. Liên cũng liền quyết định hắn tô mỗ người đối với Hoa Dương tông thái độ. Lập tức hắn lại nhìn xem Trần Trùng nói, "Tô mỗ từ đầu đến cuối không có nói qua muốn đem Hẻm Đảo Hoa vỡ lòng học đường sáp nhập đến Hẻm Thúy Liêu đến, điểm này, Trần đạo hữu không thể không thừa nhận a." "Ngươi?" Tô Kinh chập lời này vừa ra, Trần Trùng thần sắc thoáng sử sốt. Há to miệng lại đích thật là nói không nên lời phản bác tới trung tình độ 8 còn thừa có thể dùng điểm số, 253. Tô Kinh chập tiếng nói vừa mới rơi xuống, trước mắt chính là có một đạo kim sắt chữ nhỏ hiện hiện. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua xương dáng, đã thấy đối phương khẽ miệng cũng khơi gợi lên một vòng mỉm cười. Trên mặt xương dáng vết sẹo còn lại, nhưng nhìn thấy cái này, một vòng mỉm cười thời điểm, Tô Kinh Chập lại lần đầu cảm thấy nụ cười của nàng cũng không có nhịn. Hiển nhiên, đối với cái này lúc Tô Kinh Chập bực này biểu hiện, xương dáng cũng cho khẳng định. Tô Kinh Chập khẽ miệng cũng đồng dạng khơi gợi lên một vòng đường cong đuổi công nhận đối với chuyện này, hắn cũng liền đã không còn bất kỳ băn khoăn nào. Tại nơi này chủ đề bên trên, chân trùng thừa nhận chính mình khinh thường. Không ngờ tới Tô Kinh Chập lại cũng nhanh mồm nhanh miệng. Nhưng hắn lại cười lạnh nói, chỉnh hợp Lâm Giang thành vỡ lòng học đường, chính là chúng tâm mong muốn, chúng vọng sở quy. Lúc trước Đông Đạo Đạo Hữu cũng đều đã là biểu lộ thái độ Tô đạo hữu chẳng lẽ muốn một ý cô hành đứng ở chúng đạo hữu mặt đối lập sao? Phải biết Tô đạo hữu tu vi, tự hồ cũng mẹn mẹn chỉ là luyện khí sơ kỳ a. Đại gia hỏa lại như thế nào có thể yên tâm đem hải tử giao cho ngươi tới dạy bảo? Trước đó đề nghị của hắn đã là nhận lấy rất nhiều người đồng ý ở đây rất nhiều người cũng đều là muốn cùng hắn Trần gia kết giao đấy. Lúc này tự nhiên không thể lại đứng ở bên Tô kinh chập đi. Tất lực đề cập Tô kinh chập tu vi, càng phản phất là một loại vũ nhục, để chính hắn thấy rõ phân lượng của mình. Lần này tự tiệu Hắn mời người toàn bộ đều là luyện khí trung kỳ trở lên tồn tại đơn độc chỉ có Tô Kinh Chập một người, tại luyện khí sơ kỳ đang ngồi ai lại không mạnh mẽ hơn hắn, ai lại không dám đắc tội với hắn. Mà Trần Trùng lời này vừa ra, trên mặt Tô Kinh Chập vẫn như cũ duy trì ấm áp ý cười. Nói đến hắn vẫn luôn đang đợi Trần Trùng câu nói này đâu. Nếu là luận võ lực lượng giá trị, như vậy Tô mỗi tại luyện khí sơ kỳ, tự nhiên không đáng giá nhất tới. Nếu bản về nói cho chưa đạt vào tu hành hải tử dẫn dắt con đường sự tỉnh, lại há có thể lấy tu vi mà nói. Nếu như nhất định phải cầm cái này nói sự tỉnh, như vậy chúng ta không ngại đến so một lần ngày mai khai linh giữa ngực. Hai cái học đường hại tử, Ai Khải linh hiệu quả càng tốt hơn một chút. Không biết Trần Đạo hữu ý như thế nào, cho tới nay hắn đối với Ninh Dao đều tràn đầy lòng tin tuyệt đối. Hôm nay nhìn thấy Dương Giang đối với Ninh Dao yêu thích, hắn liền càng thêm có lòng tin rồi. Hắn tự biết Dương Giang loại nhân vật này, có thể vào nó pháp nhắm người, tất không thể lại là hời hợt hạ người, cũng tỉ như nói mình. Thúy Liêu học đường rất nhiều hại tử, đã từng đều tại hẻm đào hoa vỡ lòng học đường trải qua. Tô Kinh Chập không nói 100% đều dạy qua, nhưng đối với đại đa số hại tử đều có một chút ấn tượng. Tự nhận là không có người nào so Ninh Dao ưu tú hơn, cho nên nếu muốn lấy kết quả luận Hắn thấy, hắn chỉ cần nính giao một đứa bé, liền có thể đánh toàn bộ. Tô Kinh Chập cũng biết, cái này có lẽ đúng vậy trần trùng đối với mình nhất là cố kỵ một điểm. Như hắn tự tin, cũng sẽ không lựa chọn tại Khải Linh Nghi thức 1 ngày trước ban đêm tổ chức buổi dạ tiệc này, lấy loại phương thức này đến nhằm vào chính mình. Tô Kinh Chập nhìn Như Zamba Câu, lại đem quyền chủ động cho nắm giữ ở, ở trong tay. Ngược lại là dẫn tới trung ương cái kia ba trên bàn người vì đó vô cùng kinh ngạc. Tại những người này mà nói, cũng không phải cảm thấy Tô Kinh Chập nhanh mồm nhanh miệng có bao nhiêu lợi hại, mà là vô cùng kinh ngạc hắn một cái không có chút nào bối cảnh, không có chút nào cần cơ luyện khí sơ kỳ. Từ lâu tôi là gan cùng trần trùng cái này đức cao vọng trọng, bối cảnh hùng hậu luyện khí hậu kỳ phiêu chiến. Thật sự là ngã mới sinh không sợ quỷ, vẫn là ngu đến mức nhà bà ngoại rồi. Lạc Nguyệt Bạch nhìn về phía Tô Kinh Trập ánh mắt càng phát hiếu kỳ. Hắn càng phát cảm thấy, đêm hôm đó người được cái chủng loại kia đan hương có lẽ thật có khả năng có liên quan tới Tô Kinh Trập. Nếu như hắn là một cái phẩm chất cao luyện đan sư, vậy thật là khả năng không sợ trần trùng, thậm chí cả không sợ toàn bộ trần ra. Sự tình phát triển đến loại trình độ này, tại Lạc Nguyệt Bạch đối diện Phong Tình Nhã, trong mắt cũng lộ ra một vòng nhiều hứng thú chi sắc. Vừa rồi ta nhìn thấy Lạc Đạo Hữu là từ cạnh đó tới đây, Lạc Đạo Hữu người bạn này cũng là rất có vài phần cá tính. Chẳng lẽ lại hắn lần này cuồng vọng tiền vốn, chính là đến từ Lạc Đạo Hữu ngươi sao?" Phong Tình Nhã tò mò hỏi. Mới tại trò chuyện với Lạc Nguyệt Bạch sau một hồi lâu, Lạc Nguyệt Bạch vô tình hay cố ý tiết lộ một ít gì đó cho nàng. Nàng biết Lạc Nguyệt Bạch cũng không phải đơn giản, chí ít cũng hẳn là sẽ không sợ sệt trần ra. Cũng không phải, kỳ thật ta cùng Tô Đạo Hữu biết thời gian cũng không dài, bất quá vừa lúc là hàng xóm mà thôi. Liên quan tới Tô kinh chập, Lạc Nguyệt Bạch cũng không có giải thích với Phong Tình Nhã quá nhiều. Có nhiều thứ tự mình biết, sau đó tự mình đi phát hiện là đủ rồi, không cần thiết cùng người cùng hưởng. Mà đổi thành bên ngoài một bản chương hồng cùng Hoa Dương tông một lão giả khác, trên mặt cũng lộ ra một vòng ý cười. Nhiều hứng thú nhìn xem Trần Trùng lại nhìn xem Tô Kinh Trập. Thân phận này địa vị rõ ràng không ngang nhau hai người, đến tột cùng có thể va chạm ra dạng gì hoa hoa, bọn hắn cũng là có chút chờ mong. Mặc dù bọn hắn xem như cùng Trần ra một đám đấy, nhưng theo bọn hắn nghĩ, nếu như Trần Trùng liền một cái luyện khí sơ kỳ tiểu gia hỏa đều không giải quyết được, bọn hắn cũng là sẽ có thất vọng. A, chân đạo hữu sẽ không ngay cả cái này cũng không dám tiếp a. Trần đạo hữu lúc trước thế nhưng là nói, Hẻm Thú Liêu học đường các lão sư đều nắm giữ một bộ tốt nhất kích phát tiềm lực phương pháp. Nghĩ đến Hẻm Thú Liêu học đường Hải Tử, ngày mai khai linh biểu hiện sẽ vô cùng ưu tú đi. Tô Kinh Trập đang nói lời này thời điểm, lực khí trong bình tĩnh mang theo một chút trêu chọc. Không có chút nào đáng người coi là cái kia có khẩn trương cùng sợ hãi. Hắn đây là bày ra địch lấy mạnh mẽ, thân phận không ngang nhau, nhưng lại lớn như thế không sợ, khí độ như thế thông dòng, sẽ chỉ làm tất cả mọi người cảm thấy hắn sau lưng Tô Kinh Trập có người. Với lại người này tuyệt không phải là luyện khí hậu kỳ trung tú. Tại thời khắc này, có ít người trong lòng Dung Chấp ta nhận biết dao động. Tô Kinh Chập trong mắt bọn hắn bỗng nhiên trở nên có chút thần bí. Bọn hắn cảm giác ra hỏa này giống như hoàn toàn chính xác không phải như vậy đơn giản. Mà hiển nhiên, cảm giác của bọn hắn là đúng đối với cái này, Trần Trùng vẫn không có cho đáp lại. Sắc mặt càng phát khó coi. Dĩ vãng năm hẻm đào hoa học đường Khải Linh ghi chép đến xem, hẻm đào hoa học đường những hài tử kia, vận khí tựa hồ cũng cực kỳ tốt. Nhưng nghĩ lại, nếu như đây cũng không phải là vật khí, mà là Tô Kinh Chập thật có có chút tài năng đâu. Việc này nếu là ứng, chẳng phải là chính chúng ý của Tô Kinh Chập. Trước công chúng Trước mắt bao người vậy chuyện này, nhưng liền không có mấy may đường lui rồi. Cũng chỉ có thể dựa theo Tô Kinh Chập cái chủng loại kia thuyết pháp đi cược. Nhưng nếu như thua, loại kia hậu quả, Trần Trùng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Hôm nay nguyên ý là muốn từng bước một nổi lên, gây nên Tô Kinh Chập vào chỗ chết, ra trước đó Lâm Bình Chi chết cái kia một ngủ ác khí đấy. Nhưng hắn mèo, thế cục có vẻ giống như từng bước một chạy đến chỗ của Tô Kinh Chập đi. Mà tại Trần Trùng suy nghĩ đối sách thời điểm, Trần Kim Thạch uống rượu trong chén, trực tiếp đứng lên, ánh mắt lần đầu nhìn thẳng vào Tô Kinh Chập. Thản nhiên nói, đem ngươi kia cái gì học đường sáp nhập tới nơi này, ta nói Chương 58 Tự do vô giá. Chương 58 Tự do vô giá. Trần Kim Thạch lúc nói lời này ngữ khí rất là bình thản, lại tràn ngập một loại không được xía vào cảm giác. Hắn cũng không phải là tại thương lượng với Tô Kinh Trập, mà là tại mệnh lệnh đạo thanh âm này vừa ra, ở đây tất cả tân khách trong nháy mắt lại lần yên tĩnh trở lại. Trong mắt đều có một vòng hứng vấn. Trần Kim Thạch tự mình hạ tràng, cái này mới là trò hay nha. Bọn hắn muốn nhìn một chút Trần Kim Thạch lời này vừa ra, Tô Kinh Trập lại nên làm như thế nào ứng đối. Mà lúc này, tại Trần Kim Thạch cách đó không xa Phong Tỉnh Nhã cùng Lạc Nguyệt Bạch sắc mặt cũng đều hiện ra một vòng hiếu kỳ. Xem ra Trần gia cũng bất quá như thế, chút chuyện nhỏ như vậy mà đều cần chức mắt thân phận địa vị cao nhất người già mà sao?" Lạc Nguyệt Bạch khẽ miệng lộ ra một vòng mỉm cười, nhỏ giọng bất bức. bức. Nghe vậy, Phong Tình Nhã cũng cười nói, "Đích thật là thú vị. Ta cũng là đích thật là có chút hiếu kỳ, cái kia Tô Kinh Chập cuối cùng ỷ vào là cái gì? Coi khí độ hẳn là không đến mức là một cái thuần đô đẫn." Phong Tình Nhã bọn hắn mặc dù không có tận lực chú ý, nhưng là biết lúc trước Tô Kinh Chập biểu hiện ra những cái kia đều là cố tình làm. Một bên khác, cùng Tô Kinh Chập cách xa nhau tương đối xa vị trí, Tiễn Hà cùng cha hắn Yến Sích Hùng cũng tò mò nhìn xem bên này. Hôm nay Yến Hà chính là trang phục lộng lẫy qua, nó tướng mạo vốn cũng có chút xuất chúng, lúc này càng nhiều mấy phần tiểu diễm. Cho dù so ngồi ở trung ương phong tình nhã phải kém câu ít, nhưng là có thể được xưng tụng là một vòng xinh đẹp phong cảnh. Lúc này nàng xem thấy cái kia không giận tự uy Trần Kim Thạch, trong mắt có một vòng dị sắc. Dưới cái nhìn của nàng, lúc này mới hẳn là nàng lương phối. Chợ từ, dù ở đầu câu tế vì người nọ, liền vi thiết thất cũng cam tâm tình nguyện. Yến Hà lúc này trong lòng mà nghiệm, chuyến này đi theo phụ thân tới, một bộ phận nguyên nhân cũng là cái này. Lúc đầu ban đầu nàng là muốn tìm cơ hội cùng Trần Kim Thạch tiếp xúc một chút đấy, nhưng tới cái Phong Tình Nhã về sau, nàng liền cũng liền có tự biết rõ không có quá khứ tự làm mất mặt. Phong Tình Nhã vô luận là thân phận vẫn là cái kia Phong Tình vạn chủng khí chất, đều không phải là nàng Yến Hà có thể so sánh. Nghĩ thậm chí có thể khác tìm cơ hội. Chỉ bất quá lúc này nhìn thấy Tô Kinh Chập Thế ma nhảy ra cùng Trần ra đối mặt, nàng vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Lập tức Yến Hà khẽ miệng vừa có một vòng cười lạnh, Tôn Tép nhại nhép mà thôi, tự cho là như vậy đứng ra loại người rất không đi. Nhưng, đây chính là cần trả giá thật lớn. Tu tiên giới tàn khốc Yến Hà thế, nhưng là biết rõ đấy. Lúc này dưới cái nhìn của nàng, Tô Kinh Chập hơn phân nửa không có kết cục tốt rồi. Nghĩ tới đây, nàng trong lòng lại ẩn ẩn có chút thoải mái. Hôm đó ở trên đường gặp nhau, nhìn xem Tô Kinh Chập hai vợ chồng tựa hồ ân ái có thừa, để đến hạ trong lòng có chút khó chịu. Các phương đều căng tới đầy đủ chú ý Tô Kinh Chập khẽ miệng vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên. Trần Kim Thạch trực tiếp cùng Bá Đạo, cũng là phù hợp Tô Kinh Chập trong lòng suy nghĩ. Lại lần cười nói, Tô Mộ từng nghe qua một câu, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, đại đạo giá cao hơn, nếu vì tự do cho nên, cả hai đều có thể lẫm. Tô Mỗ người quen thuộc tự do, không mật ý bị quản chế tại bất luận kẻ nào mà vỡ lòng học đường chính là tô mộ lưu sinh thủ đoạn, nếu là nhập vào hẻm thú liêu học đường, cái kia cùng giết tô mộ cũng không khác biệt. Tô kinh chập tiếng nói chưa rơi, hiện trường lại lần lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trung tình độ 8 trung tình độ 8 còn thừa có thể dùng điểm số, 269. Lập tức tô kinh chập chỉ thấy trước mắt lại lần có kim sắt chữ nhỏ hiện lên. Lời nói này chính là đáp lại Trần Kim Thạch, lại không ngờ tới thế mà đưa tới bên xương dáng nhị liên kích. Cái này đồng dạng coi là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua xương dáng đã thấy cái sau trong mắt hình như có một vòng sáng tỏ. Ra hoàn này, thế mà thực có can đảm trực tiếp tự tuyệt. Bất quá, đây là ý gì? Thự do so sinh mệnh có trọng yếu không? Đây không phải là chính là ám chỉ hắn Tô Kinh Chập hôm nay thể phải lấy cái chết làm rõ ý chí sao? Cái kia có lẽ Trần Kim Thạch đạo hữu thật đúng là dám ban thượng hắn một chết. Ha ha, thật sự là người không biết không sợ a, ngày mai Trần Kim Thạch đạo hữu liền đem tấn thăng làm Hoa Dương Tông nội môn đệ tử, mà Hoa Dương Tông nội môn đệ tử muốn đánh giết một cái luyện khí sơ kỳ, tùy tiện an một cái lý do, Hoa Dương Tông quy củ cũng không có cách nào ước thúc đấy. Cái này Tô Kinh Chập trung quy là trẻ, còn chưa từng hiểu rõ tu tiên giới mạnh được yếu thua chân chính quy củ. Mặc dù đang trận tất cả mọi người chấn kinh tại Tô kinh chập cái này khu khu luyện khí sơ kỳ, có thể nói ra như vậy nhìn như ẩn chứa đại triết lý, nhưng cũng là chính vì hắn tu vi thấp, cho nên lời này từ trong miệng hắn nói ra, chung quy là lộ ra cuồng vọng lại ngu xuẩn. Mà vị trí trung ương, Trương Hồng hai người nụ cười trên mặt thú liễm, nhìn xem Tô kinh chập, lông mày hơi nhíu lại. Tại hai người xem ra, đã Trần Kim Thạch đều đã là tự mình ra mặt, liền cũng coi là cho đủ ngươi Tô kinh chập mắt núi. Thấy tốt thì lấy là tốt nhất, nếu không có muốn ồn náo chết người. Mặc dù cũng sẽ không có đại sự gì, nhưng bọn hắn hai người cuối cùng sẽ có một chút phiền toái. Về phần phong tình nhã cùng Lạc Nguyệt Bạch, lúc này trong mắt cũng còn có một vòng vẻ trầm tư. Trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm mới Tô Kinh Trập. Tựa như tại dự vị, đồng thời loại kia sắc mặt cũng là càng phát kinh ngạc. Có mấy lời tự nhiên liền mang theo một ít vật luật, nhất là có thể xúc động lòng người. Tu sĩ tầm thường chỉ có thể lý giải tầng ngoài ý tứ, cho nên tất nhiên là sẽ chỉ trào phúng. Kết hợp với đêm đó người được đàn hương, Lạc Nguyệt Bạch lúc này trong lòng đã là có thể xác định một ít gì đó. Trong mắt Lạc Nguyệt Bạch hảo quan càng phát ra hưng cực, "Tô đạo hữu, ngươi giấu thật đúng là đủ sâu đâu." Mà xem như lúc này nhân vật chính Trần Kim Thạch, sắc mặt lại là âm trầm xuống. Hắn đối với mình vẫn luôn tràn ngập tuyệt đối tự tin. Trước đó chưa hề để ý qua Tô Kinh Trập, mặc dù hắn cũng biết Trần Trùng muốn sáp nhập Lâm Giang thành học đường sự tình. Nhưng một mực chưa hề để ở trong lòng, nội tâm của hắn kiêu ngạo không cho phép hắn đem ánh mắt đặt ở một cái luyện khí sơ kỳ trên thân. Cho nên hắn vẫn coi là chỉ cần mình mở miệng, như vậy những này Trần Trùng xử lý đều có chút tốn sức sự tình, tất nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Chưa hề nghĩ tới sẽ bị một cái luyện khí sơ kỳ cự tuyệt đang câu lên một vòng hứng thú đồng thời, trong lòng cuối cùng vẫn là có phẫn nộ. Tô đạo hữu có ý tứ là, vì hẻm đào hoa vỡ lòng học đường nguyện ý từ bỏ sinh mệnh phải không? Lúc nói lời này, Trần Kim Thạch niết miệng lên một vòng trêu tức. Một cái luyện khí sơ kỳ dám ở trước mặt hắn chước, vậy hắn cũng không để ý để nó muốn chết phải chết. Hắn lời này vừa ra, ở tại người chung quanh rõ ràng là cảm nhận được một vòng mịt mờ sát ý phong tình nhã cùng Lạc Nguyệt Bạch cũng không khỏi nhìn hắn một cái, chân mày hơi nhíu lại. Tô Kinh Chập cười cười, người cả đời này, cuối cùng sẽ có một ít kiên trì đồ vật. Nếu như liên tâm bên trong doanh rối cuối cùng cũng không thể thủ dưỡng, cùng nuôi nốt lên xúc vật lại có gì các loại khác nhau. Tô Kinh Chập như cũng là vô cùng bình tĩnh đáp lại. Không tiêu ngạo không tự ti, hiên ngang lẫm liệt. Trung tình độ 8 còn thừa có thể dùng điểm số, hai thất thất. Nhìn thấy điểm số biến động, Tô Kinh Chập khẽ miệng ý cười nồng nặc mấy phần đủ hiện nhiên đối với hắn càng phát hài lòng. Khấu trừ hắn cuối cùng sắp mở ra huyệt Dũng Tuyển Bí Tàn cần điểm số, hắn cũng còn có thể còn lại thất thất được rồi. Diệu a, thậm chí cả lúc này hắn nhìn hướng Trần Kim Thạch ánh mắt cũng đồng dạng là mang theo một vòng, khinh không khỏi đã có một vòng khiêu khích tâm ý. Chương 59, Hoàn Mỹ khống chế. Chương 59, Hoàn Mỹ khống chế. Lúc này Tô Kinh Chập mỗi một câu nói đều vô cùng bình tĩnh lại kiềm tốn, với lại trong đó ẩn chứa đạo lý đều để đến tất cả mọi người không có cách nào phản bác. Cũng chính là như thế, mới càng là đưa tới Trần gia đám người mãnh liệt hơn sắt ý nghe càng có đạo lý, chẳng phải lộ ra hắn Trần gia càng là vô lý sao? Còn không đợi Trần Kim Thạch nói thêm cái gì, Tô Kinh chập lại nói, tu tiên giới mạnh được yếu thua, Trần gia thế lớn, kỳ thật muốn cưỡng ép đem hẻm đảo hoa học đường cũng đi qua, ta cũng là không thể làm gì. Hắn lời này vừa ra, mọi người ở đây sắc mặt nhưng lại lại lần nữa vô cùng kinh ngạc. Gia hỏa này làm sao bỗng nhiên lại khai khiếu đâu? Nhưng đã minh bạch bực này đạo lý, vì sao mới muốn chết bình thường như thế chống đối Trần Kim Thạch? Đối với Tô Kinh chập tâm tư, đám người là càng phát đoán không ra. Trần Kim Thạch lông mày nhíu lại, khè miệng trung quân là khơi gợi lên một vòng đường cong. Nghĩ thầm, thính ngươi tiểu tử trước thời. Vào lúc này, Trần Kim Thạch cũng không có cảm thấy Tô Kinh chấp lời này có vấn đề gì. Tô Kinh chấp nhưng lại lên tiếng lần nữa rồi. Nhưng, ta nói những cái kia mạnh được yếu thua, lại vẹn vẹn chỉ là tại ngoài vòng pháp luật nơi mà tôi. Nơi này chính là Lâm Giang thành, chính là Hoa Dương tông quy củ có thể bảo trùng địa phương. Ta nghĩ, thân là Hoa Dương tông sắp trở thành nội môn đệ tử Trần Đạo Hữu, ngươi sẽ không phải không biết ta. Ta đều là tại quy củ bên trong làm việc, nếu như vẹn vẹn chỉ là bởi vì cái này, chẩn gia liền muốn gây nên tô mỗ người vào chỗ chết. Nghĩ đến Hoa Dương Tông đều khó có khả năng sẽ cho phép, ngươi thấy đúng không? Trương chấp sự. Lúc nói lời này, Tô Kinh chợt ánh mắt lại hướng về trung ương cái kia một bạn, một mực chưa từng tỏ thái độ Hoa Dương Tông Trương Hồng hai người nhìn sang. Hắn Tô mỗ người đương nhiên biết, lúc này chính mình nói tới những này đều chỉ là cái giẫm mà thôi. Vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn đều không có gặp qua tuyệt đối giảng quy củ địa phương đúng và sai, chẳng qua là coi quyền nhất đầu không lớn có cứng hay không thôi. Chỉ bất quá lúc này trước mắt ba người, đối với mấy cái này lời nói, Trần Kim Thạch thậm chí cả Trương Hồng hai người cũng không dám phản bác. Nếu không, cái kia chính là chính mình lệnh tông môn của mình chưa bại. Tô Kinh chập lời nói này đi ra, chỉ là vì Tinh Khiết buồn nôn Trần Kim thật đấy. Mặc dù đối phương lúc này rất chính mình tâm ý, đã rõ ràng rành rành, nhưng lại không thể không tại ngoại sáng bên trên tán đồng quan điểm của mình đây không phải là so ăn một đống phân còn khó chịu hơn. Mà lúc này bị Điểm Tiên Trương Hồng các loại hai vị Hoa Dương tông chấp sự, trong lòng cũng là tại tức giận mắng không ngừng. Mũ nội nó cái chấn đấy. Hai người bọn họ lúc đầu chỉ là muốn yên lặng nhìn một tuần kịch, hết thảy đều giao cho Trần gia đến xử lý. Lại không ngờ, cuối cùng vẫn là bị Tô Kinh chập kéo ra. Lúc này ngay trước Lâm Giang Thành chúng tu sĩ trước mặt, Chương Hồng tự nhiên là không rất đáp lại đành phải cười nói, "Tô đạo hữu lời này có lý đã các ngươi tại Ta Hoa trên Dương Tông thuê chỗ ở, Ta Hoa Dương Tông tự nhiên là phải bảo đảm các ngươi an toàn cùng nội thành cơ bản nhất trật tự. Vô luận là ai, muốn phá hư Hoa Dương Tông quyết định quy củ, cái kiết đều muốn là Ta Hoa Dương Tông tuyệt đối lệnh nhân." Chương Hồng lời nói này hiên ngang lẫm liệt, mà hắn lời này lại là trong lúc vô hình cho Tô Kinh chập tầng một bảo hộ. Chí ít hôm nay ở trong Thúy Liêu học đường, trấn gia vô luận như thế nào cũng không có cách nào động Tô Kinh chập rồi. Thậm chí càng bảo hộ hắn, chí ít không thể để cho hắn chết tại Thủy Liêu học đường. Nếu không Chương Hồng đại biểu Hoa Dương tông nói những lời kia, không phải cũng trở thành thí thoại sao? Hoa Dương tông mặt mũi đặt nơi nào? Cho dù Trần Kim Thạch tại ngày mai tỷ lệ lớn liền muốn trở thành Hoa Dương tông nội môn đệ tử, cũng tuyệt đối đảm đường không nội chuyện này. Trong lòng sát ý đã hừng hực đã đến tột đỉnh trình độ, lại cuối cùng không dám biểu hiện ra ngoài. Khó chịu a, nếu muốn động võ lực lượng, trước mắt Tô Kinh chấp có lẽ hoàn toàn chính xác không phải Trần Kim Thạch đối thủ. Nhưng muốn tại quy củ bên trong chơi mọe, động những này tâm địa gian dảo, khả năng 10 cái Trần Kim Thạch chói cùng một chỗ cũng sẽ không lạ là làm người hai đời Tô Kinh chập đối thủ. Nhìn thấy Trần Kim Thạch không nói thêm gì nữa, Tô Kinh chập lại lần cười nói, Trần đạo hữu chẳng lẽ không đồng ý ở phía dưới mới chi ngôn. Khá lắm, giết người Chu Tâm A Trần Kim Thạch đồng tử chỗ sâu lựa giận, đã là nhanh muốn dâng lên mà ra, nhưng lại không thể không gật đầu nói, Tô đạo hữu nói cực phải bất luận cái gì phá hư Hoa Dương Tông quy của người, đều là ta Hoa Dương Tông đệ nhân. Liên quan tới điểm này, Tô đạo hữu tất nhiên là không cần lo lắng. Sỉ nhục. Đây tuyệt đối là hắn Trần Kim Thạch gần đoạn thời gian đến nay sỉ nhục lớn nhất. Hắn đứng ra là muốn khống chế cục diện, tại trước mặt nhỏ người phong tình nhã biểu hiện một phen chưa hề nghĩ tới, thế cục sẽ như vậy dễ như trở bàn tay bị Tô Kinh Trập râm ba câu liền lấy bóp trên tay. Phạm Lao Ít người một điểm, hoặc là nói không có tại đây trước mặt mọi người, hắn khả năng đều sẽ lôi đỉnh xuất thủ đánh chết Tô Kinh Trập. Hiện tại trái lại tại Tô Kinh Trập rời đi trước hẻm Thúy Liêu, hắn đều nhất định muốn cam đoan nó an toàn. Loại kia biệt quất, không đủ vì ngoại nhân nói qua thay. Mà lúc này ở sau lưng Trần Kim Thạch, Phong Đình Nhã cùng Lạc Nguyệt Bạch lại lần liếc nhau. Hai người trong mắt đều có một vòng vô cùng kinh ngạc, nhưng tùy theo mà đến lại là một vòng ý cười. Một cái luyện khí sơ kỳ chỉ rượi vào môn ngữ cũng đã là để Trần Gia tỉ mỉ bày ra tốt cục diện triệt để sơ bản, để một cái tương lai chúc cơ tu sĩ kinh ngạc. Cái này muốn truyền đi, tuyệt đối là một hạng làm cho người khen ngợi hành động vĩ đại. Trái lại Trần Gia, tại ngày sau vô luận như thế nào như mặt trời ban trưa, có lẽ đều vĩnh viễn rửa sạch không được hôm nay bực này sỉ nhục. Mà lúc này, Tô Kinh chập lại là lung lay chén rượu trong tay. Tô Mộ liền biết Trần Đạo Hưu tất nhiên cũng là cùng Tô Mộ quan điểm, đây là chi kỳ vậy. Nếu không để ý, Tô Mộ ngược lại là muốn cùng Trần Đạo Hưu binh đến lời nói trong đêm, uống đến bình minh. Để ý, phi thường để ý. Theo Trần Kim Thạch nhận thấy, Tô Kinh Trập cái này bước thực sự quá tiện rồi đây là cố ý đến buồn nôn chính mình đấy. Lúc này nhìn thấy Tô Kinh Trập, trong lòng hắn liền sẽ nhịn không được lựa trái. Hắn sợ hại ở chỗ này ở lâu rồi, sẽ nhịn không ở xuất thủ làm thịt Tô Kinh Trập. Hắn đã tối hạ quyết tâm, đợi đến chính mình tấn thăng làm nội môn đệ tử về sau, chuyện làm thứ nhất chính là muốn giết chết Tô Kinh Trập. Lấy thân phận của hắn, hắn có vô số loại phương pháp có thể làm được việc này. Lúc này ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngày mai còn có đại sự, hôm nay liền không cách nào phục hồi. Lời này không chỉ có là nói với Tô Kinh Trập đấy, rốt cuộc vẫn là ở đây tất cả mọi người nói. Nói xong Đối với đám người ông quyền, Trần Kim Thạch chính là hướng về Thúy Liêu học đường chôn sâu mà đi, thậm chí đều không có đối với Phong Tình nhã chào hỏi một tiếng. Hắn đã không có mặt tiếp tục đợi ở chỗ này, cái kia ngược lại là đáng tiếc. Tô Kinh chập lắc đầu than nhẹ, lại ngồi xuống phối hợp rót rượu, vẫn như cũ không thèm để ý mọi người chung quanh nhìn mình loại kia ánh mắt quá dị, nhưng lúc này trong lòng hắn nhưng cũng hay là tại cảm khái, tại tu tiên thế giới còn cần dùng trí tuệ đến giải quyết vấn đề, vậy liền cho thấy chính mình vẫn là quá yếu. Nếu như hắn Tô Mỗ Ngươi xuất hiện tại liền có thể một cái tắt trụ chết Trần Kim Thạch, hắn có lẽ cũng sẽ không trăm phương ngàn kế tiết nhiều như vậy bộ để cho bọn họ tới chui. Giống cái khác người xuyên việt đồng hành đồng dạng, trực tiếp bằng dã man bạo lực nhất phương thức một đường vô địch quét ngang, chung quy là hắn Tô Mỗ Ngươi có thể thực hiện mộng a đồng thời Tô Kinh chập trong lòng lại vẫn là bao nhiêu có như vậy nếm một cái rất thất vọng. Lúc trước ngôn ngữ của mình kích thích, còn giống như là quá nhu hòa chút đều không đệ Trần Kim Thạch trực tiếp bạo khởi giết người. Như thế dạng này, chỉ sợ Trần gia hôm nay liền nên liệt. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn không khỏi hướng về bên cạnh Sương Giang nhìn lại. Như thế nào? Ta hôm nay biểu hiện, còn có thể a." Sương Giang nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, cũng không tiếp lời. Nhưng trước mắt Tô Kinh chập nhưng lại lại lần có một nhóm kim sắt chữ nhỏ hiện lên trung tình độ 8 còn thừa có thể dùng điểm số, 285 chương 60. Thoải hiệp. Chương 60, thoải hiệp. Sương Giang tán đồng như cũng là biểu hiện tại điểm số bên trên. Trên mặt nàng như cũng là một mảnh tao lãnh, có lẽ nàng đều còn vẫn cho lạ, mình tại trước mặt Tô Kinh chập vẫn là loại kia cao lãnh bộ dáng. "Tô tiên sinh, bọn hắn, bọn hắn sẽ không trả thù ngươi sao?" Sương Giang lơ đễnh, bên cạnh linh giao lại là có chút lo lắng. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng có thể xem hiểu một ít nhân tình lỡ đời đồng thời lúc trước nàng là rõ ràng cảm nhận được trên thân Trần Kim Thạch cái chủng loại kiên sắt ý trong lòng khẩn trương phải chết. Tô Kinh Chập đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng. "Nha đầu, ngươi cái gì đều không cần lo lắng, có thể giết Tô tiên sinh ta người, còn không có xin ra." Tại tiểu hài tử trước mặt, Tô Kinh Chập ngược lại là dám nói một câu cùng luôn. "Nha." Trong mắt Ninh Dao cái hiểu cái không, hơi nghi hoặc một chút. Bất quá nhớ tới trước đó mẫu thân đã nói, nàng đối với Tô Kinh Chập lại tin tưởng không nghi ngờ. Lập tức Tô Kinh Chập lại nói, "Nha đầu, ngươi một mực biểu hiện tốt một chút, ngày mai tranh thủ thức tỉnh một cái linh căn tốt là được." Lúc này Tô Kinh Chập đã là đem hẻm đảo hoa vỡ lòng học đường vận mệnh, hoàn toàn giao cho trên tay Ninh giao rồi. Mặc dù hắn đã không thèm để ý cái này học đường tương lai sẽ như thế nào, nhưng cuối cùng không nguyện ý để Trần Trùng cái này lão bức đạn thành mong muốn. Mà nói đến nơi này, hắn lại đột nhiên từ mà nói, vấn đề này cũng còn không có làm xong, ta làm sao ở chỗ này sớm chúc mừng đi lên. Nói xong hắn liền lại đứng lên, mang trên mặt loại kia ấm áp nụ cười. Nhìn xem vẫn như cũ ngu ngơ tại chỗ Trần Trùng nói, Trần Kim Thạch đạo Hưu đã là nhận đồng tại hạ tuyết pháp, như vậy đối với lúc trước đề nghị, Trần đạo Hưu nghĩ như thế nào? Đối với đã xác định được nhân Tô Kinh Trập đương nhiên sẽ không có bất kỳ khách khí đợi cơ hội liền muốn hung hăng nắm. Nghe được hắn lời này, Trần Chung dường như mới phản ứng được, "A, ngươi nói cái gì?" Trần Chung trong lòng rất loạn. Trần Kim Thạch hôm nay không thể nghi ngờ là thất vọng mà quay về, thậm chí là cực kỳ tức giận. Tất cả chúc mừng đều là biến thành phản tác dụng, đây hết thảy hắn đều thuộc về tội trạng tại trên người mình. Lúc đầu chỉ là muốn đơn giản cho mượn cái thế, ở trước mặt mọi người hung hăng đánh mặt một cái Tô Kinh Trập. Tính về hôm đó Lâm Bình Chi chết mang đến hết thảy tổn thất. Thuận tiện tại Khải Linh trước nghi thức, đem hẻm đào hoa học đường cho Triệt để cũng tới để phòng ngày mai lật truyền trong mương. Lại không ngờ, Đây hết thảy đều biến khéo thành vụng, cho dù Trần Kim Thạch sẽ không giận lây sang hắn, nhưng hắn chính mình lại vô cùng tự trách. Lúc này nhìn về phía Tô Kinh Trập ánh mắt tràn đầy cửu hận, nhưng Tô Kinh Trập cũng mặc kệ những thứ này, lại nói, ban đầu Tô Mô đã nói qua, lấy ngày mai khai linh nghi thức kết quả đến quyết định học đường sự tình, chân đạo hữu nghĩ như thế nào? Đều đến loại thời điểm này rồi, Tô Kinh Trập tất nhiên là rất có kiến nhẫn, không lại nói thêm nữa mấy lần. Cục diện dưới mắt không sai biệt lắm đã là hoàn toàn bị Tô Kinh Trập khống chế. Chân Trung cho dù muốn lấy hắn thủ đoạn cứng rắn đến giải quyết việc này, đều đã là không thể nào. Dù sao Trần Kim Thạch cùng Trương Hồng các loại hai vị chấp sự đều đã trước mặt mọi người nói qua, ai như phá hư quy củ, chính là cùng Hoa Dương Tông là địch. Thậm chí cả Trần Trùng lúc này ngay cả uy hiếp cũng không dám lại nói. Trong lòng hắn vô cùng hối hận, hối hận mời Tô Kinh chập chỗ này. Chẳng tha lúc trước liền đánh đổi một số thứ, lại mời mấy tên sát thủ giải quyết Tô Kinh chập rồi, cũng sẽ không có nhiều như vậy phá sự. Chung quy là Trần Kim Thạch thành công xuất quan, để hắn không để ý đến Lâm Giang thành là Hoa Dương Tông tại bà bọc, không phải hắn Trần gia chủ tệ. Có một số việc âm thầm có thể làm, công khai tuyệt đối không đi. Hắn có thể cho mượn Trần Kim thành thế, nhưng Tô Kinh Chập cho mượn Hoa Dương tông thế, thật sự là hắn ứng đối không được. Trung Phi là cáo giả, rất nhanh liền muốn thông. Lúc này hít sâu một hơi về sau, hắn cũng bình phục xuống tới, âm thầm thề nếu như tái phạm lần nữa, tuyệt đối sẽ không phạm bực này sai lầm cấp thấp. Cũng tuyệt đối sẽ không lại cho đối phương trưởng thành cơ hội đương nhiên, nếu như còn có thể có lần sau. Lúc này hắn ngược lại là nhìn xem Tô Kinh chập nói, lẽ gian lên như vậy. Thoả hiệp Tô Kinh chập chính là cái kia đề nghị. Cho dù ngày mai cuối cùng muốn lật truyền trong mương, hắn Trần Trùng cũng đều nhận. Bất quá Tô Kinh chập lại là lại lần nữa với hắn danh sách phải rớt phía trên, gần phía trước một chút. Nghe được Trần Trùng vẫn là thỏa hiệp, chu vi tất cả tân khách sắc mặt lại lần biến đổi. Lúc này nhìn về phía Tô Kinh chập ánh mắt, nhiều một vòng trừng kinh. Luyện khí sơ kỳ tu vi, bằng một trương khéo mồm khéo miệng, lại thật sự cải biến thế cục sao? Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi ai trước kia ngược lại là không có phát hiện, cái này thân cư trốn tránh Tô Kinh chập lại có khả năng như thế. Năng lực sao? Không nhất định đi. Chẳng qua là cách tử vong càng gần một bước, có lẽ hắn dựa vào Hoa Dương tông bực này quy tắc, có thể ngắn ngủi thắng được trước mắt thắng lợi. Nhưng chớ quên, Trần Kim Thạch có lẽ tại tương lai không lâu, chính là sẽ trở thành Hoa Dương tông chế định quy tắc người một trong. Không cần chờ đến ngày ấy, lấy hiện tại Trần gia sức mạnh, muốn thần không biết quỷ không hay giết chết hắn, đều quá mức đơn giản. Chung quy là kinh nghiệm sống chưa nhiều, loại người, tự tìm hủy diệt thôi. Lúc này đám người lại lần nữa thảo luận. Bất quá lại nhìn Tô Kinh chớp ánh mắt, đã là từ trấn kinh biến thành trước đó cái chủng loại kia thương hại cùng trạo phúng. Bọn hắn đều thừa nhận Tô Kinh chập hôm nay biểu hiện sắc thực chói sáng, nhưng không có lựa chọn tuân theo cùng thần phục, liền đều là ngu xuẩn biểu hiện. Dã hỏa này như thế cuồng, đã từng ngược lại là không có phát hiện chỉ bất quá đây cũng quá ngu xuẩn a. Trần đạo Hưu không ở trước mặt mọi người làm thịt hắn, chẳng qua là bận tâm hoa dương tông mặt mũi mà thôi. Sau đó mệnh của hắn, tất nhiên cũng không dài rồi. Nhìn xem Tô Kinh Trập vẫn như cũ mây trôi nước chảy, cái kia một bức tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Yến Hà trong lòng cuối cùng vẫn là có chút không quá thoải mái cảm xúc phun trào đặc biệt là Yến Hà đã đối với Trần Kim Thạch Phương tâm ám hứa, thì càng ngước gì Tô Kinh Trập chết đi. Nghe được nàng bực này tự nói, bên cạnh Yến Sích hừm nhíu mày, việc này cùng chúng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ. Như trong lòng ngươi có chỗ truy cầu, vị phụ tự nhiên là sẽ đồng ý, nhưng ta thường xuyên dạy ngươi không liên quan đến mình thời điểm, nếu muốn đứng đội cũng phải muốn chờ kết quả sáng tỏ về sau. Lời này vừa ra, Yến Hà lại là cười nói, "Cha chẳng lẽ coi là Tô Kinh Chập thật sự phối cùng Trần gia là đi sao?" Bực này kết quả tại nữ nhi xem ra đã là cực kỳ sáng suốt. Yến Sích Hùng lại lần cười nói, hắn không sướng. Vậy hắn bây giờ tại làm gì? Cái kia vì sao Trần gia cuối cùng vẫn là kinh ngạc rồi? "Nhà đầu, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, có một số việc sẽ không giống mặt ngoài nhìn như vậy đơn giản. Trước ngươi cùng tiểu tử kia ra mắt thời điểm, nhưng cho là hắn là một cái đồ đần." Yến Sích Hùng nói chuyện điểm đến là dừng. Yến Hà lại rơi vào trầm tư. Cuối cùng vẫn là có yến sĩ hùng loại tu vi này, mặc dù không phải rất mạnh, nhưng nhìn vấn đề thấy có phần chuẩn tồn tại. Vừa có cơ hội, hắn chính là sẽ đem tự thân trà trộn tu tiên giới những kinh nghiệm này truyền tụ cho Yến Hà đối nó đích thật là có chút coi trọng. Nhưng Yến Hà có thể hay không nghe bảo, cũng không phải là hắn có thể nắm trong tay. Nhưng mà đúng vào lúc này, Nguyên Bản một mực ngồi ngay ngắn chỗ mình ngồi phong tình nhã, chợt đứng lên. Trong tay nàng bưng một cái chén rượu, trên mặt như cũng là loại kiêu ngạo mỹ thiếu. Sau đó phong tình vạn trùng hướng lấy Tô Kinh chập vị trí mà đi. Cái này, rõ này trưởng quỹ là muốn làm gì? Tại kia Tô Kinh Chập loè người một trận biểu diễn, lại vẫn thật dẫn tới Phong Tình Nhã chú ý sao? Nhìn thấy Phong Tình Nhã cử động, mọi người chung quanh ngạc nhiên, tiếng thảo luận tái thời. Chương 61, xem rõ. Chương 61, xem rõ. Hỏng. Nàng không đến mức là nhận ra ta a. Lúc này Tô Kinh Chập tự nhiên cũng là nhìn thấy Phong Tình Nhã hướng về phía bên mình đi tới. Thân sắc bỗng nhiên có chút khẩn trương, nhưng trên mặt hắn vẫn trấn định, biểu lộ như là người chung quanh vô cùng kinh ngạc. Nhìn về phía Phong Tình Nhã lúc trong mắt hơi sáng, mang theo vài phần tinh diễm, cũng như người thường đồng dạng, chỉ là đang thưởng thức thế gian mỹ hạo sự vật chứ bọn họ đi hướng tụ bảo các thời điểm, chưa hề lộ ra chân diện mục, cùng Phong Tình Nhã nói chuyện với nhau lúc cũng đều là tận lực cải biến thân tuyến. Tô Kinh chập tự tin đối phương hẳn là không đến mức phát hiện, nhiều nhất chỉ là có chút hoài nghi thôi. Mà tại tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm, trung ương chỗ trong lòng Lạc Nguyệt Bạch lại là lộ bộ một tiếng. Nàng đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ lại cũng cảm thấy Tô Đạo Hữu bất phàm, muốn kéo lũng? Nhưng nàng tốt xấu là Lâm Giang thành phân cắt chi chủ a, Tô Đạo Hữu hôm nay biểu hiện tuy là bất phàm, nhưng chỉ này mà thôi. Hẳn là cũng sẽ không nhập nó pháp nhãn mới đúng chứ? Lạc Nguyệt Bạch lúc này trong lòng đúng là hơi có chút khẩn trương. Hắn hôm nay chỉ là bước đầu suy đoán hôm đó người được đan hương có liên quan tới Tô Kinh Trập, nhưng còn chưa kịp xác minh, nếu là bị Phong Tình Nhã nhanh chân đến trước rồi, há không quá đáng tiếc. Hắn biết rõ, lấy Phong Tình Nhã dung mạo mị lực, cũng không có mấy cái tu sĩ cấp thấp có thể ngăn cản. Nếu như Tô Kinh Trập thật là cái thần bí luyện đan sư, chí ít trước mắt Phong Tình Nhã ưu thế lớn hơn mình nhiều lắm. Tô đạo hữu bản này có cái không vị, Tình Nhã có thể ngồi xuống. Phong Tình Nhã mặt mày mỉm cười, thanh âm yếu mềm mà hỏi: "Nói chuyện thời khắc, còn hướng về phía bên cạnh xương dáng cùng Minh giao khẽ gật đầu lấy đó tốt. Không có thân là tụ bạo cắt trưởng quý cái chủng loại kia giá đỡ." bất quá nàng đi tới chỗ nào, sau lưng ông lão tóc trắng kia cũng theo tới chỗ đó. Ngược lại để đến Ninh Giao nha đầu có chút khẩn trương, mắt to chớp chớp, tay nhỏ thật chặt dắt lấy xương dáng ống tay áo. Xương dáng cũng là không quên lúc này hình tượng của mình chính là một cái đàn điền vớ vụt, tu vi hoàn toàn không có người bình thường. Lúc này trong mắt đồng dạng là có có chút khẩn trương. Rất nhỏ đối với phong tình nhã nhẹ gật đầu về sau, lại hướng về bên Tô Kinh chập rượi vào một cái đối với cái này loại lâm trang phải lững, nàng ngược lại là nắm được thành tạo không có chút nào sơ hở. Phong Trường Quỷ, mời, mời ngồi. Lúc này Tô Kinh chập trực tiếp đứng dậy, Trên mặt cảm xúc cũng là Khẩn Trương bên trong mang theo có chút kích động. Hoàn toàn không thấy trước đó cùng Trần Kim Thạch, Trần Trùng hai người luận chiến lúc loại kia phong khoáng tự do. Bất quá dạng này, tại trong mắt người khác cũng là mới bình thường nhất phản ứng. Nhưng thấy đến hắn bộ dáng như vậy, Phong Tình Nhã lông mày hơi nhíu. Thầm nghĩ, gia hỏa kia tựa hồ là không gần nữ sắc, cùng Tô Kinh Trập hoàn toàn chính xác không giống nhau lắm. Ngôi xuống về sau Phong Tình Nhã vẫn là cười nhìn lấy Tô Kinh Trập nói, "Tô đạo hữu lúc trước cái kia phiến luôn luận cực kỳ sắc bén, để Tình Nhã cực kỳ bội phục." Tình Nhã kính Tô đạo hữu một chén. Tô Kinh Trập trong lòng khẽ động, cười khổ một tiếng. Nếu không phải là bị buộc đến Tuyết Cảnh, ai nguyện ý đi gây chẩn ra đầu. Vất quá còn tốt, Tô Mộ thân người cư trốn tránh, đời này có lẽ cũng liền chỉ là tại Lâm Giang thành sống qua ngày còn lại rồi. Có Hoa Dương Tông tồn tại, nghĩ đến sinh mệnh an toàn không đến mức lo lắng. Lúc này Tô Kinh Chập nói chuyện, tự nhiên là muốn thuận theo lúc trước chính mình cái kia phiên muốn tuyệt đối tin tưởng Hoa Dương Tông môn luận. Chán đây tiểu nhân vật tâm tính. Dứt lời, hắn vừa vui không tự kìm hãm được cũng đồng dạng là bưng chén rượu lên, cùng Phong Tình Nhã uống một chén. Phảng phất đây là lớn lao vinh quang, cũng là không chút nào lộ sơ hở, Phong Tình Nhã tâm đầu lại lần nữa thất vọng. Quả nhiên chênh lệch quá lớn. Với cái nhìn của nàng, trước mặt cái này Tô Kinh Trập đích thật là có nhất định dũng khí. Bất quá, lúc trước nhìn như có loại kia lực khống chế, nên cũng là bởi vì chuyện này mà ngẫu nhiên thúc đẩy. Càng nhiều hẳn là lại là Hoa Dương Tông cái này hiếu ớt không chịu nổi trật tự cho hắn dũng khí. Bất quá Phong Tình Nhã chung quy là một cái hợp cách thương nhân. Trong lòng vẫn như cũ hoài nghi, lại thử dò xét nói, nếu như Tô đạo hữu biết luyện đan liền tốt. Nếu như Tô đạo hữu biết luyện đan, có lẽ ta tụ bảo các cũng có thể cung cấp một chút chế trợ. Tại đây nói thời điểm, Phong Tình Nhã ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Kinh Trập. Phản phất muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một chút cái hở. Bất quá đáng tiếc, Tô Kinh Chập đang nghe được lời ấy thời điểm, chỉ là sửng sốt một chút. Lập tức vừa cười nói, như tại hạ vị đàn sư, chỉ sợ cũng đã sớm trở thành Hoa Dương tông công phụng rồi, cái kia Trần gia nên cũng không dám ức hiếp đến tận đây. Như cũng là loại này nhỏ nhân vật ý nghĩ. Trên mặt Phong Tình Nhã vẫn là mang theo loại kiêu ngạo nghiệp giả cười. Không đa nghi đầu lại triệt để thất vọng, lại tùy ý trò chuyện với hắn vài câu, chính là không có hứng thú. Kỳ thật mới đầu tại Trần Trùng bọn hắn nhằm vào Tô Kinh Chập thời điểm, Phong Tình Nhã là không có bất luận cái gì để ý mạnh được yếu thua, loại chuyện này thực sự quá bình thường. Mà phía sau Tô Kinh Chập đối mặt Trần Trùng cùng Trần Kim Thạch bình tĩnh như vậy, loại kia ngôn ngữ sắc bén, cùng loại kia tùy tiện liền không chế thế cục thong dong, làm cho hắn cảm giác cùng người nào đó quá giống nhau. Với lại Tô Kinh Chập danh tự bên trong có một cái, ngủ đông, chữ. Nàng cho ra một cái kia đàn sư lệnh bài, cũng vẹn vẹn chỉ là lưu lại một cái ngủ đông chữ. Một số thời khắc một chút lơ đãng trùng hợp, đâm đến nhiều liền sẽ biến thành chân tướng ôm chờ mong mà đến, lại cuối cùng thất vọng mà về, dù sao người kia đặc điểm lớn nhất, phong tình nhã không cũng có ở trên thân Tô Kinh Chập nhìn thấy. Ban đầu ở tụ bảo các lầu hai thời điểm, Nàng đều không tiếp cùng Tô Kinh Trập thân thể va nhau rồi đồng thời khi đó Phong Tình Nhã cũng làm mị hoạch toàn bộ triển khai. Tên kia vẫn như cũ thờ ơ mà trái lại cái này Tô Kinh Trập, nàng tin tưởng chỉ cần mình hơi thi chút thủ đoạn, chỉ sợ cũng sẽ thần hồn điên đảo. Phong Tình Nhã lại lần tùy ý cùng Tô Kinh Trập nói chuyện với nhau vài câu về sau, liền đứng dậy trực tiếp rời đi. Thế thế, ở đây không ít tân khách cũng đều đứng dậy, hướng về Trần Trùng chào từ dạ. Hôm nay không khí đã là bị lúc trước sự tình khiến cho có chút xấu hổ. Bọn hắn biết chỉ sợ Trần Trùng cũng không có tâm tư tiếp tục chủ trì tiếp xuống cái kia cái gọi là tiệc ngủ. Dù sao Trần Kim Thạch cái này, nhân vật chính đều đã là giận dỗi rời đi. Hiện tại đã có người dẫn đầu rồi, như vậy tiếp tục đợi ở chỗ này, bao nhiêu liền có chút không lễ phép. Trần Đạo Hữu, cảm tạ khoản đãi, cáo tử. Trần Đạo Hữu, chúng ta cũng là cáo tử. Cáo tử âm thanh hết đợt này đến được khác. Trần Trùng cũng là cưỡng ép bảo trì mỉm cười đáp lại. Mà lúc này Tô Kinh chập đối với Dương Giáng nhẹ gật đầu, cũng mang theo Ninh Dao đứng lên đồng dạng là đi tới Trần Trùng trước mặt. Trần Đạo Hữu, cảm tạ khoản đãi nha. Mặc dù hôm nay tại học đường sự tình bên trên, chúng ta ý kiến không thể thống nhất, nhưng không hành hướng ta đã là đem Kim Thạch Đạo Hữu dẫn là chi kỳ. Ngày mai chính là Hoa Dương tông cử hành khải linh nghi thức rồi, Tô Mỗ ngược lại là rất chờ mong quý học đường hài tử phong thái đâu. Cho dù ta hẻm đào hoa học đường không thể nhập vào đến hẻm Thú Liêu, vốn lấy sau vẫn là muốn tăng cường hợp tác giao lưu mới phải. Nói xong, hắn cũng chỉnh trọng việc đối với Trần Trùng Ngô Quyền, cáo tử. Giết người chu tâm, không ngoài như vậy. Nguyên bản còn có thể duy trì mặt ngoài nụ cười trân trùng, đang nghe được Tô Kinh chập lời nói này về sau, sắc mặt thay đổi triệt để âm trầm xuống. Tiểu nhân đắc chí, là thật tiểu nhân đắc chí. Không bao lâu, tân khách tần tán, chỉ để lại Thú Liêu học đường đầy đất bợn Học đường mấy cái kia tiên sinh dạy học, khổ bức ở trong đó thu thập rất dọn. Mà lúc này Trần Trùng lại là đi tới trong một tòa lầu các. Trần Kim Thạch chính xếp bằng ở trong lầu các trên bộ đoạn. Nhìn như là ở tu luyện, nhưng tâm cảnh cực độ bất ổn. Châm chạm không cách nào nhập định. Cảm nhận được Trần Trùng đến, hắn trực tiếp mở mắt. Thúc thúc, người này, hắn phải chết. Chương 62. Sắc cơ. Chương 62. Sắc cơ. Trần Kim Thạch ngược lại là cũng không có giận lây sang Trần Trùng. Hắn cũng là biết chuyện hôm nay cũng không thể toàn do Trần Trùng, cũng có chính mình chủ quan bố trí. Nhưng tất cả hận, tất cả mất mặt, toàn bộ phải thuộc về kết tại trên thân Tô Kinh Trập. Trần Trùng cũng là không nghĩ tới, chất nhi câu nói đầu tiên đã là như thế. Trong lòng lại lần nữa thở dài, tự biết Trần Kim Thạch hôm nay đạo tâm chỉ sợ đã được ảnh hưởng. Như Tô Kinh Trập bất tử, Trần Kim Thạch muốn chúc cơ khả năng đều sẽ có một chút ảnh hưởng ý niệm tới đây, Trần Trùng trên người sát ý cũng đồng dạng là càng phát ra hừng rồi. Cho tới nay Trần Kim Thạch đều là Trần gia lớn nhất hy vọng, chỉ cần dính đến chuyện của hắn, Trần Trùng đều có thể vô điều kiện đem chuyện của mình lui nhường một bước. Dưới mắt Trần Kim Thạch sát ý mãnh liệt như thế, như vậy Tô Kinh Trập liền thật sự nhất định phải chết a, sắc mặt hắn vô cùng âm trầm. Suy nghĩ sau một lát lại nói, chuyện hôm nay chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Lâm Giang thành. Ta Trần gia đã là nhất định trở thành đoạn thời gian chế giễu, với lại Trương Hồng cùng Lý Long cái kia hai cái chấp sự cũng ở tại chỗ, nếu như đêm nay liền đem Tô Kinh chập làm thịt, loại kia ảnh hưởng sợ rằng sẽ càng thêm ác liệt. Ta Trần gia mà nói tựa hồ cũng không phải là chuyện gì tốt. Cho dù sát ý cường thịnh, nhưng lại vẫn có lo lắng. Thúc thúc, bây giờ Lâm Giang thành bên trong ngư long hỗn tạp, nó trình độ phức tạp so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn càng hơn mấy phần. Trước có ma tu bên đường giết người, đằng sau cũng là ra không ít người chết sự kiện. Hoa Dương tông kỳ thật đã là không quản được rồi. Chỉ cần chúng ta hành động bí mật một điểm, cho dù tất cả mọi người hoài nghi, nhưng lại có thể làm khó dễ được ta. Lúc đầu từ đó đỉnh sau khi trở về, Trần Kim Thạch cũng là dự định không để ý tới Tô Kinh Trạm, ngày sau có rất nhiều cơ hội đem nhân chết. Nhưng nhận nhất thời, càng nghĩ càng giận, lui một bước, tại chỗ qua đời. Trong lòng loại kia sát ý tức giận thật sự là khó mà áp chế. Lại nói, ngày mai chính là ta tấn thăng nội môn đệ tử thời điểm, cũng là học đường hài tử khai linh ngày. Vì ngăn ngừa tất cả hai hoang ầm, ngày mai ta không muốn lại nhìn thấy người này rồi. Ta biết thúc thúc là có năng lực hoàn thành chuyện này đấy. Nghe được lời ấy, Trần Trùng lông mày lạ nhăn, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Tốt. Tại Trần Trùng trong mắt, Trần Kim Thạch tu hành cùng tương lai cao hơn hết thảy. Tất cả ảnh hưởng đến hắn người hoặc sự tình, hắn đều muốn tận chính mình toàn lực đem bãi bình đồng thời hắn thấy, chỉ cần Trần Trùng có thể tấn thăng đến nội môn đệ tử, chức cơ liền ở trong tầm tay rồi. Mà lúc kia, cho dù để người ta biết Tô Kinh Chập chính là bọn họ Trần gia giết, thì thế nào? Nha đầu, tịch ăn ngon không? Trên đường trở về, Tô Kinh Chập cười nhìn lấy Ninh Dao. Cái sau gã con mộ tóc nhẹ gật đầu. Bọn hắn cái kia một bản thịt rượu trên cơ bản đều là Tô Kinh Chập hai người bọn họ ăn hết đấy. Mặc dù Trương Tú chỉ râu lâu dài vì Hoa Dương tông xử lý nhân sự, để giành được linh thạch so cái khách hẻm đá hoa lãng rieng là muốn nhiều một ít. Nhưng ngày thường lại không có vung tay quá trán. Mặc dù Ninh Gia áo cơm không lo, nhưng bậc này quy cách tiến hội trùng quy là không chốt nên qua. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Kinh Trập cũng không có tận lực đi đề cập ngày mai khai linh sự tình. Trước trước trải qua thi đại học hắn, biết rõ càng là loại thời điểm này, nếu như người bên ngoài tận lực coi trọng đề cập của Vũ, ngược lại sẽ cho Hải Tử tâm lý tạo thành càng lớn áp lực. Những chuyện này thuận theo tự nhiên liền tốt. Mà lúc này, còn không đợi ba người bọn họ đi đến trên đường lớn. Trước đó liền cùng bọn hắn đồng hành Lạc Nguyệt Bạch dõng nhiên theo sau. "Tô đạo hữu, đây chính là của ngươi không đúng." Nói xong chấm dứt kèm đi, vậy dĩ nhiên là muốn tới đi đều cùng nhau nha. Nhìn thấy Lạc Nguyệt Bạch, Tô Kinh Chập trong lòng lộ ra một vòng tuyệt khổ. Xương Giang có ý tứ là để cho mình không cần cùng gia hỏa này quá nhiều tiếp xúc, nhưng mà nhìn hôm nay điệu bộ này, hắn nhưng lại như là cùng thuốc cao gia chó bình thường bỏ rơi cũng bỏ rơi không được đâu. Lúc này Tô Kinh Chập cười nói, còn tưởng rằng Lạc đạo hữu muốn đi tụ bạo các một chuyến đâu. Có một số việc thực sự rèn sắc khi còn nóng mới được, như qua một đoạn thời gian nữa, lấy cái kia phong đạo hữu thân phận không thể nói trước cũng không nhận ra ngươi là ai nữa nha." Tô Kinh Chập trong lời nói cũng là có có chút trêu chọc. Kỳ thật ban đầu hắn cũng đều không nghĩ tới, Lạc Nguyệt Bạch chuyến này cái gọi là muốn nhận biết một số người, đúng là tụ bạo các phong tình nhã. Hơn nữa nhìn trước hắn biểu hiện, Phàm Phất sớm đã biết phong tình nhã sẽ đi, cũng sớm đã định tốt mục tiêu. Nếu như không phải xương dáng từng nói qua gia hỏa này không đơn giản, Tô Kinh Chập trong lòng kinh ngạc, khả năng còn biết càng thêm hừng hực một chút. Nghe được Tô Kinh Chập lời này, trên mặt Lạc Nguyệt Bạch lộ ra một vòng xấu hổ cũng cười gật đầu, Tô đạo hữu lời này cực kỳ, chỉ bất quá trước đó tại Thúy Liêu học đường, rơi nào đó có thể cùng Phong trưởng quý đáp lời, cũng chỉ là Phong trưởng quý chợ ngại mặt mũi, không muốn tại trước mặt mọi người đuổi đi tại hạ mà thôi. Ra mặt dày thuật dùng một lần là đủ rồi, dạng này tùy tiện chạy đến tụ bảo các đi, sợ là liền muốn trực tiếp bị ném ra rồi. Lời nói chưa dứt, hắn đồng dạng là trêu gẹo nói, ngược lại là Tô đạo hữu trước đó như vậy phong thái, tựa hồ càng có thể thắng được Phong trưởng quý yêu hái. Mới Phong trưởng quý đều không có mời Tô đạo hữu đi tụ bảo các ngồi một chút sao? Tô đạo hữu người mang những năng lực này, ở trong tụ bảo các tựa hồ cũng có phần bị hoan nên đi. Lúc nói lời này, trong mắt Lạc Nguyệt Bạch có một vòng hiếu kỳ. Tô Kinh chập trong lòng lại là đột nhiên giật mình. Hắn liền lập tức nghe được Lạc Nguyệt Bạch lời này chính là đối với mình thăm dò, chính mình có cái gì năng lực, cũng liền chỉ là luyện đan rồi. Gia hỏa này là phát giác được một điểm gì đó sao? Trên mặt lúc này liền là lộ ra một vòng nghi hoặc. A, Tô Ngỗ ngoại trừ dạy học bên ngoài hoàn toàn không có sở trường, liền ngay cả tướng mạo tựa hồ cũng đều không sánh bằng Lạc Đạo Hưu. Thật không biết điểm nào nhất có thể làm cho tụ bảo, nhưng vị trí ưa ấy đâu. Đang nói lời này thời điểm, trên mặt Tô Kinh chập ngoại trừ cười khổ, cũng không cái khác cảm xúc cũng không bất luận cái gì sơ hở. Lạc Nguyệt Bạch đồng tử chỗ sâu có một vòng vô cùng kinh ngạc, nhưng lập tức lại gật đầu một cái, không có ở đây cái đề tài này phía trên nhiều dây dưa. Vừa mới nói, hôm nay Tô đạo hữu xem như đem Trần gia triệt để là tội, về sau tại Lâm Giang thành bên trong chi sợ cũng không tốt lắm a, thậm chí âm thầm cũng sẽ ẩn dấu đi một chút nguy hiểm. Không biết Tô đạo hữu lại đem ứng đối ra sao. Lời này như cũng là Lạc Nguyệt Bạch đối với Tô Kinh chập thăm dò. Cái sau lại lần cười khổ khoát tay, chuyện này quả thật hành động bất đắc dĩ, đi một bước nhìn một bước đi. Lời này hơi có một chút bẫm nát hiền nghi. Lạc Nguyệt Bạch tấm kia tuấn mỹ vô song trên mặt, cũng hơi sửng sốt một chút. Lập tức lại lần cười khổ gật đầu, không tiếp tục tiếp tục nói bóng nói gió. Nhưng hắn trong lòng nhưng thủy chung nhận định, Tô Kinh Trập không đơn giản. Nếu thật không thủ đoạn, cũng không thể lại bình tĩnh như vậy. Như vậy trò chuyện với nhau, một nhóm bốn người rất nhanh lại trở về giữa hẻm đào hoa. Sắp chia tay thời khắc, Lạc Nguyệt Bạch lại trịnh trọng đối với Tô Kinh Trập nói, vô luận như thế nào, vẫn là mời Tô đạo hữu những ngày qua cẩn thận một chút đi. Hoa Dương Tông chung quy là không che được hết thảy đặc biệt là ngày mai khai linh ngày, có lẽ cũng đều sẽ không thái bình tĩnh. Nói xong, Hắn chính là hướng về chỗ ở của mình mà đi. Tô Kinh chập sừng sốt một chút, lại lần lộ ra một vòng ý cười. Cái này Lạc đạo hữu, quả nhiên là có chút ý tứ. Chương 63, thuốc cao da chó. Chương 63, thuốc cao da chó. Lạc Nguyệt Bạch thân ảnh biến mất khi hắn trụ sở bên trong. Tô Kinh chập lông mày lại lần nhíu lại. Gia hoàn này, con quả nhiên là càng ngày càng thần bí nha. Ta cuối cùng cảm giác hắn là biết một chút cái gì. Tô Kinh chập lời này là cùng bên cạnh Sương Giang đang nói, mà Sương Giang khẽ miệng lại là khơi gợi lên một vòng đường cong, thản nhiên nói, các đi các sự tình nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Như trước ngươi nói, thuận theo tự nhiên là tốt. Còn lại, chỉ cần ngươi cố gắng tăng lên thực lực của mình, sự tình đến thời điểm cuối cùng sẽ có biện pháp giải quyết. Sương Giang ngược lại là khó được nói với hắn những chuyện này lời nói. Tô Kinh chập nhẹ gật đầu. Lập tức ba người chính là trực tiếp về tới trong học đường. Trở lại tính tất về sau. Sương Giang ánh mắt lại lần nhìn về phía Tô Kinh chập, hiện tại ngươi có tính toán gì? Tiếp tục, vẫn là chờ ngày mai. Nói một câu thời điểm, ánh mắt của nàng hướng về trong góc đan lô nhìn sang. Trước đó Dương Giang liền biết, nếu như không có tiệc rượu chuyến này, Tô Kinh Chập có lẽ cũng sớm đã là đem trong tay hắn còn thừa lại cái kia 20 phần thanh linh đan dược liệu cho tiêu hao hết. Thậm chí hồi khí đan khả năng đều đã luyện giá không ít. Mà Tô Kinh Chập lại là cười cười, căng chặt có độ, mới có thể đi được càng xa, đây là ngươi dạy ta. Hôm nay tại tiệc tối phía trên ta ăn không ít mang theo linh khí đồ vật, có lẽ lúc này diễn luyện một cái mãng lưng kính đem triệt để hấp thu hết, sẽ tốt hơn một chút. Những chuyện khác, trước mắt mà nói cũng không phải là rất tất yếu. Trước mắt Tô Kinh Chập đã là đã có cực kỳ hài lòng pháp khí gạch cũng có mạng lẫn tình bực này công pháp luyện thể, luyện thể tu vi đạt đến nhục thân huyền thai tầng thứ 5. Với lại tuy thời có thể lại lần nữa mở ra huyệt Dũng Tuyển bí tàng. Hắn nội tình tại Lâm Giang thành những này tầng dưới chót tu sĩ bên trong đã được cho có chút không sai. Chí ít lại không là trước kia cái kia ai cũng không dám đắc tội Tô Kinh Trập. Trọng điếu nhất chính là, chỉ cần sương dáng một ngày không rời đi, hắn thị có đối mặt tất cả mọi chuyện lực lượng. Hôm nay tiệc rượu cũng đã là đem Trần Gia thái độ cho kiểm tra xong tới đối phương đối với học đường sự tình, nên vẫn là tình thế bắt buộc đấy. Mặc dù đang hẻm thú Liêu học đường bị chính mình ngược lại đem một quân, làm mất đi một chút mặt mũi. Nhưng cũng chính là như thế, Tô Kinh Chập biết đối phương đối với mình sát ý khả năng càng thêm mấy liệt, không thể nói trước đêm nay liền sẽ bí quá quá liều. Nghĩ tới đây, hắn lại đối Ninh Dao nói, "Nhà đầu, đêm nay ngươi liền theo sư nương ở chỗ này nghỉ ngơi đi." "Tốt." Ninh Dao cái gì cũng không hỏi. Tô Kinh Chập an bài thế nào, nàng liền làm sao tuân theo. Nhìn thấy nó nhu thuận bộ dáng, Tô Kinh Chập lại lần nhịn không được vuốt vuốt tóc của nàng. Sau đó chính là trực tiếp đi ra tĩnh thất trung tình độ 8 còn thừa có thể dùng điểm số, đôi chín 3 đột nhiên xuất hiện điểm số, để Tô Kinh Chập bước chân hơi ngừng lại. Lập tức niết miệng lên một vòng ý cười. Hắn cũng không có ngừng, đi thẳng tới trung đỉnh cây hoa đào dưới, vứt bỏ tất cả tập nghiệm. Sau đó ý theo mãng lưng kình con đường bắt đầu diễn luyện. Mới tại trên bữa tiệc uống xong linh khíu, ăn thịt thú vật bên trong ẩn chứa những cái kia tinh lực lực lượng cùng linh khí, tại mãng lưng kình dưới tác dụng, nhanh chóng cùng Tô Kinh chập toàn thân huyết độc từng dung. Hắn chỉ cảm thấy huyết khí của mình sức mạnh phản phất lại có gia tăng. Mặc dù không đến mức để hắn trực tiếp đột phá đến huyền thai tầng 6 đi, nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới, không dựa vào kim thủ chỉ cho điểm số hắn cũng có thể tăng lên. Mà từ điểm số đầy đủ về sau, Tô Kinh chập liền tốt mấy lần muốn trực tiếp đem huyết dũng truyền bí tàng trò khai của ra nhưng là đều cho nhị được. Chí ít Sương Giang còn tại bên cạnh hắn thời điểm không thể, một là không cần đến, hai là không cần thiết để Sương Giang suy nghĩ. Kim thủ chỉ đây là chính mình bí mật lớn nhất, bất kể là ở trước mặt bất kỳ người nào, tuyệt đối không có thể có mấy mấy bại lộ phong hiểm. Lần này Tô Kinh chập diễn luyện Mãng Lân Kình còn chưa tới loại kia tinh bị lực tận trình độ, liền trực tiếp tu công. Dù sao đêm nay khả năng vẫn như cũ sẽ không bình tĩnh. Mặc dù có Sương Giang tồn tại, nhưng hắn tự thân cũng cần có một chút để phòng đêm đã khuya. Nhìn xem trong tịnh thất đèn đã tắt, hắn tự biết nên là Linh Giao nha đầu đã là nằm ngủ. Hắn liền cũng trực tiếp hướng về phòng bếp mà đi. Mà lúc này, khi hắn sắp vách, Lạc Nguyệt Bạch vẫn như cũ tay đem của sếp, ngồi ở đỉnh viện chính giữa. Hắn cảm tri toàn bộ chiến khai, không ngừng người người trong không khí tràn ngập tới đây luôn bị. Bảo trì loại trạng thái này đã là có một hồi lâu rồi. Lúc này lại lại dần dần nhíu mày. Tối nay liền trực tiếp ngủ rồi sao? Nếu quả như thật là ngươi, đêm nay ở trong hẻm Thú Liêu đã lấy được như thế thành quả, không luận chế mấy quả đan dược đến chúc mừng một chút không? Lạc Nguyệt Bạch ánh mắt nhìn Sắt Vách Tô Kinh Trọc Sơn, như vậy nhẹ giọng tự nói, trong mắt tràn ngập tò mò. Kỳ thật tại lúc trở lại, hắn liền đã làm tốt quyết định Chị cần trong sân Tô Kinh chập lại lần nữa truyền đến đêm qua người được đan hương. Vậy hắn nay cái gì cũng muốn đi qua xem xét một phen. Bất quá cuối cùng vẫn là để hắn thất vọng rồi. Khi hắn nghĩ như vậy thời điểm, trong sân hắn vừa có mấy đạo thanh âm lặng lẽ âm thầm đi vào. Hắn đều không có cho để ý tới. Bất quá cái này mấy đạo thân ảnh, lần này lại không có lựa chọn trở lại trong phòng, mà là nửa quỳ tại phía sau hắn. "Tháng thủ, người của chúng ta một bộ phận đi nơi nào, một bộ phận đã tập kết hoàn tất. Bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào, còn xin tháng thủ chỉ thị." Bên trong một cái người áo đen cung kính đối với Lạc Nguyệt Bạch nói như vậy, Xuống dưới chờ lấy đi, nếu như đã tập kết hoàn tất, như vậy tùy cơ ứng biến liền tốt. Các loại thời cơ đã đến, hết thảy chờ sắp xếp của ta. Lạc Nguyệt Bạch vung vẩy trong tay quà xếp, nhàn nhạt đáp lại một câu. "Vâng." Mấy người áo đen kia đáp lại một tiếng đang chuẩn bị trở về phòng bên trong mà đi thời điểm. Lạc Nguyệt Bạch tựa như liền nghĩ tới cái gì, hơi nhíu mày. "Chờ một chút." Mấy cái người áo đen lập tức dừng lại chân. Lạc Nguyệt Bạch ánh mắt hướng về sắt vector kinh chập viện Lạc nhìn lại. Nơi này ở một cái người thú vị, đêm nay có lẽ sẽ có hỏa sát thân. Các ngươi dù sao vô sự, chăm sóc một chút đi. Làm không rõ Tô Kinh Chập thân phận chân thật, chân thực bối cảnh thời điểm, Lạc Nguyệt Bạch không muốn cũng thật không dám lấy đơn giản thô bạo phương thức đi xử lý Tô Kinh Chập sự tình. Một phương diện khác, hắn lại sợ Tô Kinh Chập thật sự chỉ là một cái người bình thường. Như thế thú vị hàng xóm, nếu thật bị Trần Gia hại chết, cũng là quả thực đáng tiếc. Cho nên tại đủ khả năng sự tình bên trên, hắn cũng là vui lòng giúp đỡ một đám. Nghe được Lạc Nguyệt Bạch lời này, mấy cái kia chỉ có con mắt lộ tại bên ngoài mà người áo đen, trong mắt lóe lên một vòng kinh hiệu, nhưng cũng không có hỏi nhiều, lại lần đáp ứng một tiếng, chính là sáp nhập vào Hán Gia. Lặng lẽ tìm ẩn tại Tô Kinh chập vỡ lòng học đường từng cái phương hướng. Tắt đèn trong tĩnh thất, xương dáng con mắt đột nhiên mở ra tới. Nhìn thoáng qua ở sau lưng nàng trên giường đá đã, đã lâm vào ngủ say, linh giao ánh mắt của nàng lại hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại ánh mắt hơi có chút lãng lệ, bất quá sau một lát, khóe miệng nàng lại khơi gợi lên một vòng đường cong. Ta vốn không muốn làm cho hắn phản ứng ra hỏa này, lại thật sự là như hắn nói, ra hỏa này vẫn thật là giống thuốc cao gia cho chó đồng dạng, chủ động dính sát rồi. Không gì hơn cái này vừa đến, ta giống như cũng có thể giảm bớt một chút phiền toái. Chương 64. Có đại bối cảnh. Chương 64. Có đại bối cảnh. Tô Kinh Chập mặc dù là tại phòng bếp nghỉ ngơi, nhưng hôm nay hắn cảnh giác lại so trước đó vài ngày nấp tại trên xà nhà lúc càng sâu, vẫn luôn lạ ở vào nửa ngủ trạng thái, sợ sẽ có Trần gia an bài sát thủ tới bí quá quá liệu. Dù sao Hưởng Đông về sau bọn hắn liền muốn đi hướng Hoa Dương tông cử hành khai linh nghi thức rồi đây là Trần gia cơ hội cuối cùng. Nếu như đêm nay chính mình chết rồi, như vậy rất nhiều chuyện liền có thể giải quyết dễ dàng. Tô Kinh Chập thường xuyên đem chính mình đại hoán đến vị trí của địch nhân đi lên đối đãi sự tình. Hắn tự giác nếu như mình là Trần chủng, như vậy đêm nay chắc chắn sẽ sắp xếp người tới thử nghiệm một phen. Dù sao hắn Tô Mỗ người đang chẩn trùng bọn người trong mắt, cũng chỉ bất quá là một cái luyện khí sơ kỳ không có chút nào bối cảnh lại đầu gốc có bệnh tu sĩ thôi, đồng thời hắn cảnh giác cũng không chỉ có chỉ lại Trần gia. Hôm qua mình tại Thúy Liêu học đường như thế cao điệu cùng Trần trùng thúc cháu cứng rắn. Chuyện này chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Lâm Giang thành. Chỉ cần đem chính mình làm thì rồi, như vậy loại tội danh này tất nhiên là sẽ tơ lửa đội lên trên đầu Trần gia. Vô luận là ai, đều có cửu gia, Trần trùng cũng là không ngoại lệ. Cho nên theo Tô Kinh Chập nhận thấy, hôm nay có thể sẽ người tới, còn có Trần gia cửu nhân. Nhưng mà để ý hắn bên ngoài chính là Ngày này đều muốn sắp xá rồi, trong học đường như cũng là không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay. Mà tại Tô Kinh Chập nằm ngủ vị trí, vừa vặn có thể nhìn thấy cửa tinh thất. Hắn tự biết xương dáng cũng không hề rời đi qua tinh thất, cũng không có ai đi vào. Cho nên thật sự không người đến. Tô Kinh Chập trong lòng hơi có hơi thất vọng đối với cái này, sự tình hắn là thật sự vui với khiêu chiến đồng thời còn muốn lại sao chép một phen ngày đó đánh rất Lâm Bình chỉ trích. Hắn mới mua đích hối kia, truyền thế tốt gạch, còn chưa mở qua ánh sáng từng thấy mau đâu. Gia hỏa này phàm là đã có một chút thực lực, thực chất bên trong cũng là có một chút không gian vận phận thừa số tại sao động. Nhưng hắn không biết chính là Ban đêm thật là có người đến qua rồi, hơn nữa còn không chỉ một đợt. Chỉ bất quá hắn tốt hàng xóm, khứa kia, tuốc cao gia chó, đã là lặng lẽ vì hắn xây lên một đạo kiến cố phòng tuyến. Tất cả tới qua sát thủ, vô luận chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, toàn bộ đều đã là hóa thành nước ngủ, ngâm vào học đường Chu Vi bên trong lòng đất. Thậm chí đi qua đặc thủ xử lý về sau, đều không có lưu lại mảy may có thể bị người phát giác được vết tích. Thúy Liêu học đường một chỗ trong lầu gác, trăn trùng một đêm chưa ngủ ở trên trời ánh sáng tảng sáng thời gian, Trần Kim Thạch lại lần từ cái kia miễn cưỡng tiến vào trạng thái tu luyện bên trong hồi tỉnh lại. Hắn mở mắt ra chính là thấy được Trần Trùng tại phía trước có chút lo nghĩ tại chỗ giạ bước. "Thúc thúc, sự tình làm thế nào?" Hắn vẫn coi là một đêm trôi qua rồi, lấy bọn hắn Trần gia năng lực, lấy Trần Trùng năng lực, muốn giết một cái luyện khí sơ kỳ nên là đơn giản đến cực điểm. Nhưng Trần Trùng loại kia lo nghĩ bộ dáng, lại làm cho trong lòng hắn đã có một vòng dự cảm xấu. Lông mày không khỏi nhíu lại. Gặp Trần Kim Thạch kết thúc tu hành, Trần Trùng trên mặt lộ ra một vòng đắng chát sầu lo. Trực tiếp lấy ra năm khối vỡ vụn mảnh bài. "Kim Thạch, có lẽ chúng ta đều nhìn lầm, gia hỏa kia quả thật là có lực lượng có hậu thủ. Đêm qua ta hao tốn một chút đèn mù." Mời được ngoại thành khu mấy cái kẻ liều mạng tiệm nhập hẻm đá hoa. Hành động trước đó, bọn hắn đem tự thân mệnh bài chuyển giao đến trên tay của ta, nhưng mà đi qua mới chưa tới một canh giờ, chính là toàn bộ ngã xuống. Nhìn xem trong tay năm khối vỡ vụn mệnh bài, Trần Trùng đến nay cũng còn có một ít thật không dám tin tưởng, phảng phất thân ở bên trong dũng động. Phải biết ta mời được năm người này, toàn bộ đều là đã đến luyện khí bảy tầng thậm chí tầng 8 luyện khí hậu kỳ. Cái này Tô kinh chợp. Chỉ sợ cũng cũng không phải là chúng ta trong tưởng tượng như thế không có chút nào bối cảnh. Trần Kim Thạch ánh mắt cũng đồng dạng là nhìn chòng chọc vào Trần Trùng trong tay cái kia năm khối vỡ vụn mệnh bài. Trầm mặc sau một hồi lâu, sắc mặt Hàn Âm trầm hỏi, "Túc túc, cái kia năm cái sát thủ có hay không cùng ngươi trực tiếp tiếp xúc qua?" Trần Trúng lắc đầu, "Túc túc mặc dù vô dụng, nhưng là không đến mức phạm loại sai lầm cấp thấp này." Trần Kim Thạch nhẹ gật đầu, âm trầm lại phớt tận nói, "Vậy thì tốt, chuyện này đến đây là kết thúc. Chúng ta trần ra cái gì cũng không biết, cũng không có làm gì. Đây hết thệ các loại hôm nay chất nhi tấn thăng Hoa Dương tông nội môn đệ tử sau này hay nói. Hiện tại, chuẩn bị một chút đi Hoa Dương tông đi." "Tốt. Có thể làm cho năm cái luyện khí hậu kỳ sát thủ có đi không về, cái này thật sự chỉ là một cái luyện khí sơ kỳ tiên sinh dạy học." Cho dù bản thân hắn thực lực thật sự là biểu tượng thấy, chỉ sợ âm thầm cũng có cường giả bảo hộ. Tu sĩ phần lớn cảnh giác, Trần gia thúc cháu cũng không lốc nít cứng rắn hạ người. Biết rõ chuyện không thể làm thời điểm, kịp thời thoát thân chờ đợi đến tiếp sau cơ hội mới là chính độ năm. Khoảng cách ký chủ đan điền vĩnh viễn vỡ còn lại 484 ngày. Mỗi ngày cố định điểm số, chương tú, 4, xương dáng, 8, phong tình nhã, hai còn thừa có thể dùng điểm số. 307 Đông Phương chân trời tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vậy xuống thời điểm, trong mắt Tô Kinh chập lại lần nữa có mấy hàng kim sắt chữ nhỏ hiện lên. Mỗi ngày cố định điểm số đúng hẹn mà đến chỉ là lại thêm một cái phong tinh nhã. Bây giờ mỗi ngày trời vừa sáng hắn liền có thể ra tăng 14 điểm, cái này khiến hắn vô cùng hưng phấn. Hắn huyết dũng truyền bí tàng cũng còn không có mở ra đâu, hiện tại nhiều xuất hiện điểm số cũng đã là đột phá 100 đại quan. Kỳ thật lúc này hắn có thể đem nhiều xuất hiện cái này 107 điểm, thêm đến cái khác thuộc tính linh căn bên trên. Tường niệm nơi đây, trong lòng chính là ý động. Bảng xuất hiện lần nữa ở trước mắt ký chủ, Tô Kinh tập trung tình nhân số, ba còn thừa có thể dùng điểm số, 307 kim linh căn, phàm phẩm, 23 101 linh căn, huyền phẩm, 0200 thủy linh căn, phàm phẩm. 25 100 hỏa linh căn, phẩm phẩm, 89 100 thổ linh căn, phẩm phẩm, 32 100. Nhìn một chút nhưng vẫn là nhị được, bây giờ điểm số mặc dù tới lại càng dễ một chút, nhưng cuối cùng vẫn là hạt cát trong sa mạc. Được rồi, mỗi một điểm đều dùng tốt nhất tại vừa cần phía trên. Huyền phẩm một thuộc tính linh căn trước mắt đã là đủ rồi, luyện thể tăng lên trực tiếp thực lực là trước mắt ta lựa chọn tốt nhất. Luyện đan cùng luyện thể mới là trước mắt hắn hai đại sự việc cần giải quyết. Nhiều nhất tại ngày sau điểm số chẳng phải khẩn trương về sau, đem kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính linh căn cũng tăng lên đi lên để hắn hạt chiến lực công kích càng mạnh một chút, liền là được. Nghĩ như vậy Tô Kinh Chập tâm thái lại trở nên bình hòa rất nhiều. Nhóm lựa lên nổi, lại lần bắt đầu nấu cơm. Trước mắt xương dáng đã là bị hắn gọi dưỡng thành muốn ăn điểm tâm tối quen tốt. Huống chi còn có linh giao tiểu nha đầu này cũng là cần. Hắn cũng không có đi gọi hai nữ rời giường, khi mùi thơm của thức ăn truyền đi về sau, một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh chính là đứng ở cửa phòng bếp. "Tới, ăn cơm đi." Tác giả đề lời nói với người xa lạ, thêm mộ tưởng 65. Hoa Dương Tông. Chương 65, Hoa Dương Tông ăn xong điểm tâm, trời đã sáng choang. Tô Kinh Chập vốn còn muốn tại cây hoa đào hạ luyện tập mấy lần mãng lưng kình, còn không đợi hắn bắt đầu. Ngoài cửa chính là vang lên tiếng đập cửa. "Tô tiên sinh, chúng ta tới." "Tô tiên sinh, ngươi ở đâu?" Một trận nương theo lấy vui cười hài đồng âm thanh cũng theo đó chưa đến. Tô Kinh Chập đang nghe giảng bài thời điểm hãy cùng bọn nhỏ ước định cẩn thận, tại hôm nay muốn dẫn bọn hắn cùng nhau đi tới Hoa Dương Tông. Hôm nay bọn nhỏ đúng hẹn mà tới. Tô Kinh Chập đẩy cửa ra, đứng ngoài cửa hơn 10 người. Không chỉ có hôm nay muốn khai linh hải tử, còn có cha mẹ của bọn hắn. Chỉ bất quá hắn lặng lẽ đến, hôm nay đến người mất đi mấy cái, chỉ có 8 cái hải tử nguyện ý cùng hắn rồi. Tăng thêm linh giao Hắn cái này vỡ lòng học đường đúng là chỉ còn lại có 9 cái học sinh. Số lượng này, gọi là một cái đáng thương a không thể nói trước bực này, kết quả đều là đêm qua tiệc rượu qua đi mới tạo thành đấy. Cái này 8 cái hải tử phụ mẫu tu vi đều vẹn vẹn chỉ là luyện khí sơ kỳ, như Tô Kinh Trập, chân chính tầng dưới chót. Có lẽ đều là Trần Trùng khinh thường tại lôi kéo mới cho hắn còn dư lại. Dù sao cái này 8 cái hải tử tư chất bản thân sẽ không thế nào, liền ngay cả Tô Kinh Trập cũng không quá xem trọng. Bất quá không quan trọng, Vinh ở chỗ tinh không ở chỗ nhiều. Trong tay hắn còn có Ninh Dao cái này một chương vân bài. Chư vị trước tiến đến đi. Chờ một lúc chúng ta cùng đi Hoa Dương Tông. Tô Kinh chập đối với Hải Tử phụ mẫu chào hỏi đám người cũng đều đối với hắn ỗ quyền, sau đó đi theo tiến nhập học đường. Ngay tại lúc đó, Lâm Giang Thành các trong ngõ phố không ít tu sĩ đều tại hướng về Hoa Dương Tông đổi. Mỗi năm một lần khai linh nghi thức, tại Lâm Giang Thành cũng coi là bên trên long trọng. Cho dù không có ở học đường đọc sách Hải Tử, thậm chí cả giống Yến Hà loại kia nhiều lần đều không thể thức tỉnh linh căn người, chỉ cần nguyện ý nỗ lực số lượng nhất định linh hạt, cũng đều có thể tiến vào Hoa Dương Tông khai linh pháp. Trong lịch sử không thiếu có loại kia khai linh nhiều lần đều không có thức tỉnh nhưng lại một mực kiên trì không ngừng đi tham dự, cuối cùng tất tỉnh người thành công. Có tại nhưng thành đạt muộn tại tu tiên giới cũng không nhất định chỉ là truyền thuyết, cho nên hàng năm khai linh ý thức, chân chính vừa độ tuổi hài đồng, đều không có giới trước thất bại mà không cam tâm nhiều người. Hàng năm hoa dương tông tại một ngày này, cũng đều sẽ triệt để đối ngoại mở ra. Bất quá, muốn đi vào, như cũng đến giao nạp số lượng nhất định linh thạch. Liên như là là mua vé vào cửa. Tóm lại tại Lâm Giang thành, vô luận muốn làm gì sự tình, không có linh thạch là tuyệt đối không thể lấy. Kết nối hẻm đào hoa hẻm thủy liêu các loại đường phố đường lớn, nam bắc thông thấu. Con đường lớn hướng bắc đi đến đầu, chính là Hoa Dương Tông tổng chỗ. Hoa Dương Tông Lâm Giang Phân Tông đúng vậy tọa lạc tại Lâm Giang thành Bắc Bộ. Nó lưng tự Thanh Phong Sơn, chiếm diện tích cực lớn, tông môn phía sau một chút đặc thủ tu luyện Tráng Châu thậm chí đã là xây dựng ở Thanh Phong Sơn khu vực bên ngoài. Hôm nay đi đến đường lớn người rất nhiều, mục tiêu đều chỉ có một cái, cái kia chính là Hoa Dương Tông. Tô Kinh chập một đoàn người từ học đường tới thời điểm, Hoa Dương Tông cửa đã là thoáng có chút chen chúc. Lúc này Tô Kinh chập lại chú ý tới, cùng những năm qua không giống nhau, lần này tiến về phía trước Hoa Dương Tông người lại có tương đương một phần là thân mang áo bào đen đầu đội mũ rộng về đấy. Bất quá cho dù là loại này trang phục người, Hoa Dương Tông vẫn như cũ không để ý tới. Muốn chứa thần bí liền để ngươi sắp xếp vào rồi, dù sao chỉ cần theo quy củ nộp linh thạch là được. Cái này cũng là tại hiển lộ rõ ràng Hoa Dương Tông lực lượng, nhưng lại không sợ ngươi kiếm chuyện đường lớn cuối cùng, là một chỗ cao tới 99 cấp gạch đá sen bậc thang. Trên bậc thang mới là Hoa Dương Tông cổng vị trí. Bốn cái cao tới 9 trượng bạch ngọc trụ đứng sững ở hai bên. Vô luận người nào, đến nơi này đều cần từng cái xếp hàng giao nạp linh thạch mới có thể đi vào. Tô Kinh chập ngẩng đầu nhìn cộng đỉnh ngân câu thiết họa cứng cáp mạnh mẽ ba chữ to, Hoa Dương Tông khẽ miệng có chút câu lên một vòng ý cười. Hôm nay là hắn lần thứ 3 lại tới đây. Hai lần trước cũng là mang học sinh tới, bởi vì vỡ lòng học đường Hải Tử Khải linh hiệu quả coi như không tệ, cho nên hai lần trước hắn cũng còn rất có vinh quang. Mà lần này đến đây, Tô Kinh Chập tâm cảnh lại đã là có khác biệt lớn. Hắn đã không thèm để ý học đường hết thảy, cũng sẽ không có hai lần trước cái chủng loại kia cảm giác hẩn trương đồng thời xương dáng vẫn tại bên người, hắn cũng có thể không cần cân nhắc bất kỳ vấn đề an toàn. Theo đầu người tính, một người mười khối hạ phẩm linh thạch. Đứng xếp hàng đi đến cửa chính lúc, một cái hoa dương tông đệ tử mặt không thay đổi đối Tô Kinh Chập nói ra Đô kinh chập thần sắc lại một lần sử sốt. Cái này hắn meo, thật đúng là ngay tại chỗ lên giá A2 năm trước tới mặc dù cũng cần dao nạn, nhưng lại vẻn vẹn chỉ là một người năm khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Năm nay trực tiếp tăng giá gấp đôi, ngược lại là không hợp tối thượng. Thậm chí cả phía sau Tô Kinh Chập những hài tử kia phụ mẫu từng cái cũng đều mặt lộ vẻ khó xử. Cái này tám cái hài tử phụ mẫu vốn là chân chính tầng dưới chót. Hôm nay chuẩn bị linh thạch cũng đều là dựa theo một người năm khối tiêu chuẩn tới đột nhiên tăng giá quá thật làm cho bọn hắn một bức. Tô tiên sinh, chúng ta khả năng liền không đi bảo. Làm phiền ngươi mang mấy cái này tiểu gia hỏa đi vào Khải Linh đi. Phiên phất Tô tiên sinh rồi, vô luận kết quả như thế nào, Tô tiên sinh đều là chúng ta ân nhân. Những hài tử này theo Tô Kinh Chập nhận thấy, tư chất có lẽ cũng không quá tốt, có thể thức tỉnh linh căn tỷ lệ rất thấp. Nhưng bọn hắn lại là riêng phần mình phụ mẫu năm nay hy vọng, vô luận như thế nào cũng đều sẽ để hài tử đi bảo. Tô Kinh Chập gật đầu cười, bọn họ là học sinh của ta, tất nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Mặc dù trước mắt Tô Kinh Chập linh thạch hoàn toàn chính xác không thiếu, nhưng hắn cũng không có giúp bọn giá hỏa này ra cái này mười khối hạ phẩm linh thạch lý do. Ngoại trừ hai tử tại học đường đi học bên ngoài, bọn hắn vốn cũng không có bất kỳ làm nhau. Tô Kinh Trập không chút nghi ngờ, nếu như Trần Trủng cũng cùng bọn hắn tiếp xúc một chút, chỉ sợ cái này tám cái học sinh hôm nay cũng sẽ không theo hắn một đạm mà đến. Đa tạ Tô tiên sinh, giúp Hải Tử nộp 10 khối hạ phẩm linh thạch chi về sau, những này phụ mẫu cũng chỉ có thể liên lặng đứng ở Hoa Dương Tông Sơn môn khẩu đưa mắt nhìn bọn hắn tiến vào bên trong, cũng lạ là, là thật bất đắc dĩ. Một bên khác, học đường sắt vách trong sân Lạc Nguyệt Bạch. Hắn vẫn là một tân mẫu xanh nhạt bảo phục, tóc dựng đứng lên, cầm trong tay quả sếp, nhìn vẫn như cũ tuần mỹ vô song. Thời cơ không sai biệt lắm cũng muốn đã đến, Hoa Dương Tông cái này trước mắt làm như thế thị thực sự, ngược lại là nhất định phải đi tham dự một cái. Đông đưa của sếp, Lạc Nguyệt Bạch trực tiếp đi ra cổng, hướng về vỡ lòng học đường mà đi, vẫn là muốn cùng Tô Kinh Chập đồng hành. Sau khi hắn đã đến học đường cửa thời điểm, lại phát hiện cửa lớn đóng chặt, trực tiếp từ bên ngoài khóa lại. Tô đạo hữu động tác ngược lại là nhẹn nhẹ. Lạc Nguyệt Bạch cười khổ một tiếng, sau đó cũng không lắm để ý trực tiếp hướng về đường lớn mà đi. Tại sau khi hắn đi, hắn cái kia một chỗ trong sân, thỉnh phảng liền có một cái áo đen bóng dáng lặng yên mà ra. Sau đó dung nhập những cái kia âm u nơi hẻo lánh, biến mất không thấy gì nữa. Chương 66. Lạc Nguyệt Bạch nhắc nhở. Chương 66. Lạc Nguyệt Bạch nhắc nhở. Tô Kinh Chập cùng Sương Giang mang theo chín cái hài tử tự Hoa Dương Tông cùng sau khi tiến vào, trực tiếp thẳng hướng về khu vực trung ương mà đi. Tại Hoa Dương Tông bên trong tông môn, Tô Kinh Chập nhóm người đều có thể cảm giác được một trận tâm thần thanh tịnh hẳn. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc, căn bản cũng không phải là bên ngoài những cái kia đường phố có thể so sánh. Thậm chí hẻm đào hoa cùng nơi này chênh lệch, chỉ sợ không chỉ gấp 10 lần. Thậm chí cả Tô Kinh Chập đúng là nhìn thấy, ven đường lại có không ít người xếp bằng ở bên đường dừng chúc ở giữa, trên tảng đá, trực tiếp lâm vào trạng thái tu luyện đối với rất nhiều chỗ tại bình cảnh kỳ phổ thông tu sĩ mà nói. Giao nạp 10 khối hạ phẩm linh thạch liền có thể ở trong này tu luyện cả ngày. Không thể nói trước liền có thể trực tiếp đột phá, trước mắt cảnh giới đây tuyệt đối là kiếm lợi lớn sự tình. Tô Kinh chập vừa đi vừa yên lặng quan sát. Lần này tiến vào Hoa Dương tông người, so với một lần trước muốn càng nhiều chút. Chủ yếu là có không ít từ bên ngoài đến chi khách đồng thời khắp nơi có thể thấy được những hắc y nhân kia, nhưng cũng làm cho hoa nơi này của Dương tông bầu không khí hơi có vẻ khẩn trương. Một đường đi đi nhìn xem, bọn hắn rất nhanh liền đã đến Hoa Dương tông trung ương chỗ. Nơi này có một quảng trường khổng lồ. Quảng trường đồng dạng cũng là bản đá xanh lát thành, trong đó có một tòa ba trượng độ cao phô thượng Fo tượng chính là một kiếm lông mày tinh mục người đàn ông trung niên, nó gánh vác một thanh trường kiếm, nhìn tinh thần phấn chấn. Cái này chính là Hoa Dương Tông khai phái tổ sư, Hoa Dương chân nhân. Nghe nói ngàn năm trước đó Hoa Dương chân nhân một tay tiên hoa bên trên dương kiếm tại toàn bộ Thanh Châu khu vực, cũng là xông ra to như vậy uy danh. Hoa Dương Tông từng cái phân tông đều sắp đặt hắn fo tượng làm kỳ ngưỡng. Mà tại cái này một tòa fo tượng bên cạnh, thì là một tòa so với hắn hơi thấp một đoạn màu trắng cổ tháp. Nhìn đã là có chút năm tháng. Mà đây chính là Tô Kinh chấp bọn hắn lần này tới đây mục đích cuối cùng, Khải Linh tháp. Thân tháp bên trong khảm nạm có Khải Linh thạch chỉ cần là vừa độ tuổi hài tử tiến vào bên trong mà có thể kiểm trách ra tương ứng tư chất. Lúc này ở trên quảng trường đã là tụ tập không ít người. Trong sân rộng chỉ có dọc theo Khải Linh tháp trung quanh mới có lấy chỗ ngồi tổ đại, nhưng lại vẹn vẹn chỉ có chừng trăm cái. Mặc dù Tô Kinh Chập bọn hắn chính là học đường, coi là tổ chức, nhưng cũng là không có tư cách ngồi xuống đấy, chỉ có thể lựa chọn một cái tật lực tới gần Khải Linh tháp vị trí đứng đấy. Theo thời gian trôi qua, trên quảng trường người càng đến càng nhiều. Bên cạnh bọn họ những cái kia không vị cũng dần dần tốp năm tốp ba đứng đầy người. Toàn bộ trên quảng trường rất nhanh liền nắm chắc ngàn chi chúng. Mặc dù Tô Kinh Chập hôm qua tại hẻm Thủy Liễu biểu hiện bất phàm, nhưng hôm nay, nhưng căn bản không có bất kỳ người nào sẽ chú ý với hắn. "Tô đạo hữu, ngươi thật đúng là để cho ta dễ tìm a tới đây thời điểm cũng không nói chào hỏi một tiếng, hai ta tốt đường hành." Tại Tô Kinh Chập bọn hắn yên lặng chờ đợi thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc lại đột nhiên từ sau lưng vang lên. "Nhị lại, thình lình lại là Lạc Nguyệt Bạch. Lạc đạo hữu, ngươi cũng tới?" Tô Kinh Chập mỉm cười, trong lòng lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn biết Lạc Nguyệt Bạch gia hỏa này có thể là thật phát hiện một ít gì đó đây là muốn quấn lên hắn tiếp tấu nha. Thật sự là thuốc cao gia cho chứ sao đồng thời hắn đối với Lạc Nguyệt Bạch thân phận cũng liền càng phát tò mò. Nhìn thấy Lạc Nguyệt Bạch đến, sương dáng nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Chưa tới nửa giờ sau ánh nắng triệt để chiếu vào cái này một tòa trên quảng trường lúc, Hoa Dương Tông đông đảo cao tầng mới từ từ từ những cung điện kia phương hướng tới, ngồi xuống tại trong sân rộng những cái kia trên chỗ ngồi. Nam nữ giả trẻ đều có, nhìn tất cả đều khí độ bất phàm, đạo cốt tiên phong đêm qua thấy qua Trần Kim Thạch thỉnh linh ở bên trong. Thậm chí bởi vì lấy quan hệ của hắn, chân trùng cũng đều ở trong đó có một vị trí. Mà tại Trần Trùng chỗ ngồi bên cạnh thì là đứng đấy trên trăm tên hài tử. Cái kia trong đó có một bộ phận đã từng chính là tại Tô Kinh Chập vỡ lòng học đường đi học đấy. Cho dù đứng đấy, vị trí của bọn hắn đều muốn so Tô Kinh Chập bên bọn họ tốt hơn rất nhiều. Mặc dù lần này Nghi Tức Hải Linh trên quảng trường người chỉnh thể mà nói muốn thêm không ít, nhưng Hoa Dương Tông phó diện, tựa hồ cao tầng có hơn phân nửa cũng không ở đây. Ha ha, vừa lúc gặp gỡ Thanh Phong Sơn xuất hiện bí bảo, Hoa Dương Tông lâm rằng phân tông tông chủ, thậm chí cả cái khác Đông Đảo tu sĩ toàn bộ đều đến trên Thanh Phong Sơn đi. Nghi Tức Hải Linh mặc dù trọng yếu, nhưng so với Thanh Phong Sơn bên trên tặng hóa, hiện nhiên lại có chút không đủ. Thanh Phong Sơn bên trên sự tình cũng không chỉ dựa vào Hoa Dương Vân Tông những tu sĩ này a, nghe nói Hoa Dương Tông chủ tông bên kia đều tới không ít cường giả. Mấy cái cũng không so Hoa Dương Chủ Tông yếu tông môn cũng đều có cường giả dáng lâm. Nơi đó mới là trong khoảng thời gian này nguy hiểm nhất, cũng là náo nhiệt nhất chỗ. Cùng so sánh, hiện tại lưu tại nơi này tham gia nghi thức khai linh rồi, thực lực phổ biến đều muốn thấp hơn một mạng lớn đâu. Khi Hoa Dương Tông chúng tu sĩ lộ diện thời điểm, trên quảng trường chính là xuất hiện không ít tiếng thảo luận đối với điểm này, kỳ thật Tô Kinh Trập cũng có được một chút hiểu rõ. Dù sao hắn đã là tham dự qua 2 lần nghi thức khai linh rồi. Hai lần trước nhìn thấy những cái kia Hoa Dương tông cao tầng, hoàn toàn chính xác không phải cái này một đám người. Chí ít hắn nhận ra Hoa Dương Vân tông tông chủ cũng không có ở đây. Tô Kinh chập lông mày không khỏi nhíu lại, ánh mắt hướng về Hoa sau Lương Dương tông Thanh Phong Sơn nhìn lại. Thị lực có khả năng thấy phạm vi đều chỉ là Thanh Phong Sơn bên ngoài. Chí ít vào lúc này, nơi đó nhìn ngược lại là một mảnh yên tĩnh. Hắn tưởng tượng không gian nơi đó tranh đấu sẽ có cỡ nào kịch liệt, cũng không biết xuất hiện bí bảo đến cùng đạt đến loại trình độ gì. Trong lòng nhưng lại không hiểu lo lắng lên Trương Tú chỉ dâu. Tô đạo Hưu đối với Thanh Phong Sơn tình huống xem ra có chút hứng thú. Dường như chú ý tới Tô Kinh Trập ánh mắt, lúc này Lạc Nguyệt Bạch lại như là cười nói. Nghe được lời ấy, Tô Kinh Trập trong lòng khẽ nhúc nhích, ánh mắt lại lần nhìn hắn tới. Cũng không khỏi thử dò xét nói, nghĩ đến Lạc đạo Hưu đối với Thanh Phong Sơn sự tình, cũng là có hiểu biết. Tại trong mắt Tô Kinh Trập, Lạc Nguyệt Bạch giá hỏa này là càng đến càng thần bí. Không thể nói trước từ nơi này của hắn, thật đúng là có thể được đến một chút không tưởng tượng được tin tức. Nghe được lời ấy, Lạc Nguyệt Bạch lại là nhẹ gật đầu. Rồi nào đó đích thật là biết một chút, có lẽ ở nơi này một hai ngày ở giữa, chô của Thanh Phong Sơn cũng muốn triệt để có kết quả rồi. Không thể nói trước chính là hôm nay ạ. Dừng một chút, hắn lại nói, cho nên hôm nay nghi thức Hải Linh, có lẽ sẽ so những năm qua đều càng thêm đặc sắc. Bất quá đây đều là tin tức ầm, không biết thật giả. Rơi nào đó cũng chỉ là tốn chút linh thạch đến xem náo nhiệt. Tiếng nói vừa dứt, trên mặt Lạc Nguyệt Bạch mỉm cười, lại tay đem quả sếp, loại tiên ngọc thụ lâm phong vô song tuấn mỹ bộ dáng, ngược lại là dẫn tới bên cạnh không thiếu nữ tu vi chi chú mục. Mà hắn lời này vừa ra, Tô Kinh chập trong lòng lại lần khẽ động. Giọng hỏa này thần bí khó lường, những lời này nhìn như không chịu trách nhiệm, nhưng có độ tin cậy chỉ sợ cực cao. Thậm chí hắn cảm giác, Lạc Nguyệt Bạch lời này không thiếu là có đối với mình nhắc nhở tâm ý trong lòng không khỏi âm thầm cảnh giác đồng thời đối với Trương Tú Trị Dâu lo lắng cũng càng phát ra nồng nặng mấy phần. Mà khi ánh mắt của hắn hướng về bên cạnh Sương Giang nhìn lại thời điểm, cái sau lại chỉ là khơi gợi lên một vòng khinh thường mỉm cười. Tô Kinh Chập đang muốn nói chút gì, trên quảng trường chợt xuất hiện rối loạn tương mừng. Chương 67. Trước tấn hăng, sau Khải Linh. Chương 67. Trước tấn hăng, sau Khải Linh. Tô Kinh chập nhóm người ánh mắt cũng không khỏi đến hướng về bạo động phương hướng nhìn lại đã thấy cái hướng kia đám người tự động tránh ra một con đường. Một đạo cao gầy bóng dáng hướng về vị trí giữa đi tới. Người đến trên thân, ưu nhã bên trong lại dẫn một vòng vũ mị. Không phải Phong Tình Nhã, thì là người nào? Hôm nay Phong Tình Nhã thân mang một thân màu đen váy dài. Loại kia khí chất nhìn ngược lại lại trở nên cao quý không ít. Váy dài cũng không phải là rộng như vậy tùm, Phong Tình Nhã loại kia hoàn mỹ dáng người cũng là bị phác họa vô cùng nhỏ nhuyễn. Trên mặt nàng vẫn luôn tần lấy nghề nghiệp giả cười đem qua xuất hiện qua ông lão tóc trắng kia, như cũng là đi theo phía sau của nàng giống như trung thành nhất người hộ đạo. Cái kia chính là tụ bạo các tân nhiệm các chủ sao? Quả thật là như truyền ngôn bình thường, tuyệt thế vưu và ta. Nghe nói đêm qua nàng cũng đã là tại hẻm Thúy Liêu Thúy Liêu học đường lộ mà qua, đáng tiếc đêm qua ta còn ở trên Thanh Phong Sơn tìm vận may, không thể trở về thấy phương nhan. Hôm nay gặp mặt, quả thật là không phụ lòng bên trong tưởng tượng. Kỳ thật ta vẫn luôn không quá để ý nữ tu dung mạo đẹp xấu, dù sao phấn hồng chính là khô lâu. Nhưng thấy đến gió này trữ quỷ, lại là cải biến ta từng đã là loại ý nghĩ này. Nếu như phong trưởng quỷ có thể đối với ta mắt xanh tăng theo cấp số cộng, như vậy ta đây một thân đặc thù tu luyện qua sướng sượn rút ra cho nàng nấu canh bổ thân thể thì thế nào. Quả nhiên, Phong Tình Nhã vô luận đi đến nơi nào, đều là ánh mắt tiêu điểm, đều là thảo luận trung tâm. Lúc này nàng liên tiếp đối quảng trường bốn phía mỉm cười gật đầu, càng làm cho người hoa mắt thần mê đệ rất nhiều luyện khí sơ kỳ tu sĩ cấp thấp làm lên không thiết thực mộng đẹp. Nhìn thấy Phong Tình Nhã đến, trước mắt Hoa Dương Tông thân phận cao nhất một cái lão giả tóc trắng, đương nhiên đứng lên, cung kính đối nó ôm quyền chào hỏi. "Phong trưởng quý đại gia Quan Lâm, lão hữu không có tựa xa tiếp đón, thứ tội thứ tội." Những lời khách sáo này tất nhiên là không thể tránh được. Phong Tình Nhã lại cười nói, "Ta phó tông chủ khách khí." Hoa Dương Tông đã là cử hành như vậy thì thật sự, ta tụ bảo các tự nhiên cũng là muốn đến phủ chẳng. Tráo Phong Tình Nhã lão giả tóc trắng này, tên là Tào Thanh đúng vậy Hoa Dương Tông cái này, Lâm Giang phân tông phó tông chủ. Cũng là quảng trường chi trung Hoa Dương Tông thân phận địa vị cao nhất cái kia. Tông chủ không có ở đây, nơi này hết thảy cũng chỉ có thể từ hắn đến chủ trì. Phong Tình Nhã chỗ ngồi ngay tại Tào Thanh bên cạnh, tuyệt đối trung ương đợi đến Phong Tình Nhã cùng đi theo nàng mà đến ông lão tóc trắng này ngồi xuống về sau, Tào Thanh lại là đứng lên. Chỉ thấy trên cổ tay hắn mang theo một cái màu xanh sẫm băng tay, đột nhiên hiện lên một vòng văn hoa. Một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm chính là xuất hiện ở trong tay. Lập tức chỉ thấy trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, trường kiếm liền đột nhiên lơ lửng hư không. Hắn vừa sải bước ra, vững vàng đứng ở trên trường kiếm. Một giây sau, lại là bay đến giữa không trung, Ngự kiếm phi hành. Tạo thanh bất thình lình một tay ngự kiếm, lại là làm cho ở đây đại đa số người trở nên khiếp sợ. Ngự kiếm phi hành chính là tất cả chốc cơ tu sĩ nhất là dễ hiểu tiêu chí. Mặc dù đã sớm biết Tạo thanh là chốc cơ tu sĩ, nhưng mỗi khi trông thấy ngự kiếm phi hành, vô số luyện khí kỳ tu sĩ trong lòng vẫn sẽ có lấy không có gì sánh kịp hâm mộ đối với rất nhiều tầng dưới chót tu sĩ mà nói, một ngày kia có thể ngự kiếm phi hành, chính là đời này trung cực mộng tưởng rồi. Nhìn xem Vững Vững Vàng Vàng đứng ở trong hư không tạo thành, Tô Kinh Chập trong lòng cũng là có chút hâm mộ. Chuyên môn luyện thể giả muốn ngự kiếm phi hành, độ khó lại so với luyện khí người phải lớn hơn không biết. Cho nên cho dù Tô Kinh Chập luyện thể tu vi đạt tới cảnh giới tiếp theo, nhục thân linh thai chi cảnh, cũng không nhất định có thể giống chốc cơ tu sĩ ngự kiếm phi hành. Nhìn thấy phía dưới vô số luyện khí kỳ tu sĩ hướng mình quăng tới loại kia cực kỳ hâm mộ ánh mắt, tạo thanh nội tâm hư vinh đã nhận được thỏa mãn rất lớn. Lập tức lại cất cao giọng nói, "Hôm nay lại đến Ta Hoa Dương Tông mỗi năm một lần nghi thức khai linh rồi." Ta nhìn thấy năm nay đến đây tham dự nghi thức khai linh người càng nhiều, trong lòng rất anủi a hy vọng chờ một lúc tất cả tiến vào khai linh pháp người, đều có thể thức tỉnh ra thuộc về mình linh căn. Nói chung mỗi một lần tĩnh hội, cuối cùng sẽ có một vệt nhiều lời xã giao muốn nói. Tao thanh lão gia hòa này, dẫn cổ lần này, quả là nhanh muốn từ hắn Hoa Dương Tông khai phái tổ sư Hoa Dương chân nhân bắt đầu nói lên. Một đống lớn râu ria lời nói về sau, mới chậm rãi kéo tới trọng điểm. Hôm nay nghi thức khai linh cùng những năm qua có chút khác biệt. Ngay tại gần chút thời gian, ta Hoa Dương Tông Lâm Giang phật tông, ra một cái kinh tài tuyệt diễm đệ tử. Thừa dịp hôm nay cái này nghi thức hải linh, Lâm Giang Thành tất cả đạo hữu tất cả đều ở đây. Xem như một cái chứng kiến, Hoa Dương Tông nguyện trước đem nó tấn thăng làm nội môn đệ tử. Sau đó lại từ hắn chủ trì mở ra nghi thức hải linh. Hoàng Nha, nghe được Tào Thanh lúc này lời này, Tô Kinh chập trong lòng lột bộ một tiếng. Tào Thanh mặc dù còn không có chỉ mặt gọi tên, nhưng người nào hắn meo không biết, cái này sắp tấn thăng làm nội môn đệ tử người, chính là Trần Kim Thạch. Chỉ là tất cả mọi người không lộ tới, Hoa Dương Tông lại có thể cho hắn như thế vinh hạnh đặc biệt. Chỉ vì tấn thăng hắn một người, lại để cho xếp tại nghi thức hải linh trước đó. Lúc trước Tô Kinh Chập bọn hắn đều coi là, cho dù muốn tấn thăng Trần Kim Thạch vì nội môn đệ tử, cũng chỉ là nghi thức khai linh về sau thuận tiện trở nên sự tình. Lại không ngờ tới cư nhiên như thế chính thức. Với lại chính yếu nhất chính là, tấn thăng về sau ra hỏa này muốn chủ trì tổ chức nghi thức khai linh. Tô Kinh Chập dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến, chờ một lúc tại trong quá trình, Trần Kim Thạch nếu không làm khó dễ bọn họ, không tận lực làm khó dễ bọn hắn một cái. Hắn Tô mỗi người tin đều không tin. Hầu như tất cả mọi người hướng Trần Kim Thạch ném hoặc vô cùng kinh ngạc hoặc ánh mắt hâm mộ. Ngồi ở trong chỗ ngồi Trần Kim Thạch, lại là bỗng nhiên đứng lên trên mặt lộ ra một vòng lấp má cười. Mặc dù Trần Kim Thạch tướng mạo cũng không như Lạc Nguyệt Bạch như vậy tuấn mỹ, thậm chí so Tô Kinh Chập đều kém hơn rất nhiều, nhưng không trở ngại lúc này hắn chính là đám người tiêu điểm, cũng không ảnh hưởng rất nhiều nữ tu ánh mắt nhìn hắn tràn đầy dị sắc. Tao Thanh hoặc là nói Hoa Dương Phàm Tông lúc này cho hắn vinh quang, quả thực quá thêm điều rồi. Chân đạo hữu quả nhiên là cái kia một chúng sáng, trong nháy mắt này chiếu sáng ta cái kia đại yên tĩnh hắc ám thật lâu trái tim. Ý trung nhân của ta chính là Trần Đạo Hữu như thế cái thế thiên tài, hy vọng hắn tấn thăng về sau có thể người khoác kim giáp, chân đạo từng vân, đến cưới ta. Không thiếu nữ tu lúc này nhìn về phía Trần Kim Thạch, đã là bắt đầu như vậy nghĩ linh tinh đối với cái này, Tô Kinh Chập cùng Lạc Nguyệt Bạch đồng thời bĩu môi khinh thường. Tô Kinh Chập lại cười nhìn xem Lạc Nguyệt Bạch nói, "Lạc đạo hữu cảm nhận được áp lực hay không?" Ừng. Cái sau sững sốt một chút. Tô Kinh Chập lại lần cười nói, "Đêm qua mọi người coi như đã đã nhìn ra, tên kia đối với phong trưởng quý thế, nhưng là ngưỡng mộ đến cực điểm." Dưới mắt hắn còn sáng, quả thực có chút mãnh liệt nha. Lạc Nguyệt Bạch lại lần nữa sững sốt, không phản bác được đang hưởng thụ trên quảng trường tất cả mọi người cực hạn chú mục lễ về sau. Trần Kim Thạch như cũng là mang theo loại kia ấm áp cười, đi tới quảng trường trung lương nhất, Hoa Dương chân nhân phó tựa phía dưới. Hắn mặc dù đã là đã đến luyện khí đại viên mãn, nhưng cuối cùng cũng không chút cơ, không cách nào ngự kiếm phi hành. Nếu không, hắn hôm nay cái này bước có thể chứa đến cực hạn. Chương 68, cực điểm tạm thế. Chương 68, cực điểm tạm thế. Trần Kim Thạch lẳng lặng đứng ở Hoa Dương chân nhân phó tựa phía dưới, khóe miệng như cũng là loại kia ấm áp ý cười, ánh mắt lại là cực điểm ôn nhu nhìn về phía khi hắn ngay phía trước trên chỗ ngồi phong tình nhã. Như đêm qua hắn nhìn phong tình nhã ánh mắt hãy còn coi là hàm xúc, hôm nay lại nhìn phong tình nhã lúc Loại kia lửa nóng cũng đã là triệt để không che giấu chút nào rồi. Bất quá lúc này hắn ngược lại là không nói gì thêm. Ma Đổi Thành một bên, Tô Kinh Chập cùng Lạc Nguyệt Bạch lại là lại lần nữa bĩu môi. Nói chung nhìn thấy địch nhân của mình như thế hăng hái, mỗi người trong lòng đều có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Lạc Đạo Hữu, thấy không, tên kia ánh mắt đã là không che giấu chút nào rồi. Càng thêm hôm nay Hoa Dương Tông sắp gây cho hắn tổn sáng, cái nào nữ tu thấy vậy không mơ hồ. Tô Kinh Chập lại lần đối với Lạc Nguyệt Bạch như thế cười nói, mà Lạc Nguyệt Bạch cũng lại lần nữa bất đắc dĩ cười một tiếng, không sao không sao, dù sao Phong trưởng quý cũng không phải người bình thường. Trong tay hắn quả sếp lại lần mở ra đối với cái đề tài này tựa hồ có chút chùng tránh, mà tại Tô Kinh Trập cùng Lạc Nguyệt Bạch nói chuyện với nhau thời điểm, lư kiếm bay ở trên trời tạo thành cũng đã xuống. Lúc này nhìn xem Trần Kim Thạch, thần sắc của hắn có chút nghiêm túc. Nhìn xem Trần Kim Thạch cất cao giọng nói, "Trần Kim Thạch, đệ tử tại." Trên mặt Trần Kim Thạch nụ cười trong nháy mắt thú liễm, đồng dạng trở nên nghiêm túc lên. Tạo Thanh lại nói, "Bái tổ sư, muốn tấn thăng làm nội môn đệ tử, loại kia quá trình cũng là vẫn là rất có chút dư giả." Nghe được Tạo Thanh mệnh lệnh về sau, Trần Kim Thạch không do dự, quay người hướng về Hoa Dương chân nhân pho tượng, bà gọi chỉ bái cũng không biết từ chỗ nào lấy ra bà cây giải hương, rất cung kính cắm vào pho tượng phía trước hương trên bàn thờ. Lập tức Tào Thanh cũng là thần tình nghiêm túc nhìn xem ở đây tất cả Hoa Dương Tông đệ tử cùng trên quảng trường cái khác khách đến thăm. Hôm nay, ta thay thế tông chủ đại nhân hành xử sắc phong tấn thăng quy lực. Hiện tấn thăng ngoại môn đệ tử Trần Kim Thạch, vị Hoa Dương Tông nội môn đệ tử. Ta Hoa Dương Tông trong hàng đệ tử, nhưng có ai có dị nghị? Lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người tất cả đều trầm mặc. Ngươi hắn choáng nha đều để Trần Kim Thạch đi dâng hương tổ, quá trình đều nhanh để ngươi cho đi đến rồi. Quay đầu còn hỏi ai có dị nghị? Đây không phải cởi quần đánh giấm sao? Hiện trường trầm mặc mấy tức về sau, Tào Thanh khoẻ miệng lộ ra một vòng ý cười. Lúc này Trần Kim Thạch cũng đã bên trên song hương về tới vị trí cũ. Tào Thanh trực tiếp móc ra một khối lệnh bài màu trắng. Đã không ai có ý nghĩa, như vậy uy theo quy củ, tất cả loại môn đệ tử hiện tại có thể hướng Trần Kim Thạch khởi xướng thiêu chiến. Người thắng, thích hợp mà thay vào. Tiếng nói vừa ra, Tào Thanh cùng Trần Kim Thạch ánh mắt đều là hướng về ở đây tất cả Hoa Dương Tông đệ tử nhìn lại. Hôm nay đại bộ phận Hoa Dương Tông đệ tử đều ở trên Thanh Phong Sơn, có thể tới nơi này, kỳ thật cũng không nhiều như cũng là không có bất kỳ cái gì một người dám cho cho đáp lại đùa gì thế, Trần Kim Thạch xuất quan thời điểm cũng đã là luyện khí đại viên mãn. Ngoại môn đệ tử bên trong, tu đến sau luyện khí kỳ đều cực kỳ ít có, lại có ai sẽ là đối thủ của hắn? Tào Thanh vừa hỏi như thế, đều chỉ bất quá là đi một cái quá trình thôi. Nhìn thấy ở đây Hoa Dương Tông đệ tử trầm mặc, trên mặt Trần Kim Thạch lộ ra một vòng ngạo nghễ. Đã như vậy, như vậy ta liền tuyên bố, từ lúc khoảnh khắc, Trần Kim Thạch tấn thăng làm Hoa Dương Tông nội môn đệ tử. Tào Thanh trên mặt ý cười càng thịnh, lập tức ánh mắt từ Hoa trên thân đệ tử của Dương Tông rời, trực tiếp là nhìn về phía ở đây tất cả những người khác. Hôm nay chính là Ta Hoa Dương Tông việc trọng đại, ở đây tất cả khách đến thăm như nguyện ý triển lộ mấy tay cùng thế hệ người. Cũng là có thể hướng Ta Hoa Dương Tông nội môn đệ tử Trần Kim Thạch khởi sướng khiêu chiến. Tạo Thanh đây là đang tận lực vì Trần Kim Thạch tạo thế. Nếu như vẫn không có người dám hướng hắn khởi sướng khiêu chiến, như vậy hắn hôm nay hy vọng đem đạt đến đỉnh phong. Hôm nay có chút thực lực người cũng đã là đến Thanh Phong Sơn đi so vật khí rồi, đến tham dự nghi thức khai linh người vốn là kém một cái cấp độ. Tại cùng thế hệ bên trong lại có ai sẽ là Trần Kim Thạch đối thủ? Với lại lúc này trên quảng trường không ít người, đều từ Tạo Thanh trong lời nói nghe được một cái kinh khủng tin tức. Hắn nói chính là Hoa Dương Tông nội môn đệ tử Trần Kim Thạch, mà không phải Hoa Dương Tông Lâm Giang Vân phân tông nội môn đệ tử Trần Kim Thạch. Cái này nhìn như giống như không có quá lớn khác nhau, nhưng cái trước đại biểu lại là Hoa Dương Tông chủ tông. Ở đây không ít người đã từng cũng đều gặp qua Hoa Dương Tông tấn thăng nghi thức, nhưng dĩ vãng tấn thăng, hầu như từng cái xưng hô đều là Hoa Dương Tông Lâm Giang Vân tông, cùng Hoa Dương Tông là trò phân chia ra đấy. Hoa Dương Tông chủ tông nội môn đệ tử. Bực này thân phận coi như có chút kinh khủng. Không phải Hoa Dương Tông cùng thế hệ đi khiêu chiến Trần Kim Thạch, đánh thua là tự rước lấy nhục đánh thắng không có bất kỳ cái gì bàn thượng, ngược lại đắc tội một cái Hoa Dương chủ tông nội môn đệ tử, thấy thế nào làm sao không có lời. Dù sao tại Trần Kim Thạch tiếp nhận cái kia nội môn đệ tử lệnh bài về sau, nó thân phận chỉ sợ cũng không thể so với Tào Thanh cái này Lâm Giang Vân Tông phó tông chủ một thấp. Tàng Nguyên Lai tưởng rằng ở trước mi thức khai linh tấn thăng Trần Kim Thạch cũng đã là đầy đủ cho hắn tạm thế, không nghĩ tới Tào Thanh lão gia hỏa này rõ ràng còn có như thế một tay. Càng không nghĩ đến cái này Trần Kim Thạch lại là trực tiếp tấn thăng làm Hoa Dương Tông chủ tông nội môn đệ tử rồi. Xem ra vài ngày trước Tử Hoa Dương chủ tông tới người, đối với hắn Thiên Phú rất là tán thành á, như thế quả thực có chút ý tứ nha. Bên cạnh Tô Kinh Trập Lạc Nguyệt Bạch khẽ miệng cũng là lộ ra một vòng ý cười. Hắn như vậy tự nói, ngược lại lại cho Tô Kinh Trập để lộ ra không ít tin tức. Sau đó hắn lại cười nhìn xem Tô Kinh Trập, "Tô đạo hữu, sợ hay không?" Đối với cái này cái trêu chọc, Tô Kinh Trập không phản bác được, hoảng cũng không hoảng, chính là hơi có chút bất đắc dĩ. Dù sao chờ một lúc nghi thức Hải Linh, cũng phải cần Trần Kim Thạch gia hỏa này đến chủ trì. Lúc này hy vọng của hắn càng cao, chờ một lúc quyền lực chỉ sợ cũng càng lớn. Tô Kinh Chập vừa khổ cười, sợ hay không đấy, cũng là vô dụng a vô luận như thế nào, chúng ta đều vẫn là cần phải mượn Hoa Dương tông Khải Linh tháp đấy, chỉ có thể như thế đi một bước nhìn từng bước. Lúc nói lời này, trên mặt Tô Kinh Chập bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại là vô cùng bình tĩnh. Sương Giang Như cũng là hắn trung cực lực lượng. Nếu là đem hắn Tô Ngô người ép, hắn cũng không phải không có chút nào hết tính. Trực tiếp mời Sương Giang xuất thủ, đem cái này Trần Kim Thạch đầu cho hái được cũng không phải không có khả năng. Nhiều nhất chính là hắn về sau không có ở đây Lâm Giang thành lăn lộn, không có thực lực thời điểm, hắn có thể cẩu thả lấy dù lại. Một khi đã có được nhất định thực lực về sau, Tô Kinh Chập ý nghĩ cũng là sẽ tương ứng xuất hiện biến hóa. Với lại cho dù là không tá trợ xương dáng lực lượng, chỉ cần hắn hơi lộ ra một chút liên quan tới chính mình luyện đan sư thân phận, chỉ sợ Phong Tình Nhã cũng rất tình nguyện giúp đỡ chút. Dù sao trước mắt Phong Tình Nhã cũng đã là cùng hắn sinh ra chung tình quan hệ, như vậy ngày sau xương dáng rời đi, nhưng là muốn từ trên thân Phong Tình Nhã hao điểm số đấy, cũng liền không có khả năng vẫn đối với nó giấu giếm thân phận. Thậm chí, liền trước mắt Lạc Nguyệt Bạch ra hỏa này, có lẽ cũng sẽ không sợ hai trận kim thạch. Trước xương dáng muốn Tô Kinh Chập cùng Lạc Nguyệt Bạch giữ một khoảng cách, tốt nhất mỗi người một ngả không hề quan hệ. Nhưng hiện tại xem ra, muốn người lạ tựa hồ đã phải không quá khả năng. Như vậy thì chỉ có nghe từ nàng một đề nghị khác, cùng liền trở thành bằng hữu. Chỉ cần Lạc Nguyệt Bạch vẫn như cũ đối với hắn Tô Mỗ người cảm thấy hứng thú, ở tại cùng đường mặt lộ thời điểm, tổng không đến mức sẽ khoanh tay đứng nhìn a. Cho nên tổng thể mà nói, Tô Kinh chập lực lượng là đầy đủ. Thậm chí nghĩ rõ ràng những quan hệ này về sau, trong lòng hắn đúng là lại ẩn ẩn có chút hưng phấn là chuyện gì xảy ra. Tựa như đang chờ mong chờ một lúc Trần Kim Thạch làm có dễ. Chương 69. Tô Kinh chập hỏa sợ. Chương 069. Tô Kinh chập hỏa sợ. Tô Kinh Trập cùng Lạc Nguyệt Bạch như vậy câu có câu không chuyện phiếm thời điểm, khu vực trung ương cuối cùng cũng vẫn là không có bất kỳ người nào dám đứng ra khiêu chiến Trần Kim Thạch. Hắn lần này tấn thăng Hoa Dương Tông nội môn đệ tử không chút huyền niệm. Lúc này Hoa Dương Tông xuất hiện ở nơi đây các đệ tử, tất cả đều đối Trần Kim Thạch một mảnh chúc mừng. Lúc này, Tô Kinh Trập lại là cảm nhận được một đạo hơi có chút ánh mắt bén nhọn đã rơi vào trên người mình. Thuần thông đi qua, lại là gặp được trong đám người Trần Trùng. Nếu nói lúc này là hưng phấn nhất người là ai, cái kia tất nhiên không phải là Trần Kim Thạch bản thân, mà là Trần Trùng. Trước đó hắn tất cả mọi chuyện, tất cả đều là cho Trần Kim Thạch nhường đường. Cuối cùng là không có cơ phụ bực này chờ mong. Ma chân kim thạch nếu như đã thuận lợi tấn thăng, như vậy về sau hắn tại làm sự tỉnh thời điểm, liền sẽ không có quá nhiều lo lắng, lo ngại. Nhìn thấy Tô Kinh Trập nhìn sang, Trần Trung nhếch miệng lên một tia đặc ý cười. Thậm chí không tự chủ được đối nó làm ra một cái cắt cổ động tác. Lấy hắn lòng dạ vốn không hứng làm loại này lố mãng cử động, nhưng thực sự khó nén trong lòng kích động. Mặc dù Trần gia tại đêm qua rất những cái kia mặt, hôm nay đã là đều tìm trở về. Nhưng muốn giết Tô Kinh Trập tâm, nhưng như cũ chưa từng thay đổi qua. Dù sao cũng không thể bởi vì lúc này Vinh Quang Liên quên đi hôm qua xỉ nhục đã là phát sinh qua sự tình, liền không thể xem như không có đối với cái này, Tô Kinh chậc lại chỉ là về lấy một vòng mỉm cười. Trên đời vốn không sự tình, lo sợ không đâu chi. Một trận lấy lòng lẫm thanh qua đi. Tào Thanh chính là chủ động từ trung ương nhất khu vực đi xuống. Trước đây chính là nói qua, tất cả chuyện tiếp theo sẽ hoàn toàn giao cho Trần Kim Thạch. Mà bây giờ mới xem như chân chính tiến vào hôm nay chủ đề. Trần Kim Thạch ánh mắt khắp nơi nơi trốn có người trên mặt quét một lần. Khi thấy trong góc Tô Kinh chậc thời điểm, cũng chỉ là dừng lại một cái chớp mắt. Loại kia h ấm áp ý cười lại một lần nữa động ở trên mặt hắn. Hôm nay nhận được sư môn trưởng rối hậu hái, để Trần Mộ tấn thăng làm nội môn đệ tử. Nhàn thoại, Trần Mộ cũng không nhiều lời. Hiện tại, để Trần Mộ vị thế thứ yếu mượn nhờ Ta Hoa Dương Tông Khải Linh Tháp Khải Linh cấp vị đạo hữu Mộ Tháp. Đám người vốn cho là vừa mới tấn thăng hăng hái Trần Kim Thạch sẽ thao thao bất tuyệt một phen. Không nghĩ tới đúng là như thế ngay thẳng. Lúc này liền là lại lần thắng được mọi người tại đây rất nhiều hảo cảm. Dù sao mọi người thời gian đều rất quý giá đấy, hoàn toàn chính xác không quá muốn lãng phí. Chân đạo hữu chính là không giống nhau, đổi lại Hoa Trước Dương Tông những lao đầu tử kia đến. Nói không chừng lại là bึก bึก lại nhại một hai ngày. Muốn nói chân đạo hữu như thế nào là trong lòng ta như ý lang quân đâu. Vô luận là cái nào thế giới, đối với cường giả ngưỡng mộ tựa hồ cũng là không kém bao nhiêu. Hoa xi si người chúng. Tiếng nói vừa ra, Trần Kim Thạch trực tiếp là hướng về pho tượng bên cạnh tòa kiến phong cách cổ xưa bạch tháp đi đến. Bạch tháp cửa lớn đóng chặt, Trần Kim Thạch luyện khí đại viên mãn khí thế đột nhiên ở giữa dâng lên uấn quyết trong tay khế động, một đạo vô hình linh lực điểm vào bạch tháp cổng bốn cái nơi hẻo lánh đám người chỉ nghe một tiếng ầm ầm tiếng vang. Cửa tháp liền mở rộng mà đi. Trên thân tháp lại là có một trận màu sắc rực rỡ hào quang lấp lóe một cái chớp mắt cả tòa Khải Linh Tháp phảng phất là bị Trần Kim Thạch mới như vậy động tác cho tỉnh lại. Kỳ thật Khải Linh trận không có quá mức phức tạp quá trình, tại mở tháp về sau cũng chỉ bất quá là để muốn Khải Linh người theo thứ tự đi vào đi vào. Cái kia trong đó Khải Linh thạch sẽ tự động kiểm soát tiến vào bên trong người linh căn tư chất. Cho nên những phàm là có chút tu vi, có thể đem Khải Linh tháp mở ra người, đều có thể đến chủ trì chuyện này để Trần Kim Thạch đến, vẫn như cũng chỉ là vì cho hắn tạo thế. Trần Kim Thạch mở ra Khải Linh tháp về sau, chân trùng chính là đối với sau Lương Tú Liêu học đường Hải Tử chào hỏi một tiếng. Bọn hắn chính là dẫn đầu hướng bên kia đi xếp hàng. Cái gì gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Đây cũng là rồi đối với cái này, cũng không có bất luận kẻ nào dám có ý kiến. Thanh Phong Sơn bên trên những cái kia cường đại tu sĩ chưa về thời điểm, trấn gia tại hôm nay, tại đây tòa trên quảng trường chính là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Tại chính thức có người tiến vào Khải Linh tháp trước đó, vừa có mười mấy luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đứng ở kỳ lân tháp bốn phía. Nghi thức Khải Linh mặc dù không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng cẩn thận là tất cả tu sĩ thái độ bình thường, luôn luôn muốn đề phòng cái vạn nhất. Nghe nói Thúy Liêu học đường Trần Đạo Hữu, tại đêm qua là cùng hẻm Đào Hoa Tô Kinh chập định ra rồi lộ ước. Nhưng hiện tại xem ra Cái này tựa hồ cũng không cần so a. Đúng vậy à, từ Trần Kim Thạch chính mình chủ trì nghi thức hải linh, hẻm đào hoa vỡ lòng học đường những hải tử kia có thể có một cái thức tỉnh linh căn coi như ta thua. Cái kia Tô Kinh Chập thật đúng là tiên hệ, nghe nói tu vi của hắn vẹn vẹn chỉ là luyện khí sơ kỳ đi. Loại này chó cũng không miễn hiệu nhân vật, có thể cùng Trần Kim Thạch đạo Hưu đối đầu, thật đúng là cất nhắc hắn. Lời nói này sẽ không đúng, ngươi nói như vậy, chẳng phải là nói Trần Đạo Hưu chẳng bằng con chó sao? Nhìn thấy Trần Trùng tự động, trên quảng trường đám người lại lần như vậy thảo luận. Tô Kinh Chập chỉ cảm thấy chính mình không hiểu lại nằm đường. Cái này hắn mèo chính mình tựa hồ cái gì cũng còn không có làm đi. Hôm nay tình huống phát triển đến nay, mọi người đều biết ta là một cái thằng rui rụi kẻ đáng thương rồi, làm sao còn có thể thu được nhiều như vậy khinh bỉ ánh mắt Dao Tô kinh chậc mắt nhìn mũi mũi nhìn tầm, trên mặt vẫn như cũ một bức mây trôi nước chảy trung tình độ tạm còn thừa có thể dùng điểm số, 315. Tô Kinh chậc sự sốt. Theo bản năng nhìn một bên sương dáng một chút, cái sau vẫn như cũ mặt không biểu tình. Tô Kinh chậc ngược lại là không nghĩ tới, mình lúc này không hề làm gì, thế mà cũng có thể dẫn tới sương dáng điểm số. Tô đạo hữu ngược lại là coi là thật hảo tâm thái a. Lúc này Lạc Nguyệt Bạch ánh mắt ở trong sân nhìn một vòng về sau, lại lần đối với Tô Kinh Trập cười nói, lời nói bên trong mang theo trêu chọc. Tô Kinh Trập biết Lạc Nguyệt Bạch là có ý gì, lại lần bất đắc dĩ cười khổ nói, "Hán chào từ Hán chào, thanh phong tử tiêu dao." Hắn cười từ hắn cười, mặt trời vẫn cao chiếu. Tô Mỗ cũng không thể bởi vì chu vi những này trò phúng liền thật sự tự chủ binh giải a. Trúng tình độ 8 còn thừa có thể dùng điểm số, 323. Cho dù không phải lần đầu tiên nghe được Tô Kinh Trập nói lời này, nhưng xương dáng lại lần nữa động dung. Nàng cảm giác lời này có thể lập đi lặp lại cảm thụ. Liền ngay cả trước mặt Lạc Nguyệt Bạch đều trong nháy mắt sử sốt. Nhìn về phía Tô Kinh Trập ánh mắt lại lần trở nên kỳ dị. Câu nói này cũng làm cho Tâm Hán có chấn động. Hắn đương nhiên biết Tô Kinh Trập mới là rất tự nhiên nói ra được. Nhưng đứng vậy loại này tự nhiên, càng thêm đột hiện nó bất phàm đối với Tô Kinh Trập rất hiếu kỳ lại càng phát hứng hứng rất nhiều. Bất quá theo Lạc Nguyệt Bạch trong lòng đối với Tô Kinh Trập cái nhìn dần dần chuyển biến. Bên Tô Kinh Trập mới là trong nháy mắt hoảng sợ. Bởi vì, lúc này trước mắt của hắn lại một lần nữa nổi lên một nhóm kim sắt chữ nhỏ cùng Lạc Nguyệt Bạch trung tình độ đã tới, lẫn nhau không để ý. Ban thưởng điểm số, 10 đẳng cấp tăng thêm, gấp đôi tố vị tăng thêm, gấp đôi. Còn thừa có thể dùng điểm số, 883. Tô Kinh Chập đứng chết chân tại chỗ, nhìn về phía trong mắt của Lạc Nguyệt Bạch tràn ngập quái dị cùng điểm điểm hoảng sợ. "Mẹ nha, ta rơi tính nhưng không có mấy may vấn đề. Làm sao lại có thể cùng hắn sinh ra chung tình độ rồi?" Chương 70. Khải Linh. Chương 70. Khải Linh. "Tô đạo hữu, tại hạ trên mặt có tiêu sải không được. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì?" Lúc đầu Lạc Nguyệt Bạch cũng còn như xương dáng vẫn trấn kinh phẩm vị Tô Kinh Chập mới cái kia lời nói. Chợt nhìn thấy Tô Kinh Chập quái dị như vậy nhìn mình, trong lòng càng phát ra nghi hoặc đưa tay liền chuẩn bị đụng chút hắn nhưng mà Lạc Nguyệt Bạch tay còn không có chạm đến Tô Kinh Trập, hắn chính là đột nhiên hướng về sau nhanh lùi lại. Vừa lui xa hai trượng, "Ngươi không được qua đây a." Tô Kinh Trập động tác mạnh như thế, ngược lại để Lạc Nguyệt Bạch giật nảy mình. Liền ngay cả bên cạnh Sương Giang cùng Ninh Dao nhóm người sắc mặt đều có chút nghi hoặc. "A, Tô đạo hữu, ngươi, ngươi làm sao?" Lạc Nguyệt Bạch mới là trưởng hai hòa thượng, không nghi ra. Nhìn thấy mọi người thấy hướng mình loại kia qué dị ánh mắt, trên mặt Tô Kinh Trập hơi có chút xấu hổ. Biết mình phản ứng lớn một chút, nhưng hắn thực sự không tiếp thụ được lúc này cùng Lạc Nguyệt Bạch có bất kỳ tiếp xúc. Trung tình quan hệ chưa sinh ra thời điểm, kề vai sát cánh cái gì hắn đều cảm thấy không có quan hệ. Nhưng cái này trung tình quan hệ liền thực sự để hắn có chút xấu hổ, thậm chí cả có chút không thể tiếp nhận. Cho dù Lạc Nguyệt Bạch Tuấn Mỹ vô song, vậy cũng không được. Hắn Tô Ngố người là năm chắc quần cũng có danh giới cuối cùng đấy. Cho dù không thêm cái này điểm điểm số, hắn cũng không hi vọng cái này trung tình quan hệ sinh ra. Thậm chí Tô Kinh Chập đột nhiên cảm giác, những ngày qua Lạc Nguyệt Bạch cái này bước đối với mình nhiệt tình như vậy, sẽ không phải cũng không phải là phát giác được tình huống như thế nào, vẻn vẹn chỉ là ham chính mình anh Tuấn Tiêu xái mặt, cùng không vũ hữu lực thân thể a. Cái này hắn méo Suy nghĩ tỉ mỉ cửa sợ, "Tô Đạo Hữu, ngươi đến cùng thế nào? Như thế nào đột nhiên như thế, rơi nào đó cũng không phải là cái gì Hồng Thủy manh thú a? Như thế nào để Tô Đạo Hữu sợ hãi đến tận đây?" Tại Lạc Nguyệt Bạch mà nói, lúc này hắn là thật sự quá mức nghi hoặc, cho tới Lạc Nguyệt Bạch trong lòng cũng có chút khẩn trương, hắn chợt phát hiện cái gì sao? Hẳn là sẽ không a. "Không, không có gì, Lạc Đạo Hữu không cần để ý Tô Mộ, Tô Mộ chỉ là đột nhiên cảm giác được, Tô Mộ tình cảnh hiện tại đích thật là có chút nguy hiểm." Lạc Đạo Hữu cùng ta gần như thế, Hoa Dương Tông chưa hẳn sẽ không giận lây sang Lạc Đạo Hữu ngươi. Tô Kinh chập ngụ khí dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn lý do này mặc dù cực kỳ đột ngột, nhưng thắng ở hợp lý đối với hắn mới cử động, có lẽ cũng hoàn toàn chính xác cũng chỉ có thể này đây lý do này để giải thích. Lạc Nguyệt Bạch không có chau lên, trên mặt có một vòng hồng y. Như vậy phải không? Như thế dạng này, cái kia Tô đạo hữu tất nhiên là không cần có bất kỳ lo lắng. Bọn hắn nếu là muốn giận chó đánh mèo, vậy liền để bọn hắn giận chó đánh mèo tốt. Lúc nói lời này, Lạc Nguyệt Bạch cũng là vẻ mặt mây trôi nước chảy, thậm chí mang theo một tia khinh thường trung tình độ hai còn thừa có thể dùng điểm số, 335. Lúc này Trong mắt Tô Kinh Chập kim sắc chữ nhỏ lại lần lưu động. Mặc dù điểm số trưởng đi lên thời điểm rất thoải mái, nhưng đến từ Lạc Nguyệt Bạch điểm số, quả thực để hắn cứng. Cũng là vào lúc này, hắn mới đột nhiên giật mình. Gia hỏa này tu vi tăng thêm, lại là đạt đến gấp đôi. Khó trách như thế không có sợ hãi. Hắn đến nay cũng không biết, bảng bên trên gấp đôi tu vi tăng thêm, rốt cuộc là đối ứng hiện thực cảnh giới gì. Lấy chương tú đến suy đoán, gấp đôi ít nhất là chư cơ, nhưng lại còn có cao hơn khả năng. Tại Lạc Nguyệt Bạch cùng hắn nói như vậy lấy thời điểm, Tô Kinh Chập đã là đi tới bên cạnh xương r้าง. Lúc này trên mặt xương r้าง đồng dạng là có nghi hoặc hiếu kỳ. Nàng ẩn ẩn cảm giác Tô Kinh Chập mới vừa nói láo, nhưng lại thực sự không biết là nguyên nhân gì có thể làm cho Tô Kinh Chập một cái lớn như vậy phản ứng. Dù sao tùy ý nàng tu vi như thế nào cương đại, cũng tuyệt đối nghĩ không ra thế gian còn có hệ thống tồn tại. Bất quá lấy xương dáng tính cách mặc cho trong lòng như thế nào hiếu kỳ, cũng đều sẽ không ở lúc này hỏi thăm. Nhìn thấy Tô Kinh Chập sát bên xương dáng rất gần, Lạc Nguyệt Bạch trong lòng đồng dạng là còn có nghi hoặc. Nhưng hắn cũng không có ở vừa mới chuyện này, ở bên trên dây dưa ánh mắt của bọn hắn lại cộng đồng hướng về phía mặt Khải Linh Tháp nhìn sang. Lúc này đã là có hài tử tiến vào Khải Linh Tháp rồi. Khải Linh tháp lúc này không thể nghi ngờ mới là toàn trường ánh mắt tiêu điểm. Bản này chính là đám người hội tụ ở nơi đây căn bản mục đích. Tô Kinh Chập nhận ra, cái thứ nhất tiến vào trong tháp hài tử, Thình Linh đúng vậy chết ở trên tay hắn Lâm Bình chi tử, Lâm Phong. Hắn trước đây thật lâu liền bị Lâm Bình chuyển đến Hẻm Thúy Liêu học đường, cha hắn sau khi chết, tựa hồ cũng không có bị Thúy Liêu học đường bắt đãi. Lúc này 12 tuổi Ni Linh, nhìn đúng là có mấy phần khí vũ hiên ngang ý tứ. Tiểu tử này hẳn là có thể đủ thức tỉnh linh căn đấy. Lâm Phong dù sao cũng là tại Hẻm Đào Hoa vỡ lòng học đường cầu qua học, Tô Kinh Chập cũng hơi có chút hiểu rõ. Tiểu tử này một ít thiên tư cũng coi là cực kỳ ưu tú. Tô Kinh Chập làm nghề này dù sao đã có 2 năm rưỡi có thừa, đối với cái này cũng là có một chút kinh nghiệm đấy. Các phương diện đều tương đối thông tuệ hải tử, khai linh thời điểm kết quả tất nhiên không sai, đương nhiên cũng có ngoại lệ, liền như là Yến Hà, nàng thế nhưng là bị Yến Sích hùng vợ chồng xem là ưu tú nhất hải tử. Thậm chí không tiếc muốn vì nàng tốn hao đại đại giới mua tôi thể dịch, nhưng nàng vẫn không có có thể thức tỉnh linh căn. Mà lần này nàng cũng là lại tới. Tô Kinh Chập mới trong đám người thấy được nàng một chút. Trở lại chuyện chính, lúc này ở Tô Kinh Chập tự nói thời điểm, lại là nhìn thấy Lâm Phong vô cùng khẩn trương đi tới trong tháp. Nhưng mà thời gian dần dần trôi qua, Khải Linh tháp lại là không có phản ứng chút nào. Nếu là có linh căn người, tại trong tháp Khải Linh thạch kiểm tra về sau, thân tháp liền sẽ tương ứng xuất hiện một chút sắc thái đỏ cam vàng lục thanh. Tổng cộng chỉ có 5 loại nhan sắc. Chỉ cần có thể qua dẫn động tùy ý một loại nhan sắc hào quang chính là đại biểu có linh căn, bất quá là cấp thấp nhất phẩm phẩm. Nhưng nếu như là phẩm phẩm bên trong đơn nhất thuộc tính thậm chí cả song thuộc tính linh căn, vậy cũng xem như cực kỳ tốt. Tại Lâm Giang thành khu vực liền có thể miễn cưỡng xem như tiểu thiên tài, đời này chúc cơ có hy vọng. Nếu là phàm phẩm bên trong tam hệ thậm chí càng nhiều thuộc tính linh căn, vậy liền cơ bản xem như phế đi, đề nghị sau trưởng thành mau chóng tìm được lữ bắc một thanh đời sau. Có thể làm cho thân pháp sáng lên hai loại nhan sắc thì đại biểu có huyền phẩm linh căn xuất hiện. Huyền phẩm tại Lâm Giang thành khu vực liền có chút hiếm thấy, cho dù là năm hệ tạp linh căn, chỉ cần trong đó có nhất hệ đạt đến huyền phẩm trình độ. Như vậy kém cỏi nhất cũng đều là Hoa Dương Tông Lâm Giang phân tông nội môn đệ tử mơ bạn rồi. Nghe nói Trần Kim Thạch năm đó khai linh thời điểm, chính là hai hệ linh căn, thủy thuộc tính là phàm phẩm, nhưng kim linh căn đạt đến huyền phẩm. Chủ tu kim linh căn Thậm chí cả hắn hơn 20 tuổi niên linh tỷ có thành tựu như thế, cho nên tại Lâm Giang thành khu vực, nếu là có thể ra một cái huyền phẩm linh căn người sở hữu, thật sự là mộ tổ bước lên khỏi sanh. Mà nếu có thể để khai linh tháp sáng lên ba loại nhan sắc, thì đại biểu khai linh giả có kinh khủng địa phẩm linh căn. Loại người này vô luận là mấy hệ linh căn, đều có thể được sưng tụng thiên tài. Khả năng này chính là Hoa Dương Tông chủ tông thánh tử thánh nữ các loại mô bản rồi. Về phân khai linh tháp sáng tứ sắc, thiên phẩm linh căn. Thật xin lỗi, Hoa Dương Tông, thậm chí Thanh Châu khu vực ngàn năm qua đều không có xuất hiện qua, cho nên không có ở đây thảo luận phù vi. Tiểu tử này Xem ra là phế đi, lâu như vậy đều không có phản ứng, đích thật là phế đi. Nghe nói Lâm Bình Đạo Hưu không sai biệt lắm xem như vì tiểu tử này mà chết, đã chết đáng tiếc, không có bất kỳ cái gì giá trị. Nhìn xem Khải Linh Tháp bên trong Lâm Phong, đám người không khỏi lắc đầu. Chân trung sắc mặt tâm trầm chậm, vốn là muốn để Lâm Phong làm cái khởi đầu tốt để đấy, kết quả là cái này. Đang muốn đem dặn dạy đi ra. Vào lúc này, Khải Linh Tháp lại bỗng nhiên đã có một tia yếu ớt biến hóa. Chương 711, làm có dễ. Chương 711, làm có dễ. A không thích hợp, không thích hợp. Khải Linh áp, rõ ràng còn thật sự bắt đầu thay đổi. Ta liền nói Lâm Phong tiểu tử kia nhìn liền cơ linh, nên không đến mức là thức tỉnh không được linh căn đấy. Lúc trước chà phụng những tên kia, lúc này từng cái cũng đã lã thay đổi thuyết pháp. Nhìn về phía Khải Linh tháp phương hướng, sắc mặt ngạc nhiên bên trong vừa có một vòng cực kỳ hân mộ. Dù sao cũng không phải là tất cả tu sĩ hài tử đều có thể thức tỉnh linh căn. Cho dù Lâm Phong lúc này thức tỉnh vẹn vẹn chỉ là cấp thấp nhất năm hệ phàm phẩm linh căn, cũng đều có thể tu hành. Chí ít cũng có thể tiếp tục lưu lại tu tiên giới. Khoảng cách Khải Linh tháp có phần gần trẩn trùng, khóe miệng rốt cục lộ ra một vòng ý cười chỉ cần có lấy linh căn tồn tại, như vậy Lâm Phong Liễn cũng vẫn như cũ còn tính là khởi đầu tốt đẹp. Chỉ thấy lúc này Khải Linh Tháp trên khuôn mặt nổi lên một đạo hơi yếu đỏ thơm ánh sáng. Quả nhiên chỉ có một một màu sắc phàm phẩm linh căn. Phàm phẩm linh căn, như thế không có ngoại ý muốn, không biết là mấy hệ. Dù sao cũng là lần này cái thứ nhất Khải Linh Ngụy, lúc này đám người lại lần nữa yếu kỳ. Sa Sa Tô kinh trầm, La Nguyệt Bạch bọn hắn cũng đều đem ánh mắt tò mò quay đổ sang. Chỉ thấy tại Khải Linh Tháp nổi lên yếu ớt hồng quang về sau, thân tháp trung quanh bỗng nhiên có dị tượng vào hư không bên trong bắt đầu diễn hóa. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại toàn bộ trên quảng trường người đều có thể cảm thụ được thân pháp phía trước hư không, đột nhiên có một đạo kim duyệt chi khí lưu chuyển. Nơi đó năng lượng vô trào, cũng không có diễn hóa xuất cụ thể hình tượng, điều này đại biểu Lâm Phong linh căn bên trong có kim thổ tính. Chớp mắt về sau vừa có một đạo sinh cơ hiện hiện, như cũng là không thể diễn hóa xuất cụ thể hình tượng, nhưng lại chớp mắt về sau lại truyền tới một đạo ước ác chi khí, tiếp lấy lại là nóng dục chi khí. Cuối cùng cái kia một đạo nặng nề chi khí cũng không có vấn mắt. Kim một thủy hòa thổ, năm hệ đều đủ. Đồng thời toàn bộ đều không có diễn hóa xuất cụ thể hình tượng, điều này đại biểu đấy Kim một thủy hỏa thổ năm hệ đều là nhất là hơi yếu trình độ. Loại trình độ này cũng liền so Ngụy Linh căn mạnh lên như vậy ném một cái ném. Nếu như không có đặc thù tạo hóa, vô luận tu hành hệ nào cũng pháp, khả năng cũng không có cách nào đột phá đến trong luyện khí kỳ. Khi Khải Linh Tháp lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh thời điểm, đứng ở cửa chính Trần Kim Thạch, đối nó mỉm cười nói: "Chúc mừng ngươi, đã thức tỉnh chính ngươi linh căn. Mặc dù không tính quá tốt, nhưng chỉ cần có thể thức tỉnh cũng xem là không tệ. Hiện tại ngươi có thể đi ra." Trên mặt Trần Kim Thạch vẫn như cũ mang theo ấm áp ý cười, nói chuyện thời điểm cũng cực điểm nhu hòa. Đa tại đại nhân Trên mặt Lâm Phong phấn chấn, so sánh với trước đó cái chủng loại kia cần trường, chỉ cần linh căn có thể thức tỉnh, với hắn mà nói cũng đã đủ. Lâm Phong về sau, Thúy Liêu học đường cái kia trên trăm tên vừa độ tuổi hài tử, cũng đều theo thứ tự tiến vào Khải Linh Tháp bên trong. Mà phía sau tiến vào bên trong đại đa số hài tử, kết quả còn không bằng Lâm Phong lý tưởng đâu, ước chừng 2 canh giờ về sau, Thúy Liêu học đường 107 hài tử toàn bộ Khải Linh hoàn tất. Càng thêm Lâm Phong, tổng cộng chỉ có 5 cái hài tử đã thức tỉnh năm hệ phẩm phẩm tạp linh căn. Có 14 hài tử, chỉ là đưa tới Khải Linh Tháp phía trên loại kia hơi yếu hồng quang hiện hiện cũng không có bất luận cái gì dị tượng biểu hiện điều này, đại biểu lấy bọn hắn linh căn chính là ngụy linh căn. Liên như là lúc trước tiến hạ. Bực này kết quả cũng là làm cho Trần Trùng Thoáng có chút thất vọng, đồng thời trong lòng có chút lo lắng. Hắn thật là tuyệt đối không nghĩ tới, dùng để làm làm khởi đầu tốt đẹp Lâm Phong. Cái kia để hắn vì đó chướng mắt năm hệ phàm phẩm tạp linh căn, lại là trở thành bọn hắn túy liêu học đường lần này thành tích tốt nhất. Mặc dù bực này tình huống là thật vô cùng bình thường, dù sao thế giới này quá lớn, quá nhiều người. Một đôi dự định liều hậu đại đạo lư đều có như vậy 10 cái 8 cái hai tự. Như từng cái đều có thể thức tỉnh linh căn trở thành tu sĩ, vậy cái này tu tiên giới còn không phải chen bệ nổi đi. Đạo lý đều hiểu, nhưng Trần Trùng Thế nhưng là bị ép buộc cùng Bento Kinh Trập có đồ đúc đấy. Dưới mắt bậc này thành tích như thế, nếu như Bento Kinh Trập có một cái tốt hơn một chút một điểm linh căn, thậm chí cũng không cần tốt bao nhiêu, bốn hệ phàm phẩm tạp linh căn, như vậy bọn hắn thú liêu học đường đều thua đồng thời Trần Trùng Thế nhưng là biết, Bento Kinh Trập, linh giao đứa nhỏ này thông minh linh lợi, tư chất vô cùng tốt. Thức tỉnh linh căn cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Thông qua đêm qua phái sát thủ sự tình, Bọn hắn cũng không còn cho rằng Tô Kinh Chập thật sự chỉ là một cái nghèo rất mùng tơi tiên sinh dạy học. Bên cạnh hắn có đặc thú sức mạnh, muốn đem hắn thần không biết quỹ không hay xóa đi, cũng có nhất định khó khăn. Triệt để hệ thống nhất Lâm Giang thành học đường sự tình, có lẽ liền muốn thật sự cắt lại. Chân trùng trên mặt thần sắc chợt có chút không được tự nhiên. Mà lúc này, Trần Kim Thạch ánh mắt vừa lúc nhìn hắn đi qua. Trên mặt Như cũng là loại kia ấm áp ý cười, đối với hắn khẽ gật đầu, dường như tại gia hiệu hắn hết thảy yên tâm. "Bọn nhỏ, theo ta đi, tới gần." Bên này, Tô Kinh Chập hít sâu một hơi về sau, cũng mang theo đinh giao bọn hắn chín cái hại tự hướng về Khải Linh Tháp bên kia mà đi. Mặc kệ Trần Kim Thạch sẽ có cỡ nào làm khó dễ, cuối cùng vẫn là phải đối mặt. Lần này niên linh thích hợp hài tử, ngoại trừ Thúy Liêu học đường cái kia 107 người bên ngoài, cũng chính là bên Tô Kinh chập 9 người rồi. Dựa theo dị vãng quy củ, mặc dù kế tiếp còn sẽ vì hướng lần thức tỉnh thất bại, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định người khai linh, nhưng đều muốn xếp tại vừa độ tuổi hài tử về sau. Cái này trên cơ bản cũng đều là tu tiên giới bất thành văn quy định. Dù sao những cái này mới là tu tiên giới mới tiên huyết dịch bổ sung nơi phát ra. Lâm Giang Thành cuối cùng chỉ là địa phương nhỏ, lúc đầu ta còn muốn muốn xem thử xem những này vừa độ tuổi hài tử phong thái Kết quả vẹn vẹn chỉ là mấy cái năng hệ phàm phẩm tạp linh căn, thật làm người ta thất vọng. Đạo Hưu cũng biết cái này chỉ là địa phương nhỏ thôi, có thể có năm cái thức tỉnh ra linh căn, trong mắt của ta đã là tương đối khá. Dù sao lần này cũng vẹn vẹn chỉ là hơn 100 người đi thức tỉnh mà thôi, tỉ lệ tương đương cao. Không đúng, bên kia còn không có mấy đứa bé tới rồi sao? Không thể nói trước mấy hài tử kia bên trong vẫn là có có thể thức tỉnh ra linh căn tồn tại. Lần này sang đây xem náo nhiệt kẻ ngoại lai like không biết. Những người này hoặc là còn chưa kịp đi Thanh Phong Sơn, hoặc là cũng không đủ vật hy, đã từ trên núi xuống. Nhìn thấy Tô Kinh Chập dẫn mấy cái kia hài tử tới, Đại đa số người ánh mắt cũng đã là tụ tập trên người bọn hắn. Rất có Lâm Giang thành hy vọng cuối cùng ý tứ. Nhìn thấy Tô Kinh Chập bọn họ chạy tới, trên mặt Trần Kim Thạch nụ cười thậm chí càng phát ra nồng nặng mấy phần. Tô Kinh Chập biết ra hỏa này chắc chắn sẽ làm khó dễ chính mình, nhưng hắn lúc này vẫn là có ý định tiến lễ hầu binh. Nếu như có thể thuận thuận lợi lợi làm cho này, mấy đứa bé hoàn thành nghi thức hải linh, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng nói cái gì, Trần Kim Thạch ánh mắt chợt từ trên người bọn họ rời. Can bản nhìn cũng chưa từng xem bọn hắn một chút. Hướng về kia chút sớm đã chuẩn bị kỹ càng lại lần khai linh giới trước kẻ thất bại nói. Dĩ Vãng không thể thức tỉnh linh căn, nhưng lần này còn muốn lại lần nữa thử nghiệm đạo hữu, nhưng tiến lên trước một bước tới, nộp lên 10 khối hạ phẩm linh thạch chi về sau, liền có thể lại lần thử nghiệm cải linh. Tựa như Yến Hà các loại đã sớm ma quyền sát trưởng người tất nhiên là không kìm được vui mừng, trực tiếp đi tới Khải Linh Tháp bên cạnh đây là Trần Kim Thạch mới cùng lại lần cười nhìn lấy Tô Kinh Trập. "Tô đạo hữu, quy củ tạm thời có chỗ cải biến. Có lẽ các ngươi hẻm đào hoa lại muốn chờ khoảng đợi một chút." Chương 72. Thanh Phong Sơn tình huống có biến. Chương 72. Thanh Phong Sơn tình huống có biến. Nhớ tới Tô Kinh Trập đêm qua tại Thúy Liêu học đường khống chế thế cục bộ dáng, Trần Kim Thạch đều vẫn là có chút khó chịu. Hôm nay tại Hoa Giữa Dương Tông, đây tuyệt đối là hắn sân nhà, quy củ từ hắn mà định ra. Hắn tự nhiên là muốn như thế nào nắm Tô Kinh Chập giống như gì nắm. Tô Kinh Chập sửng sốt một chút, hai mắt hơi méo. Nhưng đối phương cũng không có nói thẳng không cần bọn hắn khai linh, nếu như hắn lúc này cố gắng, liền sẽ lâm vào vô lý chi cảnh. Tô Kinh Chập trong lòng mặc dù đã là có nhất định lực lượng, nhưng là cũng không muốn ngốc nghếch va chạm. Lúc này liền cũng chỉ là nhàn nhạt đối với Trần Kim Thạch mỉm cười gật đầu, biểu thị cũng không thèm để ý, có ít người cái kia tại vị trí nào chính là cái gì vị trí, nếu muốn làm chút loè người cử động, làm cho người ta chú ý cuối cùng chỉ là sẽ dợi lên thạch đầu lệnh chân của mình. Lúc này một đạo nhàn nhạt tiếng giễu cợt lại là bỗng nhiên truyền vào trong thai to kinh chập. Thuần Thanh Âm nhìn lại, rõ ràng là Yến Hà chạy tới hắn phụ cận. Chỉ bất quá vẹn vẹn chỉ là như vậy giễu cợt một tiếng, Yến Hà liền cũng không có lại cho cho bất kỳ chú ý cho nên lực chú ý lại lần đã rơi vào phía trước Trần Kim Thạch cùng Khải Linh Tháp phía trên. Tô Kinh Chập vẫn như cũ bảo trì khẽ miệng mỉm cười, không nói gì thêm đối với Yến Hà nữ nhân này, hắn cũng không muốn để ý tới đi vào tu tiên giới đều đã là cậu thả 2 năm rưỡi rồi, lại làm một hồi rùa đen giúp đầu, cũng là không có gì. Tâm Hãn Thái rất tốt mà lúc này hắn ngược lại là không có chú ý tới, bên người Lạc Nguyệt Bạch thế mà không có ở loại tình huống này đối với hắn mở miệng trêu chọc. Lạc Nguyệt Bạch ánh mắt hướng về phía trước rậm rạp vô tận Thanh Phong Sơn nhìn sang, lông mày hơi nhíu lại. Bởi vì vào lúc này, có lẽ ở đây cũng chỉ có Sương Giang nhìn thấy, Lạc Nguyệt Bạch quạt xếp che chắn chỗ, tay phải của hắn bắt được một cái tốc độ phi hành cực nhanh, cực kỳ mịt mờ không biết tên côn trùng. Trên đó lóe lên một đạo đồng dạng mịt mờ ba động, hiển nhiên là một loại cực kỳ đặc thù đưa tin phương thức. Sương Giang ánh mắt ngưng lại, đồng dạng là hướng về bên Thanh Phong Sơn nhìn sang. Nhưng lại vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt liền thu hồi ánh mắt, vẫn như cũ bất động thanh sắc. Lạc Nguyệt Bạch lại là tiến lên một bước, thần sắc hơi có vẻ chăm chú nhìn Tô Kinh Trập. "Tô đạo hữu, chuyện hôm nay nghi nhanh không nên chấm đâu. Nếu không có lệ những hải tử này muốn cải linh, cũng chỉ có thể chờ năm sau rồi. Tại vừa độ tuổi về sau kéo một năm, vậy nhưng bị thiệt lớn. Chỉ cần đến khi linh thức tỉnh linh căn về sau liền có thể tu hành, muộn một năm đích thật là bỏ lỡ rất nhiều." Nhưng Tô Kinh Trập lại không có thể minh bạch trong lời nói của Lạc Nguyệt Bạch ý tứ. Mặc dù đối với giữa hai người đã thành lập nên trung tình quan hệ sự tình, Tô Kinh Trập vẫn có chút không quá thấu hiểu. Lại biết tại bước này, lẫn nhau không đề khí trung tình quan hệ phía dưới, Lạc Nguyệt Bạch tự nhiên sẽ không hô chứng mình. Hắn cũng biết, Lạc Nguyệt Bạch đây cũng là đối với mình một cái nhắc nhở. Gia hỏa này đến Hoa Dương Tông tất không có khả năng chỉ là xem náo nhiệt như vậy đơn giản. Tô Kinh chậc những mày, nhưng trên mặt như cũng là lộ ra một vòng nghi hoặc, hỏi, "Là đạo hữu, lời này ý gì?" Lạc Nguyệt Bạch lại lần cười nói, mặt chữ bên trên ý tứ, "Tôi đạo hữu ngươi còn có một chút thời gian, nhưng không nhiều lắm." Nghe lập lờ nước đôi, hắn không có nói rõ ràng. Nhưng Tô Kinh chậc lại ngầm trộm nghe đã hiểu, dưới ánh mắt ý thức hướng về bên cạnh xương dáng nhìn lại. Cái sau đối với hắn cũng khẽ gật đầu. Lúc này Tô Kinh Trập lại nhìn thấy, Lạc Nguyệt Bạch ánh mắt tập nhập hướng về phía trước Thanh Phong Sơn nhìn lại. Trong lòng lại lần nữa châm xuống, chẳng lẽ lại là Thanh Phong Sơn bên trên sự tình muốn có kết quả rồi. Nghĩ đến đây, hắn lại hướng về phía trước Khải Linh Tháp nhìn lại. Lúc này cũng đã là có người sáu sáu tục tục tiến vào bên trong. Chỉ bất quá những người này đều là giới trước kẻ thất bại, cho dù không cam tâm, cũng là không có cách nào cải biến hiện trạng. Trên cơ bản cũng đều không thể lại lần tức tỉnh linh căn, cho nên loại kia tốc độ cũng là rất nhanh. Suy nghĩ một chút, Tô Kinh Trập cũng không có áp dụng cái khắc liệu linh phương pháp. Dù sao Lạc Nguyệt Bạch nói hắn còn có một chút thời gian, hắn tin tưởng Lạc Nguyệt ngu sao mà không sẽ không tối tha. Nghĩ như vậy thời điểm, Khải Linh Tháp lại là đến Thiên Niên Hạ. Chỉ thấy nàng đầu tiên là thành thành thật thật nộp 10 khối hạ phẩm linh thạch cho bên cạnh một cái Hoa Dương Tông đệ tử, sau đó đi đến trước mặt Trần Kim Thạch, rất cung kính thi cái lễ. Hôm nay nàng như cũng là đi qua trang phục lộng lẫy đấy, ở đằng kia thi lễ thời điểm, cũng đã là đem trên người rất nhiều mỹ hảo hiện ra ở trước mắt Trần Kim Thạch. Vậy đại biểu có ý tứ gì? Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Trần Kim Thạch cười đối nàng nhẹ gật đầu. "Yến cô nương, mời" Nếu là Yến cô nương có thể thành công thức tỉnh linh căn, như vậy có một số việc không nhất định không có cơ hội. Trần Kim Thạch đối với Yến Hà cười nói, trong lời nói tràn ngập ám chỉ. Mặc dù hắn đối với Phong Tình Nhã nhiệt tình như lửa, cũng đích thật là đối nó ngưỡng mộ đến cực điểm. Thậm chí nội tâm cũng sớm đã coi Phong Tình Nhã như hắn người. Nhưng tu tiên giới nha, thực lực cường hãn tu sĩ, nhiều mấy cái tiểu thiếp lại như thế nào rồi? Yến Hà tư sắc không tầm thường, lại là có lấy lại thuộc tính. Cho dù đưa nàng lăn không bất quá cửa nhỏ, cũng không ai có thể nói hắn cái gì. Nghe được Trần Kim Thạch lời này, Yến Hà hơi có một chút phấn chấn, cũng đi vào Khải Linh Các. Rất nhanh trên thân tháp chính là sáng lên một đạo có chút hồng quang. Nàng vốn là Ngụy Linh căn người, lúc này cũng là cực kỳ bình thường hiện tượng. Bất quá nàng ở bên trong đứng hồi lâu mặc cho Khải Linh thạch năng lượng ở trên người dò xét. Thân tháp cũng cuối cùng không tiếp tục lên bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ chỉ là Ngụy Linh căn thôi, kỳ tích cũng không có phát sinh. Trên mặt Tiễn Hà vô cùng khó xử, nói đến hắn đây đã là thật nhiều lần tự. Tốn hao đại giới cũng đã không nhỏ, lần này vẫn như cũ không thành, có lẽ chính là nàng mệnh số như thế đi ra Khải Linh hấp, Tiễn Hà như cũng là đối Trần Kim thạch mềm mại đáng yêu cười một tiếng, chính là về tới bên cạnh Yến Sích Hùng. Tô Kinh chớp ánh mắt nhìn nàng tới, luôn cảm giác này Nương Môn có chút không đúng. Nếu thật chỉ là một cái ngụy linh căn người, tiến sĩ hùng dù sao cũng là luyện khí trung kỳ tu sĩ, không đáng ở trên người nàng tốn hao lớn như thế đại giới. Bực này tại nguyên nền ở trên người nàng, chẳng thà một lần nữa bồi dưỡng một đám ưu tú hậu đại. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là ý niệm tới đây, hắn cũng không nghi nhiều nữa. Chỉ là gần nửa canh giờ thời gian, những máy giới trước kệ thất bại cũng đã thử nghiệm hoàn tất. Như trong dự đoán như thế, không có một cái nào tại lần này thức tỉnh linh căn. Dù sao cái đồ chơi này đều là trời sinh, không có chính là không có thử nghiệm 100 lần cũng đều là như thế. Thật đáng tiếc, chư vị đều không thể thức tỉnh linh căn, bất quá trở về lại lấy linh vật thay ngén một cái tự thân, không thể nói trước rằng năm lại đến liền có thể có kỳ tích đã xảy ra. Trần Kim Thạch đã nủi một cái yến hà nhóm người, sau đó lại lần ấm áp đối với ở đây tất cả khách đến thăm môn quyển. Cảm tạ mọi người xem lễ, lần này nghi thức khai linh có lẽ đến đây liền muốn kết thúc. Lần này vẹn vẹn 5 cái năm hệ phàm phẩm tạp linh căn, hắn cũng không có có ý tốt để cập đích thật là có chút kém cỏi đối với chân chính đến đây người xem náo nhiệt lại là nhìn cái tình mình. Bất quá gia hỏa này trực tiếp liền tuyên bố nghi thức khai linh kết thúc, nhưng cũng vẫn là để Tô Kinh Trập mở mắt. Hắn cũng không triều cố được rất nhiều, trực tiếp đi ra phía trước. Cái này hắn mèo, sợ hãi thua liền trực tiếp không cho bọn hắn tham dự sao? Trần Đạo Hữu, cái này có chút không quá phù hợp a. Ta hẻm đào hoa hải tử còn không có khai linh đâu. Nhìn thấy Tô Kinh Trập cuối cùng vẫn là đứng ra, trên mặt trần kim thạch loại kia ấm áp rồi, dần dần trở nên triêu tức. Chương 73. Mở trái Dũng Tuyển, cơ hội cực lớn. Chương 73. Mở trái Dũng Tuyển, cơ hội cực lớn. Nhìn ta đây chỉ nhớ, làm sao lại có thể đem Tô Đạo Hữu các ngươi đem quên đi đâu? trêu tức cười cười về sau, Trần Kim Thạch lại ảo não vô vô trán. Bộ dáng như vậy thật giống như chính mình thật sự phạm vào một cái sai lầm lớn, nhưng lạ vẻn vẹn chỉ là một lát, hắn lại đối Tô Kinh chập bất đắc dĩ giang tay ra. "Tô đạo hữu, tại hạ quả thực là có lỗi với ngươi hèm đảo hoa những hải tử này. Muốn Khải Linh, thật có thể muốn đợi đến sang năm." Lời này vừa ra, mọi người ở đây tất cả đều sôn xao. Ta là nói mấy hải tử kia bên trong nhìn cũng có loại kia linh hoa cực độ hạ người, nhưng vì sao chậm chạp không thể Khải Linh? Nguyên lai like là có thủ a. Bất quá Rốt cuộc là dạng gì thù hận mới có thể để Hoa Dương tông cái này vừa mới tấn thăng nội môn đệ tử như thế nhằm vào điều này, thực là để cho người có chút hiếu kỳ. Ta xem cái kia dẫn đội tiên sinh khí tức, cũng bất quá là luyện khí tầng 2 thôi. Hai người này thân phận hoàn toàn không ngang nhau, chuyện này hoàn toàn chính xác thú vị. Mọi người ở đây dù sao có đại bộ phận là kẻ ngoại lai, cho nên cũng không có tham gia Thúy Liêu học đường từ riệu, tất nhiên là không biết nội tình. Giang Hoàn này, thật là có đường đến chỗ chết. Tô Kinh chập trong lòng có chút bất an dĩ. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết, lần này tới Khải Linh sẽ không thuận lợi nhưng cũng không nghĩ tới Trần Kim Thạch gia hỏa này thế mà đều không cho bọn hắn có thử nghiệm cơ hội. Hắn hai mắt nhắm lại, tại đây lặng lặng nhìn Trần Kim Thạch, muốn xem hắn sẽ cho ra một cái dạng gì lý do. Trần Kim Thạch lại giận này này nói, Hoa Dương tông cái này một tòa Khải Linh tháp đã đứng sừng sững ở nơi đây rất lâu năm tháng, trong đó Khải Linh thạch năng lượng cũng đã sắp hao hết. Mặc dù không đến mức Khải Linh thời điểm xuất sai lầm, nhưng trải qua nhiều như vậy thử nghiệm về sau, Khải Linh trong đá năng lượng sợ là không thể tiếp tục đến cho nó chậm rãi khôi phục thời gian. Lúc nói lời này, Trần Kim Thạch cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, tựa như thật là như thế. Nghe được lời ấy, Ở đây tất cả mọi người đều là xử suất. Hắn eo, cái này với ai kéo con bê đâu? Lại giác rưới Khải Linh Thạch cũng không trở thành sẽ bị hơn 100 người cho hao hết. Bất quá đây là đồ của người ta, giải thích quyền người về nhà. Trần Kim Thạch muốn làm sao nói đều là quyền lợi của hắn? Tô Kinh chập thở dài một hơi, ánh mắt cũng dần dần trở nên lăng lệ. Trần đạo hữu khẳng định muốn cho Tô mua lý do này sao? Lúc này đám người đúng là từ trong ngôn ngữ của Tô Kinh chập nghe được một vòng cửa ngạnh hư vị. Ngược lại là lại lần lộ ra một vòng vẻ hướng thú. Trần Kim Thạch lông mày nhíu lại, chẩn mộ lúc trước nên đã nói đến cực kỳ rõ ràng. Chẳng lẽ lại Tô đạo hữu không nghe rõ? Cái kia Trần Mỗ cũng không để ý lại vì Tô đạo hữu giải thích một lần. Hôm nay Khải Linh Tháp không có cách nào dùng, Tô đạo hữu đánh chỗ nào vừa đi vừa về đến nơi đâu đi. Dứt lời, khóe miệng của hắn lại lần khơi gợi lên loại kia trêu tức địa bàn của hắn hắn làm chủ, có thể làm gì hắn? Mặc dù từ hôm qua tình huống đến xem, Tô Kinh chấp thân phận có lẽ hoàn toàn chính xác không phải nhìn như vậy đơn giản. Nhưng này lại như thế nào? Chẳng lẽ lại hắn còn dám ở chỗ này cùng tự mình động thủ sao? Nếu thật là dạng này, cái kia lấy Tô Kinh chấp luyện khí tầng 2 tu vi, bị chính mình không cẩn thận đánh chết cũng không ai có thể nói hắn cái gì à. Cho nên Trần Kim Thạch ngược lại là chờ mong Tô Kinh Chập dưới cơn nóng giận muốn tới tìm chính mình liệu mạng đâu. Không để ý đến Trần Kim Thạch lúc này loại kia chêu tức, Tô Kinh Chập ánh mắt nhìn Sương Giang đi. Cái sau như cũng là mặt không biểu tình, không có chút rung động nào ôn hòa. Sương Giang không có bất kỳ cái gì biểu thị, chính là đối với hắn có chỗ ủng hộ. Có lui ở bên lề, Tô Kinh Chập tự nhiên không sợ hãi. Hắn lại lần đến gần một bước, nếu như Tô Mộ hôm nay nhất định phải dùng cái này Khải Linh Tháp đâu. Trên mặt Trần Kim Thạch thì cười càng sâu, như Tô đạo hữu nhất định phải dùng, đó chính là tại phá hư Ta Hoa Dương Tông căn cơ rồi. Thân là Hoa Dương Tông nội môn đệ tử, Trần Mỗ tất nhiên là có nghĩa vụ ngăn cản. Nhìn Tô Đạo Hữu ý tứ này, là muốn cùng Trần Mỗ vượt qua hai chiêu sao? Lúc này Trần Kim Thạch lại là kinh ngạc phát hiện, Tô Kinh Chập tựa hồ thật có phương diện này khuyến hướng. Cái này, nhưng quá tốt rồi nha. Thậm chí cả Trần Kim Thạch lúc này ở lúc nói lời này, bao nhiêu là mang theo dẫn chiến hướng dẫn tâm ý, Tô Đạo Hữu, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Lúc này, Lạc Nguyệt Bạch thanh âm nhưng cũng dõng nhiên tại bên tai Tô Kinh Chập vang lên. Hắn đây là bức âm thành dây truyền âm, Tô Kinh Chập vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt Lạc Nguyệt Bạch thần sắc thoáng có chút nghiêm trọng. Tô Kinh Chập trong lòng lại lần thở dài. Hắn biết Trần Kim Thạch mục tiêu là chính mình, không ai có thể thay hắn xuất thủ. Hôm nay tránh không được muốn làm một cái chuyện, cũng tránh không được muốn bại lộ một ít gì đó. Những hải tử này là hắn mang tới, chính là trách nhiệm của hắn. Trần Kim Thạch làm khó dễ cũng là bởi vì hắn mà lên. Hắn không thể lại để bọn nhỏ bỏ qua lần này khai linh. May mắn, đối với bại lộ sự tình, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Tô Kinh Chập đã không còn bất cứ chút do dự nào, điều ra luyện thể tu vi tự bản luyện thể tu vi, mở một bí tàng. Lục thân đẳng cấp, Lục thân huyền hai, tầng 5. Tiếp theo có thể khai quật bí tàng. Dũng truyền không 200 còn thừa có thể dùng điểm số, 335. Hắn không do dự nữa, trực tiếp bỏ ra 200 điểm, đem huyết Dũng truyền mật tàng đảo móc ra. Hầu như chỉ ở trong chớp mắt, trên mặt đạo này tự bản bên trên tin tức chính là xuất hiện biến hóa luyện thể tu vi, mở 2 bí tàng. Lục thân đẳng cấp, lục thân huyền hai, tầng 8. Tiếp theo có thể khai quật bí tàng, Dũng truyền, phải, không 200 còn thừa có thể dùng điểm số, 135. Cùng lúc đó, Tô Kinh chập chỉ là cảm giác mình chân trái bàn chân trong nháy mắt truyền đến một trận nóng rực cảm giác. Phản phất toàn thân tinh lực sức mạnh lại bắt đầu hướng về chân trái hội tụ mà đi. Như là lần trước mở tay phải huyết lao cùng đồng dạng, vẻn vẹn chỉ là trong một chớp mắt, chân trái huyết vũ truyền liền lại trả lại tựa như đã tuôn ra cực kỳ cường hãn sức mạnh, trả lại tại Tô Kinh chập toàn thân. Ngoại nhân xem ra, hắn cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có chính hắn rõ ràng, trong cơ thể lực lượng là cỡ nào trào lên, cỡ nào bành trướng đây cũng là hắn loại này chính thống luyện thể tu sĩ có được ưu thế, dấu rốt. Cho dù lấy xương dáng năng lực, không lấy năng lượng tự mình dò xét, cũng là không phát hiện được trong cơ thể hàn biến hóa. Bậc này hiệu quả, so với trong tưởng tượng còn tốt hơn không ít nha. Trực tiếp để cho ta nhục thân đẳng cấp đạt đến nhục thân huyền thai tầng thứ 8. Tô Kinh chập lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, trong lòng đã là cực kỳ hưng phấn. Hắn cái này đường đường chính chính mở bí tàng luyện thể, loại kia tu vi so chính thống luyện khí người không kém mày mày, thậm chí chỉ mạnh có yếu. Cũng tức là nói, hắn hiện tại nhục thân sức mạnh toàn lực bạo phát xuống, có thể đạt tới luyện khí tầng 8 trình độ. Không ngờ công hắn những ngày qua đến nay cố gắng, 200 điểm đổi lấy 3 tầng tu vi, đáng giá. Với lại một cái khác để hắn cảm thấy hưng phấn điểm lạ, bởi vì tà hưu chân huyết dũng tiền là giống nhau vị. Cho nên mở ra cần có điểm số, thế mà không có như là dễ vãng như vậy gấp bội. Hắn hiện tại số dư còn lại cũng còn thừa 135 điểm, chỉ sợ lại muốn không được bao lâu liền cũng đầy đủ đem mở ra. Như Tả Hữu Chân Huyết Dũng tuyên toàn bộ mở ra, hắn xem chừng chỉ sợ có thể trực tiếp đột phá nhục thân huyền thai, đạt tới nhục thân linh thai trình độ. Vậy coi như có thể so với trúc cơ nha. Không kích động, không kích động, từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến. Tô Kinh chập trong lòng tự nói một tiếng, cương ép đè xuống loại kia kích động ánh mắt lại lần nhìn Trần Kim Thạch đi. Trần Kim Thạch tuy là luyện khí đại viên mãn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là luyện khí kỳ mà thôi. Ta như đánh bất ngờ, giả heo ăn thịt hổ, lại lấy hát chuyên đánh lén không nhất định không có cơ hội. Không đúng, là cơ hội cực lớn. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, chúc sẽ phải thi đại học thi cấp ba các minh đệ, thắng ngay từ trận đầu, tên đề bảng vàng, chương 74. Không quan trọng, có người sẽ ra tay. Chương 74, không quan trọng, có người sẽ ra tay. Tô Kinh Chập lúc ấy mở ra Huyết Lao cung bí tàng thời điểm, cũng đã là đệ xương dáng kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng cũng chính là vào lúc đó, xương dáng liền đã nhận định Tô Kinh Chập là một cái trăm năm khó gặp luyện thể kỳ tài. Cho nên theo Tô Kinh Chập nhận thấy, cho dù bại lộ, cho dù đệ xương dáng phát giác hắn đã là đem Huyết Dũng truyền bí tàng cũng mở ra cũng có thể miễn cưỡng giải thích. Nhưng lúc này Tô Kinh Chập cũng không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước Trần Kim Thạch. Trần đạo hữu, mới tào tiền bối từng nói, ở đây tất cả khách đến thăm tất cả đều có thể hướng ngươi cái này Tân Tân Hoa Dương tông nội môn đệ tử khởi xướng khiêu chiến. Không biết chuyện này, tại lúc này còn tính hay không số. Lúc nói lời này, trên thân Tô Kinh Chập đúng là hiếm thấy dâng lên một vòng chiến ý, hôm nay đã đến loại trình độ này, cái kia hẳn là muốn một trận chiến đấy. Dù sao Tô Kinh Chập mình cũng biết, chỉ có cảnh giới, không có kinh nghiệm thực chiến, đó cũng là không được nha. Hắn lời này vừa ra, không chỉ có Trần Kim Thạch sử sốt Liền ngay cả trung quanh Trần Trùng thậm chí cả Hoa Dương Tông đám người đều là như là như nhìn quái vật nhìn hắn. Nghe tiểu tử này ý tứ, hắn là muốn khiêu chiến Trần sư huynh sao? Hắn lúc này cũng không có tận lực gần đạt tự thân phi thức, ta nên là không có nhìn lầm, tu vi của hắn chính là luyện khí tầng 2, không sai à. Ha ha, xem ra vẫn là bị Trần sư huynh bức cho gấp nha. Thật không giữ được bình tĩnh. Tới gần một chút Hoa Dương Tông chúng đệ tử sững sốt một chút, nhao nhao lộ ra một vòng cười lạnh. Hôm nay nghi thức khai linh hơi có chút bình hạn, đến nơi này của Tô Kinh Chập mới khiến cho người cảm giác có chút thú vị. Thậm chí cả sau lưng cách đó không xa lạc nguyệt bạch, thần sắc trên mặt đều nốc chệ xuống tới. Hắn cho Tô Kinh chập truyền âm, bàn ý nhưng không có để hắn như vậy cùng Trần Kim Thạch khiêu chiến. "Tô đạo hữu, ngươi điên rồi sao?" Lạc Nguyệt Bạch lại lần truyền âm. Khải Linh cũng không phải chỉ có Hoa Dương Tông có thể làm, đem những này hại tử mang về, hôm nay qua đi có rất nhiều cơ hội. "Làm gì cố chấp như thế?" Mặc dù Lạc Nguyệt Bạch ẩn ẩn cảm giác, Tô Kinh chập chính là kia đêm đàn hương người khởi sướng, nhưng cũng cũng không có cho là hắn sức chiến đấu phương diện có thể có mạnh cỡ nào. Nghe được Lạc Nguyệt Bạch truyền âm, Tô Kinh Chập quay đầu hướng rất nhỏ cười gật đầu, trong mắt như cũ một mảnh yên tĩnh. Lạc Nguyệt Bạch lại lần sử xúc. Hắn bén nhạy phát ra được, lúc này Tô Kinh Chập giống như xảy ra điều gì biến hóa. Nhưng cụ thể vì sao, lại một thời gian nói không ra ánh mắt không khỏi hướng về bên cạnh Sương Giang nhìn lại. Hắn muốn để Sương Giang khuyên một chút Tô Kinh Chập, nhưng mà hắn lại phát hiện, Sương Giang thần sắc so Tô Kinh Chập còn muốn càng thêm bình tĩnh. Hai vợ chồng này, Lạc Nguyệt Bạch lông mày lại lần nhíu lại. Lúc này hắn quan sát chặt lại, lại lặng yên từ bên trong hư không bắt được một cái thật nhỏ côn trùng. Hiển nhiên là lại nhận lấy một đạo đưa tin đồng tử chỗ sâu thoáng có chút vội vàng. Nhưng trong lòng càng nhiều hơn là hiếu kỳ. Lúc này Tô Kinh Chập hai vợ chồng biểu hiện ra bình tĩnh, quá mức quỷ dị. Hắn đối với trước tự mình cái chủng loại kia phán đoán, lại có một chút dao động. Rất là hiếu kỳ Tô Kinh Chập vào lúc này có thể cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao. Bất quá khi lúc này, Lạc Nguyệt Bạch vẫn là lặng lẽ tiến lên trước một bước. Trong tay quạt xếp đã là hợp, phản phất tùy thời đều có thể xuất thủ. Một bên khác, Trần Kim Thạch sững sốt một chút về sau, khóe miệng lại là câu lên một vòng ý cười. Chắc chắn, chắc chắn. Nếu là Tô đạo hữu muốn khiêu chiến Trần Mỗ rồi, mới chính là cái kia thuyết pháp vẫn luôn có thể chắc chắn đấy. Trong lòng kích động, đúng là làm cho Trần Kim Thạch nói chuyện đều mang theo một điểm đột vàng. Nói xong, Trần Kim Thạch ánh mắt lại hướng bên trên Tào Thanh nhìn lại, "Tào sư thúc, ngài nói đúng không?" Tào Thanh tự nhiên biết Trần Kim Thạch là có ý gì, mỉm cười gật đầu, "Bản thân đem cái này Khải Linh một chuyện giao tại trên tay ngươi thời điểm, những chuyện này ngươi chính là có thể tự mình làm chủ rồi. Đây là lớn nhất uy quyền." Nghe nói như thế, Trần Kim Thạch không kịp chờ đợi đối Hoa Dương Tông đám người phất phắt tay. Lúc trước cái kia 10 cái đứng ở Khải Linh tháp chu vi luyện khí hậu kỳ đệ tử lúc này liền là đi lên phía trước đem tới gần Khải Linh tháp mọi người chung quanh khu trục đến bên ngoài trống trải dường như tại vì hai người đưa ra chiến trường, mà đây cũng là Trần Kim Thạch tiên phát chế nhân. Vừa mới Tô Kinh Trập chỉ là vừa hỏi như thế, nhưng cũng không có nói khẳng định muốn khiêu chiến người nói. Nhưng ở thanh tràng về sau, liền đã không phải do Tô Kinh Trập rồi. Trần Kim Thạch trong lòng cái kia cuồng hỉ a ngay tại vừa rồi, hắn đều còn tại nghĩ đến muốn lấy lý do gì, muốn cái gì dạng cơ hội mới có thể danh chính ngôn thuận tu dọn Tô Kinh Trập, người khác lại không cách nào nói cái gì. Ai có thể nghĩ ra được, Tô Kinh Trập lại có thể chính mình đưa tới cửa. Mặc dù hắn cũng biết, vào lúc này đem Tô Kinh Trập làm thịt rồi tất nhiên cũng là sẽ để cho thanh danh của hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Chỉ ít cũng sẽ rơi vào một cái lấy lớn lép nhỏ, lấy mạnh mẽ lẫn yếu tiếng xấu, nhưng là cũng không sao cả. Vô luận như thế nào, Tô Kinh Trập là nhất định phải trước đấy. Tô đạo hữu, sân bãi đã đưa ra, ngươi có thể đã bắt đầu. Tại hạ vì chủ nhà, tự nhiên là muốn để Tô đạo hữu một chiêu nữa trước đấy. Trần Kim Thạch nhìn xem Tô Kinh Trập, trong lời nói tràn đầy khi miễn. Nghe vậy, Tô Kinh Trập vẫn như cũ mang theo cười ôn hòa ý, chính tự nhiên là muốn chiến một trận đấy. Nhưng ở này trước đó, Tô Mỗ nhưng cũng có một cái điều kiện. Trần Kim Thạch chân mày cau lại. Bước sự tình tầm nhiều. Nhưng nghĩ tới đối phương lập tức liền là một người chết rồi, liền cũng cười nói, "Tô đạo hữu không ngại nói nghe một chút, Tô Kinh Chập chỉ chỉ đứng ở đằng xa ném giao các loại chín cái hải tử." Rất đơn giản, tại ngươi ta tương chiến trước đó, để bọn hắn khai linh. Tại đây, tại đây. Nhìn thấy Tô Kinh Chập chắc chắn trả lời, Trần Kim Thạch lại lần khẳng khái cười một tiếng. "Tô đạo hữu thật đúng là sơ tâm không quên đâu, bất quá này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Thỏa mãn ngươi chính là." Tại Trần Kim Thạch mà nói, đối với Tô Kinh Chập tất cả nhầm bảo, đều chỉ bất quá là muốn để hắn chết mà thôi. Những hải tử kia cũng là đích thật là vô tội. Với lại chỉ cần hắn đã đáp ứng điều kiện này, cái kiếp khiêu chiến sự tình, Tô Kinh chập lại càng không có lý do đổi ý rồi. Những hải tử này có thể hay không thức tỉnh linh căn, có thể thức tỉnh dạng gì linh căn, cũng đều không quan hệ tới Tô Kinh chập rồi. Trần Kim Thạch lúc này đối nơi xa một cái Hoa Dương tông luyện khí hậu kỳ đệ tử đưa một cái ánh mắt. Cái sau hiểu ý, trực tiếp mang theo Ninh Dao bọn hắn chín cái đi tới Khải Linh tháp cửa. Lập tức trực tiếp an bài bọn hắn tiến vào trong Khải Linh tháp, bắt đầu khai linh. Ha ha, lấy nhân mạng đổi lấy chín cái vừa độ tuổi hài đồng hải linh, cái này đại giới phải chăng hơi bị lớn. Quả nhiên Đây hết thảy đều chỉ là nhằm vào tên kia lấy cớ mà thôi, cái gì khai linh thạch cần chậm rãi khôi phục, bất quá lựa gạt quỷ lấy cớ. Không ít từ bên ngoài đến người thấy cảnh này đều là trêu tức mở miệng. Lại nhìn Tô Kinh chớp ánh mắt, tràn ngập một chút thương hại. Bọn hắn thực sự không tưởng tượng nổi, một cái luyện khí sơ kỳ muốn như thế nào mới có thể chiến thắng một cái luyện khí đại viên mãn. Nếu không phải chân chính ngu xuẩn bước, cái kia chính là thật sự can đảm lắm rồi. Sương Giang đạo hữu, ngươi, ngươi liền thật sự không lo lắng sao? Lúc này Lạc Nguyệt Bạch cuối cùng không có thể chịu ở trong lòng hiếu kỳ hỏi. Sương Giang khẽ miệng dường như khơi gợi lên một vòng đường cong. Không quan trọng Có người sẽ ra tay. Chương 75. Linh giao linh căn. Chương 75. Linh giao linh căn. Sương Giang câu trả lời này, để Lạc Nguyệt Bạch không phản bác được, nhưng cùng lúc trong lòng lại lại lần nữa giận mình. Có người sẽ ra tay. Ai? Sương Giang sao? Vẫn là một người khác hoàn toàn. Lạc Nguyệt Bạch trong lòng càng phát ra hiếu kỳ. Lúc này hắn cảm giác mình đối trước mặt Sương Giang, cũng đã là nhìn không thấu. Cái này thật sự chỉ là trong truyền thuyết lên Thanh Phong Sơn, sau đó đàn điển vỡ vụn kẻ thất bại sao? Trước đây Lạc Nguyệt Bạch cảm giác mình đối với Lâm Giang Thành xem như như lòng bàn tay, lại không ngờ tới Giới mí mắt người bỗng nhiên trợn lên thần bí. Hắn không hỏi nhiều nữa, ánh mắt hướng về đang tại Yên Lặng rằng có Tô Kinh Trập cùng Trần Kim Thạch nhìn lại, lại nhìn một chút đang tại Khải Linh cái kia chín cái hài tử. Ha ha ha, Tô đạo hữu, đây chính là ngươi một lòng muốn xem kết quả sao? Lúc này đã là có 3 đứa hài tử liên tiếp từng tiến vào Khải Linh tháp rồi, nhưng mà đều không ngoại lệ, không có bất kỳ cái gì một cái gây nên Khải Linh tháp may bay biến hóa. Trần Kim Thạch không khỏi lên tiếng chào phúng. Từ khi xác định Tô Kinh Trập cùng hắn ở giữa tất có đánh một trận xong, tâm tình của hắn liền tốt đẹp. Thậm chí nhìn vỡ lòng học đường cái này chín cái hài tử Khải Linh Phản vật đều có chút hăng hái đối với Trần Kim Thạch Trảo Vúng, trên mặt Tô Kinh Trập không có biến hóa chút nào. Cái khác tám cái hải tử hắn vốn cũng không có ôm bất kỳ chờ mong. Hắn duy nhất muốn nhìn đấy, chỉ là Ninh Dao Khải linh kết quả mà thôi. Không bao lâu, cái kia tám cái hải tử liền dẫn đầu tiến nhập Khải linh tháp, lại đi ra. Không chỉ có không có bất kỳ cái gì một cái thức tỉnh linh căn, liền ngay cả Uy linh căn người đều không có một cái. Ninh Dao đứng ở cái cuối cùng. Khi tiến vào trong đó thời điểm, lại quay đầu nhìn Tô Kinh Trập. Trong ánh mắt đó tựa như còn có mấy phần khẩn trương tâm ý Tô Kinh Trập đối nó mỉm cười nhẹ gật đầu, trong mắt tràn ngập chờ mong. Liếc ngay cả chỗ xa xa sử dáng, lúc này trên mặt cũng đều có một vòng hiếu kỳ. Nàng cũng linh giao một chút qua, sớm đã biết một ít gì đó. Ha ha, nha đầu này nên chính là Tô đạo hữu ngươi mong đợi nhất rồi đi. Nếu như nàng cũng khải linh thất bại, Tô đạo hữu có thể hay không đối với hôm nay quyết định có chỗ hối hận. Nghe được lời ấy, Tô Kinh Trập khẽ miệng lại lần câu lên một vòng ý cười, nơi đó có cái gì hối hận không hối hận đấy, chẳng qua là tuân theo bạn tâm mà thôi. Lúc này Trần Kim Thạch nhìn Tô Kinh Trập, liền như là nhìn người chết. Tô Kinh Trập nhìn Trần Kim Thạch, sao lại không phải? Đang trả lời lời này thời điểm, hắn đã là đang tự hỏi Chờ một lúc muốn từ chỗ nào hạ gạch mới có thể một kích mất mạng. Theo Tô Kinh Chập nhận thấy, hôm nay đã lựa chọn muốn xuất thủ, cái kia nhất định là muốn ồn ào chết người mới tốt. Trần Kim Thạch loại thiên tài này không trêu chọc thì cũng thôi đi, đã trêu chọc phải, vậy liền phải tất yếu đem làm thịt. Nếu không hậu hoạn vô tận. Dù sao kiếp trước nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết, biết rõ nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình đạo lý. Hắn Tô mỗi người ngày thường cùng người cùng thiện, không muốn chủ động gây chuyện, nhưng thời điểm then chốt cũng sẽ không khi cái gì thiện nam tín nữ. Mà lúc này Trần Kim Thạch vốn muốn lại nói chỗ gì. Sau một khắc, trên mặt thần sắc liền bỗng nhiên đọc lại xuống tới. Bởi vì lúc này phía trên Khải Linh Tháp đã là xuất hiện một đạo hồng quang đồng thời đạo tia sáng này không giống trước đó Lâm Phong bọn hắn đi vào đưa tới như vậy yếu ớt, mà là vô cùng hùng vĩ, quả thực là lóa mắt đến cực điểm. Thật là có linh căn a. Nha đầu kia lúc trước ta liền nhìn nàng linh khí bất nhân, có thể thức tỉnh phàm phẩm linh căn cũng là chuyện vô cùng bình thường. Khải Linh Tháp bên trên biến hóa, lập tức đưa tới mọi người chung quanh thảo luận. Liền ngay cả một mực ngồi tại trung ương trên ghế ngồi phong tình nhã, cũng đều lộ ra một vòng vô cùng kinh ngạc. Từ khi đem qua thăm dò qua đi, Nhận định Tô Kinh Chập không phải là bọn hắn tụ bạo các đăng ký đan sư về sau, nàng liền không có lại cho, cho Tô Kinh Chập bất kỳ chú ý cho dù hôm nay Tô Kinh Chập chủ động đứng ra muốn khiêu chiến Trần Kim Thạch, nàng cũng đều chỉ coi thành này đây một cái loại người tôm tép nhãi nhép hành vi mà thôi. Cũng là không có chút nào để ý qua. Lúc này nhìn xem phía trên Khải Linh Tháp hừng hực hừng quang, Phong Tình nhã ánh mắt không khỏi hướng về bên cạnh một mực đi theo nàng ông lão tóc trắng kia nhìn lại. "Mục lão, ngài thấy thế nào?" Lão giả hơi nhướng mày, đạo thứ nhất hảo quang giống như này hừng hực, tất không chỉ là phẩm phẩm linh căn. Vô luận cái kia Tô Kinh Chập như thế nào, Điều nha đầu này tiểu thư có thể chú ý một hai. Nghe nói như thế, phong tình nã thần sắc lại lần nữa giật mình. Có thể làm cho mục lão chủ động nói ra lời này đến, liền chứng minh hắn đối với cái kia linh giao khải linh cực kỳ xem trọng. Quả nhiên sau đó một khắc, trong sân tiếng kinh hô càng sâu. Bởi vì tại hào quang màu đỏ qua đi, lại một đường mảnh liệt màu cam hào quang tại phía trên khải linh thấp một góc khác sáng lên. Trên quảng trường không ít người thần sắc đột nhiên ngốc trợn, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Trần bên trong đại bộ phận người đều là phẩm phẩm đa hệ tạp linh căn, linh giao cái này hai màu đã là huyền phẩm. Loại trình độ này đã là bọn hắn cả đời này mong muốn mà không có thể đụng được rồi. Huyền phẩm. Không nghĩ tới hẻm đào hoa cái này vỡ lòng học đường thế mà ra một cái huyền phẩm linh căn độc sinh. Ghê gớm a ghê gớm. Nghe nói Dị vạng hai lần đó hẻm đào hoa cái này học đường, học sinh khai linh hiệu quả liền có chút không sai, xem ra cái này Tô Kinh Chập thật đúng là có mấy cái bản trại đấy. Chết không được hắn tại lúc này có can đảm khiêu chiến Trần Kim Thạch đạo hữu, không thể nói trước tiếp xuống cuộc chiến đấu này, còn quả nhiên là có thể có mấy phần xem chút đâu. Đây chính là hiệ thực. Khi Tô Kinh Chập Phương này có một chút kinh diễm sự vận suất hiện lúc, lúc trước thống nhất đường kính chảo vúng, lúc này đã là có bộ phận cải biến ý Tô Kinh Chập khẽ miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Cũng không chú ý đi về phía trước mấy bước, vừa lúc chắn Trần Kim Thạch cùng Khải Linh Tháp ở giữa. Vẫn lạc tiên tài nên cái gì đều không phải là rồi. Trần gia thúc cháu nhân phẩm, hắn đã tại đây một loạt sự kiện bên trong được chứng kiến. Nếu là làm ra hủy đi Ninh Dao sự tình, cũng sẽ không để cho người kỳ quái. Trong cơ thể tinh lực sức mạnh đã bắt đầu tại kinh mạch toàn thân bên trong trào lên. Tay lặng lẽ đặt tại bên hông túi trữ vật phía trên đã là làm xong tùy thời móc gạch, tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Mặc dù hắn biết có xương dáng tại, nên sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng hắn cử động lần này cũng chính là phòng cái vững nhất. Dù sao, trước mắt Trần Kim Thạch hai người bọn hắn đích thật là khoảng cách Khải Linh Tháp gần nhất người. Trần Kim Thạch chú ý tới Tô Kinh Chập bước này cử động, lại chưa từng để vào mắt ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào phía trước Khải Linh Tháp đạo thứ 2 màu cam hào quang vẫn như cũ như là đạo thứ nhất như vậy lóe mắt mà sáng chói. Cái này đã nói, có lẽ hai màu huyền phẩm linh căn vẫn như cũ không phải nên giao cực hạng. Trần Kim Thạch hai mắt nhe lại, sắc mặt có chút âm trầm. Trước đó Hắn hai hệ huyền phẩm linh căn là năm gần đây Hoa Dương Tông lâm Giang Vân Tông bên này, nghi thức khai linh tốt nhất ghi chép bảo trì người. Dưới mắt tự hồ đã là bị Ninh Dao đã vượt qua. Ghi chép bị siêu, Trần Kim Thạch không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng hôm nay chính mình tất sát Tô Kinh Trập, mà đứa nhỏ này là Tô Kinh Trập học sinh, vẫn là Trương Tú Lữ Nhi. Tương lai là tai họa ngầm a mà đúng lúc này, trong sân tất cả thảo luận, tất cả kinh hô toàn bộ dõng nhiên giật tắt. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt tiến tĩnh lại. Chỉ vì phía trên khai linh tháp, lại lần nữa có một đạo hào quang màu vàng phóng lên tận trời. 3. Tam sắc. Đây là, đây là địa phẩm linh căn. Chương 76, Trần Kim Thạch lựa chọn. Chương 76, Trần Kim Thạch lựa chọn địa phẩm linh căn. Hoàn toàn chính xác đủ để cho ở đây tất cả mọi người hơi thở âm thanh. Tại Thanh Châu khu vực, địa phẩm linh căn hoàn toàn chính xác được xưng tụng là tuyệt thế thiên tài rồi. Bất kỳ một cái nào đều đủ để trở thành Hoa Dương Tông chi lưu tông môn thánh tử thành nữ. Cho dù chỉ là địa phẩm linh căn bên trong năm hệ tạp linh căn, đều là như thế. Huống chi lúc này nhìn linh giao phía trên khai linh tháp cái này đỏ cam hoàng tam sắc hừng hực trình độ, cũng đều chi kỳ tất không thể nào là năm hệ tạp linh căn. Cái này càng khủng bố hơn rồi. Nếu như nàng thật sự thức tỉnh như thế linh căn, như vậy vô luận đi đến đâu cái tông môn, đều sẽ bị xem như tuyệt thế thiên tài đến bồi dưỡng đến lúc đó linh giao cùng bên cạnh nàng tất cả thân bằng hảo hữu, đều muốn đi theo nàng gà chó lên trời. Nha đầu này, nha đầu này cư nhiên như thế kinh khủng. Ta đây là nhìn lầm sao? Giữa sân tất cả mọi người tất cả đều một mảnh ngốc trệ, trước hết nhất kịp phản ứng thế mà còn là Lạc Nguyệt Trắng đương nhiên, bên cạnh hắn Dương Dáng từ đầu đến cuối đều cực kỳ bình tĩnh. Chư miệng sừng có một vòng ý cười bên ngoài, nhìn không ra có bất kỳ khiếp sợ ý tứ. Lạc Nguyệt Bạch như vậy tự mình lẩm bẩm, nhìn xem tòa kia Khải Linh Các, trong mắt hảo quang vô cùng hực hực vừa có mảnh liệt lo lắng, lúc trước ta đang mong đợi các ngươi không cần nhanh như vậy xuất hiện, nhưng bây giờ, mau tới nha, đã chậm tiểu nha đầu này sợ sẽ cũng bị người cướp đi. Lạc Nguyệt Bạch tự nói một tiếng về sau, trực tiếp từ trong túi chứa vật móc ra một thanh lục trước hắn tiếp thu được cái chủng loại kia thật nhỏ côn trùng. Một đạo thần dị ba động qua đi, đám côn trùng này trong nháy mắt chính là phá không mà đi. Tu sĩ tầm thường căn bản cũng không có biện pháp phát hiện. Hắn làm đây hết thảy đều ở trước mặt xương dáng tại thao tác. Cho dù hắn biết xương dáng rất có khả năng cũng không phải là người tầm thường, nhưng là không cố được như vậy rất nhiều. Những cái kia thật nhỏ phi trùng mới vừa từ trong tay hắn bay ra không đầy một lát. Quảng trường các ngo ngách bên trong, chợt có một chút thân mang áo bào đen đầu đội mũ rộng vành người thần bí, từ từ hướng về Khải Linh tháp phương hướng tới gần. Cũng không có gây nên xung quanh tất cả tu sĩ chú ý dù sao đại đa số người lúc này cũng còn đắm chìm trong linh giao chính là cái địa phẩm linh căn trong rung động. Lúc này Tô Kinh Chập Thần Sắc cũng là ngưng trọng tới cực điểm, nhưng tương đối mà nói cũng tương đối bình tĩnh, để hắn đã là hưng phấn vừa lo lắng một điểm lạ, lúc này phía trên Khải Linh tháp sáng lên đạo này tia sáng màu vàng, như cũng là có chút hưng hự. Phản phất cái này vẫn như cũ không phải Ninh Dao cực hạn đồng thời Tô Kinh chập trong lòng vừa có một vòng cười khổ. Chính mình thân là người xuyên việt, kim thủ chỉ chưa từng tức tỉnh thời điểm, lại chỉ là triệt triệt để để năm hệ tạp linh căn phế vật, mà chính mình dạy dỗ môn sinh đắc ý, lại là cái này tu tiên giới tuyệt thế thiên tài mô bản. Thật đúng là có ý tứ. Tại phía trên khai linh tháp ánh sáng mãnh liệt tới cực điểm thời điểm, cũng không biết vẫn sẽ hay không có thứ tư sắc xuất hiện. Phía trên khai linh tháp bên trong hư không, chợt xuất hiện một đạo rớt ác khí tức. Chỉ thấy bên trong hư không năng lượng bỗng nhiên ngưng tụ trở thành một cái to lớn giọt nước hình. Thuộc tính ra Thế mà thật sự ngưng tụ ra hoàn chỉnh dị tượng, đây là thủy thuộc tính. Không biết vẫn sẽ hay không có cái khác thuộc tính xuất hiện, nếu như thật là đơn nhất thuộc tính, vậy thì càng thêm لے bẫm. Địa phẩm linh căn đơn nhất thuộc tính, không dám tưởng tượng cái này sẽ gây nên như thế nào biến động. Lúc này trong sân đám người lại lần khiếp sợ tự nói, từng cái trên mặt tất cả đều cực điểm hứng vấn. Bọn hắn biết mình hoặc đem chứng kiến một cái kỳ tích. Mà tại đám người thảo luận thời điểm, cái kia khải linh tháp phía trên giọt nước dị tượng lại là kéo dài không tiêu tan, cũng không có muốn ngưng tụ thành đạo thứ hai cái khác thuộc tính dị tượng xu thế. Cái này Đây quả thật là đơn nhất thuộc tính địa phẩm linh căn sao? Không, thậm chí có có thể là trong truyền thuyết tiên phẩm. Cái tia dọn nước nhỏ dị tượng chậm chạp không có tiêu tán, chu vi tất cả mọi người thần sắc lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Tựa như trần trùng cùng yến hạ các loại, cùng Tô Kinh Chập bọn hắn có thù hận người, lúc này sắc mặt trắng bệnh, trong lòng như là dời sông lấp biển, đã bị sợ hai chữ linh. Mà đứng tại Tô Kinh Chập đối diện Trần Kim Thạch. Lúc này thân thể cũng đã bắt đầu run rẩy, trong cặp mắt của hắn mang theo một chút màu đỏ hồng. Như có một vòng điên cuồng tâm ý, chỉ bất quá nội tâm còn tại cực độ dễ rủa. Hắn biết như thế đẳng cấp linh căn Hoa Dương Tông tất nhiên là sẽ vô cùng coi trọng đợi đến tông chủ bọn hắn từ phía trên Thanh Phong Sơn xuống tới, tất nhiên sẽ lập tức đem Chi Thu về trong môn. Thậm chí chủ tông tông chủ đều có thể lập tức đem Chi Thu làm thân truyền đệ tử. Nói không ghen ghét đó là giả, muốn hủy đi Ninh Giao tâm ý đã là càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng hắn lại sợ, nếu quả thật làm như vậy, chính mình cũng là lại nhận Hoa Dương Tông trừng phạt. Thánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa Khải Linh tháp linh giao, lại nhìn một chút trước mặt Tô Kinh Trập. Trên thân Tô Kinh Trập khí tức vẫn như cũ chỉ là luyện khí tầng 2. Trần Kim Thạch rất rõ ràng hắn không có khả năng chống đỡ được chính mình. Nhà đầu này cùng Tô Kinh chấp quan hệ vô cùng tốt, ta đã là nhất định cùng bọn hắn đứng ở mặt đối lập. Nang như lẽ thế, ta tất không có quả ngon để ăn. Nang mà chết rồi, bằng vào ta thiên phú, Hoa Dương Tông mặc dù sẽ trừng phạt ta, cũng sẽ không quá nặng. Khít sâu một hơi về sau, Trần Kim Thạch vẫn là làm xong trong lòng lựa chọn. Như cũng là câu nói kia, chết thiên tài liền không có chút giá trị. Cho dù Ninh Dao có thể thức tỉnh thiên phẩm linh căn lại như thế nào, chỉ cần Ninh Dao một chết, Hoa Dương Tông vẫn như cũ sẽ không buông tha cho chính mình, như trước vẫn là sẽ coi tự mình như thiên tài bồi dưỡng. Hắn Trần Kim Thạch địa vị vẫn như cũ có thể tại Hoa Dương Tông cao cao tại thượng nghĩ rõ ràng điểm này, Luyện khí đại viên mãn khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. Hắn biết mình loại ý nghĩ này, nếu như không nhanh chóng phó trừ vô hành động, chờ một lúc tự mình nghĩ động linh giao đều muốn không động được. Chết đi cho ta. Trong lòng một khi có chỗ quyết đoán, Trần Kim Thạch cũng không phải cái gì không quả quyết hạ người. Luyện khí đại viên mãn cấp linh lực vận chuyển đến dưới chân. Bước chân hắn đạp một cái, cả người liền như đại bàng nhảy tới Tô Kinh chợ tới. Hắn cùng với Tô Kinh chợ cách xa nhau 3 trượng ở giữa, chớp mắt đã tới. Không kịp vận dụng bất luận cái gì pháp thuật, Luyện khí đại viên mãn linh lực lại lần nữa hội tụ lòng bàn tay. Lập tức một trường thẳng đến Tô Kinh chợ ngực. Hắn tự tin lấy cảnh giới của mình, một trưởng này phía trên sức mạnh, luyện khí tầng 2 Tô Kinh Chập tuyệt không tiếp xuống khả năng đối với Trần Kim Thạch đột nhiên tập kích, Tô Kinh Chập sớm có phòng bị. Nhìn thấy Trần Kim Thạch làm một cái luyện khí người, thế mà lựa chọn khoảng cách gần lấy trưởng xuất kích, Tô Kinh Chập trong lòng lại là đột nhiên vui mừng. Như thế khinh thượng, cái kia Tô Mộ nhưng phải cho ngươi một điểm kinh hỉ. Mở hai bí tàng, bây giờ Tô Kinh Chập nhục thân chính là có hai cái chỗ có lỗi, cũng là như là luyện khí người đan điền bình thường, lúc này tinh lực lực lượng hội tụ tay phải giữa huyết lao cùng đối mặt Trần Kim Thạch một trưởng này, hắn không chút nào né tránh, đồng dạng là một trưởng vung ra. Bành, hai trưởng chạm nhau, đột nhiên truyền đến một đạo năng lượng tiếng bạo liệt. Tô Kinh chập thân thể một trận bất ổn, hướng về sau liền lùi lại tầm 10 bước đối thủ dù sao cũng là luyện khí đại viên mãn, cho dù là tùy ý như vậy một trường, loại kia uy lực vẫn là to lớn đấy. Mã Trần Kim Thạch thân thể thì là một cái lão đạo, đồng dạng lùi 10 mấy bước, hơi kém không có thể đứng ổn. Nó sắc mặt có một vòng hoảng sợ. Một trường này là chạy đánh Tô Kinh chập đánh chết mà đi đấy. Nhưng mà không chỉ có không có đạt tới hắn hiệu quả dự chủ, ngược lại cánh tay phải truyền đến một trận tê dại cảm giác. Cổ tay chỗ có kịch liệt đau nhức đánh tới. Phản phất đã là có chút nước xương. Lần này đối trưởng, hắn không thể tin được chính mình đã rơi vào hạ phong. Chương 77, hỗn loạn lên. Chương 77, hỗn loạn lên. Loại này sức mạnh, luyện thể giả. Trần Kim Thạch cho dù lại như thế nào chỉ độn, lúc này cũng biết Tô Kinh Chập ỷ vào là cái gì rồi. Trạm nhau một chưởng, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được Tô Kinh Chập mới lòng bàn tay lực lượng, khác biệt với luyện khí người linh lực đó là thể tu tiêu chuẩn tinh lực lực lượng. Trần Kim Thạch sắc mặt cực điểm âm trầm. Hắn không biết Tô Kinh Chập là cái gì cảnh giới thể tu, nhưng có thể một chưởng để cho mình lâm vào hạ phong cho dù chính mình mới vừa rồi không có toàn lực xuất thủ, cái này cũng đều cực kỳ bất phần rồi. Chí ít trước mắt nhìn, Tô Kinh Chập như chỉ là muốn ngăn lại chính mình, nên vấn đề không lớn. Hắn lần này xuất thủ, nay đã cực kỳ mạo hiểm. Bây giờ muốn trong nháy mắt đem Tô Kinh Chập cùng Linh Dao toàn diệt, đã không có khả năng. Làm Hoa Dương tông nội môn đệ tử, bực này phán đoán vẫn phải có. Bất quá lúc này tại Trần Kim Thạch mà nói, cũng là vô cùng tốt làm lựa chọn. Cho dù Tô Kinh Chập thân phận cùng thân thủ đều không hề là, nhưng so với lúc này đã biểu hiện ra như thế linh căn linh giao đến, vẫn có chỗ không bằng. Chỉ cần trước tiêu diệt Linh Dao rồi, Tô Kinh Trập sớm tối cũng là đường chết một đầu. Mạch suy nghĩ rõ ràng, đồng thời đều đến một bước này rồi, mũi tên bắn đi không quay đầu lại. Lập tức Trần Kim Thạch ánh mắt sắc bén nhìn xem Tô Kinh Trập, không nghĩ tới ngươi ngược lại là thâm tàng bất lộ, xem thường ngươi rồi. Dường như tại cảm khái, nhưng lời còn chưa dứt, trong tay hắn đột nhiên bẩm niệm pháp quyết. Quanh người bỗng nhiên có một trận kim duyệt chi khí hiện hiện. Lập tức chỉ thấy tại trước người hắn bỗng nhiên ngưng tụ thành một đạo hư ảo kim sắc lợi kiếm. Kim kiếm thuật. Đây là một đạo loại hình công kích pháp thuật, hợp với hắn luyện khí đại viên mãn linh lực, đạo này kim kiếm thuật uy năng cực kỳ không tầm thường. Kim sắc lợi kiếm chỉ một thoáng chính là bắn nhanh về phía Tô Kinh Chập mà đi. Mặc dù hiện thế thể tu không nhiều, nhưng Trần Kim Thạch nhưng biết rõ, cùng thể tu đối chiến, tuyệt đối không thể như lúc trước như vậy cản rỡ trực tiếp phụ cận đi đưa. Kéo dài khoảng cách lấy bậc này, pháp thuật linh quyết công kích mới là hữu thế. Mà lúc này, trong mắt Tô Kinh Chập lại ẩn ẩn có chút hưng phấn. Lúc trước đúng một chữ kia, đã là để hắn mò tới thực lực của mình tăng cấp. Mặc dù một trưởng kia đệ Trần Kim Thạch ăn tiền ngầm, nhưng Tô Kinh Chập cũng biết, nếu như thật muốn đường đường chính chính chính diện đối chiến, chính mình nên là muốn kém đối phương một đường đấy. Như cũng là câu nói kia, chính mình khối kia hấp chuyên chưa ra. Chỉ cần để cho mình chờ đến cơ hội, một gạch cho đập thực sự rồi, muốn tiêu diệt Trần Kim Thạch, vấn đề nên cũng không phải rất lớn. Trần Kim Thạch lúc này phát ra đạo này kim kiếm thuật tới cực kỳ lăng lệ. Nhưng Tô Kinh Chập nhưng vẫn đều là hết sức chăm chú, kim kiếm tới người trước đó, tinh lực lực lượng dốc vào trong chân trái huyệt Dũ Tuyển. Dưới chân đột nhiên đạp một cái, hướng về bên cạnh một cái lư đà cổn tránh khỏi. Lúc này Tô Kinh Chập đánh nhau chương pháp cùng động tác, mặc dù không phải như vậy lịch sự, nhưng thắng ở thực dụng. Bất quá đợi ngày khác đứng đứng về sau, thần sắc chợt biến đổi. Chỉ thấy Trần Kim Thạch đối nó âm lẫm cười một tiếng. Sơ tại phát ra kim kiếm thuật trong nháy mắt đó, cũng đã là rời đi mục tiêu, ánh mắt của hắn nhìn chằm chọc vào giữa Khải Linh Tháp Linh Dao. Tô Kinh Chập vừa mới như vậy né tránh, lại là đem sau lưng Linh Dao cấp cho đi ra. Trần Kim Thạch linh lực quán chú hai trần, dưới chân mang gió, hắn chính là bay thẳng Khải Linh Tháp mà đi. Không được. Nhìn thấy một màn này, Tô Kinh Chập thần sắc đại biến. Xuyên qua đến nay, hắn đều là một mực cẩn thận chặt chẽ cẩu thả lấy qua chính mình cuộc sống tạm bợ. Trên cơ bản chưa hề cùng người tranh đấu qua. Nói lên lần trước chiến đấu, cũng đều vẫn là lấy đánh lén làm chết khô La Mẫn. Nhưng này cũng đều không tính là đường đường chính chính chiến đấu. Cho nên kinh nghiệm chiến đấu cái gì kém Trần Kim Thạch hoàn toàn chính xác, còn hơi kém hơn nhiều lắm ở đây phiên giao chiến bên trong, hắn có một loại chú ý đầu không để ý đích cảm giác, chỉ là hết sức chăm chú đối mặt Trần Kim Thạch, lại hồn nhiên nhưng quên đi, linh giao cũng là gia hỏa này mục tiêu. Khải Linh tháp ở bên trong, linh giao vẫn như cũ còn nhắm chặt hai mắt, lặng lặng đứng ở chính giữa Khải Linh tháp đối ngoại bên cạnh phát sinh bất cứ chuyện gì hoàn toàn không biết gì cả. Mà phía trên Khải Linh tháp, cái kia một giọt nước hình dáng dị tượng vẫn như cũ đang nằm vào hư không bên trong đỏ cam hoàng tâm sắc, vẫn như cũ như tối sờ sáng chói. Thậm chí đúng như đám người khiếp sợ như thế, ẩn ẩn có đạo tứ tư hào quang lưu hiện. Lúc này mọi người thấy Trần Trùng mang theo sát ý phóng tới Khải Linh Tháp, từng cái đều là từ khiếp sợ trong trạng thái lấy lại tinh thần, sắc mặt đồng dạng đại biến. Kim Thạch, không thể. Khoảng cách xa hơn một chút một chút tạo thành, tâm thần đột nhiên hoảng loạn lên. Hắn biết Trần Kim Thạch cùng Tô Kinh Trập có cự oán, muốn đại Ninh giao Khải Linh hoàn tất trước đó đánh chết Tô Kinh Trập, cái này không gì đáng trách. Hắn cũng có thể một mắt nhắm một mắt mở. Dù sao nói đến vẫn là Tô Kinh Trập chủ động khiêu chiến Trần Kim Thạch đấy, chết cũng trách không được người khác. Một khi Ninh Giao Khải Linh hoàn tất sau khi đi ra, Tô Kinh Trập chỉ sợ cũng cũng không phải là ai cũng muốn động liền động được rồi chỉ là Tào Thanh tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Kim Thạch thế mà gan to bằng trời muốn đem Linh Dao cũng cho giết. Phía trước một khắc, nhìn thấy Ninh Dao ít nhất là địa phẩm đơn thuộc tính linh căn tuyệt điểm, Tào Thanh trong lòng còn vô cùng vui sướng. Nếu như từ hắn đem Linh Dao nộp lên cho Hoa Dương chủ tông, hắn tất nhiên có thể có được cực lớn lời khen. Mà bây giờ, cho dù hắn ngự kiếm phi hành, cũng đều đổi không kịp. Trần Kim Thạch khoảng cách khai Linh Háp, quá gần. Mục lão. Tại Tào Thanh bên cạnh phong tình nhã, thân sắc đồng dạng kịch biến ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lão già tóc trắng, bất quá tiếng nói của nàng cũng còn không có rơi xuống, cái kia lão già tóc trắng cũng sớm đã đứng dậy hóa thành tan ảnh hưởng về bên Khải Linh Tháp mà đi. Vừa rồi Phong Tình Nhã đồng dạng là thấy được Tô Kinh Chập cùng Trần Kim Thạch cái kia một cái đối chưởng. Lấy Phong Tình Nhã nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được Tô Kinh Chập là một cái thể tu. Liên tưởng đến chính mình bán đi Tô thể dịch, trong khoảnh khắc đó nàng liền biết đêm qua chính mình phán đoán sai rồi. Bất quá nàng cũng như Tảo Thanh đồng dạng, tuyệt đối nghĩ không ra Trần Kim Thạch lại gan lớn như thế. Tại Mục Lao khởi hành thời khắc, trên quảng trường có mấy chục đạo đầu đội mũ rộng vành thân mang hắc bào áo đen người thần bí, cũng ở đây hướng về bên này vọt tới. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, khí tức trên thân tất cả đều không yếu. Bất quá đại đa số người áo đen mục tiêu, thế mà không phải Khải Linh Háp, mà là thủ vệ tại chu vi những cái kia luyện khí hậu kỳ Hoa Dương Tông đệ tử. Những người áo đen này tại song đến những này Hoa Dương Tông đệ tử bên người thời điểm, trên người sát ý đột nhiên bộc phát ra. Lúc này Hoa Dương Tông đệ tử ánh mắt đồng dạng là hội tụ tại bên Khải Linh Háp. Căn bản cũng không có nghĩ đến sợ đến bên người tới những người áo đen này, lại sẽ đột nhiên hạ sát thủ. Trên cơ bản đều không có quá lớn phản kháng, liền bị một đao cắt hầu chém đầu đây là một trận có dự mưu hành động. Mà Tô Kinh Chập cùng Trần Kim Thạch lần này giao chiến, phản phất chỉ là tại vì những này hỗn loạn kéo ra màn che. Bất quá lúc này Hoa Dương tông đệ tử đột nhiên chết thảm, vẫn không có có thể đại quy mô chuyển di giữa sân ánh mắt của mọi người đám người vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào không ngừng tới gần Khải Linh tháp trầm kim thạch. Cùng giữa Khải Linh tháp linh giao, chương 78. Tốt một cái trái dưa hấu. Chương 78. Tốt một cái trái dưa hấu. Không sai biệt lắm khoảng cách, một cái khác nhất là nóng nảy người, chính là Lạc Nguyệt Bạch rồi. Chỉ bất quá hắn đang chuẩn bị không hề cố kỵ xuất thủ thời điểm, dưới ánh mắt ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh Sương Dáng, lại giật mình Sương Dáng sắc mặt thế mà vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Trong lòng hắn đã là cảm giác Sương Dáng cũng không phải thường nhân. Liên Như là mới Tô Kinh Chập có thể cùng Trần Kim Thạch đối với một trưởng mà không rơi xuống hạ phòng, Tô Kinh Chập như thế, Sương Giang chỉ sợ cũng thế. Hắn chợt nhớ tới, lúc trước Sương Giang từng nói qua, không quan trọng, sẽ có người xuất thủ. Nghĩ đến đây, Lạc Nguyệt Bạch cưỡng ép đè xuống trong lòng loại kia xúc động, cũng đứng tại chỗ bất động. Hắn biết, khoảng khắc này, chính mình đã là tới không kịp. Tại mọi người có bực này phản ứng thời điểm, kỳ thật cũng chỉ bất quá là trong ngáy mắt. Trần Kim Thạch đã là bước vào Khải Linh Tháp cửa chính. Mặc dù nơi này có đơn giản cấm thủ hộ, nhưng hắn vốn là lần này Khải Linh Ngụy phụ trách đạo này cấm chế đối với hắn mà nói cũng là thùng rông kêu to. Hồ Phương Tô kinh chẹp trong cùng một lúc, tinh lực lực lượng cũng là hội tụ ở chân trái giữa hệt Vũ Tuyển. Dưới chân lại lần đạp một cái, bộc phát ra tốc độ cao nhất, cũng đuổi theo Trần Kim Thạch tới đồng thời tay tại trên túi chứa vật một vòng. Cái kia một khối tạo hình quái dị hắc xuyên chính là xuất hiện tại hắn trên tay. Mà nhìn thấy cái này một khối hắc xuyên, những người khác ngược lại là không có cảm giác nào, chỉ có Phong Đình Nhã thần sắc đột nhiên ngưng tụ. Quả nhiên là hắn. Lúc này Tô Kinh Chập mặc dù ngưng trọng, nhưng kỳ thật cũng không có quá mức khẩn trương, chỉ vì Sương Giang ở đây. Hắn đối với Sương Giang có không có gì sánh kịp tín nhiệm. Trung tình quan hệ bên trong, sương dáng tu vi phương diện bốn lần tăng thêm, Tô Kinh Chập không biết cụ thể đại biểu cho dạng gì cảnh giới, nhưng lại biết, giữa sân chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một người có thể so sánh qua được sương dáng. Có sương dáng vượng tâm, Tô Kinh Chập cũng không lo lắng linh giao an nguy. Lúc này lực chú ý như cũng là tập trung vào phía trước trên thân Trần Kim Thạch. Năm trạng hắc truyền, hắn đúng là đang tự hỏi kế tiếp là cái kia đập Trần Kim Thạch cái cốc, vẫn là hậu tâm. Sau một khắc, lòng của mọi người nhắc đến cổ họng mà thời điểm, Trần Kim Thạch đã là thông qua khải linh tháp cửa chính cái kia một đạo cấm chế, nhìn xem vẫn như cũng lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn giao. Trần Kim Thạch khệ miệng không khỏi lộ ra một vòng nhe răng cười. Cái gì tuyệt thế thiên tài, không có quật khởi thời điểm, cũng như sâu kiến thôi. Lúc này liền muốn một trưởng hướng nó đầu vô tới. Luyện khí đại viên mãn linh lực đều quán chú tại lòng bàn tay. Nếu là một trưởng này cho đập thực sự rồi, linh giao cái đầu nhỏ sợ là liền muốn không cánh nổi. Mà tại hắn xuất trưởng trong nháy mắt, một đạo kinh khủng vô biên sức mạnh chợt từ trong tháp phun trào mà ra. Cường đại khí lãng trực tiếp đem Trần Kim Thạch cấp hiên phi ra ngoài. Cùng lúc đó, cả tòa Khải Linh Tháp trực tiếp là sụp đổ mà đi. Khải Linh Tháp thân tháp dị tượng, cùng tất cả hào quang, trong nháy mắt này đều trở bụi. Tô Kinh chớp ánh mắt vẫn luôn chú ý đến bên này, tại Khải Linh Tháp xuất hiện như vậy biến cố thời điểm. Hắn trong phòng chốc là thấy được Khải Linh Tháp một góc phía trên, giống như có một đạo hào quang màu xanh lục hiện lên một cái chớp mắt, nhưng hắn cũng không xác định phải chăng vì ảo giác. Nếu thật sự là như thế, cái tia tứ sắc hào quang, coi như thật là thiên phẩm linh căn rồi. Bất quá cũng mèn mèn chỉ là trong ngay mắt, Tô Kinh chớp chính là vứt bỏ trong lòng những cái kia dư thừa tâm tư ánh mắt lẳng lặng yên nhìn chằm chằm bay ngược mà quay về Trần Kim Thạch. Nhếch miệng lên một vòng đường cong. Cơ hội trời ban. Tự nói một tiếng. Trên thân Tô Kinh chập nụ thân huyền thai tầng 8 tinh lực sức mạnh, lại lần quán chú đến tay phải giữa hệt lao cùng, án lão tử một lạch. Dưới chân hắn đạp một cái, tay phải đem hết toàn lực vung ra ở trong tay hạ truyền. Lúc này, Trần Kim Thạch nguyên nhân chính là mới biến cố trong lòng rung động đồng thời trên thân tích xúc lên sức mạnh, tại bị giở khai linh tháp vẻ này càng cường thịnh hơn sức mạnh trùng kích thời điểm, đã sớm tán đi. Lúc này thân thể của hắn bay ở giữa không trung, càng không một chút gắng sức chi liễm. Chết đi. Bên hai chợt truyền đến Tô Kinh chập thanh âm bình tĩnh, lại phản phất là Diêm Vương lấy mạng chi tiệp. Trần Kim Thạch theo bản năng muốn quay đầu nhìn lại, Thần trương trong lòng cùng theo bản năng sợ hãi vô cùng mãnh liệt. Hắn trong túi trữ vật còn có vài chương loại hình phòng ngự cùng loại hình công kích phụ trợ, cũng còn chưa kịp sử dụng. Nhưng đời này, hẳn là cũng đều dùng không được nữa. Trần Kim Thạch đầu còn không có quay tới, bên hai lại đột nhiên vang lên một đạo rắn chắc bánh vang, liền như là một cái trái dưa hấu từ cao lâu rơi xuống, chạm đất thời điểm trong nháy mắt đó. Không sai, đúng là hắn cái này một viên tốt đầu, ngang nhiên đâm vào trong tay Tô Kinh chập đập tới đây hát trên phía trên. Đầu của hắn lập tức trở thành cái kia trái dưa hấu, trực tiếp chia năm xẻ bảy mà đi đỏ trắng đồ vật rơi đầy đất. Thậm chí vang trên thân Tô Kinh Trập đều là Tô Kinh Trập dống cảm giác buồn nôn, dùng sức quá mạnh, dùng sức quá mạnh, A Di đã phật, thiện thai thiện thai. Nhưng lúc này nhìn thấy đã rơi trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm, lại tử tướng cực kỳ khó coi chẩn kim thạch, Tô Kinh Trập lại là tại đây không ngừng toái toái niệm. Trong lòng tại Cẩm Khải, vừa mới chính mình nếu là đánh nhẹ một chút, vừa vặn đem chủ chết liền tốt. Nếu không chờ một lúc để mọi người thấy cô thi thể này, còn tưởng rằng mình là một cỡ nào tàn bạo người đâu để cho người ta đã hiểu lầm cỡ nào không tốt, dù sao hắn tô mỗi lòng người nhưng thiệt lương. Bất quá lại tại lúc này Để hắn kinh ngạc chính là chính mình hai tay đều đã là dính đầy trần kim thạch tiết huyết, trong tay hắn chuyên lại trơn bóng như lúc ban đầu. Phản phất cái kia trái đưa hấu, a không, phản phất trần kim thạch đầu không phải là bị cái đồ chơi này lấn át. Tô Kinh Chập không do dự, trực tiếp đem một lần nữa thu hồi túi trữ vật. Mặc dù lúc này hình tượng của hắn đã là như cái Tula, nhưng vẫn là muốn tận lực bảo trì hắn thân là tiên sinh dạy học như vậy ưu nhã hiền hòa, ánh mắt vẫn khẩn trương như cũ nhìn phía trước Khải Linh Tháp. Lúc trước Khải Linh Tháp tầm vang sụp đổ, linh giao còn ở bên trong. Nhưng hắn cũng theo bản năng coi là, lúc trước tống cổ Trần Kim Thạch bay. Đồng thời để Khải Linh Tháp tụp độ sức mạnh, là xuất từ xương ráng, cho nên cũng là liền không có đặc biệt lo lắng. Mà lúc này cái kia Mộc lão lại là đột nhiên đi tới bên cạnh Tô Kinh Trập, tốc độ của hắn mặc dù cực nhanh, nhưng cuối cùng cũng không có gặp phải. Ngược lại là dọa Tô Kinh Trập hết hồn. Mộc lão nhìn hắn một cái về sau, liền cũng liền đưa ánh mắt về phía chỗ của Khải Linh Tháp. Lúc này Mộc già lông mày cũng là đột nhiên nhíu lại. Chỉ thấy tại Khải Linh Tháp vị trí cũ, bụi mù nổi lên bốn phía, nhưng lại có một đạo màu lam nhạt lồng năng lượng trống lên. Bảo vệ linh dao ở trong đó. Lúc đầu vừa mới tô kinh chập cái kia một gạch xử lý Trần Kim Thạch chiến tích đủ để dẫn bạc ánh mắt, để vô số người rung động. Nhưng đáng tiếc, vừa rồi một màn kia người nhìn thấy tựa hồ cũng vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ. Trong khoảnh khắc đó, hầu như ánh mắt mọi người đều đã rơi vào chỗ của Khải Linh Tháp. Mà lúc này cho dù Trần Kim Thạch đã là cực kỳ thê thảm chết ở trên mặt đất, ánh mắt của mọi người cũng như cũng là tại bên Khải Linh Tháp. Bùi mù tán đi, mọi người thấy Khải Linh Tháp trên không nổi lỡ lửng một cái hơn một trượng chi cự hồ lô rượu. Hồ lô phía trước, ngồi một cái đầy người mùi rượu, nhìn say khướt lại lôi thôi đến cực điểm, cá lơ phất phơ lảo dạ. Lão gia hỏa này chính vỉnh lên chân bắt chéo, ý cười doanh doanh nhìn phía dưới đã hồi tỉnh lại, hai mắt mê mang nhìn dao. Chương 79. Rượu xi. Si. Chương 79. Rượu xi. Si. Cái này giống như tên ăn mày lão gia hỏa, khí tức trên thân không hiện, nhưng không có người sẽ hoài nghi hắn là cái cao thủ tự thế. Tu sĩ tầm thường ngự kiếm phi hành, điều khiển đao phi hành, điều khiển súng phi hành đều là phổ biến. Ngự sử như thế một cái to lớn hồ lô rượu, lại là hơi có chút hiếm thấy. Tại tu tiên giới cũng là lưu truyền một cái thuyết pháp, trêu chọc vũ khí cản quánh người, đã chết càng nhanh. Với lại vừa rồi khai linh tháp sụp đổ, Để Trần Kim Thạch không có chút nào chống cự bay ngược mà ra, lúc này thủ hộ tại đinh dao người, hiển nhiên cũng chính là lao ra hỏa này. Toàn bộ quảng trường, trong nháy mắt này lặng lẽ yên tĩnh trở lại. Liền ngay cả nơi xa những hắc y nhân kia cùng Hoa Dương tông đệ tử còn suất lại chiến đấu, đều ăn ý ngừng lại. Bình thường đáng người, có chút ăn không thấu lão gia hỏa này lai lịch, mà lúc này, Tô Kinh chập trong lòng lại là trong nháy mắt khẩn trương. Hắn nguyên lai tưởng rằng tạo thành đây hết thảy người là xương r้าง, không nghĩ tới là một cái xa lạ lão gia hỏa. Dưới ánh mắt ý thức nhìn phía xương r้าง, chỉ thấy xương r้าง giờ phút này sắc mặt bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Đại hồ cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Trong lòng hắn lại lần nữa nghi hoặc, không hiểu rõ xương dáng đây rốt cuộc là có ý tứ gì. Bất quá xương dáng dù sao cũng là bắp đuổi của hắn, dưới mắt đuổi bình tĩnh, hắn cũng đi theo không hoàn hốt, yên lặng nhìn xem đây hết thể muốn như thế nào phát triển. Hắn cuối cùng vẫn là đối với xương dáng có không có gì sánh kịp lòng tin. Mà tại các phương cẩn thận nhìn xem ngồi ở hồ lô rượu bên trên lão giả rơ bật lúc, Khải Linh Tháp phế tích bên trong linh giao đã từ từ lấy lại tinh thần. Nàng thân sắc cũng vô cùng cần trướng, đồng dạng là nhìn chằm chằm trên không lão già. Chỉ bất quá còn không đợi Ninh giao mở miệng, lão già hỏa này lại cười híp mắt hỏi: Tiểu nha đầu, ngươi có thể mong muốn bái lão phu làm thầy. Nghe nói như thế, linh giao còn tại Trinh Lăng ở giữa, mọi người trùng quanh trong lòng lại là trong nháy mắt giàn người. Lão gia hỏa này vừa đến đã hỏi ra hỏi như thế để, hiển nhiên là thấy được Ninh Giao tuyệt thế tư chất. Bất quá điều này cũng đúng có thể lý giải. Dù sao Thanh Châu phía trên đại địa, sợ là cũng có rất nhiều năm chưa từng đi ra bậc này, đơn nhất thuộc tính địa phẩm linh căn rồi. Thậm chí Ninh Giao linh căn rốt cuộc là địa phẩm vẫn là thiên phẩm, những người ở trước mắt cũng đều không quá nói được rõ ràng. Cái này thực sự quá kinh khủng, cái nào cường giả lại không tâm động? Tu vi đến mức nhất định tu sĩ, luôn luôn muốn đem ý bát của mình truyền thừa cho cái đấy. Từng cái hạt giống tốt, tại đây chút cường đại tu sĩ trong mắt cũng không chỉ tại một kiện tuyệt thế chân bảo. Tại đây lão gia hỏa nói chuyện thời điểm, tao thanh cái này Hoa Dương Vân tông phó tông chủ, ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Hắn loại này đạt tới chúc cơ tu sĩ, càng có thể ẩn ẩn cảm nhận được lão giả này kinh khủng. Hơi thở đối phương không hiện lúc, bọn hắn dò xét không đến mảy may, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đối phương ít nhất là kim đan hậu kỳ, thậm chí trực tiếp chính là nguyên anh lão quái. Chức cử tu sĩ có lẽ có thể tại Lâm Giang thành loại địa phương nhỏ này tầng dưới chốt tu sĩ bên trong sương vương sương bá. Nhưng ở nguyên anh lão quái trước mặt, cũng bất quá là trong nháy mắt tức diệt sâu kiến thôi. Nếu như đối phương thật là một cái nguyên anh lão quái, đối phương muốn thu linh giao làm nô lệ, hắn không chỉ có không dám ngăn cản, thậm chí đều muốn cực lực giảm xuống sự hiện hữu của mình cảm giác. Nhưng mà để đám người tuyệt đối không ngờ rằng chính là, linh giao lúc này lại là bỗng nhiên lắc đầu. "Còn xin tiền bồi thứ tội, linh giao đã là có lão sư." Lời này vừa ra, chú ý bên này tất cả mọi người lại một lần nữa số sao. Lão gia hỏa này cho dù không phải nguyên anh kỳ, cô ít nhất là một cái cường đại tu sĩ kim đan. Tiểu nha đầu này ngược lại thật sự là làng ngẽ mới sinh không sợ cọp, lại dám cự tuyệt nhân vật như vậy. Có ý tứ, nha đầu này là gan cùng với nàng linh căn xuất chúng a. Bất quá nàng lão sư là ai? Chẳng lẽ là cái kia luyện khí tầng 2 Tô Kinh Trập sao? Con luyện khí tầng 2 đâu? Ngươi là con mắt mù, không nhìn thấy trên mặt đất cái kia thê thảm vô cùng trần kim tịch sao? Cái trò này nhưng vẫn luôn đang giả heo ăn hổ a. Không để ý đến mọi người loại kia tiếng thảo luận. Lúc này Tô Kinh Trập tuổi già an lòng, nhưng lại không khỏi có chút khẩn trương. Hắn cũng không biết trước mắt rượu này hồ lô phía trên lão gia hỏa là một cái dạng gì tu vi, nhưng Sương Giang lại, hắn cũng là còn vẫn như cũ xem như trấn định. Quả nhiên, đang nghe Ninh Dao Lợi nói thời điểm, lão giả rơ bận hơi nhíu mày, nụ cười trên mặt phảng phất là hơi động lại một cái chớp mắt. Sau đó vừa cười nói, "Không sao không sao, lão sư của ngươi là ai? Đợi đến lão hủ đem hắn trên cổ đầu người mang tới, ngươi chẳng phải không lão sư sao?" Lời này vừa ra, Tô Kinh chập chỉ cảm thấy bản thân tâm đầu thẳng thình thình. Hắn méo, cũng không thể dạng này chơi. Tu tiên giới lại không có quy định chỉ có thể một thầy một đồ. Với lại thầy giáo vỡ lòng tính là gì sư phó? Liền xem như cũng không trở ngại Ninh Dao lại nhiều bãi mấy cái sư phó nha. Nghe thế lão gia hỏa, Ninh Dao khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệch. Vừa mới bắt đầu đang khẩn trương phía dưới, nàng còn theo bản năng muốn đến bên cạnh Tô Kinh Trập đi, nhưng bây giờ nàng nhưng cũng không dám rồi. Sợ hãi lão gia hỏa này thật sự biết giết Tô Kinh Trập rồi. Tiểu nha đầu trong lòng nghĩ đến cũng là có chút dày vỏ. Hắc hắc, thế nào, tiểu nha đầu, hiện tại ngươi còn có lão sư sao? Ninh Dao hé miệng không nói lời nào, sắc mặt ngược lại là có chút ít cuồng. Diệu Si tiền bối, làm gì như thế khó xử một tiểu nha đầu? Lấy tu vi của ngài cùng thanh danh, muốn tu đồ đệ Thành Châu khu vực những cái kia đại tông thánh tử thánh nữ chỉ sợ đứng xếp hàng đến bãi ngải làm thấy, cần gì phải đến Thâm Sơn cùng cốc tìm đến một cái cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha. Tại trên quảng trường bầu không khí trở nên vô cùng kỳ dị, còn có chút đè nén thời điểm. Một thanh âm chợt vang lên ánh mắt mọi người không khỏi dọc theo thanh âm nhìn sang. Lại hoảng sợ phát hiện, lại là tay kia đem quà xếp, Tuấn Mị vô song lạc nguyệt bạch đang nói lời này thời điểm, hắn chính là đi tới Ninh Dao đi, mà còn không đợi trên bầu trời lão gia hỏa kia cho đáp lại. Lấy lại tinh thần phong tình nhã, cũng là phong tình chậm rãi hướng bên kia mà đi. Thửa như đâu, Diệu Xi si tiền bối đại danh Ai không biết ai không hiểu, khó xử một tiểu nha đầu, cái này truyền đi tụi hổ cũng không tốt lắm đâu. Đi đến trước Ninh Giao Phương ước chừng 10 trượng vị trí, Lạc Nguyệt Bạch cùng Phong Tình Nhã liền đều dừng bước. Khoảng khắc này, xem như hai người cho lão gia hỏa này tô trọng. Bị hai người xưng là Diệu Si lão giả dơ bẩn hai mắt hơi méo đầu tiên là nhìn thoáng qua Phong Tình Vạn Trùng Phong Tình Nhã, ánh mắt lại chạm tới đã đi theo sau người lão giả tóc trắng, lại lần lộ ra một vòng ý cười, "Tụ Bạo Các. Ha ha, tụ Bạo Các không hào hào làm việc buôn bán của các ngươi đi, làm sao có thời gian rỗi để ý tới lao phu sự tình." Lúc nói lời này, hắn ngữ khí có chút chút khinh miệt. Tôi bảo các người có thể nhận ra hắn, ngược lại cũng không kỳ quái. Mặc dù nhưng là, Diệu Sĩ si tựa hồ cũng không tính nghệ tình. Nghe được lời ấy, Phong Tình nhã sắc mặt biến hóa. Nàng lúc trước cũng là thấy được Khải Linh Tháp tại sụp đổ trước đó, tựa hồ hoàn toàn chính xác có một vòng màu xanh nhạt ánh sáng hiện lên. Nếu thật vì thiên phẩm linh căn, hắn tụ bảo các thế tất yếu tranh thủ một cái. Chầm ngâm một lát, trên ngón tay Phong Tình nhã màu xanh ngọc chợt nhận lại lên. Trong tay bỗng nhiên lấy ra một khối đen kịt lệnh bài cổ xưa, trên đó phảng phất là khắc lấy một cái gió chữ. Như vạn bối lây tấm lệnh bài này đại biểu người, xin tiền bối nhượng bộ đâu. Chương 80 Kim đan đều tới. Chương 80, Kim đan đều tới. Tại Phong Tình Nhã xuất ra tấm lệnh bài này thời điểm, Tô Kinh chập trong lòng lại là đột nhiên giận mình. Hắn mặc dù không biết điều này đại biểu lấy có ý tứ gì, nhưng đối phương dám dùng tới này uy hiếp một cái hư hư thực thực nguyên anh lão quái, nghĩ đến cái đồ chơi này là có một chút mánh liệt. Xem ra cái này Phong Tình Nhã cũng không phải chỉ là bình thường tụ bạo cát trưởng quý như vậy đơn giản a. Tô Kinh chập tự nói một tiếng ánh mắt lại hướng về bên cạnh Phong Tình Nhã Lạc Nguyệt Bạch nhìn lại. Tôi bảo các giám giám ra mặt, cùng lão gia hỏa này vịn xoay cổ tay, hắn có thể lý giải. Cái này Lạc đạo hữu lại là cái gì thân phận thần ạ? Lần đầu gặp mặt thời điểm, Sương Giang liền từng nói qua giá hỏa này bất phàm, hiện tại có lẽ muốn lộ ra một chút dấu vết để lại rồi, nhưng hắn ánh mắt lại theo bản năng nhìn Sương Giang tới, chỉ thấy lúc này Sương Giang sắc mặt như cũng là vô cùng bình tĩnh. Tô Kinh Chập liền cũng lại đều buông lòng xuống, lặng lặng nhìn trước mặt Phong Tình Nhã cùng Lạc Nguyệt Bạch biểu diễn. Nếu như hai người bọn hắn có thể từ nơi này gọi rượu xi si lão gia hỏa trong tay đem linh giao cho tiếp trở về, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Nếu như không thể, có lẽ cũng chỉ có để Sương Giang xuất thủ. Hắn ẩn ẩn có dự cảm, cho dù trước mặt lão gia hỏa này chính là cái nguyên anh lão quái Xương Dáng đều muốn đối phó hẳn là đều không có vấn đề quá lớn. Tô Mỗ Ngươi đối với Xương Dáng đã là có chút ngủ quáng tự tin rồi, thuộc về phải đương nhiên, trước mắt loại tình huống này, hắn ngoại trừ tiến niệm Xương Dáng, cũng không có cái khác biện pháp quá tốt rồi. Cũng không thể để hắn chút tu vi ấy đi cùng người ta liều mạng a. Tại Tô Kinh chập nghĩ như vậy thời điểm, trên trời Diệu Xi si thần sắc lại là lại lần nữa ngưng tụ. Không nghĩ tới ngươi đúng là có tên kia lệnh bài. Lúc này Diệu Xi si trong giọng nói có một chút kinh ngạc, nhưng là vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc, lập tức lại lần cười nói, nếu như là tên kia tự mình tới, có lẽ ta còn có thể cho hắn mấy phần chút tình ngọt. Nhưng là tiểu nha đầu ngươi rủ sao chỉ là một cái hầu bối mà thôi. Con chưa có tư cách, không có quyền lợi nơi này uy hiếp lão phu. Nghe được lời này, phong tình nhã thần sắc lại lần nữa biến đổi. Trong đồng tử có một vòng cảm giác vô lực, mà lúc này, bên cạnh Lạc Nguyệt Bạch thần sắc cũng có chút nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn là lại lần nữa thử nghiệm ở miệng. Như lại thêm vặn bối đâu. Lúc nói lời này, trên thân hắn có một đạo có chút huyền diệu khí cơ hiện hiện. Cảm thụ đến tận đây, diệu xi si đồng tử lại lần nữa co rút lại. Xem ra trên Thanh Phong Sơn này động tĩnh quả thật không nhỏ, ngay cả các ngươi đều tới. Bất quá tiểu nha nhi, ngươi vẫn như cũ chỉ là một cái hầu bối thôi. Người lớn nhà ngươi ở đây, lão phu còn không sợ, ngươi thì càng kém chút ý tứ. Trở về đi, xem ở đại nhân các ngươi phân thượng, lão phu cũng không muốn so đo với các ngươi." Diệu Si nghe được lời này vừa ra, hậu phương Tô Kinh chập trong lòng lại, là lại lần nữa trầm xuống. Quả nhiên, Lạc Nguyệt Bạch cùng Phong Tình Nhã đều không thể để Diệu Si có chút kiêng kỵ. Mà lúc này, Sương Giang lại là chậm rãi đi tới bên cạnh hắn. Nhìn thấy đuổi rốt cuộc động, Tô Kinh chập trong lòng lại lần nữa thở dài một hơi. Sương Giang cô nương, nha đầu này tựa hồ cũng không chỉ là địa phẩm linh căn như vậy đơn giản." Tô Kinh chập lập tức đối với Sương Giang nói như vậy, "Ta biết Nghe được Tô Kinh Chập lời này, Sương Giang lại chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Tô Kinh Chập sự suốt, liền ba chữ, không cái khác biểu thị ra. Không đợi hỏi nhiều, Sương Giang lại trêu tức nhìn xem hắn, cho nên, đem tiểu nha đầu giữ ở bên người, ngươi tới ráo sao? Làm cho hắn nước này thuộc tính địa phẩm linh căn hoặc là nói thủy thuộc tính tiên phẩm linh căn cùng ngươi luyện đàn sao? Vẫn là luyện thể. Sương Giang lời này, lại là trực tiếp đem Tô Kinh Chập đang hỏi. Hắn há hốc mồm muốn nói chút gì, lại bỗng nhiên cảm giác không phản bác được. Cái này, cái kia. Sương Giang cô nương, tại hạ coi là nha đầu này là một cái hạt giống tốt. Lấy tu vi của ngươi cho hắn tìm một cái tốt sư phó, hoặc là dứt khoát trực tiếp thu nàng làm đồ, không khó lắm a." Sương Giang khẽ miệng lại lần câu lên một vòng đường cong, "Ta không có thu đồ đệ dự định, đồng thời ta truyền thừa cũng không thích hợp nàng. Về phần ngươi nói cho nàng tìm tốt sư phó chuyện này, trên trời lão gia hỏa kia liền thật thích hợp." Dừng một chút, nàng lại nói, "Không cần hoài nghi ta ánh mắt, với lại đây cũng là đang cấp ngươi lưu một cái tưởng niệm. Nếu quả thật từ ta mang đi, ngươi còn muốn gặp nàng, coi như không dễ dàng." Lúc nói lời này, Sương Giang ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Tô Kinh chậc lại lần sững sờ. Bất quá còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Sương Giang chính là trực tiếp nói sang chuyện khác, ánh mắt nhìn trên mặt đất đầu đã vỡ vụn ra trần kim thạch. Cuối cùng Động Dung, trên mặt có thần sắc biến hóa, trong lòng kỳ thật đã là rời sông lấp biển. Nàng không nói lời gì cầm lên tô kinh chập tay phải, hơi tìm đòi, trong đồng tử rung động càng sâu. Ngươi chừng nào thì mở ra đạo thứ hai bí tạng? Nơi xa Ninh Giao Linh căn cố nhiên làm người ta kinh ngạc, nhưng tại Sương Giang mà nói, tô kinh chập mới là làm cho hắn kinh ngạc quái thai. Lúc này mới mấy ngày, ngay cả mở hai cái bí tạng. Dưới cái nhìn của nàng, Cái này có lẽ đã không chỉ có một đơn dùng luyện thể kỳ tài liệu có thể giải thích thông được. Mà tại Sương Giang hỏi cái này lời nói thời điểm, trước mắt Tô Kinh chập chợt có một trận kim sắc chữ nhỏ hiện lên trung tình độ 8 trung tình độ 8 trung tình độ 8 còn thừa có thể dùng điểm số, 159 đã lâu ba kích liên tục a Tô Kinh chập trong lòng kích động, nhưng bất động thanh sắc. Chiếu như vậy xuống dưới, hắn kia tiếp phải huyết dũng tiền không phải cũng rất nhanh liền có thể mở ra sao? Nhưng lúc này hắn lại là gãi gãi đầu, trên mặt có chút xấu hổ nói, kỳ thật, đối với mấy cái này ta cũng là không rõ lắm. Chính là ta cảm giác thường xuyên luyện tập cái kia mãng lưng kình lại thêm đã dùng qua hai lần đó tôi thể dịch Lực thể của ta sức mạnh giống như ngay tại một mực tăng lên. Buổi sáng hôm nay nghỉ ngơi về sau, chân trái cảm giác một trận nóng rực, sức mạnh tự hồi lại tăng mạnh một chút. Hàn Lạp vào lúc đó mở ra một cái khác bí tàng đi. Trong giọng nói của Tô Kinh Trập có một chút không xác định, như thế nghe, ngược lại lộ ra càng thêm chân thật. Dù sao xương ráng mặc kệ coi hắn như luyện thể kỳ tài cũng tốt, coi hắn như thượng thiên sủng nhi cũng được. Tóm lại là nghi không ra chính mình sẽ có học tội đại. Nghe vậy, xương ráng nhíu mày, đi ngủ về sau liền mở bí tàng. Không nghĩ ra, không hợp thói thường đến tức điểm nhưng chầm mặc mấy giây, nàng cũng vẫn như cũ chỉ có thể đem xem như thiên ý như thế chúng tình độ 8 còn thừa có thể dùng điểm số, 167. Nhưng mà lúc này còn không đợi Sương Giang hỏi nhiều, nơi xa bên Thanh Phong Sơn, vừa có mấy đạo lưu quang đi về phía bên này. Diệu Si Tiền Bối, nghe nói nơi này có một cái thật tốt linh căn xuất hiện. Văn Bối đang cần một cái truyền nhân ý bát có thể hay không tặng cho Văn Bối. Diệu Si Tiền Bối, mới tại phía trên Thanh Phong Sơn, Văn Bối đã nhận được một viên ngàn năm từ sam, vừa vặn hiếu kính cho Tiền Bối ngươi cất rượu. Tiểu nữ hoa kia có thể tặng cho Văn Bối. Lúc này từ trên Thanh Phong Sơn xuống lưu quang hết thảy 78 đạo, rất nhanh liền xuất hiện ở Hoa Dương Phân Tông trên quảng trường. Những người này nam nữ đều có, thân mang hoa phục, khí tức trên thân đều là không kém. Nhìn thấy những người này, trên quảng trường Tào Thanh trong lòng lại, là lại lần trầm xuống, sợ hãi không ngừng lan tràn. Bởi vì này một số người tất cả đều là tu sĩ si Kim Đan, trong đó lại không có một cái là hắn Hoa Dương Tông đấy. Mà những người này vừa mới vừa xuất hiện, chính là ánh mắt sáng rực nhìn xem cái tên không biết làm sao đi rao. Phản Phật tại xem kỹ cái gì tuyệt thế chân bảo, nhưng lại lại toàn bộ kiêng kỵ tại Hồ Lô Diệu ngồi lấy, theo liền cả lơ phất phơ rượu si chương 81, cùng ta có duyên. Chương 081, cùng ta có duyên. Những này đều là từ trên Thanh Phong Sơn xuống người. Tô Kinh Chập thần sắc lại lần ngưng trọng lên. Lúc đầu một cái rượu xi si liền để hắn cảm giác có chút khó giải quyết. Cái này lại xuất hiện lần nữa tám cái chí ít kim đan kỳ tu sĩ. Lần này ngoại trừ Sương Giang xuất thủ, hắn là thật sự không cách nào. Ngươi đang ở đây lo lắng cái gì? Dường như cảm nhận được Tô Kinh Chập khẩn trương, Sương Giang khẽ miệng lại là có chút câu lên một vòng đường cong. Lại nói, ngươi không phải muốn cho ta cho nha đầu kia tìm một cái tốt sư phu sao? Trong những người này cũng có thể lựa chọn. Những này cũng đều là thế hệ này không sa một chút cường đại tông môn. Ngắn hạn để nha đầu kia học tập một cái, nghĩ đến cũng là vậy là đủ rồi. Đang nói lời này lúc, Sương Giang ánh mắt chính là đã rơi vào cái này mới tới tám cái cường giả trên thân. Nhưng quét mắt một vòng về sau, lại khẽ lắc đầu. Dường như có chút thất vọng. Tô Kinh chập trong lòng lại là khế động, hắn lại bắt được Sương Giang trong lời nói từ mấu chốt. Ngắn hạn. Đúng vậy a, cho dù linh giao linh căn lại như thế nào ưu tú, nàng hiện tại cuối cùng còn chưa có bắt đầu tu hành. Cơm đều là từng miếng từng miếng một mà ăn đấy. Thanh Châu khu vực những tông môn này, nghĩ đến cũng là đầy đủ để linh giao ngắn hạn đặt nền móng rồi. Nếu như về sau chính mình một bước lên trời, có cơ hội lại mang nàng tiến về phía trước rộng lớn hơn thế giới liền có thể. Nghĩ đến đây, Tô Kinh chợt trong lòng lại bỗng nhiên rộng rãi. Như trước xương răng nói, linh giao loại thiên phú này chẳng lẽ lại đi theo bên cạnh mình sao? Chính mình dựa vào cái gì, có tư cách gì dạy nàng? Dù sao hắn Tô mỗ người cho đến trước mắt, cũng đều chỉ là một cái tu tiên tiểu bạch mã thôi. Lấy linh giao bực này liên can, vô luận đi đến đâu cái tông môn đi, hắn cũng đều không cần lo lắng đối phương có thể hay không đối nạn cũng tốt bởi vì tuyệt không khả năng này, vô luận là ở đâu cái tông môn, chỉ sợ đều sẽ coi linh giao như tổ tông cùng bãi. Tu tiên giới các đại tông môn, sở dĩ sẽ quý trọng những thiên tài này, chính là bởi vì một khi nhập môn liền có hương hỏa thịnh. Về sau tu vi cường đại thậm chí một bước lên trời, cho dù không một mực dừng lại ở tông môn, còn lại uy đều có thể phù hộ tông môn rất nhiều năm. Càng có khí vận mà nói, từng sinh ra một cái cường giả tuyệt thế tông môn, nó khí vận liền sẽ tương ứng không ngừng gia tăng, tông môn mới có thể một mực hương thịnh xuống dưới. Cho nên trước đó Trần Kim Thạch muốn trực tiếp đánh chết linh giao loại kia cách làm, mới có thể làm cho tất cả mọi người khiếp sợ như vậy. Dù sao vào lúc đó, tất cả mọi người còn theo bản năng coi là, Linh Dao là có thể lựa chọn gia nhập Hoa Dương tông đấy. Tại tu tiên giới cho dù là thế lực đối nghịch, dưới đại đa số tình huống cũng đều sẽ không đi boss chết đối phương vừa mới cất bước thiên tài ở đây là để tu tiên giới tất cả tu sĩ cho cơ chiến hành vi. Tại tu kinh chập cùng Sương Giang như vậy nói chuyện với nhau thời điểm, Khải Linh tháp trung quanh cái kia tám cái điều khiển khí phi hành tu sĩ, như cũng là ánh mắt sáng rực nhìn xem hồ lô rượu bên trên rượu xi. Si. Rượu xi si tiền bối, ngài nếu muốn thu nô lệ, Thanh Châu phía trên đại địa, thậm chí rộng lớn hơn giới vực, vô số thiên tài đều sẽ mộ danh mà đến. Lần này cái này Lâm Giang thành khu vực, thật vất vả xuất hiện một cái linh căn thật tốt hạt giống tốt, rượu xi si tiền bối cũng không cần cùng bọn vãn bối đột đi. Dù sao bọn vãn bối thu đồ đệ, cũng không tựa như tiền bối ngươi dễ dàng như vậy. Đúng vậy, xưa nay nghe nói rượu xi si tiền bối vui vẻ giúp người hoàn thành ước vọng, chúng ta đều thiếu một cái truyền nhân ý bát, còn xin rượu xi si tiền bối để vãn bối nhờ lối. Cái này tám cái tu sĩ khí độ đều không hề là, nhưng ở đối mặt rượu xi si thời điểm, lại cả đám đều cực điểm kiêm tốn. Ngai thường đều là cao cao tại thượng hạng người, nhưng ở lúc này cũng không thể đi đập rượu xi si mộng ngựa. Tại trên quảng trường cũng là có bọn họ trong tông môn người, bọn hắn cũng là thu vào đợtin, mới như thế nhanh chóng chạy về đằng này, đây chính là đơn thuộc tính địa phẩm linh căn a, thậm chí có có thể là thiên phẩm linh căn. Bực này thiên phú, một khi thu về trong môn, cái kia tông môn tương lai trong vòng ngàn năm chỉ sợ cũng làm đại hưng. Bọn hắn vô cùng rõ ràng loại cấp bậc này linh căn, chỉ cần tu hành kiếp sống nửa đường không chết yếu, tương lai thành tiểu tuyệt không phải nguyên anh nhưng so sánh. Một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, tại Lâm Giang thành loại địa phương nhỏ này liền có thể sương vương sương bá. Một cái kim đan kỳ tu sĩ, tại càng cao hơn một cấp vân mộng thành chi lưu địa vực, liền có thể đứng vững góc chân mà nguyên anh kỳ lão quái, tại càng cao hơn một cấp toàn bộ Thanh Châu khu vực, đều có thể lẫn vào to như vậy uy danh. Liền như là trước mắt Diệu Nãi si. Xi, về phân phía trên nguyên anh xuất khiếu kỳ tu sĩ, liền đủ để trấn áp Thanh Châu đại địa khí vận. Mặc dù đang xuất khiếu kỳ trở lên thần ý kỳ, thậm chí cấp bậc cao hơn tu sĩ, khắp cả tu tiên giới cũng còn chỗ nào cũng có. Nhưng này đẳng cấp cái khác cường giả, bọn hắn Thanh Châu đại địa cũng rất khó gặp đến. Cho nên cũng không có ở đây những người trước mắt này thảo luận phạm vi cùng trong tưởng tượng. Lúc này cái này 8 cái tu sĩ kim đan đều tại âm thầm nuôi hận. Cuối lần này Thanh Phong Sơn sự kiện, không để tự mình tông môn người cầm lái tự mình đến đây. Nếu là trưởng môn đích thân đến, khả năng cũng không cần kiêng kỵ tại Diệu Xi, si, tranh đoạt tiểu nha đầu này cũng càng thêm có lợi. Mà đối mặt cái này, tám cái tu sĩ Kim Đan lấy lòng, Diệu Xi si lại móc ra một cái hồ lô rượu, cực mạnh hai cái. Cười nói, từ đâu tới cái gì tốt linh căn, chớ bị các ngươi tông môn phía dưới những tiểu tử kia cho lựa gạt. Cái này Hoa Dương Phân Tông Khải Linh Tháp đã sớm xảy ra vấn đề, kiểm trách có sai, không thấy được tiểu quỷ ta đã đưa nó làm, làm sao. Nha đầu này linh căn cũng liền bình thường mà thôi a, chỉ bất quá cùng lão già ta tương đối hợp ý mà thôi. Cho nên các ngươi cũng liền đừng nghĩ. Tu tiên giả, cùng ta có duyên, bốn chữ này chính là nhất mạnh bạo giải thích. Cái này tám cái tu sĩ kim đan thần sắc trên mặt đột nhiên khó coi. Hết lời ngon ngọt, nhưng Diệu Sĩ si hiển nhiên hay là không muốn buông tay đang lúc bọn hắn đang suy nghĩ lấy muốn lại nói chút gì lời Lưu Ích, hoặc là trực tiếp liên thủ liệu mạng thời điểm. Diệu Sĩ si nhưng lại cười nói, "Tốt, việc này dừng ở đây, tiểu nha đầu này các ngươi ai cũng đừng suy nghĩ." Lão phu tới chậm một bước, không có gặp phải các ngươi Thanh Phong Sơn náo nhiệt, bên kia mà tất cả cơ duyên, lão tiểu quỷ cũng không có ý định để cho các ngươi giao ra rồi. Cho nên tiểu nha đầu này các ngươi cũng đừng hòng giành với ta rồi. Lúc nói lời này, Diệu Si khí tức trên thân đã bắt đầu lăng lệ. Lời này tiềm ẩn ý tứ chính là, ta không đoạt các ngươi, các ngươi tốt nhất cũng đừng có ý đồ với ta. Dứt lời, Diệu Si liền cũng không tiếp tục để ý cái này tám cái tu sĩ kim đan. Vô vô dưới thân ngồi hồ lô rượu, cái sau liền cấp tốc thu nhỏ, đã rơi vào trên tay của hắn. Lập tức Diệu Si liền trực tiếp từ bên trong hư không xuống tới, đứng ở trước người của Ninh Dao. Ninh Dao trong mắt to càng ngày càng thận trọng. Mà lúc này, Tô Kinh chợt lại là nhìn thấy, xương dáng bờ môi khẽ nhúc nhích, phản phất là tại truyền âm. Hắn biết đây cũng là tại nói chuyện với Ninh Dao. Một bên khác Ninh Giao theo bản năng hướng về xương dáng bọn hắn nhìn thoáng qua. Sắc mặt bỗng nhiên bắt đầu trở nên bình tĩnh trở lại. "Tiểu nha đầu, ngươi có thể nghỉ ký rồi." Diệu Cơ ngớ ngẩn mị mị nhìn xem Ninh Giao lại lần nữa hỏi. Hắn lời này vừa ra, trên bầu trời cái kia tám cái tu sĩ kim đang trong mắt lại lần nữa sáng lên. Vừa rồi nhiếp tại Diệu Cơ si như thế, bọn hắn đã không còn dám nói thêm cái gì, chỉ có thể dự định bàn bạc kỹ hơn, nhưng nhìn tình huống này, chẳng lẽ lại lại có chuyện cơ. Nếu như Ninh Giao nói một chữ, không. Diệu Cơ ảo tưởng muốn mạnh mẽ đem mang đi, chính là vô lễ. Vậy bọn hắn tám cái cho dù liên thủ lại cũng muốn giữ lại linh giao. Theo bọn hắn nghĩ, tám cái kim đan liên thủ, cũng là có cùng đánh một trận lực lượng. Chương 82, Sư đồ ăn sạch. Chương 082, Sư đồ ăn sạch. Nha đầu, lão hủ chính là Lưu Phong kiếm tông đại trưởng lão Lý Nam Sơn. Nếu như ngươi là bị cưỡng bức, như vậy chỉ cần ngươi nói một tiếng, lão hủ hôm nay cho dù liều đến đầu này tính mạng, cũng phải vì ngươi chủ trì công đạo. Một người có mái tóc hoa râm, chân đạp trong suốt trường kiếm lão giả, đồng nhân nhìn xem linh giao nói như vậy, trên thân hắn có có chút lăng lệ tâm ý, liền như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng lúc này nhìn về phía Ninh Dao ánh mắt lại là cực điểm nhu hòa. Cái này Lý Nam Sơn tiếng nói vừa dứt, ở tại cách đó không xa, một cái đồng dạng là tóc tuyết trắng, thân mang áo xám lao hậu, cũng hiền hòa nhìn xem Ninh Dao nói, lão thân linh âm quốc phó quốc chủ, cũng nguyện ý vì tiểu cô nương ngươi chủ trì công đạo. Tu tiên giới giảng cứu một cái tùy tâm, tùy tính, tùy duyên, nếu như bị bức bách, cái kia còn có cái gì tiền đồ có thể nói. Có hai người này dẫn đầu, còn lại 6 cái tu sĩ kim đan cũng đồng thời đối với Ninh Dao mặt mũi hiền lành nói. Cái kia vừa ý nghĩ, phản phật là đang ám chỉ cái gì? Nhìn thấy một màn này, Tô Kinh Chập lại là bỗng nhiên có chút muốn cười. Hắn chợt nhớ tới xuyên qua trước một ít kịch truyền hình tiểu đoạn. Nếu như ngươi là bị bức bắt đấy, liền nháy mắt mấy cái. Hắn cũng có chú ý tới những lời Kim Đan Kỳ lão gia hỏa, tiếng nói vừa ra về sau, khóe miệng cũng là khẽ nhúc nhích. Hiển nhiên cũng là đang cùng Ninh Giao truyền âm. Thấy cảnh này, Tô Kinh Chập trong lòng thở dài một hơi. Nhưng lại quả thực càng thêm đã thấy ra. Từ nơi này chút ra hỏa hành vi liền có thể nhìn ra, vô luận Ninh Giao cuối cùng đi đâu cái tông môn. Loại kia đại ngộ thật sự sẽ không thấp đối với Ninh Giao, hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Lúc này ánh mắt lại là theo bản năng nhìn phía Thanh Phong Sơn. Ninh Dao nhất định là sẽ có một cái tiền đồ tốt rồi, nhưng Trương Tú Trị dâu hiện tại lại như thế nào rồi? Lại là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như chị dâu hôm nay cũng ở đây nơi đây, thấy cảnh này, sợ rằng sẽ rất vui mừng đi. Tại Tô Kinh Trập như vậy âm thầm cảm khái thời điểm, chợt nghe thấy Ninh Dao lên tiếng lần nữa. "Còn xin tiền bồi thứ tội. Việc này ta hỏi qua lão sư ta cùng sư nương mới có thể làm quyết định." Tô Kinh Trập không biết lúc trước xương dáng nói với Ninh Dao thứ gì. Lúc này tiểu nha đầu lúc nói chuyện ngược lại là có chút bình tĩnh. Ừm. Nhưng mà nghe được lời ấy, Tiểu Si lông mày lại là lại lần nữa vậy một cái. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, chính mình lúc trước đều như vậy uy hiếp Ninh Dao một phen, tiểu nha đầu rõ ràng còn dám nói nàng có lão sư. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình lúc trước cái kia lời nói đã là đem Ninh Dao hù dọa đầu. Nha đầu, ngươi không sợ ta thật hái được ngươi vậy lão sư đầu? Tiểu Si hơi có chút tò mò hỏi đối với cái này, Ninh Dao lại là đối Tiểu Si lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào ý, ta biết tiền mối sẽ không. Với lại nếu thật là như thế, như vậy Ninh Dao cũng không luận như thế nào cũng sẽ không tại có chút bãi tiền mối vi sư khả năng. Linh Dao bản thân liền hiểu chuyện thông minh đến không giống cái này Nghiên Linh Hải Tử. Lúc này trong lòng đã có một chút lực lượng, không còn như vậy theo bản năng sợ hãi về sau. Thông minh tại trí thì càng biểu hiện vô cùng nhuyễn. Nàng lời nói này vừa ra, Tiểu Si quả nhiên là mừng rỡ. "Tốt, ngươi lại đi thôi." Lão phu ngược lại cũng có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là hạng người gì, có thể dạy dỗ nha đầu ngu ngơ như vậy thông minh hải tử. Tiểu Si lời nói chưa dứt, đã thấy Ninh Dao trực tiếp hướng về Tô Kinh Trập cùng Sương Giáng Phương hướng mà đến. Ven đường nàng đều cung kính đối với phong tình nhã cùng lạc nguyệt bạch nhóm người hành lễ. Nàng tự nhiên biết, lúc trước những người này đều tại lo lắng chính mình. Tiểu Sy si yên lặng đi theo phía sau Ninh Dao 3 bước bên ngoài, mà nơi hắn đi qua, đám người nhao nhao tránh ra một con đường. Lão gia hỏa này nhìn lôi thôi vô cùng, nhưng hắn lúc này uy thế không thể nghi ngờ đã trấn áp toàn trường. Hắn còn ở lại chỗ này trên quảng trường lúc trước, lúc trước những hắc ý nhân kia cùng Hoa Dương Tông chúng đệ tử bộ phát ra tất cả xung đột, cũng đều không khỏi ngừng lại. Dường như không dám náo ra quá lớn động tĩnh, đối với tiểu Sy si tạo thành quấy rầy. Lúc này, trên trời cái kia tám cái kim đan kỳ tu sĩ cũng thu sạch lên riêng phần mình pháp bảo. Hạ xuống trên quảng trường đến, Lãng Yên mà An Nghi đứng ở tám cái phương hướng ẩn ẩn là đem Linh Dao giao cùng Cửu Si Phong Tỏa ở bên trong. Mặc dù bọn hắn lúc trước đã là nghe ra Linh Dao tỷ lệ lớn vẫn là chọn Tiểu Si, nhưng bọn hắn tám cái vẫn như cũ tà tâm bất tử ở sau lưng bọn họ trong tông môn, đồng dạng là có nguyên anh kỳ tu sĩ tồn tại, tại tông môn phương diện cũng không quá sợ hãi Tiểu Si. Cho nên thực sự quá không cam lòng tâm hôm nay để Tiểu Si nhặt như thế một cái đại lậu. Tu Kinh Chập cùng Sương dáng đi tới trên đường, trên mặt Linh Dao ý cười rõ ràng là tự nhiên nhẹ nhàng rất nhiều đây là đang trước mặt người tự mình thân cận mới vừa có biểu lộ. Mà tới gần Tu Kinh Chập về sau, Nhìn thấy máu trên người hắn dấu vết cùng cách đó không xa Trần Kim Thạch cái kia tử tướng cực thảm thi thể. Ninh Giao thân thể đột nhiên lắc một cái, dưới khuôn mặt nhỏ nhắn ý thức có chút tái nhợt. Tiểu Nha đầu cho tới nay bị Trương Tú trì dâu bảo hộ đến vô cùng tốt, nơi nào thấy qua bực này Trần diện. Nhưng vẫn là cố nén trong lòng khó chịu, đi tới Tô Kinh Chập cùng trước mặt sương dáng. Không nói thêm gì, phụ phụ, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống. Tô tiên sinh, sư nương, giao nhi không phụ kỳ vọng, thất tình linh căn rồi. Đang nói lời này thời điểm, Tô Kinh Chập rõ ràng có thể cảm nhận được Ninh Giao vui sướng trong lòng. Sương dáng vội vàng đem đỡ lên. Lúc này ba người bọn họ càng phát giống một nhà ba người rồi, đám người chỉ thấy ba người ở trong đó cười cười nói nói. Tô Kinh Chập nói với Ninh Giao mỗi một câu nói đều là tại các loại căn dặn. Phản phất là một cái từ ái lão phụ thần, tại đối với sắp đi xa nữa Nhi làm lấy sau cùng bàn giao. Mà đang tại Tô Kinh Chập nói với Ninh Giao lợi nói thời điểm, tiểu sư si buồn bực ngắn ngẩm phía dưới, nhìn thoáng qua bên cạnh Trần Kim Thạch thi thể. Thần sắc lại hơi đổi, lập tức trực tiếp đi lên phía trước, hầu nghi nhìn thoáng qua Tô Kinh Chập. Hắn lúc trước xuất hiện thời điểm, mặc dù đại bộ phận lực chú ý tại trên thân Ninh Giao, nhưng cũng là thấy được Tô Kinh Chập một gạch chụp chết Trần Kim Thạch một màn kia luyện khí tầng 2. Không đúng, nếu như chỉ là luyện khí tầng 2, tuyệt đối không thể một kích đánh chết một cái luyện khí đại viên mãn. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ cá thể tu, nhưng trên thân lại vì sao không có thể tu cái chủng loại kia là thủ? Dù sao cũng là nguyên anh lão quái, cho dù lúc trước không có quá mức chú ý, lúc này thông qua những này dấu vết để lại, cũng có thể suy đoán một ít gì đó. Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Sau đó lại lần tiến lên trước một bước, trực tiếp bắt được Tô Kinh chộp tay phải. Tô Kinh chộp nói thầm một tiếng khó ổn, nhưng đối phương dù sao cũng là nguyên anh lão quái, thật sự là hắn trốn tránh không ra. Mà Sương Giang cũng không có lựa chọn xuất thủ ngăn cản, nhưng là vẻn vẹn chỉ là trong khoảnh khắc, Tiểu Si liền lại buông hắn ra. Trên mặt thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng cái gì, lại nhìn Tô Kinh Trập ánh mắt, liền như là nhìn một cái quái vật. Đang điền thế mà đã là bực này trạng thái, nhưng hết lần này tới lần khác còn đi là chính thống một cái khác đường đi. Tô Kinh Trập tự nhiên biết, Tiểu Si chỉ sợ đã dò xét đã đến tự thân tất cả tình huống. Tại đây tự nói thời điểm, Tiểu Si cũng không có đem lời nói đến quá rõ, nhưng Tô Kinh Trập lại có thể nghe hiểu. Lập tức Tiểu Si lại nhìn xem Tô Kinh Trập, ngươi cũng là một cái người phi thường, liền hơi có điểm đáng tiếc. Tiểu Si ngứa khí mang theo cảm khái, nhưng một giây sau chuyện lại đột nhiên nhấc chuyển. Bất quá, lão phu từ trước đến nay thích nhất như ngươi loại này quái dị người. Ngươi có thể mong muốn bái lão phu làm thầy. Lời này vừa ra, toàn trường lại kinh. Cái này mẹ nó, sư đồ thông thu sao? Chương 83. Cút. Chương 83. Cút. Mặc dù đám người biết, lúc trước tiểu Si nói muốn hái Tô Kinh chập đầu, chỉ là dùng để hù dọa linh giao đấy. Nhưng khoảng cách cũng không thể to lớn như thế a. Từ hái đầu liền trực tiếp biến thành thu đồ đệ rồi. Liền ngay cả Tô Kinh chập chính mình nhất thời đều không thể kịp phản ứng. Nếu như mình luyện đan tiên phú bị tiểu sư si phát hiện, cái kia còn có nói chuyện. Bây giờ vẹn vẹn chỉ là phát giác được tự mình mở ra một tạng, liền muốn thu chính mình làm đồ đệ. Cũng thực quá dị một điểm đi. Dù sao tiểu sư si nhưng không biết tự mình mở ra hai cái này bị tạng, dùng bao lâu thời gian. Nghĩ đến đây, Tô Kinh Chập còn dám không tiêu ngạo không tự ti đứng ở chỗ này, cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì bắp đùi của hắn xương dáng ngay tại bên cạnh. Nếu không một cái nguyên anh lão quái, hơn nữa còn rất có khả năng muốn lấy tính mạng mình nguyên anh lão quái đứng bên người. Tô Kinh Chập sợ cũng khó mà bảo trì bình tĩnh như vậy. Mà nhìn thấy Tô Kinh người sững sờ ở chỗ cũ, Tiểu Si lông mày lại là vậy một cái, "Làm sao? Tiểu tử, lão phu tự mình tu ngươi làm nô đệ, chẳng lẽ ngươi còn không nguyện ý không?" Nghe nói như thế, Tô Kinh chậc khỏe miệng lộ ra một vòng cười khổ, nhưng vẫn là không kiêu ngạo không tự ti mà nói, "Xin tiền bối chu tội, vạn bối quen thuộc tự do." Lời này, ý cự tuyệt đã rõ ràng. Ngược lại để Tiểu Si sững sờ, càng làm cho mọi người chung quanh kinh ngạc. Tại mọi người xem ra, Tô Kinh chập đây cũng là hơn 20 tuổi niên linh rồi, đã không tính là tu tiên hoàng kim niên linh. Cho dù hắn không phải hiện tại biểu hiện ra cái này, luyện khí tầng 2 Tạm thời coi như hắn cũng là thiên tài. Nhưng tiểu sư si tự mình thu đồ đệ, đây là cơ nào đáng quý cơ hội, hắn lại dám cự tuyệt. Cái này Tô Kinh Trập, thật đúng là để cho người ta có chút ngoại ý muốn nha. Nói nhảm, mặc dù lúc trước ta cũng không có nhìn thấy hắn là như thế nào đánh chết Trần Kim thật đấy, nhưng có thể làm được điểm này, liền đã không phải thường nhân. Cho nên lại có bất luận cái gì không thể tưởng tượng cử động, cũng liền có thể không cần kỳ quái. Không đợi tiểu sư si đáp lại, Tô Kinh Trập lại nói, với lại Ninh Giao Nha đầu là đệ tử của ta, bây giờ ta cũng là vô cùng ủng hộ nàng bái tiền bối ngài vi sư. Nếu như Tô muốn lại bái tiền bối vi sư Vậy đời này phân há không lựa sáo, cho nên vẫn là quên đi thôi. Thật can đảm. Ngay trước cái này mấy ngàn người trước mặt, tự mình muốn thu Tô Kinh Trập làm nô đệ, lại bị như thế vô tình tự tuyệt. Tiểu Si mặc dù không thèm để ý mặt mũi lớp vài lót sự tình, nhưng trong lòng cuối cùng vẫn là có chút tức giận. Lập tức Tiểu Si trêu tức nhìn xem Tô Kinh Trập, như lão phu hôm nay hết lần này tới lần khác muốn thu ngươi làm nô đệ đâu. Nghe được lời này, Tô Kinh Trập khẽ miệng lộ ra một vòng ý cười. Bình Tĩnh nói, cái kia, có lẽ hôm nay tiền bối sau đó không đến đại đâu. Tô Kinh Trập lời nói này đến Bình Tĩnh, lại là lại một lần nữa để chúng quanh nghe thấy lòng người nhức đầu kinh nhất là lo lắng, vẫn là Phong Tình Nhã cùng Lạc Mật Bạch. Phong Tình Nhã từ khi nhìn thấy trong tay Tô Kinh Chập cái kia một khối hạt chuyên thời điểm, liền đã hoàn toàn minh bạch thân phận của hắn. Tại chú sách đan sư thời điểm, cũng đã là xem Tô Kinh Chập như người của mình. Cho dù Phong Tình Nhã có thể tiếp nhận tiểu sư si mang đi linh giao, cũng tuyệt đối không khả năng tiếp nhận tiểu sư si ngay cả cùng Tô Kinh Chập mang đi. Theo Phong Tình Nhã nhận thấy, một cái tỉ lệ thành đan tiếp cận 100% nhất phẩm luyện đan sư, nó tiềm lực cũng không so một cái thiên phẩm linh căn nha đâu tới yếu. Thậm chí tại một số phương diện còn muốn cường hãn hơn một chút. Cho nên hôm nay tại Tô Kinh Chập cùng Ninh Dao ở giữa, nàng nhất định phải đạt được một cái. Mà tại Lạc Nguyệt Bạch mà nói, ban đầu hắn liền đã đối với Tô Kinh Chập tràn ngập tò mò. Liền đã cảm giác hắn cực độ bất phàm, lúc trước lại đột nhiên một phát, làm chết khô luyện khí đại viên mãn chẩn kinh hạch. Cái này để hắn càng phát hiếu kỳ lại chân kinh. Lúc này Lạc Nguyệt Bạch tâm tư đã là cùng Phong Tình Nhã có mấy phần tương tự. Mà hai người bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, tại bực này thời điểm, Tô Kinh Chập lại dám đối với một cái nguyên anh lão quái nói như thế. Muốn để một cái nguyên anh lão quái xuống đài không được. Tô đạo hữu ngươi đang ở đây nói cái gì hỗn chướng người nói? Lúc này Lạc Nguyệt Bạch cảm giác, cho dù hắn bố trí những lực lượng kia kịp thời chạy tới, sợ rằng cũng phải cứu không được Tô Kinh Trập rồi. Biết Vũ Si người đều biết, Lao Gia Hỏa này tính tình cực độ cổ quái, hắn có thể cùng bất luận kẻ nào trở thành bằng hữu, vô luận thân phận quý tiện, cũng có thể không hề cố kỵ đánh giết bất luận kẻ nào, cho dù là đại tông trưởng Lao Thánh tử. Cho nên bình thường đại tông môn người cũng không nguyện ý trêu chọc với hắn. Như là mấy cái kia tám cái tu sĩ Kim Đan đồng dạng, nếu có thể lấy Hữu Hảo thái độ đặt thành mục đích, tuyệt đối không nguyện ý cùng hắn động thủ. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, lúc này Tô Kinh Trập là thật có đường đến chỗ chết. Mặc dù là tại đây lo lắng nghĩ đến, nhưng lúc này Tô Kinh Chập cái kia đầy người vết máu, đối mặt Nguyên Anh lão quái lúc Phong Khinh Vân đạm bộ dáng, nhưng lại để Phong Tình Nhã cùng Lạc Nguyệt Bạch trong lòng cảm giác một trận quái dị. Mà tại hai người bọn họ có như vậy cảm giác thời điểm, Tô Kinh Chập liền càng thêm quái dị. Bởi vì tại trước mắt hắn, đột nhiên có hai hàng kim sắt chữ nhỏ hiện hiện trung tình độ 2 trung tình độ 2 còn thừa có thể dùng điểm số, 1711. Tô Kinh Chập ngum ngơ dưới, dưới ánh mắt ý thức hướng về Phong Tình Nhã hai người nhìn lại, trong lòng không khỏi cười khổ một hồi. Cái này bốn giờ mới thật sự là ngoài ý liệu. Tiểu tử Ngươi cũng đã biết ngươi đang ở đây nói cái gì." Tại Tô Kinh chậc ngây người thời khắc, tiểu xi si đã âm trầm mở miệng. Tiếng nói vừa ra, Tô Kinh chậc chỉ cảm thấy từng đạo áp lực kinh khủng tác dụng với mình trên thân. Thân thể của hắn rất nhanh liền bắt đầu run rẩy lên. Hắn luyện khí tu vi vẹn vẹn chỉ là luyện khí tầng 2, luyện thể cũng chỉ là nhục thân huyền thai tầng 8 mà thôi. Làm sao chịu được một cái nguyên anh lão quái uy áp? Mà lúc này, bên cạnh xương dáng lông mày bỗng nhiên nhíu lại đối với tiểu xi si lão gia hoàn này, đã có điểm không kiên nhẫn. Cút. Nàng nhẹ nhàng há miệng, chỉ phun ra một chữ. Cái này lăn chữ Chỉ có Tô Kinh Chập cùng Tiểu Si đã nghe được đồng thời tại xương dáng há miệng thời điểm, Tô Kinh Chập rõ ràng cảm nhận được ngày đó tại tụ bảo các lầu 2, đã từng thêm tại trên thân phong tình nhã cái kia một đạo, thế, lại xuất hiện. Trong chớp mắt, Tô Kinh Chập liền cảm giác tác dụng tại trên người mình nạp lực, biến mất sạch sẽ. Mà Tiểu Si sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi lớn. Đồng tử chố sâu, đồng nhiên có một vòng cực hạn sợ hãi lan tràn. Một giây sau, hắn không có chút gì do dự, bắt lấy bên người Ninh giao cánh tay, lại lần đem bên hung hổ lô rượu ném vào hư không bên trong. Cái sau trong nháy mắt lại biến trở về một trượng chi cự. Nha đầu, chúng ta đi. Hắn mang theo Ninh Giao ngồi lên Hỗ Lô Diệu, trực tiếp ngự sự nó hướng xa xa bầu trời bay đi. Bộ dáng như vậy, tựa như đang chạy trối chết. "Nhà đầu, ngươi muốn hảo hảo tu hồi nha, qua một thời gian ngắn ta mang theo mẫu thân ngươi tới tìm ngươi." Thấy thế, Tô Kinh chập lại là không thể trước tiên kịp phản ứng. Hỗ Lô bay lên trời thời điểm, hắn mới lại lần nữa đối Ninh Giao như vậy căn dặn một tiếng. Tại những người khác mà nói, tiểu sư si đột nhiên rời đi, nhưng lại làm cho bọn họ có chút không nghĩ ra. Bao quát cái kia tám cái kim đan kỳ tu sĩ, cũng không biết vừa rồi tại Tô Kinh chập nơi này của bọn họ xảy ra chuyện gì. "Tiểu sư si đây là thế nào?" là bỗng nhiên có việc gấp, vẫn là tận lực muốn đánh chúng ta một cái trở tay không kịp, tốt mang đi nhà đầu kia. Truy không truy, truy. Làm sao truy? Kim đan truy nguyên anh sao? Không nói đến truy không đổi được đi, cho dù đổi kịp thì phải làm thế nào đây? Mặc kệ tiểu sư si vì sao như vậy cũng như chạy trốn rời đi, cái này tám cái tu sĩ kim đan mặc dù có tiếp nối cùng không cam lòng, nhưng chung quy là từ bọn đinh dao. Đáng tiếc, lúc này tám người ánh mắt lại hiếu kỳ hướng lấy Tô Kinh chập cùng bên sương dáng nhìn tới. Nghi hoặc bên trong lại có chút kiêng kỵ. Bọn hắn ẩn ẩn cảm giác Tiểu sư si tựa hồ là bị hai người này dọa đi đây cũng là thần thánh phương nào. Chương 84. Như Hoa Dương tông hủy diệt. Chương 84. Như Hoa Dương tông hủy diệt. Khi bọn hắn dựa cằm chi, Tô Kinh chập như cũng là cái kia luyện khí tầng 2. Trên thân xương dáng càng là không có nửa điểm khí tức hiện hiện. Thượng như một kẻ phàm nhân. Nhưng mà mới tiểu sư si tên kia hốt hoảng thoát đi bộ dáng, lại không giống là bộ. Nếu như không để cho hắn vì đó sợ hãi sự vận xuất hiện, hắn tuyệt đối sẽ không như thế. Lúc này cái này tám cái kim đan đại lão, nhìn xem Tô Kinh chập cùng sự dáng, sắc mặt hơi có điểm xấu hổ. Tiến cũng không được, tối cũng không xong một biến khác, hầu như kể cùng một chỗ Lạc Nguyệt Bạch cùng Phong Tình Nhã, lại là không tự chủ được liếc nhau. Lạc Nguyệt Bạch nghi hoặc lại khiếp sợ ở miệng, vừa rồi sương dáng cô nương tựa như là đối với tiểu xi si tiền bối nói một câu nói. Phong Tình Nhã từ trước đến nay gặp không sợ hãi, nhưng lúc này cũng bỗng nhiên cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Nói tiếp, mặc dù ta không có nghe được, nhưng nhìn nó khẩu hình, tựa hồ nàng chỉ nói một chữ, "Lan". Phong Tình Nhã lời này vừa ra, Lạc Nguyệt Bạch thần sắc xuất hiện lần nữa một vòng biến hóa. Hắn kỳ thật cũng là thấy được điểm này, nhưng cũng có chút thật không dám tin tưởng. Dù thế si dù sao cũng là một cái nguyên anh lão quái nha đối với một cái nguyên anh lão quái nói lăn, với lại, vẫn thật là lăn. Cái này cần cần dị dạng thực lực mới có thể làm đến. Lạc Nguyệt Bạch thực sự có chút nhớ nhưng tựa không ra, mà Phong Tình Nhã trong lòng lại độ chấn động. Nàng chợt nhớ tới hôm đó theo Tô Kinh chập đến tụ bảo các lầu hai cường giả bí ẩn. Cũng lại một lần nữa nhớ tới cường giả bí ẩn thêm tại trên người mình, thế, lúc này Phong Tình Nhã mới hậu tri hậu giác kịp phản ứng. Sương dáng, chính là kia ngày cường giả bí ẩn. Kỳ quái, nàng loại cường giả cấp bậc này, vì sao còn biết tùy ý trên mặt có nhiều như vậy vết sẹo? Ngĩ rõ ràng điểm này, về sau Phong Tình Nhã nhưng lại lại lần nói thầm. Dưới cái nhìn của nàng, nữ tu nên cũng là muốn để ý dung mạo của mình mới đúng. "Phong trưởng quý, tiếp xuống ngươi tụ bảo các sẽ như thế nào làm?" Lạc là Nguyệt Bạch trong lời nói mang theo một chút thăm dò. "Chuyện hôm nay mặc dù để cho người ta chấn kinh, nhưng tụ bảo các như cũng là siêu nhân tại bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tổn thất." Phong Tình Nhã cười cười, "Có thể làm thế nào? Còn không phải mở cửa tới làm sinh ý mà tôi, ta tụ bảo các lại có thể làm chút gì đâu?" Trên mặt Phong Tình Nhã vẫn như cũ mang theo như vậy vũ mị. Tại kịp phản ứng xương dáng chính là ngài đó lên lầu cường giả bí ẩn về sau, nàng trong lòng đã là hoàn toàn buông lỏng xuống. Nàng biết cho dù tụ bảo các không có duyên phận lưu lại nên dao, nhưng Tô Kinh Chập nên là không chạy thoát được đâu. Dù sao lúc ấy xương dáng thế nhưng là chủ động mang Tô Kinh Chập đi tụ bảo các đăng ký luyện đan sư đấy. Như vậy cử động tuy nói nhìn như là vì đổi lấy tôi thẻ dịch, nhưng chưa chắc liền không có giúp Tô Kinh Chập tìm chỗ dựa ý tứ. Có cái kia một viên đan sư lệnh bài tồn tại, Tô Kinh Chập hiện tại nói cứng là bọn hắn tụ bảo các người, kỳ thật cũng có thể đồng thời tại lúc ấy, Phong Tình Nhã liền nhìn ra Tô Kinh Chập là tu tiên tiểu bối. Mà xương dáng nên sẽ không một mực lưu tại bên cạnh hắn, cho nên nàng rất rõ ràng, bây giờ tụi bảo các chỉ cần không hề làm gì, kỳ thật liền có thể trở thành tiếp xuống bên tháng rồi. Thậm chí nàng đều có thể không cần tận lực đi làm rõ Tô Kinh chấp thân phận. Giữa bọn hắn có thể liền bảo trì bây giờ như vậy ngầm hiểu lẫn nhau. Mà nhìn thấy Phong Tình Nhã giống như đã là không khẩn trương chút nào rồi, Lạc Nguyệt Bạch trong lòng lại càng phát ra nỗi lên nghi ngờ. Hắn ẩn ẩn cảm giác, Phong Tình Nhã tựa hồ nắm giữ một chút hắn không biết tin tức. Lập tức vẫn là lại nói, tiếp lấy đêm qua chưa nói xong chủ đề, có lẽ tại hạ nhưng lấy cùng ngươi tụi bảo các hợp tác một phen. Ngươi biết sau lưng ta lực lượng, mà ta cũng biết trước mắt Phong tiểu thư tình cảnh. Cái này Lâm Giang thành tuy nhỏ, nhưng hoặc cũng có thể trở thành một ít chuyện truyền hướng đã từng bảo thủ không chịu thay đổi một ít gì đó, cũng là thời điểm cái kia thay đổi một chút rồi. Phong tiểu thư, ngươi cho là thế nào? Đang nói lời này thời điểm, trong mắt Lạc Nguyệt Bạch ánh sáng cứ sáng. Trước đó hắn đối với Phong Tình Nhã xưng hô là Phong chưởng quỷ, mà bây giờ thì là Phong tiểu thư, tựa hồ đại biểu hai cái ý nghĩa. Phong Tình Nhã hai mắt nhắm lại, trên mặt vũ mị bất phỏng túng đi một chút, hơi nghiêng tóc lên. Nàng chăm chú nhìn Lạc Nguyệt Bạch, "Ngươi, hoặc là nói sau lưng ngươi lực lượng?" phật có thể chịu nổi bực này áp lực. Lạc Nguyệt Bạch lại lần cười cười, chỉ vào nơi sang lộn ngang lộn xộn nằm những cái kê hoa dương phân tông đệ tử, lại nói, chúng ta đã là tại dạng này làm, chính là nói rõ đã sớm làm xong tất cả chuẩn bị. Liên quan tới điểm này, Phong tiểu thư tất nhiên là không cần lo lắng. Nói xong, Lạc Nguyệt Bạch vẫn như cũ ánh mắt sáng rực nhìn xem Phong Tình Nhã. Không biết thật đúng là muốn quấy là, tại bực này trước mắt Lạc Nguyệt Bạch vẫn như cũ đối với Phong Tình Nhã si tâm không thay đổi đâu. Nghe nói như thế, Phong Tình Nhã thần sắc càng phát ra nghiêm túc, nhưng trầm ngâm sau một lát, chính là chậm rãi gật đầu. Tốt, tin ngươi một lần. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Ha ha ha, Phong tiểu thư yên tâm. Cái này sẽ là ngươi tiếp thu Lâm Giang thành phần cấp đến nay, làm chính xác nhất một lựa chọn. Lúc này cái kia 8 cái đến từ Không Đồng Tông cửa kim đan kỳ tu sĩ, cũng còn như giẫm trên băng mỏng không biết nên như thế nào tiến hành bước kế tiếp. Phong Tình Nhã cùng Lạc Nguyệt Bạch lại là tại hiện trường bực này khẩn trương thế cục phía dưới, đem hợp tác đạt thành. Lạc Nguyệt Bạch lúc này lại nói, như vậy tiếp xuống muốn phát sinh bất cứ chuyện gì, còn xin tụ bảo các không cần tham dự. Cũng liền hoàn toàn xem như nhìn không thấy đi. Phong Tình Nhã lại lần gật đầu, yên tâm đi, tôi bảo các ở trong tu tiến dưới. Vốn là vẫn luôn là tuyệt đối trung lập, Lạc Nguyệt Bạch lại lần nữa bắt đầu, không lại cùng với nàng quá nhiều nói chuyện với nhau, trực tiếp hướng về Tô Kinh Trập cùng Sương Giáng Phương hướng mà đi. "Tô đạo hữu, ngươi thật đúng là dấu diếm cho ta thật đẳng a, đến phụ cận thời điểm, Lạc Nguyệt Bạch chính là chấn kinh lại cười khổ nhìn Tô Kinh Trập. Tô Kinh Trập buông buông tay, bất đắc dĩ nói, cuối cùng chỉ là vì thế cục bắt buộc, tự vệ mà thôi." Hắn điều này cũng đúng lời nói thật. Nếu như có thể thuận thuận lợi lợi đấy, kỳ thật hắn thật sự cũng không muốn ra những này yêu tiêu thần. Dựa theo Tô Kinh Trập nguyên bản ý nghĩ, điệu thấp tăng trưởng thực lực mới là vương đạo. Căn bản cũng liền không có nghĩ tới sẽ giống như ngày hôm nay, cao điệu trở thành ánh mắt tập trung trung tâm. Dứt lời, không đợi Lạc Nguyệt Bạch đáp lại, hắn vừa khổ cười nói, bây giờ Lâm Giang Thành sợ là không tiếp tục chờ được nữa rồi. Không cần thận đánh chết Hoa Dương Tông đệ tử thiên tài, đằng sau sợ đều muốn trong lúc chạy trốn sinh hoạt rồi. Sương Giang vẫn tại đây, Tô Kinh chập lời này giống như là một loại cao cấp hơn trăm mức. Bất quá chỉ có chính hắn mới rõ ràng, những này thế nhưng đều là lời nói thật a trừ phi hôm nay liền đem toàn bộ Hoa Dương Tông cho toàn bộ giết đi. Nếu không Sương Giang vừa đi, tất nhiên cũng là có cái thu được về tính sổ sách mà nói. Tô Kinh Chập rất rõ ràng, lấy xương dáng khả năng, căn bản khinh thường đối với Hoa Dương Tông phụ thông đệ tử đột thủ. Với lại trước nàng cũng đã nói rồi, trừ phi mình gặp được nguy hiểm tính mạng, nếu không nàng cũng đều sẽ không xuất thủ. Tô Kinh Chập có thể đánh chết một cái Trần Kim Hạch, có lẽ cũng có thể giải quyết một chút Hoa Dương Tông luyện khí kỳ đệ tử. Nhưng Hoa Dương Tông chúc cơ tu sĩ thế nhưng không ít. Chỉ ít tại trước mắt, hắn Tô mỗ mặt người đối với chúc cơ tu sĩ, chỉ sợ cho dù đánh lén đều chỉ có một con đường chết. Nhưng mà nghe được Tô Kinh Chập lời này, trong mắt Lạc Nguyệt Bạch ánh sáng lại đột nhiên phát sáng lên. Tô đạo hữu, ngươi lại là đang lo lắng cái này? Tô Kinh chậc lại lần cười khổ một tiếng, không phải đâu. Táng Tu nếu không có mạnh đến cảnh giới nhất định, lại như thế nào có thể cùng tông môn lãnh động? Lạc Nguyệt Bạch khẽ miệng ý cười càng sâu, như hôm nay Hoa Dương Vân Tông như vậy hủy diệt đâu. Chương 85, Ma đạo. Chương 85, Ma đạo. Như Hoa Dương Vân Tông như vậy hủy diệt. Tô Kinh chậc vững tin chính mình mới vừa rồi không có xuất hiện nghe nhầm. Lạc Nguyệt Bạch hoàn toàn chính xác chính là như vậy nói. Hắn cũng không ung đốc, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía dọc theo quảng trường cái kia hỗn nang lộn xộn nằm Hoa Dương Tông đệ tử thi thể. Trong nháy mắt kịp phản ứng, Vừa rồi đột nhiên nổi lên giết người những hắc y nhân kia, liền toàn bộ là sao Lương Lạc Nguyệt Bạch lực lượng. Khiếp sợ nhìn xem Lạc Nguyệt Bạch, "Là đạo hữu, ngươi?" Nhìn thấy trên mặt Tô Kinh chập chững kinh, Lạc Nguyệt Bạch lại lần cười nói, "Giới nào đó lại hỏi Tô đạo hữu, nếu như hôm nay Hoa Dương Phân Tông như vậy hủy diệt, Tô đạo hữu như nguyện cùng giới nào đó là một fan sự nghiệp." Khi nói xong lời này, Lạc Nguyệt Bạch ánh mắt chân thành mà chờ mong. Hắn biết cùng người thông minh nói chuyện, không cần đem tất cả mọi thứ đều nói ra, chỉ cần điểm một cái, Tô Kinh chập liền có thể minh bạch mà tại Lạc Nguyệt Bạch tiếng nói rơi xuống thời điểm, bên cạnh Sương Giang ánh mắt cũng có chút tò mò nhìn Tô Kinh Trập. Từ Lạc Nguyệt Bạch đem đến Tô Kinh Trập sắt vách bắt đầu, Sương Giang cũng đã là đã biết thân phận của hắn. Lúc này nàng cũng là muốn nhìn một chút, Tô Kinh Trập sẽ làm gì lựa chọn. Nhưng mà nghe được Lạc Nguyệt Bạch, Tô Kinh Trập lại là quả quyết lắc đầu. Không được, Tô Mỗ Ngươi quen thuộc tự do, cũng chỉ muốn làm một cái nhàn nhã tán tu, cũng không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Thuống tới tự do là thật, nhưng hắn Tô Mỗ Ngươi thật sự là bởi vì cái này cự tuyệt Lạc Nguyệt Bạch sao? Còn không phải bởi vì bọn hắn hai sinh ra trung tình quan hệ? Nếu như Lạc Nguyệt Bạch là một cái nữ Hắn khả năng cự tuyệt còn không có như vậy quả quyết, thậm chí dưới mắt chính hắn đều đã là như vậy cao điệu, nếu có thể cho mượn Lạc Nguyệt Bạch một cô gió đông, làm một fan sự nghiệp đi ra, trong lòng cũng là có chỗ mong đợi, cùng hắn hướng tới tự do cũng không xung đột. Nhưng làm sao? Hắn Tô Mỗ Nguyệt cũng có được điểm mấu chốt của mình. Nếu như hai người thật sự cùng một chỗ cộng sự, Lạc Nguyệt Bạch đối với mình thật sự tình căn thấm chúng, vậy nhưng như thế nào đến? Thỉnh thoảng đi Hoa Nguyệt lâu hát hát hoa kỹ, đám chim ở những cái kia nữ tu ôn nhu, Tô Kinh Chập vẫn vui lòng đến cực điểm đấy. Lại là tuyệt đối không thể tiếp nhận cùng người đầu kiếm. Vì thế Hắn tỉnh nguyện không cần từ nơi này của Lạc Nguyệt Bạch tới điểm số. So sánh với, sương dáng sau khi rời đi, thường xuyên luyện luyện đan đi tụ bảo các bán một bán, cùng Phong Tình Nhã tiếp xúc nhiều tiếp xúc, tại Tô Kinh chập mà nói, phương này mới là chính đạo. Dù sao Phong Tình Nhã cho dù chỉ là đứng ở nơi đó đều cực kỳ đẹp mắt đối với cái này một điểm, hắn Tô Mỗ người ngược lại là cũng không thể trái lương tâm. Lạc Nguyệt Bạch hơi sững sốt một chút, ngược lại là không nghĩ tới Tô Kinh chập thế mà lại cư tuyệt đến như thế quả quyết. Khẽ gật đầu, nhếch miệng lên một vòng khó hiểu ý vị ý cười. "Dạng này a, người có chí riêng" Dưới nào đó cũng là không chờ mong Tô đạo hữu lập tức liền có thể đáp ứng, nhưng còn nhiều thời gian. Dừng một chút, trên mặt hắn y cười đột nhiên thu lại. Thay vào đó chính là một vòng mãnh liệt đến cực điểm sát ý tấm kia tuấn mỹ vô song mặt đã lạnh lẽo đến cực điểm. Hiện tại, dưới nào đó đem giải quyết Tô đạo hữu ngươi lo lắng vấn đề kia, tất cả Hoa Dương tông đệ tử, giết không tha. Nói với Tô Kinh chập một câu về sau, Lạc Nguyệt Bạch thanh âm tại năng lượng bao khoảng phía dưới, vậy mà truyền khắp toàn bộ quảng trường. Lúc trước ngắn ngủi dừng tay những cái kia áo đen người thần bí, khí thế lại lần lăng lệ. Sát ý sôi trào ở giữa, chính là hướng về Hoa Dương Phân Tông còn suất lại những đệ tử kia nhỏ tới. Mà tại giờ khắc này, những người áo đen này khí tức trên thân cũng triệt để bại lộ đã không còn chút nào che lấp. Loại kia khí tức đột nhiên trở nên quỷ dị mà hung lệ. Khí thế lại lần hung hãn mấy phần. Không ít người toàn thân đều lượn lờ lên tầng một hắc ám năng lượng. Cái này rõ ràng là cùng hôm đó Tô Kinh chập tại trên đường dài nhìn thấy bên đường giết người chính là cái kia Ma Tu, không có sai biệt. Thậm chí hôm đó giết người chính là cái kia Ma Tu, không thể nói trước đều ở đây chút trong hắc ý nhân. Ma Tu. Cái này cái này cái này. Thứ này lại có thể là ma đạo tu sĩ? Với lại số lượng nhiều như thế ma đạo tu sĩ. Ông trời ơi, ma đạo đây là đại quy mô muốn tái xuất sao? Mau trốn. Tại Lâm Giang thành loại địa phương nhỏ này, những này tầng dưới chốt tu sĩ vốn là nói ma biến sắc. Ngày đó một cái ma tu bên đường giết người, liền đã làm cho không ít người vì đó kiêng kỵ, những ngày qua đến nay, làm việc cũng đều một mực cẩn thận từng ly từng tí. Sợ lúc nào liền xui xẻo gặp được ma tu. Nơi nào thấy qua như thế ma tu đại quy mô hành động. Những cái kia lúc đầu chỉ muốn xem náo nhiệt ăn dưa của chúng, trong nháy mắt bắt đầu hỗn loạn. Người người cảm thấy bất an, đều là hướng về quảng trường bên ngoài hốt hoảng mà chạy. Bất quá bọn hắn mới vừa vặn hướng về những phương hướng khác chạy trốn không mấy bước, liền có đột nhiên nhưng về tới trên quảng trường. Bởi vì từ Hoa Dương Phân tông từng cái tiến trúc, các ngôi đại điện bên trong lại đã là có số lượng càng nhiều ma tu la qua. Hiển nhiên, những cung điện kia mới bị những này ma tu với tẩy. Chỉ vì Lạc Nguyệt Bạch ra lệnh một tiếng, trong sân cục diện đột nhiên biến thành như vậy, tất cả mọi người không tưởng tượng được kết quả. Thậm chí cả ngay tại bên cạnh Lạc Nguyệt Bạch Tô Kinh Trập, trong lòng đều đã là lật lên kinh đảo hải lãng. Tại xương dáng nhắc nhở về sau, hắn cũng biết Lạc Nguyệt Bạch thân phận bất phàm, nhưng cũng không nghĩ tới thứ này lại có thể là cái ma tu đầu lĩnh. Lúc này cái kia 8 cái tu sĩ kim đan sắc mặt đều đột nhiên đại biến. Giữa sân duy nhất còn bình tĩnh đấy, có lẽ cũng vẫn như cũ chỉ có xương rắn rồi. Ban đầu Hoa Dương Phân tông những đệ tử này vốn cũng không phải là ma tu đối thủ. Khi bọn hắn tất cả đều biểu lộ ra thân phận về sau, Hoa Dương Phân tông những đệ tử này trong lòng thì càng chỉ còn lại có sợ hãi, phân lớn cũng không có tâm ham chiến, chỉ muốn chạy trốn. Thế cục càng là đột nhiên hiện lên nghiêng về một bên. Hoa Dương Phân tông đệ tử tuy nhiều, nhưng rất nhanh liền ngã xuống một mạng lớn. Mà lúc này, lại là có một đạo lưu quang từ trong đám người phóng lên tận trời. Người kia thình lình đúng vậy Hoa Dương Vân Tông Phó Tông chủ Tạ Thành. Lúc trước cái kia tám cái kim đan cùng tiểu sư si rằng co thời điểm, hắn liền đã đã nhận ra một chút không ổn. Bởi vì các đại tông môn kim đan đều xuất hiện, duy chỉ có không có hắn Hoa Dương tông đấy. Lúc kia hắn cũng đã là cực lực để cho mình trở nên không có tổn tại cảm, không có gây nên bất luận cái gì chú ý chạy tới trong đám người. Lúc này Ma Tu đột nhiên một phát, lại lần ấn chứng trong lòng hắn bất an đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Cho dù hắn vì Hoa Dương Vân Tông Phó Tông chủ, vẫn không có muốn cùng tông môn cùng chết sống gián nộ. Tu sĩ vốn là ích kỷ mà lạnh lùng, lại cao hơn tông môn vinh dự cảm giác đều bù không được mạng nhỏ một đầu. Nhưng mà nhìn thấy Tào Thanh Ngự kiếm bay lên, Lạc Nguyệt Bạch lại bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. "Muốn đi?" Muật Thanh âm chưa dứt, Lạc Nguyệt Bạch trực tiếp đem trong tay quán xép hướng hư không ném một cái, lập tức bước chân hắn đạp mạnh, liền cũng điều khiển phiến mà đi. Loại kia tốc độ, so Tào Thanh đúng là nhanh hơn không ít. Tô Kinh chậc lặng yên nuốt nước miếng một cái. Thầm nghĩ không hổ là trung tình đẳng cấp bên trong, tu vi tăng thêm có thể đạt tới gấp đôi tồn tại. Lạc Nguyệt Bạch tu vi hẳn là so Tào Thanh mạnh rất nhiều. Xinh như chém, bay lên hư không về sau, Trong tay Lạc Nguyệt Bạch đột nhiên bấm niệm pháp quyết, một đạo đỏ hồng sắc chăng khuyết hư ảnh, đột nhiên hướng về phía trước chạy trốn Tảo Thanh chém qua đã thấy cái sau đột nhiên ném ra một tấm phù triện. Hào quang lóe lên, phù triện hóa thành một cái màu vàng đất hộ thuẫn, bảo hộ ở sau lưng. Lúc này Tảo Thanh một lòng muốn chạy trốn, căn bản không có dự định cùng Lạc Nguyệt Bạch dây dưa. Chương 86: Bị ép xuất thủ. Chương 86: Bị ép xuất thủ. Ngẹn. Ở đằng kia đạo hoàng sắc hộ thuẫn hình thành trong đáy mắt, Lạc Nguyệt Bạch phát ra xích nguyệt trảm chính là cùng ngang nhiên chạm nhau. Một đạo nổ vang truyền đến, cái kia màu vàng đất hộ thuẫn đột nhiên chia năm xẻ bảy. Ma lạc nguyệt bạch một kích này, xích nguyệt trạm cũng từ từ tiêu tán. Bất quá năng lượng va chạm ở giữa, tạo thanh ngự kiếm phi hành cũng không có vững như vậy rồi. Tốc độ lại một lần nữa chậm giảm xuống tới. Nó trên mặt dày càng phát ra bối rối, trên tay mang theo vòng tay chữ vật không ngừng lấp loé. Một chương lại một chương phù triện bị hắn không cần tiền tựa như ném đi ra. Trong đó có loại hình công kích đấy, cũng có loại hình phòng ngự đấy. Chỉ cần có thể để hắn mạng sống, những này ngoài thân bên ngoài cho dù hao hết cũng là không quan trọng. Từ vừa rồi cái kia một đạo đỏ phía trên một trạm, hắn liền đã minh bạch, sau lưng truy hắn lạc nguyệt bạch, thực lực cường hơn hắn rất nhiều một khi bị đuổi kịp, hoặc là một khi bị dây dưa, chính mình chỉ sợ cũng thật sự muốn cùng Hoa Dương Vân Tông cùng một chỗ chết theo rồi. Tám vị tiền bối, ma đạo tặc tử phách lối như vậy, còn xin giúp ta Hoa Dương Tông một chút sức lực, cùng nhau diệt ma. Mắt thấy ném ra nhiều như vậy phù triện, đều không thể ngăn trở lạc nguyệt bạch mày may. Tào Thanh trong lòng sợ hãi càng phát ra hừ hực. Bóng ma tử vong dần dần xông lên đầu. Không khỏi đối phía dưới cái kia tám cái tu sĩ kim đan kêu cứu. Nếu như tám người nguyện ý để ý tới, chính mình hay còn có một chút hy vọng sống. Nghe được Tào Thanh kêu cứu, phía dưới tám cái tu sĩ kim đan thần sắc lại lần khó coi xuống tới. Ma đạo đột nhiên xuất hiện, nhưng thật ra là nằm ngoài ý liệu của bọn họ. Bọn họ tông môn tự xưng là thành châu phía trên đại địa chính đạo, có trừ ma vệ đạo trách nhiệm. Nhưng hôm nay tình huống phức tạp, đối với Hoa Dương Tông bọn hắn kỳ thật không có hào cảm gì. Với lại việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, chính là tu tiên giới thái độ bình thường. Bọn hắn thực sự không muốn ra tay. Nhưng Cảo Thanh tên kia đều đã là chủ động hướng bọn hắn kêu cứu, nếu không giúp đỡ một hai, chuyện này truyền đi tại trên mặt mũi cũng có coi. Tám người hai mặt nhìn nhau, có chút do dự. Hôm nay Thanh Phong Sơn bên trên lớn nhất cơ duyên đã là bị Hoa Dương Tông thu hoạch. Lần này từ Hoa Dương chủ tông tới đây người mạnh nhất Long Vân Bay, cùng cái này Lâm Giang Vân Tông tông chủ đều đã chạy thoát rồi. Hiển nhiên đã bỏ đi cái này Lâm Giang Vân Tông, chúng ta cần gì phải đi đụng cái này náo nhiệt. Đúng vậy, Hoa Dương Tông đã đã nhận được phía trên Thanh Phong Sơn tốt đẹp nhất chỗ. Lúc này được điểm tổn thất, nôn chiê xuống đất bản đi ra, mới xem như cân bằng chi đạo. Chăm mặc sau một lát, trong tám người lại là có người lên tiếng như vậy nói. Tại Thanh Phong Sơn tìm kiếm như vậy mấy ngày, lớn nhất cơ duyên cũng không có thu hoạch. Hôm nay thật vất vả gặp được một cái hư hư thực thực thiên phẩm linh căn tiểu nha đầu, lại bị tiểu sư si nhanh chân đến trước. Tám người này trong lòng nhưng thật ra là có một chút buồn bực. Nghĩ đến đây, bọn hắn liền cũng liền yên tâm thoải mái lựa chọn sống chết mặc bay đã không còn bảy may tính toán ra tay. Không chỉ có như thế, thậm chí bọn hắn cũng đều làm xong tùy thời thoát đi chuẩn bị. Dù sao Ma đạo đã dám, như vậy đường hoàng đại quy mô xuất động, diệt Hoa Dương tông một cái phân tông, chỉ sợ cũng không trước mắt chỉ là chút thực lực ấy. Bọn hắn tám người tuy là Kim Đan, nhưng cũng biết Ma đạo cứng hãn. Với lại vừa rồi Lạc Nguyệt Bạch xuất thủ thời điểm, bọn hắn liền đã nhìn ra lai lịch của hắn. Biết rõ bọn hắn tám người phía sau đại biểu tông môn, một cái lấy ra cũng đều tuyệt không phải sau lưng Lạc Nguyệt Bạch thế lực đối thủ. Cho nên đừng đem chính mình góp đi vào mới tốt đang tại tám người nghĩ như vậy thời điểm, Lạc Nguyệt Bạch thanh âm cũng trực tiếp từ hư không bên trên truyền đến. "Lý Nam Sơn, các ngươi tám cái tông môn, nếu không nghĩ tới ta, Tà Nguyệt Tông đến các ngươi tông môn đến hỏi đợi một phen, lúc này liền cho ta trung thực ngốc tại đó." Hắn lời này vừa ra, Lý Nam Sơn các loại tám cái tu sĩ Kim Đan, trên mặt lại lần nữa lộ ra một vòng đăm chất, mà trong sân rộng tất cả những người khác, trong lòng lại độ chấn động. "Tà Nguyệt Tông, Thanh Châu khu vực cường đại nhất ma đạo tông môn." Xong, lại là Tà Nguyệt Tông. Nghe đồn Tà Nguyệt Tông đệ tử, từng cái đều là giết người không chớp mắt ma đầu. Nơi bọn họ đi qua, không lưu người sống. Hôm nay ta thật sự chỉ là đến xem lễ Hoa Dương Tông nghi thức khai linh đó a chưa hề nghĩ tới sẽ đem mạng nhỏ lưu tại nơi đây. Hoa Dương Tông xong, chúng ta có lẽ sắp xong rồi, toàn bộ Lâm Giang Thành cũng đều đem giữ không được. Thế nhưng, Tang Nguyệt Tông vì sao để ý như thế một cái địa phương nhỏ a? Trên quảng trường những cái kia ăn dưa con chúng, từng cái trong lòng đều nổi lên tuyệt vọng. Tang Nguyệt Tông ba chữ này, đối bọn hắn lực trùng kích thật sự là quá lớn. Không chỉ có đối với tu sĩ tầm thường như thế, liền ngay cả còn tại phía trước không ngừng chạy trốn Tả Thanh, trong lòng cũng đột nhiên mất lệ. Anh tuy là trúc cơ tu sĩ, nhưng nghe đến Tà Nguyệt tông ba chữ, vẫn như cũ sau đó ý thức sợ hãi. Các hạ, ta Hoa Dương phân tông đến cùng nơi nào đắc tội Tà Nguyệt tông? Nghe được Tảo Thanh nghi vấn, lúc này Lạc Nguyệt cũng tỉnh không teo kiệt trả lời. Không có đắc tội, chỉ là ngươi Hoa Dương tông có người cầm không thuộc về đồ đạc của các ngươi. Tiếng nói vừa ra, trong tay nàng ấn quyết khẽ động, lại làm một cái xích nguyệt chém về phía lấy Tảo Thanh đánh tới. Lúc này Tảo Thanh trên thân tất cả phù triện toàn bộ sử dụng hết, cũng biết cái kia 8 cái kim đan sẽ không giúp mình rồi. Tiếp tục đem phía sau lưng giao cho Lạc Nguyệt Bạch, sẽ chỉ đã chết cả nhanh. Dưới chân phi kiếm đột nhiên vòng vo cánh ngoạt, đúng là lựa chọn chính diện đối mặt Lạc Nguyệt Bạch. Chỉ thấy nó ấn quyết trong tay khế động, một đạo hư hào trưởng ẩn chính là ngưng tụ mà ra, chém về phía Sích Nguyệt nên kích mà đi. Nhưng giữa hai người cuối cùng vẫn là có thực lực sai biệt. Tào Thanh Hư hào bàn tay cùng màu đỏ trang khuyết chạm nhau trong nháy mắt, chính là bị cắt chém mà ra. Sích Nguyệt Trảm Y năng không dám vẫn như cũ chém hắn tới. Xuy. Sích Nguyệt trố qua, Tào Thanh cánh tay phải đột nhiên từ đầu vai trở xuống. Trong nháy mắt mất đi cân bằng, sắc mặt trắng bệ thời khắc, ngự kiếm phi hành đều đã làm không được. Con mèo hướng về phía dưới truy lạc mà đi. Tào Thanh trong lòng lại lần nổi lên một vòng tuyệt vọng. Nhưng ở lúc này, hắn lại là thấy được, khi hắn truy lạc vị trí cách đó không xa, Tô Kinh Chập cùng Sương Dáng còn đứng ở nơi đó. Tào Thanh trước đó một lòng muốn yếu hóa sự hiện hữu của mình tạm giác, cũng không có cảm thấy Tiểu Si rời đi là bởi vì Sương Dáng. Nhưng hắn vẫn biết rõ, Tô Kinh Chập cùng Sương Dáng chính là cùng lạc nguyệt bạch một đám đấy. Cho dù hắn tận mắt thấy Trần Kim Thạch bị Tô Kinh Chập một gạch chụp chết, nhưng cũng không có cảm thấy mình không thể đem cầm xuống. Hắn tự tin cho dù mất đi một cánh tay, hắn như cũng là trúc cơ tu sĩ. Liên vĩnh viễn cùng luyện khí tu sĩ có bản chất khác nhau. Lúc này ở Tào Thanh trong mắt, Tô Kinh Trập chính là mình xin cơ chỗ. Hắn biết có chút ma đầu mặc dù giết chóc qua tay, lại cực kỳ trọng nghĩa. Như Tô Kinh Trập cùng Sương Giang thật là lạc nguyệt bạch bằng hữu, cứ bọn họ cầm về sau, có lẽ có thể xuống mệnh. Dưới mắt như thế tình huống, Tào Thanh biết rõ, vô luận như thế nào hắn nhất định phải thử một chút. Lập tức bằng vào còn sót lại linh lực, Tào Thanh nhanh chóng hướng về bên Tô Kinh Trập mà đến, khí cơ trong nháy mắt đem khóa chặt. Tô Kinh Trập mắt trợn tròn. Hôm nay chính mình cũng đã như thế cao điệu, làm sao còn sẽ có người đem mình làm quả hồng mềm a trước mặt cái này Trần Kim Thạch thi thể còn chưa đủ trạng thiết, không đủ bắt mắt sao? Đồng thời lúc này, hắn đã thấy đến Dương Giáng yên lặng lui về phía sau một bước, đúng là đứng ở sau lưng hắn. Hiển nhiên không có ý định để ý tới. Tô Kinh Chập bất đắc dĩ, cái này hắn méo lại muốn bị Bạch Quân bán a khẹ miệng lộ ra một vòng cười khổ, nhưng trên tay cũng đã là lấy ra khối kia Hắc Chuyên. Chương 87. Hoa Dương phân tông chi thương. Chương 87. Hoa Dương phân tông chi thương. Tào Thanh đã là bị Lạc Nguyệt Bạch gãy một cánh tay đồng thời miệng vết thương còn đang không ngừng rớm máu, khí tức cũng hư nhược rồi không biết. Hắn lúc này, tuyệt đối vẫn là muốn so đại đa số luyện khí kỳ tu sĩ căn mạnh. Nhưng hắn Tô ngỗ ngược nhưng cũng không sợ. Lúc này Tào Thanh Cho tô Kinh Chập cảm giác thậm chí còn không bằng nằm trên đất Trần Kim Thạch. Mặc dù có ngoại ý muốn phát sinh, còn không có sao lưng xương dáng căn này đối sao? Chó cùng rứt dậu hạ người thôi. Vẹn vẹn chỉ là trong nấy mắt, Tô Kinh Chập liền biết, lúc này Tào Thanh vẹn vẹn chỉ là bị Lạc Nguyệt Bạch làm cho cùng đường mà lộ, bí quá hóa liều mà thôi. "Tiểu tử, khuyên ngươi không nên phản kháng, y được ra thịt nuôi khổ." Tô Kinh Chập nghĩ như vậy thời điểm, Tào Thanh đã chạy đến phủ cả tới. Trên thân khí thế mặc dù khóa Tô Kinh Chập định, nhưng hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu sát ý tồn tại. Hắn thấy, Tô Kinh Chập cùng xương dáng là mình chạy trốn thẻ đánh bạc, nếu như không cẩn thận đem đánh chết cũng là gây mất chính mình con đường sống, cho nên lúc này Tào Thanh Gia hòa này lại vẫn không dám dùng ra toàn lực, nhưng cũng buồn cười. Tô Kinh Trập thần sắc đột nhiên cũng nghiêm túc lên, trong cơ thể tinh lực lực lượng một phần thành hai, một nửa rót vào chân trái ngọn nguồn huyết rút truyền, bình thường rót vào lòng bàn tay phải huyết la cung. Bước chân đột nhiên tại mặt đất đạp một cái, cả người liền là bắn ra, hướng về Tào Thanh bên kia nên đón. Trên tay phải hắc chuyên cũng đột nhiên huy động. Tào Thanh cảnh giới cố nhiên cao hơn, nhưng trọng thương trạng thái phía dưới, vô luận lực lượng vẫn là nhẹn nhẹn, đều không kịp nổi Tô Kinh Trập. Hai người bóng dáng ở giây tiếp theo gặp nhau. Tào Thanh còn sốt lại tay trái, chụp Tô Kinh chập tới, như muốn bắt sống, mang lên đón hắn tay trái đấy, lại là trong tay Tô Kinh chập cứng rắn vô cùng của gạch. Bàn tay cùng hắc chuyên trong nháy mắt chạm nhau. Một đạo thanh thủy tiếng xương nước truyền đến, chỉ thấy Tào Thanh cánh tay trái trong nháy mắt tối sủ dưới. Máu thịt be bẹ bét. Tại đây sau một kích, Tào Thanh thân thể lại lần đứng cung vững. Thất tha thất thểu hướng về sau nhanh lùi lại. Trong tay Tô Kinh chập hắc chuyên phía trên, vốn là có rất nhiều nhô da nhỏ gai nhọn, lực sát thương có chút không tầm thường. Không ở khi lui về phía sau, Tào Thanh ánh mắt lộ ra một vòng tinh hãi. Trong nháy mắt này, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Trần Kim Thạch sẽ bị Tô Kinh Trập một gạch chụp chết rồi đó căn bản không phải trùng hợp. Mọi chuyện cần thiết, Tào Thanh Gia Hỏa này tựa hồ cũng là hậu chi hậu giác. Khi phản ứng về sau, mới biết chính mình đem Tô Kinh Trập cùng Sương Giang xem như quả hờm mềm đến bot, là bực nào buồn cười sự tỉnh. Bất quá trên đời này cuối cùng không có thoát hồi hận, có đôi khi lựa chọn phạm sai lầm, muốn trả giá đại giới chính là tính mạng. Tô Kinh Trập thần sắc lạnh lẽo, một gạch đánh gãy Tào Thanh cánh tay trái về sau, dưới chân lại lần đạp một cái, thân thể bạo vọt mà ra. Trong nháy mắt liền đuổi kịp Tào Thanh còn chưa đứng vững thân thể, ở tại ánh mắt hoảng sợ bên trong. Một gạch hướng về lồng ngực của hắn vút tới. Không. Không. Thâm mạng. Cho dù hắn đã từng cũng có cao cao tại thượng thân phận, đã từng vì lợi ích không từ thủ đoạn giết qua rất nhiều người, nhưng ở bóng ma tử vong bao phủ phía dưới, cuối cùng vẫn là sẽ có như thế sợ hãi. Dục vọng cầu sinh cuối cùng vẫn là sẽ để cho hắn hô lên cầu xin tha thứ. Nhưng cầu xin tha thứ nếu có dụng, thế gian có lẽ cũng không có chỗ giết. Oành. Không có ngoại ý muốn, một gạch chính chúng tâm tạng. Lực lượng cường đại phản chấn phía dưới, trực tiếp đem tạo thành ngũ tạng lục phủ trấn thành thành nát. Sinh cơ trong nháy mắt tiêu tán. Trước mắt lâm vào hắc ám. Tào Thanh thân thể ngã xuống đất, rốt cuộc không có thể đứng. Lại dùng sức quá mạnh rồi, ái di đả Phật, ngã Phật từ bi. Nhìn xem ngã trên mặt đất, lực đã hoàn toàn vỡ vụn Tào Thanh, Tô Kinh chập lại bắt đầu nghĩ linh tinh. Cái này chết tướng, không chút nào coi được hơn Trần Kim Thạch. Chỉ bất quá lúc này trong tay hắn chuyên phía trên như cũng là không nhiễm chân thế. Hắn ngược lại là trực tiếp lại đem thu lại. Mà giờ khắc này, Tô Kinh chập không thể nghi ngờ là đã trở thành toàn bộ trên quảng trường ánh mắt tiêu điểm. Còn muốn liệu thấp, đã là không có khả năng. Tô đạo hữu, làm tôi lắm. Mà lúc này, Lạc Nguyệt Bạch cũng là thu hồi quà xép, lại lần nữa khôi phục loại kia công tử văn nhã bộ dáng, mỉm cười đi về phía Tô Kinh Trập trung tình độ 2 còn thừa có thể dùng điểm số, 173. Tại Lạc Nguyệt Bạch đối với Tô Kinh Trập như vậy khen ngợi thời điểm, trước mắt Tô Kinh Trập lại lần nữa có một nhóm kim sắc chữ nhỏ phù hiện, tăng 2 điểm, nhưng trên mặt Tô Kinh Trập lại là có một vòng đăm chất, bởi vì khi nhìn đến điểm số biến hóa thời điểm, hắn cũng đồng dạng là thấy được xung quanh những cái kia ăn dưa quần chúng nhìn mình ánh mắt, kinh ngạc, sợ hãi, còn mang theo nhàn nh nhã xem thường, hiển nhiên cũng là coi hắn như ma đạo rồi. Tình huống này Trợ hộ bằng há miệng cũng là giải thích không rõ. Dù sao lúc trước 2 ngày bắt đầu, hắn liền thường xuyên cùng Lạc Nguyệt Bạch cùng lúc xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Quan hệ cực tốt bộ dáng. Với lại hôm nay tại Tà Nguyệt Tông diện Hoa Dương Tông thời điểm, hắn còn liên tiếp xuất thủ, đánh chết vừa mới tấn thăng làm nội môn đệ tử Trần Kim Thạch cùng Hoa Dương Vân Tông tạo phó tông chủ. Hai cái này đều là trọng lượng cấp người. Cho dù hắn mỗi một lần xuất thủ đều có đầy đủ lý do, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng ăn dưa quần chúng sẽ quản những này sao? Dưới mắt nhìn thấy sự thật chính là, hắn cùng với Ma đạo cùng một ruột. Tô Kinh chập dỗng nhiên cảm giác, mình là bị cái này Lạc đạo hữu cho tính kế. Lấy Lạc Nguyệt Bạch thực lực, mấy đoán chừng cũng có thể ở trên trời liền đem Tào Thanh cho đánh chết. Cố ý để hắn cùng Đường Mạt Lộ phía dưới đến bắt cóc chính mình. Tựa hồ hết thảy đều chỉ là Lạc Nguyệt Bạch thuận thế mà làm, liền đã để Tô Kinh Chập bị ép đánh lên một cái ma đạo nhãn hiệu đồng thời cơ bản dựa không sạch. Nhìn thấy Tô Kinh Chập cũng không có đáp lại nhiệt tình của mình, Lạc Nguyệt Bạch khẽ miệng vẫn như cũ bảo trì như vậy ấm áp nụ cười, cũng không nói thêm cái gì. Lại lần điều khiển đập bay lên, đứng ở bên trong hư không nhìn xem toàn bộ quan trường. Khí tức của hắn lại biến thành trước đó cái chủng loại kia lạnh lẽo. Tà Nguyệt Tông đệ tử nghe lệnh. Thanh Lý Hoa Dương Tông tu sĩ, một tên cũng không để lại Cả năng lượng bao phủ phía dưới, thanh âm của hắn đồng dạng là vang vọng toàn bộ quảng trường. Lập tức những cái kia Tà Nguyệt Tông người áo đen chính là nhanh chóng hành động. Mặc dù có một bộ phận lớn Tà Nguyệt Tông đệ tử, lúc trước là từ Hoa Dương Tông những cung điện kia vất vội tới đây, lúc này cũng lại lần nữa lĩnh mệnh tiến đến lục soát. Hoa Dương Tông Lâm Giang Phật Tông, hôm nay nhất định là muốn hoàn toàn biến mất rồi. Lạc Nguyệt Bạch lúc này biểu hiện ra khí tức, cũng vẹn vẹn chỉ là chúc cơ mà thôi đại khái là tại cái chúc cơ hậu kỳ. Nhưng hắn tại ra lệnh thời điểm, đứng ở trên quảng trường cái kia 8 cái tu sĩ kim đan, sắc mặt mặc dù vô cùng ảm đạm, lại không có một cái trạm đi ra. Trế cục đã hoàn toàn bị Tà Nguyệt Tông khống chế, bọn hắn tám cái vào lúc này ngược lại lộ ra xấu hổ vô cùng. Nếu không có muốn xem một chút Tà Nguyệt Tông rốt cuộc muốn làm gì, có lẽ bọn hắn đều đã sớm rời đi. Mà tận lực tới xem Lễ Hoa Dương Tông nghi thức hại linh những cái kia ăn dưa của chúng, lúc này như cũng là tại trong sân rộng Jun Lệ 7. Bất quá bọn hắn cũng không có lựa chọn lại tùy ý chạy loạn. Bởi vì từ trong lời nói của Lạc Nguyệt Bạch cũng là có thể nghe ra, Tà Nguyệt Tông lần này chỉ là tại nhằm vào Hoa Dương Tông đợi đến hết thệ đều kết thúc, có lẽ bọn hắn vẫn như cũ còn có thể nhặt đến một cái mạng. Tô Kinh chập lại trở về trước mặt sư giảng. Sương Giang sắc mặt bình tĩnh như trước, thậm chí mang theo tối sơ như vậy lạnh lùng. Tô Kinh chập cảm giác, đây hết thảy Sương Giang cũng đều là có chỗ đoán được. Thậm chí Lạc Nguyệt Bạch thân phận, nàng hẳn là cũng đều đã sớm rõ ràng. Rốt cuộc không có thể chịu ở tò mò trong lòng, hỏi, "Sương Giang cô nương, trước ngươi nói ở chỗ này còn có chuyện muốn làm, rốt cuộc là cái gì?" Chương 88. Lâm Giang thành tân chủ. Chương 88. Lâm Giang thành tân chủ. Tô Kinh chập sẽ hỏi ra vấn đề này, cũng là tại trong dự liệu của Sương Giang. Thản nhiên nói, "Cầm lại một chút thứ thuộc về ta thôi." Sương Giang lời này vừa ra, Đô kinh chập trong lòng càng phát ra hiu kỳ. Hắn nhưng là biết, Sương Giang một lần nữa trở về về sau, tựa hồ liền không có đơn độc hành động qua. Lại từ đâu trô đi lấy về thứ thuộc về nàng. Nhưng ở nghĩ như vậy thời điểm, ánh mắt của hắn lại theo bản năng nhìn về phía Thanh Phong Sơn. Đô kinh chập cũng không độc, thậm chí tương đương với mình. Rất nhiều chuyện chỉ cần điểm một cái, liền có thể kịp phản ứng. Từ vừa mới bắt đầu hắn cũng cảm giác Sương Giang cùng Thanh Phong Sơn bên trên sự tình có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Mà bây giờ, Sương Giang lại nói lưu tại nơi này là muốn cầm lại thứ thuộc về chính mình. Chẳng lẽ lại chính là Thanh Phong Sơn bên trên đám người tranh đoạt đồ vật sao? Không đợi Tô Kinh Chập lại lần nữa hỏi thăm, Sương Giang lại nói, "Mà bây giờ, ta có lẽ đã có đại khái phương hướng." Nói lời này thời điểm, Tô Kinh Chập có thể rõ ràng cảm nhận được, Sương Giang ngự khí phảng phất là trở nên nhu hòa như vậy ném một cái ném. Mà nàng lời này, liền cũng là ám hiệu chính mình rời đi thời gian khả năng càng ngày càng tới gần rồi. Cái phản ứng trong lời nói của Sương Giang ý tứ về sau, Tô Kinh Chập hơi sững sốt một chút, trong lòng đúng là có chút phức tạp. Mặc dù cùng Sương Giang chung đụng thời gian cũng không thể coi là bao dài, nhưng hắn tựa hồ đã là quen thuộc bên người có một người như vậy tồn tại. Bất cứ lúc nào, vô luận đang làm cái gì sự tình, Liền như là lúc này ở vào bực này sự kiện lớn trung ương, hắn đều không có bất kỳ khiếp đảm đây hết thảy lực lượng đều bắt Sương Giang. Lập tức Tô Kinh chập lại hỏi, Sương Giang cô nương, ngươi sớm đã biết Lạc Nguyệt Bạch thân phận, thật sao? Đối với cái này, Sương Giang vẫn như cũ thản nhiên lắc đầu, đúng vậy, thậm chí từ hắn vừa mới đem đến cách vách người tới đêm hôm đó, ta liền đã phát hiện. Lấy Sương Giang tu vi, tại bực này khu vực muốn tìm kiếm tin tức gì, quả thực không ai có thể phòng được. Vậy ngươi? Nghe được Sương Giang lời này, trong mắt Tô Kinh chập lại lần nữa có một vòng nghi hoặc. Dường như biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, Sương Giang lại nói, ngươi cảm thấy ma đạo cùng cái gọi là chính đạo, khác nhau ở chỗ nào? Vấn đề này lại là nhất thời đem Tô Kinh Chập cho đang hỏi. Hắn vốn định theo bản năng nói ma đạo tàn bạo thị sát, chính là tà ác đại danh tử. Nhưng nghĩ lại, Hoa Dương Tông chính là làm chính thống chính đạo rồi, nhưng bọn hắn đi sự tình liền tuyệt đối chính nghĩa sao? Tại chạm đến lợi ích thời điểm, cái gọi là tu sĩ chính đạo thủ đoạn, chỉ sợ còn muốn so ma đạo càng thêm âm tàn mới phần. Tại đây hai ngày, chính hắn liền đã kiến thức qua. Mặt ngoài tấm lòng rộng mở, tiên phong đạo cốt, nhưng ở phía sau cờ đâm dao người chỗ nào cũng có. Hắn thấy, cái này Lâm Giang Thành bên trong, Hoa Dương Phong Tông không thể nghi ngờ chính là nơi đây hắc bang mà thôi, mà loại này tính chất không ngừng Hoa Dương Tông, cũng không ngừng Lâm Giang Thành, cho nên tại trình độ nào đó đến xem, ma đạo cùng chính đạo hoàn toàn chính xác không cũng không khác biệt gì. Khóe miệng của hắn lộ ra một vòng tuyệt khổ, lại nhìn xem xương răng nói, sử dụng lực lượng khác biệt, làm việc phong cách khác biệt, nhưng ở trên bản chất tựa hồ cũng không có quá lớn khác nhau đi sự tình, đều là vì tranh đoạt tài nguyên để cầu trưởng sinh thôi. Nghe được Tô Kinh Chập như vậy trả lời, Sương Giang đồng tử trố sâu lộ ra một vòng vô cùng kinh ngạc. Nàng nguyên lai tưởng rằng Tô Kinh Chập loại này nhìn Tuần Lương vô hạ người, sẽ đối với ma đạo một trận xem từ đâu. Không nghĩ tới lại có như thế kiến giải trung tình độ 8 trung tình độ 8 còn thừa có thể dùng điểm số, 189. Tô Kinh Chập cũng không có nghĩ đến, chính mình lời nói có thể dẫn tới bên xương dáng hai liên kích. Trong lòng hưng phấn sau khi vừa có kinh ngạc gì, xương dáng khẽ gật đầu, đã không bạn chất khắc nhau, như vậy cùng ai là năm, chỉ là bằng ngươi tâm mà định ra thôi. Trước ta đã nói với ngươi, Lạc Nguyệt Bạch người này, nếu như ngươi không thể cùng nó bảo trì tuyệt đối khoảng cách, như vậy thì tận lực cùng trở thành bằng hữu, cái này đối với ngươi mà nói là lựa chọn tốt nhất. Mà bây giờ xem ra, ngươi cũng là chỉ có thể lựa chọn cái sau rồi đây, chẳng qua là ta lưu lại cho ngươi một cái cân bằng phương thứ thôi. Luyện đan tiên phú là trước mắt ngươi cường đại nhất ưu thế, nhưng muốn thế nào sử dụng, tại ngày sau chỉ có thể bằng chính ngươi lựa chọn. Lúc nói lời này, Sương Giang ngữ khí lại là trở nên hơi có chút nhu hòa, đồng thời đây cũng là nàng lần thứ nhất cùng Tô Kinh Trập duy nhất một lần nói nhiều lời như vậy. Theo Tô Kinh Trập nhận thấy, nàng lời nói này ẩn ẩn có một loại làm cuối cùng nhắc nhở cảm giác. Mà đối với trong lời nói của Sương Giang ý tứ, Tô Kinh Trập cũng là rất nhanh liền hiểu rõ ra. Cân bằng Cái này đơn giản là cân bằng Lạc Nguyệt Bạch cùng Phong Tình Nhã thôi. Lạc Nguyệt Bạch chính là ma đạo tà nguyệt tông người, Phong Tình Nhã thì là trung lập tụ bảo các người. Với lại từ hôm nay sự tình xem ra, hai người này tại riêng phần mình trong thế lực đều không phải là nhân vật đơn giản. Hết lần này tới lần khác hai người đối với mình đều là vô cùng coi trọng. Chính mình nếu có thể hoàn mỹ du tụ cùng giữa hai người, như vậy thì tất không thể lại bị một phương nào hoàn toàn khống chế. Nhưng hắn cùng Lạc Nguyệt Bạch sinh ra bực này trung tình quan hệ, chung quy là để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Không cách nào đi qua tâm lý một cửa ải kia. Không đợi Tô Kinh chập đáp lại, sương dáng lại nói: Ngươi rất ưu tú, nhưng ngươi cái kia chí mạng thiếu hụt lại cho ngươi rất là bị ai. Nếu như có một ngày, ngươi thật có thể bằng vào đã cùng đại thế không phù hợp luyện thể chi đạo, lại lần nữa đứng ở trước mặt ta. Vậy ta, hoặc hứa khả cấp cho cho ngươi tạo hóa. Lúc nói lời này, Sương Giang như cũng là khác hẳn với thường ngày nhu hòa, mà lại là lần thứ nhất như vậy đối với Tô Kinh Chập trực tiếp tán dương. Nếu là ngày trước Sương Giang, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng chính mình sẽ đối với người nào đó nói ra nói đến đây tới. Chung quy là cảm niệm cùng Tô Kinh Chập những ngày qua sinh ra nhân quả đồng thời hai người chung tình quan hệ đã là đến, hơi có hảo cảm, chỉnh độ Cho nên có một số việc, nàng làm liền tự nhiên mà vậy trung tình độ 8 còn thừa có thể dùng điểm số, 197 điểm số lại lần biến động, trực tiếp tiếp cận 200 đại quang. Tô Kinh chập trong lòng lại lần nữa chấn động. Cái này hắn meo, lại kém 3 điểm liền có thể trực tiếp mở ra chân phải huyệt Dũng Tuyển Nha đồng thời trong lòng lại là càng phát ra phức tạp. Hắn biết lấy xương dáng tính tình, ở trước mặt nói với hắn những lời này về sau, chỉ sợ thật sự muốn rời đi. Tại hai người như vậy nói chuyện với nhau thời điểm, ma đạo chúng tu sĩ đã là 66 tụ tập lại lần từ Hoa Dương phân tông từng cái trong kiến trúc đi ra, lại lần nữa hội tụ ở trên quảng trường. Ầm ầm. Lúc này Một trận nổ vang truyền đến. Cái kia đứng sững ở Hoa Dương Tông trên quảng trường không biết bao nhiêu năm Hoa Dương chân nhân pho tượng, trực tiếp bị chúng ma tu đạp đổ mà đi. Giờ chia 5:7, pho tượng đổ sụp, trực tiếp đã chứng minh Hoa Dương Tông Lâm Giang Vân Tông triệt để trung tiết. Lạc Nguyệt bạch lại một lần nữa điều khiển trong tay quả sếp, đứng ở bên trong hư không ánh mắt tại toàn bộ Hoa Dương Tông trên quảng trường quét một vòng. Sau đó lại đã rơi vào cái kia tám cái sắc mặt một mực không được tự nhiên tu sĩ Kim đang trên thân. Tà Tà Nguyệt Tông, bắt đầu từ hôm nay, vì Lâm Giang thành thậm chí nó xung quanh phạm vi trăm dặm chi chủ. Như các ngươi hoặc các ngươi tông môn có ý kiến, Tà Nguyệt Tông đem từng cái tới cửa, tự mình bái phỏng. Chương 89, không thoát khỏi được nhắn hiệu. Chương 89, không thoát khỏi được nhắn hiệu. Lạc Nguyệt Bạch lời này vừa ra, toàn bộ quảng trường lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Cái thứ tám cái tu sĩ Kim đang trên mặt âm tình bất định. Nhưng ở lúc này, bọn hắn cũng rốt cuộc có thể xác định một sự kiện, Tà Nguyệt Tông cuối cùng không thể kềm chế giã tâm, bắt đầu khế chương. Lâm Giang Thành là trước mắt cái thứ nhất, nhưng tuyệt đối không là cái cuối cùng. Vô luận là Lý Nam Sơn vẫn là cái kia linh âm cấp phó quốc chủ, đều là không dám lập tức biểu lộ lập trường của mình. Tám người liếc nhau, trực tiếp điều khiển khí lên không. Hoa Dương Tông tại phía trên Thanh Phong Sơn giao nhân, hôm nay xem như chính mình hoàn lại hậu quả xấu. Tà Nguyệt Tông đi sự tình, ta sẽ chờ toàn bộ báo cáo tông môn. Đúng vậy, Hoa Dương Tông trừng phạt đúng tội, nhưng là Tà Nguyệt Tông muốn như thế hoành hành không sợ, nghĩ đến cũng không phải dễ dàng như vậy. Lúc này cái này tám cái tu sĩ Kim Đan, trên căn bản là một người quẳng xuống một câu lời hứa. Sau đó liền trực tiếp hướng về nơi xa mà đi. Cái này tám cái gia hỏa nhìn như phải không cam, kỳ thực đã là thông qua bước này lời hứa, đem chính mình hoàn toàn hái được ra ngoài đầu tiền, nói Hoa Dương Phân Tông diệt vong là Hoa Dương Tông tự tìm. Đây coi như là bọn hắn sống chết mặc bay giải thích đối với Nguyệt Tông chiếm Cư Lâm Giang thành sự tình, bọn hắn mặc dù không dám có ý kiến, nhưng là nhất định phải biểu minh chính ma bất lưỡng lập thái độ. Bọn gia hỏa này từng người giả mà thành tinh, dưới mắt nếu biết Tà Nguyệt Tông dạ tâm, chỉ cần trở về chi tiết bẩm báo là được rồi. Tông môn vô luận làm thế nào quyết định, đều không có quan hệ gì với bọn họ, tự thân không có bất luận cái gì tổn thất đối với cái này tám cái kim đan trả lời, Lạc Nguyệt Bạch khẽ miệng lại là lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn chỉ là đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, cũng không có khả năng chân chính lưu lại bọn họ. Dù sao cũng là 8 cái kim đan a cái này, 8 cái tu sĩ kim đan rời đi về sau, còn lại tại trên quảng trường không phải ma đạo người. Ngoại trừ Tô Kinh Trập cùng Sương dáng bên ngoài, những người còn lại sắc mặt càng phát sợ hãi. Hoa Dương Vân Thông các đệ tử đã toàn diệt, bọn hắn những này ăn dư còn trúng sống hay chết, tựa hồ chỉ tại Lạc Nguyệt Bạch một ý niệm rồi. Lúc này Lạc Nguyệt Bạch lại lần đi tới trước mặt Tô Kinh Trập. "Tô đạo hữu, chớ ngươi lo lắng vấn đề kia, rơi nào đó đã là triệt để giúp ngươi giải quyết, sẽ không bao giờ lại có người cùng ngươi thu được về tính sổ sách. Hiện tại, ngươi nói những người này lại nên xử trí như thế nào?" Lạc Nguyệt Bạch đối với Tô Đạo Hữu giọng nói chuyện ngược lại là giống nhau thường ngày, mà Tô Kinh Trập trong lòng cũng đã bắt đầu mang lên. Mẹ, loại chuyện này chạy tới hỏi ta. Nhìn như là đem những người này sinh tử đại quyền giao cho hắn Tô Kinh Trập, nhưng thì thực là đem hắn triệt để cột vào ma đạo bên này. Tô Kinh Trập tin tưởng, chỉ cần mình nói một chữ, giết, Lạc Nguyệt Bạch sẽ không chút do dự để ma đạo bọn giá hỏa này đem ở đây tất cả mọi người giết chết. Ma tu không gì kiêng kỵ, cũng không phải cùng ngươi trò đồ đấy, mà chính mình nếu nói thả, Lạc Nguyệt Bạch tất nhiên cũng sẽ trực tiếp khẳng khái mà đem thả đi. Vô luận loại nào lựa chọn, Tại đây chút an dư còn trúng trong mắt, tựa hồ cũng là Tô Kinh Trập tại ra lệnh. Lạc Đạo Hữu nói đùa, cái này chính là ngươi Tà Nguyệt Tông sự tình, cùng Tô mỗi người lại có gì quan? Tô Kinh Trập còn muốn dè dỗ nữa một cái. Lạc Nguyệt Bạch vừa cười nói, lời ấy sai rồi. Lúc trước sở dĩ diệt Hoa Dương Phái Tông, chỉ là bởi vì Tô đạo hữu ngươi nói sợ bọn họ trả thù, ta mới làm như vậy. Ý kia tựa như là, ta đây hết thảy đều là vì ngươi nha. Lập tức không đợi hắn đáp lại, Lạc Nguyệt Bạch lại nói, nếu như Tô đạo hữu thật không làm lựa chọn Cái kia rơi con nào đó dường như làm chủ chương đem bọn hắn toàn giết để tránh những người này sẽ đối với Tô Đạo Hữu ngươi ngày sau lòng mang oán niệm đâu. Tô kinh chập trực tiếp khá lắm. Cái này trực tiếp đem tất cả nhân quả lắc tại trên người mình. Nhưng trong lòng lại dống cảm giác bất đắc dĩ ở thời điểm này, hắn thật là có một loại chứng trọi đá cảm giác. Mà khi hắn bên cạnh sương dáng như cũng là mặt không biểu tình, tất nhiên là không có khả năng để ý tới chuyện này. Tô Đạo Hữu, xem ở chúng ta từng vì hàng xóm phấn hượng, dung tha chúng ta đi. Tô tiến sinh, ngày thường chúng ta mặc dù không có gì giao tình, nhưng cũng không có thù hận a. Tô Đạo Hữu tha mạng a. Vừa rồi Lạc Nguyệt Bạch nói chuyện, nhưng cũng không có tận lực giảm xuống âm lượng. Mọi người chung quanh toàn bộ đều nghe được. Lúc này bọn hắn không thể nghi ngờ là coi Tô Kinh Trập như cây cỏ rác mạng. Từng cái tội nghiệp bộ dáng, ngược lại thật sự là là nhìn thấy người có chút không đành lòng. Nói cho cùng, bọn gia hỏa này đích thật là vô tội cả người. Với lại phần lớn đều chỉ là tu tiên giới tầng dưới chót nhất, tại từ từ tiên lộ phía trên cực điểm rãy rủa thôi. Tô Kinh Trập thở dài một hơi. Hắn cùng với trước mắt thấy những người này sát thực không oán không kỷ. Giữa các tu sĩ ích kỷ mà lạnh lùng, Tô Kinh Trập có thể sát phạt quả đoán, nhưng trước mắt còn làm không được như vậy lạm sát kẻ vô tội. Nếu như có thể, Lạc đạo Hưu vẫn là đem bọn hắn đem thả đi, dù sao chỉ là vô tội hạ người. Tô Kinh Trập thở dài, nói như vậy. Nghe được Tô Kinh Trập lời này, Lạc Nguyệt Bạch khẽ miệng ý cười càng phát ra hừ hực. Lập tức nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, liền có mấy người bị một đám ma tu cho mang theo tới. Lạc Nguyệt trắng trêu tức cười nói, vậy cái này mấy người đâu? Cũng cùng nhau thả sao? Tô Kinh Trập ánh mắt nhìn, lại là Trần Trùng, cùng Tú Liễu học đường mấy vị tiên sinh. Lúc này bọn giá hỏa này trong mắt cũng đầy lá sợ hãi. Nhìn thấy Tô Kinh Trập tiện lợi tức mở miệng cầu xin tha thứ, "Tô đạo hữu, ngài đại nhân có đại lượng, đem chúng ta xem như một cái giấm đem thả đi." Tô đạo hữu, trước Trần Mộ cùng ngươi có một chút hiểu lầm, Thúy Liêu học đường Trần Mộ nguyện hai tay giơ lên. "Chỉ cầu Tô đạo hữu mở một mắt lưới a." Bóng ma tử vong bao phủ phía dưới, trước đó truy đuổi đồ vật đều chẳng qua biến thành rêu rịa đồ vật. Hắn Trần trùng tại vào đã là tử tướng thảm thiết nằm trên mặt đất, chính mình sinh tử cũng chỉ tại trong một ý niệm của Tô Kinh Trập. Lại còn có cái gì là không bỏ xuống được hay sao? Mà cái này đối với, Tô Kinh Trập khẽ miệng lại là lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn đâu muốn người sắc thực sẽ không lạm sát kẻ vô tội, cũng tuyệt đối sẽ không khi cái kia tử bi tràn lan thánh mẫu. Nếu không có có xương giáng tồn tại, hắn Tô Kinh Chập có lẽ cũng sớm đã là bị Trần Trùng an bài sát thủ giải quyết hết. Hắn không gây chuyện, nhưng lại sẽ không như vậy tùy tiện đem thảm xuống thù hận. Mấy người này, phiến phức lạc đạo hữu rồi. Lời này hầu như chẳng khác gì là cho Trần Trùng bọn hắn hạ tử vong thông điệp đến một bước này, Tô Kinh Chập cũng đã thấy ra, dù sao đã là không thoát khỏi được ma đạo cái này nhãn hiệu. Dứt khoát liền hưởng thụ một chút cái này nhãn hiệu mang tới tiện lợi đi. Lạc Nguyệt Bạch cười đối với mấy cái kia ma tu đưa một cái ánh mắt. Chân chúng đáng người nhất thời liền bị mang theo xuống dưới chờ đợi bọn họ đã chỉ có một kết cục. Tô Kinh Trập, lão tử làm quỷ cung sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Kinh Trập, ta ở phía dưới cho ngươi, ngươi tất chết không yên lành. Cầu xin tha thứ vô vọng, theo nhau mà tới chính là các loại người rựa. Tô Kinh Trập bất đắc dĩ, từ đầu đến cuối hắn lại đã làm sai điều gì sao? Tựa hồ không có. Bất quá hắn đối với cái này đã không thèm để ý chút nào. Lúc này ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn về phía Lạc Mị Bạch, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Lạc đạo hữu, ngươi đối với Thanh Phong Sơn bên trên tình huống, nghĩ đến vô cùng rõ ràng. Ta muốn biết nơi đó đến cùng như thế nào có thể giúp ta tìm cá nhân. Chương 90. Tô Kinh Trập lo lắng. Chương 90. Tô Kinh Trập lo lắng. Lạc Nguyệt Bạch đã muốn trói hắn tại Ma Đạo bên này. Hắn ở hiện tại đích thật là không có cách nào phản kháng. Như vậy lúc này hắn cho mượn lực lượng của đối phương làm chút chuyện, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Nghe được Tô Kinh Trập, Lạc Nguyệt Bạch thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được Tô Kinh Trập đối với mình giống như không hiểu có chút ý kiến đối với mình có rõ ràng khoảng cách. Lúc này đã Tô Kinh Trập chủ động xin giúp đỡ, Lạc Nguyệt Bạch tự nhiên đến coi trọng. Tô đạo hữu muốn tìm người nào, vị trí ở đâu? chỉ cần ta Tà Tà Nguyệt Tông có thể làm được, tất nhiên hết sức nỗ lực. Nói đến, Lạc Nguyệt Bạch mặc dù biết Tô Kinh Trập bất phàm, nhưng thẳng đến lúc này cũng còn không biết Tô Kinh Trập cụ thể nội tình. Nhưng đây cũng chính là bọn hắn ma tu phong cách hành sự. Một khi xác nhận một chuyện nào đó, từ trước đến nay không sẽ hỏi tuân nguyên nhân. Giết người như thế, kết giao bằng hữu cũng như thế. Lạc Nguyệt Bạch muốn cùng Tô Kinh Trập xâm nhập tiếp xúc một chút, liền cũng sẽ không đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tìm kiếm Tô Kinh Trập danh giới cuối cùng. Tô Kinh Trập không do dự, trực tiếp mở miệng nói, "Trương Tú." Cũng tức là Lạn Ninh giao nha đầu mẫu thân, vài ngày trước Nàng đi theo Hoa Dương Tông đại bộ đội lên Thanh Phong Sơn, đến nay chưa về. Không biết Thanh Phong Sơn bên trên tình huống cụ thể đến cùng như thế nào, Hoa Dương Tông đệ tử phải chăng ở trên Thanh Phong Sơn đã bị diệt sạch. Đang nói lời này thời điểm, trong giọng nói của Tô Kinh Trập, cuối cùng vẫn là có chút lo lắng. Mà nghe được lời ấy, Lạc Nguyệt Bạch thần sắc lại là đột nhiên động lại xuống tới. Trong lòng lộn bộ một tiếng. Hắn biết Trương Tú, nhưng chưa hề đi tìm hiểu qua, càng không để ý qua. Dù sao Trương Tú cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu, Tà Nguyệt Tông sẽ không tận lực chú ý, nhưng bây giờ, cho dù không vì kết giao Tô Kinh Trập, vẹn vẹn chỉ là linh giao nha đầu con hệ. Ta biết chuyện này về sau, hắn đều sẽ toàn lực ứng phó địa tướng trợ. Lấy linh giao nha đầu loại kia kinh khủng linh căn, nếu có thể đối với chuyện như thế này kết một phần thiện duyên, tương lai có lẽ sẽ có dụng tâm không nghĩ tới tác dụng. Trên mặt Lạc Nguyệt Bạch thần sắc trở nên có chút khó coi. Tô đạo Hữu lại không muốn nắm đội. Ta lập tức để cho người ta tiến đến xem xét, nhưng chuyện này Tô đạo Hữu có lẽ không cần ôm hy vọng quá lớn rồi. Dừng một chút, hắn lại nói, chắc hẳn Tô đạo Hữu cũng biết, Hoa Dương tông tại đây một lần Thanh Phong Sơn sự kiện bên trong, chính là lớn nhất đến lợi người. Từ Hoa Dương chủ tông tới đây một cái Kim Đan hậu kỳ cường giả, tên là Long Vân Bay. Cùng Hoa Dương Phân Tông tông chủ Khâu Đằng Hoa, hai cái này Kim Đan kỳ tu sĩ liên thủ, cấp đoạt đại bộ phận bảo vật đằng sau tại các đại tông môn tu sĩ Kim Đan vây công phía dưới, vẫn như cũ thành công đào thoát mà đi. Căn bản cũng không có tại ý tông trong môn phái đệ tử khác chết sống. Mới ở dưới ta lệnh lúc độc thủ, Thanh Phong Sơn bên trên Hoa Dương Tông đệ tử trên cơ bản cũng đã chết hết rồi. Nghe được Lạc Nguyệt Bạch lời này, Tô Kinh chập trong lòng lại lần nữa trầm xuống, nhưng trong lòng vẫn như cũ ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may. Xin nhờ Lạc đạo hữu rồi. Linh giao đi thời điểm, hắn còn đã đáp ứng Tiểu Nha đầu ngày sau muốn dẫn Trương Tú Trị dâu cùng đi tìm nàng đấy. Như Trương Tú thật sự vẫn lạc ở trên Thanh Phong Sơn. Ngày sau hắn thật đúng là không biết nên như thế nào đi đối mặt Linh Dao. Tối sơ hắn mặc dù biết Thanh Phong Sơn bên trên cực kỳ nguy hiểm, nhưng nghĩ tới Trương Tú trị dâu dù sao cũng là luyện khí hậu kỳ thực lực, chỉ cần cẩn thận một chút, vấn đề hẳn là sẽ không rất lớn. Lại tuyệt đối không có dự liệu được, sự tình sẽ diễn biến thành bây giờ bộ dạng. Chuyện này như cuối cùng đã đến trong lòng hắn không muốn nhìn thấy cục diện, chính mình lại có thể quấy được Tà Nguyệt tông sao? Sợ là cũng không thể đủ đi. Tô đạo hữu yên tâm là được, ta không dám hứa chắc nàng còn sống, nhưng sống gặp người, chết gặp thì. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Chỉ thấy Lạc Nguyệt Bạch lại từ trong túi trữ vật móc ra một thanh lục trước hắn dùng đến đưa tiên cái chủng loại kia kỳ dị côn trùng. Một đạo huyền bí ba động qua đi, đám côn trùng này bắt đầu từ trên tay hắn bay khỏi đều đi về phía Thanh Phong Sơn. Tà Nguyệt Tông đã như vậy đường hoàng diệt Hoa Dương Phái tông, chiếm Linh Lâm Giang Thành. Nghĩ đến lúc này Thanh Phong Sơn bên trên nên cũng đều là bọn hắn người. Đa Tạ. Tô Kinh Trập đối với Lạc Nguyệt Bạch ôn quyền nói tạ. Nhưng thân hình cử chỉ như cũng là cùng giữ vững một chút khoảng cách đối với cái này, Lạc Nguyệt Bạch cười cười cũng không thèm để ý đối với Tô Kinh Trập, Lạc Nguyệt Bạch như cũng là tin tưởng vững chắc cái kia bốn chữ, còn nhiều thời gian Lạc Nguyệt Bạch bởi vì hiếu kỳ mà muốn kết giao hay, trước mắt còn không có thất bại qua. Giết người đáng chết về sau, tại Lạc Nguyệt Bạch gia hiệu phía dưới, Tà Nguyệt Tông tu sĩ cũng không có khó xử trên quảng trường cái khác người vô tội. Tùy ý bọn hắn rời đi, mà những người này ở đây rời đi thời điểm, lại nhao nhao đối Tô Kinh chắp chắp tay mà ơn. Đa tạ Tô đạo hữu ân không giết. Tô đạo hữu ngày sau nếu có không giá lâm nghe mượn náo hẻm, tại hạ tất quét dọn giường chiếu đón lấy. Cảm tạ Tô đạo hữu ân cứu mạng, từ nay về sau ngươi chính là tại hạ tái sinh phụ mẫu. Lúc này, bọn gia hỏa này đã nhận định Tô Kinh chắp cùng Lạc Nguyệt Bạch bọn họ là cùng một bọn. Trong lòng ý cảm kích cũng chỉ hướng Tô Kinh Chập một người. Bất quá vẫn như cũ còn có không ít người mặt ngoài mang ơn, nội tâm lại là xem thường. Dù sao tại tu tiên giới, những này tự xưng là chính phái tu sĩ, muốn để bọn hắn ở trong lòng đột nhiên tiếp nhận ma đạo, vẫn là rất khó làm được. Tô Kinh Chập trong lòng bất đắc dĩ, chí ít tại Lâm Giang thành khu vực, thậm chí cả xung quanh mấy thành trong Pháp Vi, hắn Tô Kinh Chập là không thoát khỏi được một cái ma đạo tu sĩ thân phận. Chẳng qua ở hắn mà nói ngược lại là không quan trọng. Lâm Giang thành hiện tại đã là Tà Nguyệt tông địa bàn. Trong thời gian ngắn, Tô Kinh Chập cũng không có ý định rời đi nơi đây. Mọi chuyện cần thiết cũng còn có Lạc Nguyệt Bạch, thậm chí cả Tà Nguyệt Tông mạnh hơn tu sĩ đỉnh lấy đâu ở chỗ này, hắn vừa lúc còn có thể qua một cái hắn vốn là tha thiết ước mơ thành nhàn thời gian. Dù sao xương dáng rời đi về sau, hắn điểm số nơi phát ra có lẽ liền muốn trọng điểm rơi vào chỗ của Phong Tình đã rồi. Tô Mỗ người mục tiêu vẫn luôn là rất rõ ràng đấy. Mà lúc này, nơi xa rời đi những đám người kia bên trong, lại có hai đạo ánh mắt cực điểm phức tạp nhìn xem Tô kinh chập. Thinh Linh đúng vậy yến xích hùng cùng yến hà cha con. Hỗn đản, vì cái gì ban đầu hắn không nói mình là một cái lợi hại như thế thể tu? Cho dù đàn điền vẫn vượng Nhưng luyện thể tu vi mạnh như thế, cũng là có thể nha. Tiễn Hà hàm răng cắn chặt môi đỏ, trong mắt phút tạm cùng hối hận đã như nước sông cuồn cuộn. Bất quá lúc này nàng nên cũng không dám đi qua lại nói với Tô Kinh Chập thứ gì, trực tiếp đi theo đám người rời đi Hoa Dương Vân Tông. Rất nhanh, Hoa Dương Vân Tông tòa này trên quảng trường, chính là chỉ còn lại cốt Tà Nguyệt Tông tu sĩ, còn có Phong Tình Nhã cùng cái kia lão già tóc trắng cùng Tô Kinh Chập cùng sưng dáng. Hoa Dương Vân Tông vừa diện, nơi này rất nhiều nơi đều là chiến trường, cần phải đi thanh lý một phen đối với Tà Nguyệt Tông mà nói, coi là bách phế đại hưng. Tự nhiên là có rất nhiều chuyện phải xử lý. Lạc Nguyệt Bạch đối với Tô Kinh chập nói, "Tô đạo hữu, ngươi vừa rồi xin nhở sự tình của ta, có lẽ còn cần thời gian nhất định mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Nơi này phong cảnh còn tính không sai, linh khí cũng dồi dào, Tô đạo hữu các ngươi nhưng trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, có kết quả về sau rơi nào đó lại đến thông tri ngươi." Tô Kinh chập nhẹ nhàng gật đầu, "Lạc đạo hữu tự đi bận bịu là được." Lúc này trong mắt hắn vẫn như cũ còn có lo lắng. Thấy thế, Lạc Nguyệt Bạch nhẹ gật đầu, liền rời đi nơi này. Mà Lạc Nguyệt Bạch vừa mới rời đi, cách đó không xa phong tình nhã chính là hướng Tô Kinh chập chậm rãi đi tới. Chương 91. Cân bằng Chương 91, cân bằng. Tình Nhã gặp qua Sương Giang đạo hữu, gặp qua Tô đạo hữu. Lúc này trên mặt Phong Tình Nhã ý cười, mang theo tự nhiên vô mị, nhưng ở nhìn Sương Giang thời điểm, đồng tử chỗ sâu nhưng lại có một vòng trình trọng. Dù sao cũng là một chữ liền có thể quát lui tiểu xi si nhân vật, cho như thế nào tôn trọng cũng không quá đáng. Sương Giang vẫn như cũ mặt không biểu tình, Tô kinh chậc khẽ miệng lại là khơi gợi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Tự nhiên biết mình thân phận, sớm tại móc ra khối kia hắc xuyên thời điểm, liền đã bị Phong Tình Nhã thấy rõ rồi. Lúc này cũng tỉnh không có muốn giấu giếm nữa ý tứ. Dù sao đang cùng Phong Tình Nhã sinh ra chung tình quan hệ thời điểm, Hắn liền không có nghĩ tới chính mình có thể bảo trì bao lâu thần bí. Một số thời khắc thản nhiên gặp nhau chân thành mà đối đãi, làm lên sự tình đến trà sẽ càng thêm thuận tiện. Từ nơi này của xương dáng liền đã để Tô Kinh cho biết, Trần Thành vĩnh viễn là mạnh nhất tất sát khí. Tô Kinh chợt cười nhìn lấy Phong Tình Nhã, Phong tiểu thư hôm nay phong thái càng hơn trước kia. Khách khách, đa tạ Tô đạo hữu khất lệ. Phong Tình Nhã khẽ khách một tiếng, sau đó ngữ khí lại bỗng nhiên trở nên có chút, chút nghiêm túc, tìm một chỗ nói chuyện. Nàng xem một chút xung quanh vẫn như cũ còn đang nằm lấy Trần Kim Thạch cùng tạo thành thi thể, lông mày cau lại, có chút bất bọ. Tô Kinh chợt gật đầu, có thể một nhóm bốn người, chính là hướng về dọc theo quảng trường chỗ một tòa đình đi đến. Nơi đó vừa lúc có một chương bàn đá. Vào chỗ về sau, Phong Tình Nhã ánh mắt tò mò nhìn Tô Kinh Trập, Tô đạo hữu dự định cùng Tà Nguyệt Tông ra lột. Phong Tình Nhã tự nhiên có thể nhìn ra được, lúc trước Tô Kinh Trập đi sự tình, từ đánh giết tạo thành bắt đầu, đều là tại Lạc Nguyệt Bạch thuần thế mà làm trong tính toán đêm qua nàng hay cùng Lạc Nguyệt Bạch từng có nói chuyện với nhau, hôm nay càng là đạt thành hợp tác. Nàng tự nhiên biết Lạc Nguyệt Bạch lợi hại, lại biết rõ Tô Kinh Trập chính là tu tiên tiểu bạch. Trong lòng ngẩn ngẩn có chút lo lắng, sợ hai Tô Kinh Trập thật sự biết bị Tà Nguyệt Tông cho ngọ chạy. Dù sao Tô Kinh Chập tại tụ bảo các đăng ký đan sư lệnh bài, ngoại trừ có thể làm cho hắn không đi luyện đan sư công hội các loại thế lực đăng ký bên ngoài đối với những khác sự tình, thật đúng là không có cái gì lực cướp thúc. Tôi bảo các chính là trung lập thương nhân thế lực, không ở ý tới làm ăn người là chính đạo vẫn là ma đạo. Cho nên đối với Tô Kinh Chập nhập chính đạo vẫn là nhập ma đạo, kỳ thật cũng không có bất kỳ đề ý dù sao nàng cũng biết chính đạo ma đạo, bất quá là một cái xưng hô mà thôi. Trọng điếu nhất chính là, Phong Tình Nhã biết Tà nguyện tông cường đại Nàng Phong Tình Nhã có thể cho Tô Kinh Trập đấy, có lẽ Lạc Nguyệt Bạch cũng có thể cho hắn đừng đến lúc đó Tô Kinh Trập chỉ là tại nơi này của bọn họ đăng ký đan sư, lại cái gì lợi ích đều không mò lấy. Cái kia không muốn công một cái thiên tài như vậy luyện đan sư sao? Nghe nói như thế, Tô Kinh Trập không khỏi lại lần nhớ tới trước xương dáng đề cập cân bằng chi đạo. Cười nói, Tô Mô bất quá một giới tán tu thôi. Chỗ hướng tới sự tình cũng chỉ bất quá tự do hai chữ. Trước mắt mà nói, cũng không tính gia nhập bất luận tông môn gì. Tô Kinh Trập trong lời nói đã là cực điểm ám hiệu. Dù sao về sau chính mình điểm số nơi phát ra, ngoại trừ mỗi ngày cố định, hơn phân nửa liền muốn từ nơi này của Phong Tình Nhã thu hồi rồi. Mặc dù bây giờ hắn nếu muốn từ chỗ của Lạc Nguyệt Bạch thu hoạch điểm số, nên cũng có chút dễ dàng. Nhưng hắn trong lòng cuối cùng vẫn là cách lên được hạng, đột bất quá điểm mấu chốt của mình trung tình độ 2 còn thừa có thể dùng điểm số, 199. Mà hắn lời này mới vừa vận lối ra, trước mặt lại lần nữa lưu động một nhóm kim sắt chữ nhỏ. Nơi này của Phong Tình Nhã đã là lại lần nữa tăng 2 điểm. Hiển nhiên nghe được Tô Kinh chập câu trả lời này, nàng trong lòng cực độ hài lòng. Lúc này liền cười nói: Nhàn Vân Giả Hạc cũng không có gì không tốt, lấy Tô Đại sư luyện đan trình độ, muốn thu hoạch bất luận cái gì tài nguyên, đều là có thể ta tụ bảo các vị đừng cắt. Kỳ thật cũng không thể so với gia nhập bất luận tông môn gì muốn tới lên kém. Với lại trước đó hứa hẹn qua, chỉ cần Tô Đại sư đến ta tụ bảo các giao dịch, mua thì là lấy giá quy định, bán thì là đỉnh giá. Lúc này Phong Tình Nhã đối với Tô Kinh Chập xưng hô, đã là từ Tô đạo hữu biến thành Tô đại sư. Tựa hồ xưng hô thế này cùng nàng tụ bảo các muốn thân cận hơn một chút đối với cái này, Tô Kinh Chập lại là cười cười, cũng không có cho đáp lại. Làm người hai đời, Tô Kinh Chập đối với cân bằng những quan hệ này sự tình, Cái kia đến dạng gì độ, hắn vẫn là rất rõ ràng. Lúc này cho Phong Tình Nhã một cái ổn tâm ám chỉ là đủ rồi. Hàng quá hóa dở. Mọi thứ đều phải từ từ sẽ đến, mà tại dò xét được kết quả mình mong muốn về sau. Phong Tình Nhã lại tại Tô Kinh chập tùy ý nói chuyện với nhau một hồi. Hắn cùng với sau lưng lão giả tóc trắng liền đứng dậy rời đi. Dù sao vô luận là nơi nào tụ bảo cát, đều là tuyệt đối trung lập. Bọn hắn nếu là ở trong này đợi đến lâu rồi, ngược lại cũng có chút không quá thỏa đáng. Mục lão, ngươi cảm giác như thế nào? Trên đường về tụ bảo cát, trên mặt Phong Tình Nhã loại kia vũ mị triệt đệ tu liễm, thần sắc một mảnh nghiêm túc. Nghe được lời ấy, cái tia lão giả tóc trắng Mộc lão trên mặt cũng có được một vòng ngưng trọng. Cho dù khoảng cách gần phía dưới, ta vẫn không có cảm ứng được trên thân nàng là bất luận cái gì khí cơ. Ngược lại là tại nàng xem ta thời điểm, ta cảm giác trên người tất cả bí mật cũng không có chỗ ẩn trốn. Nếu như đúng như tiểu thư nói, nàng bèn bèn chỉ là một cái chữ liền quát lui tự si, như vậy tu vi của hắn khả năng xuất khiếu kỳ đều hơn. Mộc lão lời này vừa ra, phong tình nhã con người bỗng nhiên có giật lại, nhưng khóe miệng rất nhanh lại khơi gợi lên một vòng ý cười. Có ý tứ. Loại nhân vật này mặc kệ nàng là tới nơi đây làm cái gì. Đã nàng coi trọng như thế cái kia Tô Kinh Trập, chỉ sợ đều cũng không phải là chỉ là nhìn chúng hắn luyện đan tiên phú. Không thể nói trước, Tô Kinh Trập cái kia một thân chính thống luyện thể tu vi cũng đều là nguồn gốc từ nàng. Nghĩ đến đây, Phong Tình Nã trong lòng càng phát ra hưng phấn. Dù sao Lâm Giang thành loại địa phương nhỏ này tất nhiên sẽ không giữ lại được nàng. Mà nàng rời đi hơn phân nửa cũng sẽ không mang Tô Kinh Trập đi, cho nên nếu như chúng ta vẫn đối với Tô Kinh Trập bảo trì thiện ý, chỉ cần quan hệ đủ sâu, cuối cùng sẽ có một ngày, không thể nói trước chúng ta còn có thể mượn nhờ nàng một chút lực lượng. Tại đây tự nói thời điểm, Phong Tình Nã thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm túc thậm chí có chút uy nghiêm nhìn xem bên cạnh Mộc lão. Mộc lão, liên quan tới Tô Kinh Chập cùng Sương Giang sự tình, vô luận bọn họ thân phận chân thật là cái gì, ta không hi vọng ta giữa tụ bảo các có người thứ ba biết. Tô Kinh Chập vô luận bây giờ còn là về sau, đều toàn bộ giao cho ta tự mình tiếp đãi. Đối với cái này, ta hi vọng Mộc lão ngươi có thể lấy đại đạo phát tệ. Nhìn thấy Phong Tình Nhã bỗng nhiên nghiêm túc như thế, Mộc lão thần sắc khẽ biến, nhưng vẫn là gật đầu, lúc này liền đứng tại chỗ. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Ta Mộc Tuân lấy đại đạo phát tệ, thân là Phong gia tiểu thư Phong Tình Nhã người hộ đạo. Đời này chỉ trung thành với Phong Tình Nhã đồng thời liên quan tới Tô Kinh Chập cùng Sương Giáng sự tình, từ đó nát trong lòng, sẽ không đối với người thứ ba đề cập. Nếu có tuấn này thể, Nguyễn Vũ lôi lên đỉnh mà chết. Phong Tình Nhã hài lòng nhẹ gật đầu. Việc này nàng xem đến cực nặng, cũng sẽ không bởi vì cái gọi là tiến nhiệm liên phấn lở. Chương 92, manh mối. Chương 92, manh mối. Trong lương đỉnh, Tô Kinh Chập cùng Sương Giáng ngồi đối diện nhau. Hai người mặc dù không nói gì, nhưng lại có một loại lúc này vô thanh thắng hữu thanh cảm giác. Sương Giáng muốn căn dặn Tô Kinh Chập đấy, sớm tại trên quảng trường liền đã nói Nàng cũng không phải là loại kia lề mề chậm chạp người, cũng không có dự định lại cho Tô Kinh Chập bất kỳ công pháp pháp thuật. Mặc dù những vật này nàng rất nhiều, Sương Giang biết, rất nhiều hành hấp một thế thiên tài cường giả đều là từ nhỏ bé trong cuộc đời. Như chính mình cái gì đều cho Tô Kinh Chập hắn bài, có lẽ khó tránh khỏi làm hao mòn hắn tự thân phấn đấu đấu trí. Theo thời gian trôi qua, một mực bảo trì như vậy cho mặc, Tô Kinh Chập lại cảm giác hơi có chút xấu hổ, lại cố ý tìm chủ để hỏi, Sương Giang cô đường, ngươi lưu lạc ở trên Thanh Phong Sơn đồ vật, lúc nào đi lấy? Vấn đề này cũng là trong lòng hắn chỗ tò mò. Lúc trước Lạc Nguyệt Bạch đã nói qua, lần này ở trên Thanh Phong Sơn, Hoa Dương tông chủ tổng tới cường giả thu hoạch lớn nhất. Cái thứ cái gọi là thu hoạch, hơn phân nửa cũng đều là xương r้าง độ vật. Cho nên xương r้าง nếu là muốn thu hồi nạng những vật này, vậy dĩ nhiên cũng là muốn đi Hoa Dương tông lấy. Hắn không biết xương r้าง sẽ lấy dạng gì hình thức đi làm chuyện này, nhưng lại có thể dự cảm đến, Hoa Dương chủ tông chỉ sợ phải vì thế mà xui xẹo. Nghĩ thông suốt một ít chuyện về sau, Tô Kinh chợt liền biết, chúng thế lực ở trên Thanh Phong Sơn nỗ lực một cái giá lớn như vậy, tranh đoạt đồ vật, đối bọn hắn mà nói về thực chỉ là một cái mầm thai và thôi. Sương Giang lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, tùy thời đều có thể. Tô Kinh chậc lại một lần nữa sự sốt, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, hiện tại Sương Giang tu vi tăng thêm như cũng là bốn lần. Nhưng lúc trước thả ra cái kia một cỗ, thế, tuyệt đối không là bình thường Nguyên Anh có thể chống lại. Tại Thanh Châu khu vực, cho dù là Hoa Dương chủ tông bên kia người mạnh nhất, khả năng cũng chính là Nguyên Anh kỳ thôi. Sương Giang đích thật là có thể tới đi tự nhiên. Lúc này Tô Kinh chậc lại lần một thoại hoa thoại mà nói, kỳ thật lấy Sương Giang cô nương thực lực của ngươi, nếu như muốn bắt về đồ vật của mình, trước đây liền có thể trước bọn hắn một bước đi Thanh Phong sơn nha. Thanh Phong Sơn bên trên động tĩnh nguyên náo lớn như vậy, đồng thời các tông môn cường giả lên núi đều tốt mấy ngày. Sương Giang nhưng vẫn cùng chính mình đợi ở trong hẻm đào hoa. Hắn Tô Mỗ người đương nhiên sẽ không tự luyến quái lạ, Sương Giang là muốn cùng hắn ở cùng một chỗ, mới không đi Thanh Phong Sơn đấy đối với cái này, Sương Giang lại là khó được lộ ra một vòng ý cười. Thanh Phong Sơn rất lớn, ta những vật kia tản mát vô cùng rộng, ta lười đi từng cái thu thập. Tô Kinh chậc lại lần không phản bác được. Tình cảm nàng là chuyên trở lấy người khác thu thập lại, lại đi lấy nha. Bất quá, cách làm này, hoàn toàn chính xác rất siêu giáng. Không biết Hoa Dương chủ tông cái kia Long Vân bay biết việc này về sau, có thể hay không nói thẳng tâm sụp đổ đỉnh tử chung lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Lần trước Sương Giang ráng rời đi thời điểm, Tô Kinh Trập cũng đã là đưa qua ngọc bộ rồi. Lần này cũng không có cái gì tốt tận rồi, dù sao trên thân hắn đồ trời, đối với Sương Giang mà nói chỉ sợ tất cả đều là rất rủi. Mà lúc này, Sương Giang lại là chủ động mở miệng, về sau ngươi luyện thể tu vi nếu như không thất yếu, không cần ở nơi công cộng bại lộ. Giấu rốt, đối với ngươi mà nói ưu thế rất lớn. Tô Kinh Trập đi là chính thống thể tu đường đi, từ thân thể đặc thủ phương diện căn bản là nhìn không ra. Thời điểm then chốt một phát, như là trước đó đánh giết Trần Kim Thạch, đánh bất ngờ, rất khó phòng bị. Sương Giang cô nương yên tâm chính là, kỳ thật Tô Mỗ người cho tới nay đều theo đuổi điệu thấp làm việc tới. Sương Giang nhìn hắn một cái, không nói gì thêm nữa. Mà lúc này, bên trong hư không lại là có một đạo âm thanh xé gió lên. Lạc Nguyệt Bạch điều khiển phiến mà đến. Nếu như đã không cần lại nguy trang, trên thân Lạc Nguyệt Bạch chúc cơ hậu kỳ khí tức cũng là liền thoải mái hiện ra. Lúc này hắn nhìn lấy Tô Kinh Trập, trên mặt hơi có chút hưng phấn. Tô đạo hữu, có đầu mối. Nghe được lời ấy, Tô Kinh Trập tâm thần đột nhiên chấn động. Hắn nhìn đến Lạc Nguyệt Bạch thân sắc cũng không phải là rất nặng nề. Chẳng lẽ Trương Tú Trị Dâu còn may mắn còn sống? Lập tức hắn cũng đồng dạng kích động đứng dậy. Bất quá còn không đợi hắn hỏi nhiều, Lạc Nguyệt Bạch lại nói, "Tà Nguyệt Tông hay còn lưu ở trên Thanh Phong Sơn đệ tử số lượng không ít. Tại tiếp vào ta đưa tin về sau, toàn bộ từ bỏ trong tay sự tình, hết sức tìm kiếm Trương Tú Trị Dâu đồng thời cũng đem Hoa Dương Tông chiến tử tất cả nữ đệ tử thi thể lấy ra từng cái phân biệt. May mắn là cũng không có ở đằng kia chút trong thi thể tìm tới cùng Trương Tú Trị Dâu tương tự người." Nghe được lời ấy, trong mắt Tô Kinh Chập không tự chủ được lộ ra một vòng vui mừng. Không có thi thể, vậy liền còn có hy vọng. Nhưng Lạc Nguyệt Bạch lại nói, tiếc nối chính là, bọn hắn cũng không có tìm tới Trương Tú Trị Dâu ở đâu. Chỉ là tại Thanh Phong Sơn chỗ sâu phát hiện một chút manh mối. Hẳn là, hẳn là Trương Tú Trị Dâu lưu lại. Trên mặt Tô Kinh chợt sửng sở, lại nói, là loại nào manh mối? Có thể cầm cùng ta nhìn một chút. Việc này có lẽ muốn Tô đạo hữu tự mình trước đi vào trong đó nhìn một chút, mới có thể xác định đâu. Lúc nói lời này, Lạc Nguyệt Bạch nhìn Tô Kinh chợt ánh mắt hơi có vẻ quái dị, điều này càng làm cho Tô Kinh chợt nghi hoặc lại vội vàng rồi. Bất quá Lạc Nguyệt Bạch đã nói như vậy, vậy hắn vô luận như thế nào cũng đều là muốn đến trên Thanh Phong Sơn đi xem một cái đấy chú đúng chính là ân nhân cứu mạng của mình. Xuyên qua đến tu tiên giới đến nay, nếu không có Trúng Tú, hắn Tô Kinh Chập đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Vẹn vẹn điều này, hắn liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Lúc này liền ngay cả bên cạnh Sương Giang đều là lông mày nhíu lại. Lạc Đạo Hữu, còn xin dẫn đường. Lạc Nguyệt Bạch nhẹ gật đầu, lập tức trực tiếp ném ra trong tay quả sếp. Trong tay bấm niệm phát quyết, quả sếp đột nhiên phóng đại đến khoảng 1 trượng. Tô Đạo Hữu, Sương Giang Đạo Hữu, mời lên đi. Tình huống khẩn cấp, Tô Kinh Chập cũng không đoán hỏi tới rất nhiều. Cùng Sương Giang một bước chính là bước lên Lạc Nguyệt Bạch quả sếp. Lập tức Lạc Nguyệt Bạch điều khiển quả sếp, hướng về Hoa Dương Vân Thông phía sau Thanh Phong Sơn phương hướng mà đi. Tốc độ cực nhanh, Tô Kinh Chập trong lòng ngược lại là dâng lên một vòng cảm giác mới lạ. Hắn còn là lần đầu tiên trải nghiệm phi hành. Mặc dù kiếp trước ngồi qua không ít máy bay, nhưng này đồ chơi trải nghiệm cảm giác so với chân chính điều khiển khí phi hành nhưng kém xa. Trung địa dãy núi ở phía dưới không ngừng lướt qua. Trong lúc đó Tô Kinh Chập còn chứng kiến, Lạc Nguyệt Bạch ở trong hư không bắt lấy không ít kỳ dị côn trùng, từ đó không ngừng biến đổi hướng bay. Rất nhanh bọn hắn chính là đi tới Thanh Phong Sơn chỗ sâu đến nơi này, Tô Kinh Chập chú ý tới Trên mặt xương dáng như có một vòng rất nhỏ cảm xúc biến hóa, trong mắt hình như có một vòng hồi ức. Chính là chỗ này. Lúc này, Lạc Nguyệt Bạch cũng đã là ngự sử quả xếp hạ xuống hư không. Nơi đây Vân Già vụ nhiễu, sợ vì Thanh Phong Sơn chỗ xấu nhất. Dừng rậm chỗ sâu có một đạo cực sâu hẻm núi. Lúc này hẻm núi một bờ đứng đấy mười mấy tà nguyệt tông ma tu, gặp qua tháng thủ. Nhìn thấy Lạc Nguyệt Bạch đến, những này ma tu tất cả đều cung kính hướng nó hành lễ. Ở nơi nào? Lạc Nguyệt Bạch nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp hỏi. Tháng thủ mời theo thuộc hạ đến. Nói xong, người này trực tiếp móc ra trường kiếm được kiếm hướng về hẻm núi dưới đáy mà đi. Khá lắm, tùy tiện đều là một cái trúc cơ tu sĩ sao? Thế thế, Lạc Nguyệt Bạch nhíu mày, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Lại một lần nữa điều khiển phiến mang theo Tô Kinh Chập cùng xương dáng đi theo mà tới đã đến hẻm núi dưới đáy, Tô Kinh Chập ngửi được một cố rõ ràng tanh mùi máu. Trong lòng vẫn không khỏi lại lần lo lắng. Hẻm núi dưới đáy tuy có tối tăm sương mù, nhưng mọi người vẫn là rõ ràng nhìn thấy, một chút thạch đầu có cây phía trên có vết máu. Phản phất là từ một đường từ hẻm núi bên ngoài kéo dài mà đến. Tô Kinh Chập trong lòng nặng nề, như cái gọi là manh mối chính là chỗ này chút vết máu. Tình huống kia chỉ sợ cũng nguy hiểm, mà lúc này Sương Giang lại mở miệng nói, những ngày vết máu phía trên còn lưu lại một sợi cực kỳ nhạt khí tức, đích thật là thuộc về Trương Tú chị dâu. Chương 93, Tu tiên cổ khắc, Vạn mong quân an. Chương 93, Tu tiên cổ khắc, Vạn mong quân an. Sương Giang lời này vừa ra, Tô Kinh chập trong lòng liền càng thêm nặng nề mấy phần. Tô Kinh chập chưa từng có từng tới Thanh Phong Sơn sâu như vậy vị trí, nhưng là hết sức rõ ràng, tại đây vị trí có vô số hung hàn yêu thú tồn tại. Trương Tú luyện khí hậu kỳ tu vi, tại Lâm Giang thành mặc dù đã là tính không sai, nhưng nếu là gặp gỡ một chút cường hàn yêu thú còn chưa đủ nhìn đấy. Như mang theo bị thương nặng dưới tình huống, đến cái này trong hắc cốc, cho dù may mắn còn sống, chỉ sợ cũng đã rầu hết nền tát. Hắn sợ lại đi không xa liền trực tiếp nhìn thấy trương tú thi thể. Thám thủ, ngay tại phía trước. Lúc trước cái kia Chucker mà tu lại lần nữa đối với Lạc Nguyệt Bạch cung kính nói, lập tức liền tự mình phía trước dẫn đường. Lạc Nguyệt Bạch mặc dù là biết một chút tình huống, nhưng đối với nơi này sát thực vẫn là không có đấy. Từ nơi này vị trí hướng về phía trước tiếp tục rời đi ước chừng 100m. Những bại ven đường những cái kia có cây phía trên vết máu lại càng phát nhiều một chút. Ma tới được nơi đây, Tô Kinh Trập còn rõ ràng nhìn thấy, trong hạp cốc những cái kia thảm thực vật rất nhiều đều đã bị bẻ gãy. Phảng phất tại nơi đây còn đã trải qua một chút đánh nhau. Lúc này Dương Giang lông mày, lại là lại lần nữa nhíu lại ánh mắt của nàng hướng về hẻm núi một bên vách đá nhìn sang. Cái kia trúc cơ ma tu cũng đã đứng ở dưới vách đá dựng đứng ở trong này còn có hai cái luyện khí ma tu trấn thủ. Tô đạo hữu, đến chỗ rồi. Đã đến nơi đây, Lạc Nguyệt Bạch nhìn về phía Tô Kinh Trập ánh mắt lại càng phát cổ gái. Nói xong hắn liền đưa tay chỉ trước mặt vách đá một góc, chỉ thấy cái kia một chỗ nham thạch, dường như bị lợi khí tận lực gọt qua bình thường. Trở nên vô cùng bức không ít. Trên đó đồng dạng là lấy lợi khí khắc lại từng hàng sinh vật chữ. Trong đó mấy cái phía trên còn dính nhiem một chút vết máu. Tô Kinh Chập trong lòng lập tức chấn động. Tô Sấu cũng đã là cùng Trưởng Tú quen biết hơn 2 năm, hắn tự nhiên là nhận ra Trưởng Tú chữ viết. Mà tại thấy rõ những chữ kia nội dung bên trong, Tô Kinh Chập cả người lại là ngu ngơ tại chỗ. Bên cạnh Dương Giáng lông mày nhíu lại, nhếch miệng lên một vòng rất nhỏ độ cong. Chỉ thấy cái kia trên vách đá dựng đứng, khát lấy. Tô tiên sinh, gặp chữ như mặt. Ta không biết ngươi có thể hay không trông thấy ta lưu lại những này, cũng không biết ngươi chường nào thì có thể trông thấy. Như này chữ phong hóa tại Tuyết Nguyệt, liền coi như là ta viết cùng sẵn quỷ. Tại gặp chư ngươi, ta đây cả đời sợ cầu đã rất đơn giản, cầu thuế nguyệt không nhiêu, giao nhi không lo. Nhưng ở gặp được ngươi về sau, tâm ta bỗng nhiên sợ cầu rất nhiều, cầu thời gian lặng mạn, cầu đêm đều vui mừng, cầu trên trời trong sáng, chiếu lên trong đỉnh hoa đào không tiêu tan, cầu trong lòng ngươi rạng ngọc. Thế nhưng là tiên sinh a, chữ ngăn ý rảy, bây giờ ta trông mòn con mắt, đã trông không đến của ngươi mắt say lở đở thành sam, tương tự tư cũng dừng bước này vạn trọng sơn. Ta tự biết lần này đi thiên địa xa, không thể leo tới, ngày khác gặp lại cũng khó. Vạn lời nói ngàn nói, Một sách không biết, chỉ nói tu tiên cổ pháp, vạn mông quân an. Trong lòng mặc niệm về sau, Tô Kinh Chập đã là cực hạn vất vả. Hắn đương nhiên có thể xác định, đây chính là Trương Tú lưu lại. Kỳ thật từ rất sớm trước kia, hắn đã là biết Trương Tú đối với mình tâm ý đồng thời khi hắn bảng phía trên, cùng Trương Tú chung tình độ, hỗ sinh tình cảm, đẳng cấp cũng liền có thể thấy được luống lỗ. Đã từng Trương Tú cũng ám chỉ qua rất nhiều lần, hắn chỉ chướng ngốc dạng ngốc. Một mặt là bởi vì chính mình khi đó đang điền vỡ vụt, không muốn liên lụy. Một phương diện khác thì nhân, Trương Tú những năm này đến nay, một mực thành đạo lư thủ tiết, để Tô Kinh Chập trong lòng tính đè. Cho nên một mực không muốn chính diện đối mặt việc này, lại tuyệt đối không ngờ rằng, Trương Tú cuối cùng lưu lại manh mối, lại là bực này vẫn như cũ mang theo một chút hàm xúc nhắn lại. Tô Kinh Trập không biết Trương Tú ở trên Thanh Phong Sơn đã trải qua thứ gì, nhưng lại biết, nàng lại lưu lại những chữ viết này thời điểm, trong lòng tất nhiên là có tuyệt vọng. Thậm chí cả làm cho hắn sợ hãi giấu ở trong lòng những lời này, không còn cơ hội nói cho Tô Kinh Trập nghe. Nàng bên trên Thanh Phong Sơn thời điểm, Tô Kinh Trập vẫn như cũ còn chỉ là cái kia, luyện khí tầng 2, suy nhược tiền sinh dạy học. Có lẽ từ bắt đầu khắc chữ thời điểm, Trương Tú cũng không có nghĩ tới Tô Kinh Trập có thể chân chính trông thấy. Sở dĩ khắc đi ra, vẫn như cũ chỉ là vì hơi đoán một cái trong lòng tiếp bước ấy. Một số thời khắc có mấy lời, nói ra về sau, vô luận đối phương nghe thấy hay không, trong lòng luôn luôn muốn bình yên rất nhiều. "Chị dâu, ngươi cái này." Ai? Trầm mặc hồi lâu, Tô Kinh Chập trung quy là ở trong lòng tự giải. Mà giờ khắc này, hắn cũng coi như biết, Lạc Nguyệt Bạch vì sao trước đó nhìn mình ánh mắt cổ quái như vậy. Xem ra cái này Trương Tú chị dâu, đối với Tô đạo hữu sớm đã là tỉnh căn nặng nề ai chỉ bất quá lại là rơi vào một cái hoa rơi hữu ý, như nước chảy vô tâm kết quả. Lạc Nguyệt Bạch như vậy càng khái Lời này cũng tỉnh không có mang theo cái gì ý nhạo báng. Tất cả mọi người không biết Trương Tú tại khắc xuống những chữ này thời điểm, tình cảnh là dạng gì, lại vẫn như thế nào tâm tình. Nhưng lại có thể cảm nhận được, những lời này bên trong không cam lòng cùng đối với Tô Kinh Chập quyến đến đây không phải tình căn nặng nề, lại là cái gì. Đối với Lạc Nguyệt Bạch nghe được lời này, Tô Kinh Chập ngược lại là cũng không có lựa chọn đáp lại, ánh mắt tại đây bốn phía quét một vòng. Lại nói, Lạc đạo hữu, chỉ có nơi đây điểm ấy manh mối sao? Còn có hay không cái khác? Lúc này Tô Kinh Chập trong lòng vẫn như cũ chỉ là lo lắng đồng thời theo bản năng mở ra cùng Trương Tú trung tình độ cái kia tử bạn cùng Trương Tú trung tình độ đã tới, hồ sinh tình cảm, đẳng cấp tăng thêm bốn lần, tu vi tăng thêm gấp đôi. Cái này tử bạn vẫn như cũ an ổn ở nơi đó, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Tô Kinh Chập không biết đây có phải hay không đại biểu Trương Tú cũng đồng dạng bình yên vô sự, nhưng ít ra cũng coi như được là một cái an ủi. Nghe được hắn lời này, Lạc Nguyệt bạch lại là lắc đầu. Nơi này đã tiếp cận Thanh Phong Sơn chỗ sâu nhất, nơi đây sinh hoạt yêu thú phần lớn đều đạt đến cấp 2, cũng tức là có thể so với chút cơ tu sĩ trình độ Lại hướng phía trước cùng trung quanh đã là không có bất kỳ cái gì vết máu, cũng không có bất luận kẻ nào đi qua vết tích. Lời nói ở đây, Lạc Nguyệt Bạch suy nghĩ một chút lại nói, nàng có thể trốn đến nơi đây, đồng thời phí hết chút khí lực tại đây trên vách đá dựng đứng lưu lại rất nhiều chữ viết. Không thể nói trước cũng là có cái khác đặc thù tạo hóa. Tô đạo hữu có thể tinh tế phẩm bị một cái trên vách đá dựng đứng những lời này, có thể cũng có thể lại nhìn ra một chút những thứ khác. Nghe được Lạc Nguyệt Bạch lời này, Tô Kinh chớp ánh mắt lại lần hướng về trên vách đá dựng đứng những này khắp chữ nhìn lại. Trong lòng lại là khé động. Chợt nhìn thấy một chút từ mấu chốt. Lần này đi, thiên địa xa, không thể leo tới. Lần này đi, Trương Tú chị dâu là nơi nào đi? Nàng biết mình muốn rời đi, hơn nữa cách mở địa phương cứ xa, trở về vô vọng. Nhìn đến đây, Tô Kinh Chập trong lòng lo lắng bỗng nhiên là nối lòng một chút. Trương Tú minh lộ ra biết mình muốn rời đi mới lưu lại những chữ viết này, cho dù khi đó Trương Tú thân bất do kỷ, không có lựa chọn nào khác, nhưng ít ra chứng minh nàng còn sống. Còn sống, liền lại biểu hy vọng. Chị dâu, ta thế nhưng là đã đáp ứng giao nhi nha đầu, muốn dẫn lấy ngươi đi nhìn nàng đấy đối với hài tử cam kết sự tình, cũng không thể nuốt lời. Tô Kinh Chập ở trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng. Mà lúc này Đã thấy đến xương r้าง hướng về khắc chữ dưới vách đá dựng đứng đi tới. Nàng Phượng Phật là phát hiện chút gì? Chương 94, cùng chung chí hướng. Chương 94, cùng chung chí hướng. Nhìn thấy xương r้าง cử động, Tô Kinh Trập cũng đi theo đi qua. Xương r้าง tu vi cường đại, ở thời điểm này có thể phát hiện một điểm những người khác phát hiện không đến manh mối, cũng cực độ bình thường. Lúc này xương r้าง nhíu mày, tại chương tú khắc chữ nham thạch bên cạnh, nhẹ nhàng chạm đến dưới, dường như tại cảm thụ tuế nguyệt phong hóa lực lượng. Nhưng trong mắt Phượng Phật là có một vòng kinh ngạc ánh mắt lại hướng về hẻm núi chỗ sâu, cùng bọn hắn lúc đến phương hướng nhìn phần qua. Tốt một đạo vết kiếm. Sương Giang nhẹ giọng tự nói, Tô Kinh Chập lông mày lại lần nữa nhíu lại. "Sương Giang cô nương, lời này giải thích thế nào?" Sương Giang lắc đầu, "Không có gì, chương tú trị dâu có lẽ ngươi thật sự không cần lo lắng. Như ta đoán không lầm, nàng hẳn là có thuộc về mình tạo hóa đi." Đang nói lời này thời điểm, Sương Giang vẫn hướng về hẻm núi sương mù tối tăm chỗ sâu mà đi. Tô Kinh Chập trong lòng khẽ động, theo sát phía sau. Lạc Nguyệt Bạch theo bản năng muốn đu theo, lại đột nhiên cảm nhận được một đạo lạnh lẽo khí cơ bao phủ trên người mình. Nhìn xem Sương Giang cùng Tô Kinh Chập bóng lưng, Lạc Nguyệt Bạch khẽ miệng lộ ra một vòng cười khổ. Lại thức thời dừng bước đạo này khí cơ đến từ sương dáng, hắn biết đây là đối phương không muốn để cho hắn theo sau. Tháng thủ. Cái kia trúc cơ mà tu nhìn xem lạc nguyệt bạch, lại nhìn một chút vách núi này trên vách khắc chữ ư. Lạc nguyệt bạch lắp đầu, không cần để ý tới, không cần phá hư, trước tạm tại đây lợi. Theo tô kinh chập đi theo sương dáng hướng về hẻm núi trô sâu mà đi, nhiệt độ trung quanh phản phất lại thấp xuống không ít. Tô kinh chập không biết mình rời đi bao xa. Trên đường đi tựa như cũng không thấy rõ hoàn cảnh trung quanh. Lại mơ hồ cảm nhận được nơi đây bên trong hư không tràn ngập một cố năng lệ tâm ý cái kia chạm mặt tới dương mù phất qua thân thể của hắn, lại để da thịt của hắn có một loại bị cắt chém đau nhức cảm giác. Sương Giang Cô Lương, nơi đây rốt cuộc là chỗ nào? Càng là đi vào trong, Tô Kinh chập liền càng là kinh hãi. Trong hư không cái chủng loại kia lăng lệ tâm ý, phản phất càng phát ra mãnh liệt mấy phần đồng thời, hắn cảm giác nơi này linh khí tựa hồ cũng càng phát nồng nặc đúng là so hoa dương phân tông chỗ kia quảng trường còn muốn càng hơn mấy phần. Sương Giang không trả lời thẳng hắn, ánh mắt hướng về bốn phía quét mắt một vòng. Không nghĩ tới, tại đây man hoang khu vực trong rừng rậm, còn ẩn giấu đi như thế kỳ dị. Tự nói về sau, ánh mắt của hắn mới cùng đã rơi vào trên thân Tô Kinh Trập, nếu như ngươi có thể mỗi ngày ở chỗ này luyện hơn mấy vòng mãng lưng kinh của ngươi luyện thể tu vi tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Mà khi ngươi có thể thấy rõ nơi đây bí mật thời điểm, ngươi có lẽ còn có thể đạt được một cái không lớn không nhỏ tạo hóa. Sương Giang lời này, nghe được Tô Kinh Trập có chút hứng phấn, lại có chút nghi hoặc. Sương Giang cô nương, nơi đây rốt cuộc là địa phương nào? Nếu như là tự nhiên động thiên phúc địa, Hoa Dương phân tông ở đây thành lập nhiều năm, vì sao không có phát hiện? Thanh Phong Sơn bên trên mặc dù nguy hiểm, nhưng đối với tu vi tới trình độ nhất định tu sĩ mà nói, cũng bất quá như vậy. Hắn tin tưởng Thanh Phong Sơn cho dù là chỗ sâu nhất, cũng tất có rất nhiều tu sĩ tìm kiếm qua. Nơi đây linh khí như thế nồng đậm, nếu thật bị những cái kia cường đại tu sĩ tìm được, cho dù lại như thế nào xa xôi, cũng tất nhiên sớm đã đem nơi đây tất cả yêu thú khu trục rơi. Ở đây khai tông là phái. Sương Giang nhếch miệng lên một vòng khinh thường, từng có đại năng ở chỗ này tùy ý chém ra qua một kiếm, cho nên lưu lại đạo này hẻm núi vực sâu. Nơi này năng lượng hỗn loạn va chạm phía dưới, đã tạo thành một đạo tự nhiên cái giới. Cái này vùng tu sĩ còn chưa có tư cách phát hiện nơi này. Cho dù là dọc theo phía ngoài nhất hẻm núi hướng về bên trong đi, cũng không có biện pháp đi tới. Dừng một chút, Sương Giang vừa cười nói, ta tối sơ cũng không có phát hiện, đồng dạng cho rằng đây là một đạo tự nhiên hình thành thành núi. Nhưng khoảng cách gần đụng vào về sau, cảm nhận được vách đá phía trên có cực kỳ yếu ớt gần như không thể xem xét kiếm khí, mới sinh lòng cảm ứng. Cái này lại xem như để lại cho người tạo hóa đi. Nghe ra được Sương Giang hơi có chút hưng phấn. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Kinh Chập mặc dù mở ra hai cái bí tàng, nhưng mở bí tàng sự tình, chung quy là chỉ có thể ngộp má không thể cầu. Không thể chuyên môn dựa vào cái này đến để tăng luyện thể tu vi. Tại Sương Giang trong nhận thức biết, luyện thể cuối cùng không sánh bằng lực khí. Nhưng bây giờ nhưng lại làm cho hắn ngoại ý muốn phát hiện chỗ này kỳ địa, coi là vì Tô Kinh Chập chế tạo riêng được rồi. Mà lúc này Tô Kinh Chập lại nghe được tâm thần rung động, tùy ý một kiếm chém ra một đạo khổng lồ như thế, sâu như thế hẻm núi. Loại kia tu vi cái kia mạnh đến loại trình độ gì? Mà tại Tô Kinh Chập tâm thần rung động thời điểm, trên thân xương giáng khí tức bất động, nhìn như là ở trước mặt bên trong hư không tiện tay chọ một cái. Một đoàn sương mù chính là ngưng tụ tại trên tay của nàng. Tô Kinh Chập từ trên đó cảm nhận được một đạo cực kỳ cường hãn kiếm khí. Mà cái kia một đoàn sương mù cũng trong nháy mắt tại xương dáng lòng bàn tay ngưng tụ trở thành một thanh hư ảo kiếm. Tại Tô Kinh chớp ánh mắt hoảng sợ bên trong, chỉ thấy xương dáng một trưởng đem đạo kiếm khí này từ Tô Kinh chập Mi Tâm Vô đi vào. Hắn chỉ cảm thấy Mi Tâm một trận nhói nhói, kém chút cho là mình muốn trợ ra giám rồi. "Ta ở trên thân thể ngươi lưu lại một đạo nơi đây khí tức, tạm thời xem như ra vào nơi đây chìa khóa. Về sau ngươi nên là có thể theo tiến theo ra, như ta lúc trước nói, nếu có thể đem nơi đây hoàn toàn hiểu rõ, ngươi ở đây cái khu vực nên là tự vệ không lại rồi. Làm xong đây hết thảy về sau, xương dáng chắp hai tay sau lưng cười nói, "Mà Tô Kinh chập lại nghe ra một cố ly biệt hư vị. Không có bao nhiêu nghi vấn, trong lòng lại lần phức tạp. Còn không đợi hắn nói cái gì, Sương Giang chợt đi đến bên cạnh hắn, hơi có chút giang hồ khí vô vô bờ vai của hắn. Lại lần nữa cảm khái, ngươi rất ưu tú, chờ mong lần sau cùng ngươi gặp nhau. Chốt ra lời này, Tô Kinh chập trong lòng lại lần mấy động. Loại kia thất vọng mất mát cảm giác càng phát ra mấy liền. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng không đợi hắn mở miệng, Sương Giang đã là quay người hướng về phía trước hẻm núi chỗ sâu nhất sương ngủ dậy đặc mà đi. Trên bờ vai tựa như còn có Sương Giang bàn tay lưu lại dư ôn. Nhưng bóng hình xinh đẹp đã dần dần mơ hồ tại trong sương ngủ. Tô Kinh chập rất rõ ràng, lần này, Sương Giang thật sự sẽ không lại đã trở về. Hắn là thật sự không nghĩ tới, ly biệt đến mức như thế đột nhiên, nhanh như vậy. Sương dáng cô nương, ta nên đi đi nơi nào tìm ngươi? Ngươi chỉ cần không ngừng mạnh lên, tự có gặp lại ta ngày. Nghe thế Đạ Thanh Âm có chút mơ ảo, trên mặt Tô Kinh chập lại lần nữa lộ ra một vòng cười khổ. Nhưng không đợi hắn càng khái, trước mắt đã có kim sắc chữ nhỏ hiện hiện cùng sương dáng trung tình đăng cấp đã tới, cùng trung chí hướng, ban thưởng điểm số, 50 đẳng cấp tăng thêm, 3, tu vi tăng thêm, năm còn thừa có thể dùng điểm số, 249. Nhìn thấy lần này đẳng cấp biến hóa, Tô Kinh chập lập tức đứng chết chân tại chỗ. Tại sao cùng ly biệt lúc đạt tới đẳng cấp thứ 3 cùng trung trì hứa rồi? Đẳng cấp tăng lên về sau duy nhất một lần ban thưởng cái này 50 điểm, có lẽ mới là xương dáng lưu cho hắn sau cùng lễ vật đẳng cấp tăng thêm đi thẳng tới cấp 3. Ma tu vi tăng thêm, lại lại tăng lên nữa. Thấy được gấp 5 lần tăng thêm, Tô Kinh chập trong lòng lại lần run rẩy một chút. Cái này lại nên đạt đến dạng gì tu vi? Đồng thời tại xương dáng rời đi thời điểm, Tô Kinh chập thấy được nàng trên mặt vẫn như cũ còn có răng khắp nơi vết sẹo. Cái này cũng chứng minh xương dáng tu vi còn chưa khôi phục lại đỉnh phong. Trong lòng lại lần nữa rung động. Xương dáng đỉnh phong thời điểm rốt cuộc là cái dạng gì cảnh giới? Bất quá hắn lại có chút tiếc nuối, nếu như Sương Giang có thể tại bực này tăng thêm thời điểm, sẽ cùng hắn chờ lâu mấy ngày. Cái kia không được trực tiếp bay lên. Bởi như vậy, mỗi lần thêm điểm nhưng chính là 15 điểm rồi. Đáng tiếc. Chương 95, Bàng Hữu. Chương 95, Bàng Hữu. Mặc dù biết Sương Giang đi thời điểm, có thể tận lực cùng hắn chào hỏi một tiếng, lại khai báo nhiều đồ như vậy, đã rất không tầm thường. Nhưng đối mặt Sương Giang rời đi sự thật, Tô Kinh Chập trong lòng cuối cùng vẫn là thất vọng mất mát. Dù sao sớm thành thói quen bên người có một người như vậy tồn tại. Với lại Sương Giang rời đi về sau, cũng liền mang ý nghĩa hắn Tô Mẫu người về sau làm việc muốn càng thêm cẩn thận. Tu tiên giới vẫn là quá nguy hiểm, về sau không có đủ ôm, thật sự phải khiêm tốn mới được gã ở tại chỗ xử sự suốt một hồi, Tô Kinh Chập cũng rất nhanh thu thập xong tự thân cảm xúc. Cho dù sau này vẫn như cũng phải khiêm tốn, nhưng là so trước khi gặp được Sương Giang, thức tỉnh trước Kim Thủ chỉ tốt hơn nhiều lắm. Trước mắt hắn thân thể này huyền thai tầng 8 thực lực, không nói tại Lâm Giang thành đi ngang, nhưng ít ra cũng coi như được là một cái tiểu cao thủ. Với lại hiện tại Lâm Giang thành bên trong, chỉ sợ người người đều là cho là hắn Tô Mẫu người chính là tà nguyệt Tô người. Cổ Tà Nguyệt Tông cái này trương ra hộ tại, nên cũng không có cái gì mắt không mở người sẽ tìm đến hắn phiền phức. Rầu gì, hắn liền lượi quất một cái, tránh ở trong Tà Nguyệt Tông nha. Có Lạc Nguyệt mật tại, chỉ cần Tà Nguyệt Tông không ngã, hắn hẳn là cũng có thể qua chút yên vui thời gian. Nghĩ như vậy, tâm tình hơi nguội. Tô Kinh Chập lập tức to kinh chập lực chú ý lại rơi xuống bảng phía trên còn thừa có thể dùng điểm số, 249. Nhìn thấy cái này, Tô Kinh Chập liền lần nữa lại nhịn không được hưng phấn lên. Cũng đã là đã đến 249 điểm nha. Mở ra chân phải Việt Dụ truyền vẹn vẹn chỉ cần 200 điểm. Hắn đã là đã đến tùy thời đều có thể đem mở ra trình độ Chỉ cần chân phải huyết dũng truyền mở ra, hắn tin tưởng mình luyện thể tu vi lập tức liền có thể đột phá nhục thân huyền thai, đạt tới nhục thân linh thai trình độ. Trong lòng có mãnh liệt xúc động, muốn đem lập tức mở ra. Nhưng nhìn thoáng qua chu vi tối tăm sương mù, cảm nhận được trong đó lăng lệ tâm ý, Tô Kinh chập hít sâu một hơi về sau, lại từ bỏ quyết định này đối với sương ráng, hắn là ngốc nhiệt tín nhiệm. Sương ráng đã nói hắn tại nơi đây luyện tập mãng lưng kình có thể có tiến triển lớn, hắn liền nghe theo. Gần nhất khi Thái Bình, chân phải huyết dũng truyền có thể đợi đến thời điểm then chốt lại mở ra. Liên như là trước đó đối chiến Trần Kim Thạch, thời điểm then chốt có thể đánh bất ngờ. Được rồi, Đừng nhìn hiện tại có cái này 249 điểm, thật muốn dùng cũng vẹn vẹn chỉ là mở ra một cái bí tàng thôi, thực sự quá không trải quá dùng. Nhìn giống như thật nhiều đấy, nhưng ngẫm lại trước mắt tự mình mới vẹn vẹn mở ra hai cái bí tàng. Với lại về sau linh căn cùng đan điền, có lẽ đều muốn dùng đến khổng lồ điểm số. Hắn cũng cảm giác trước mắt tự mình có những này, thật sự là quá đáng thương. Lúc trước, Tô Kinh Chập liền đã minh bạch một cái đạo lý, kim thủ chỉ chỉ là dệt hoa trên gấm đồ vật. Tương lai có thể đi đến như thế nào độ cao, cuối cùng vẫn phải xem bản thân hắn. Ta đã xuyên qua một trận, có đôi khi cũng là muốn rượi vào chính mình cố gắng đi tranh thủ một chút lực lượng. Tưởng niệm nơi đây, Tô Kinh chập hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp triển khai luyện tập Mãng Lân Kình tư thế. Thân hình bỗng nhiên mạnh mẽ, khi thì tựa như rắn, khi thì tựa như mãng, tinh lực lực lượng dựa theo Mãng Lân Kình đặc thủ vận chuyển lộ tuyến, không ngừng ở thể nội kinh mạch du tạo. Trung quanh không đậm đến cực điểm linh khí bắt đầu hướng bên hắn hội tụ. Xương mù bên trong đặc thủ năng lượng, cũng theo đó rèn luyện tiến vào trong huyết lục của hắn. Mà bên trong hư không loại kia lăng lệ tâm ý, phản phất tại hắn luyện tập Mãng Lân Kình thời điểm, trở nên cường thịnh hơn thêm vài phần. Khi hắn bên ngoài thân đúng là cắt ra từng đạo thật nhỏ vết máu. Hoàn chỉnh luyện qua một bộ về sau, Đô Kinh Chập lại bắt đầu thở ngục, vẹn vẹn một lần, liên đệ hắn cảm giác được mệt mỏi, bực này hiệu quả xác thực không phải bên ngoài mà có thể so sánh. Sương dáng cô nương nói không sai, nơi này thật là ta tô mỗ người tạo hóa ơi. Trong mắt Tô Kinh Chập sáng lấp lánh tự nói một tiếng. Lúc này không chút do dự lại lần luyện ba lần mãng lần tỉnh. Mỗi một lượt hắn đều có thể cảm nhận được trong cơ thể mình tinh lực lực lượng biến hóa, mặc dù cực kỳ rất nhỏ, nhưng đích thật là đang phong thả tăng cường. Tại cảm giác thể lực sắp hao hết thời điểm, Tô Kinh Chập liền ngừng lại. Hắn đối với nơi này cũng không quen, cũng không thông báo không có nguy hiểm ẩn tàng. Nếu thật không có chút nào phản kháng thời điểm nguy hiểm giáng lâm, vậy liền thật sự rồi. Không sai biệt lắm, lần sau lại đến đi. Nhất thời hưng khởi chậm trễ đã lâu, hy vọng Lạc đạo Hữu còn ở bên ngoài chờ ta. Nếu không muốn để ta một mình đi ra cái này Thanh Phong Sơn, chỉ sợ có chút khó khăn. Thám thủ, muốn đi vào tìm bọn họ sao? Tại Trương Tú khắc chữ chỗ, lúc này cái kia trúc cơ ma tu nhìn xem Lạc Nguyệt Bạch hỏi. Lạc Nguyệt Bạch vẫn như cũ lắc đầu, "Không cần, các ngươi trước tạm trở về đi, phía dưới còn có rất nhiều chuyện muốn làm, đang cần nhân thủ, nơi đây có ta là được rồi." Lạc Nguyệt Bạch tay đem gói xếp, không có chút nào không kiên nhẫn. Tháng thủ, tha thứ thuộc hạ nói thẳng, lấy thân phận của ngài hoàn toàn không cần thiết cùng nhân vật như vậy như vậy. Bọn gia hỏa này vẫn luôn ở trên Thanh Phong Sơn, không biết dưới núi phát sinh sự tình. Nhìn Sương Giang cùng Tô Kinh Chập chỉ là phổ thông tu sĩ, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác có chút không tâm lòng. Hắn thấy, Tô Kinh Chập cùng Sương Giang thực sự không xứng với tự mình tháng thủ như thế tốn thời gian chờ đợi. Hắn chưa xong, Lạc Nguyệt Bạch thần sắc bỗng nhiên lạnh xuống. Ta không hi vọng lần sau được nghe lại lời như vậy. Bọn họ là bằng hữu của ta, chửi đối bằng hữu của ta, cũng tương đương với đang mạo phạm ta. Cút đi, ta đã nói rồi, nơi này chỉ cần một mình ta là đủ. Gián dãy thời khắc, trên thân Lạc Nguyệt Bạch đúng là có một sợi sát ý ngưng hiện. Khí cơ đã đem sau lưng mấy cái này mà tu khóa chặt. Gặp Lạc Nguyệt Bạch bỗng nhiên trở mặt, cái này trúc cơ ma tu mắt sắc đột nhiên đại biến, trong mắt kinh sợ. Hắn không chút nghi ngờ trước mắt người chủ tử này, dưới cơn nóng giận sẽ để cho người khác đầu rơi dây điện. Tại Tà Nguyên Tông, Lạc Nguyệt Bạch nhưng cũng là có hung danh đấy, đồng thời từ trong miệng Lạc Nguyệt Bạch nói ra bằng hữu hai chữ, cũng làm cho hắn tâm thần rung động. Thuộc hạ biết tội, thuộc hạ cái này cút. Hắn quen thuộc Lạc Nguyệt Bạch, biết rõ kịp thời xéo đi có thể bảo mệnh, Lạc Nguyệt Bạch luôn luôn không chuyện xảy ra sau truy cứu tiếp tục ra mặt dậy đợi ở chỗ này, coi như không nhất định. Mấy cái này ma tu lúc này liền hốt hoảng rời đi. Tại chỗ liền chỉ còn lại có Lạc Nguyệt Bạch một người. Hẻm núi Dương Mù thỉnh thoảng từ bên cạnh hắn thổi qua, tay đem quản xếp Lạc Nguyệt Bạch mặc dù vẫn như cũ tuấn mỹ vô song, nhưng lại luôn có một loại yêu dị cảm giác đúng là làm cho nơi xa âm thầm quan sát Tô Kinh Chập có chút hoảng hốt. Hắn bỗng nhiên cảm giác, chính mình chưa hề nhận rõ qua Lạc Nguyệt Bạch rốt cuộc là cái dạng gì người. Tô Lạc Hữu, dưới mắt lại không có ngoại nhân, lén lén lút lút như vậy nhìn trộm, có chút không tốt lắm đâu. Mà lúc này, tại Tô Kinh Chập ngây người thời khắc, Lạc Nguyệt Bạch ánh mắt chợt hướng về hắn chỗ ẩn thân nhìn lại khẽ miệng mang theo một vòng ý cười. Trên mặt Tô Kinh Trập lại lần cười khổ. Bắt đầu từ một xương mù bao phủ trong đùi có đi ra đối phương tu vi vốn liền mạnh hơn hắn, có thể phát hiện hắn, cũng lạ chẳng có gì lạ. Thậm chí Tô Kinh Trập cảm giác, với dân dã cái kia Chúc Cơ mà tu lời nói, không thể nói trước đều là Lạc Nguyệt Bạch cố ý làm cho hắn nhìn đấy. Nếu không phải hai người xí ra, lẫn nhau không để ý, chung tình quan hệ, Tô Kinh Trập đối với hắn cảnh giác sợ rằng sẽ càng sâu mấy phần. Nhìn thấy chỉ là Tô Kinh Trập một người, Lạc Nguyệt Bạch hơi nhíu mày. Sương dáng đạo hữu đâu? Tô Kinh Trập cười cười, nàng nói bên trong có động thiên phúc địa, thích hợp với nàng tu luyện. Tạm thời không theo chúng ta trở về. Nghe được lời ấy, Lạc Nguyệt Bạch ánh mắt tò mò hướng về hẻm núi chỗ sâu nhìn thoáng qua, lập tức cười cười không nhiều lời cái gì. Trong lòng lại tại hoán thầm, nếu không phải Tà Nguyệt Tông ở trong này đã tìm kiếm qua rất nhiều lần, ta liền cũng liền tin tưởng ngươi Tô Kinh chập chuyện ma quỷ rồi. Nơi nào có cái gì động thiên phúc địa? Bất quá hắn trong lòng cuối cùng vẫn là hơi nghi hoặc một chút, xương ráng đi nơi nào? Nhưng hắn cũng không nhiều hỏi. Cầm trong tay quả sếp hướng hư không ném đi, cái sau lại lần nữa biến thành một trượng chi cực. Đã như vậy, vậy chúng ta về đi. Chương 96. Trung Quy Bình Tĩnh. Chương 96 trung uy bình tĩnh. Tô Kinh chập lại lần ngồi lên Lạc Nguyệt Bạch quạt sét, rất nhanh lại trở về Hoa Dương phái tông, a không, hiện tại có lẽ hẳn là muốn nói là Tả Nguyệt tông Vân Tông. Trên đường đi Lạc Nguyệt Bạch cũng không có hỏi nhiều nữa liên quan tới xương dáng sự tình. Người thông minh sẽ không ở loại chuyện này bên trên truy vấn mụn. Hắn tông Tô Kinh chập đến trên quảng trường. Lúc này Tả Nguyệt tông chúng tu sĩ lui tới, nhìn có chút bận rộn. Rất nhiều Hoa Dương tông mang tính tiêu chí kiến trúc, nhất định phải rỡ bỏ rơi, đến thay đổi mang theo bọn hắn Tả Nguyệt tông phong cách cùng tiêu chí đấy. Mà đến nơi này, Tô Kinh chập lại là đối Lạc Nguyệt Bạch cười nói, "Lạc đạo hữu, Xem ra Quý tông hai ngày này còn biết có chút bận rộn. Tại hạ liền không quấy rầy. Đối với cái này, Lạc Nguyệt Bạch gật đầu cười ở thời điểm này, hắn đương nhiên cũng không thể lại cưỡng ép giữ lại Tô Kinh Trập ở chỗ này. Dù sao hắn Tà Nguyệt Tông vừa mới chiếm cứ nơi này, hoàn toàn chính xác còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi ra lệnh. Hắn đối với Tô Kinh Trập cho tới nay đều là chỉ có bốn chữ, còn nhiều thời gian. Chuyện sắp thực vẫn còn tương đối nhiều, rơi nào đó sẽ không tiến Tô đạo hữu rồi. Bất quá lại có 2 ngày, ta Tà Nguyệt Tông có thể sẽ tổ chức khánh điển, đến lúc đó Tô đạo hữu cũng không thể vãn mặt. Tô Kinh Trập lại lần đối nó chắp tay, đó là nhất định Trong lòng chợt khẽ động, Tà Nguyệt tông chính là Thanh Châu khu vực cường đại nhất ma đạo tông môn. Ma tu thế nhưng lại vì đại đa số chính đạo sợ bất dung. Cái này muốn Đường Hoàng cử hành phân tông khánh điện, chẳng phải là nói rõ, Tà Nguyệt tông hữu tâm khiêu chiến bây giờ Thanh Châu bố cục sao? Trong lòng như vậy cả khái, hắn chính là hướng về cách đó không xa cổng mà đi. 1 2 3. Ven, Tô Kinh Chập vẫn chưa đi đến cửa chính, liền nghe được mấy cái ma tu hô hào phòng giam. Sau một khắc, cùng nhau dùng lực, trực tiếp chia hoa Dương tông cái kia khí phế nguy nga cổng trò đạp đổ mà đi. Tô Kinh Chập trong lòng lại lần đã có một loại cảm thụ khác biệt. Hoa Dương Vân Thông là hắn xuyên qua tu tiên giới đến nay tiếp xúc đến cái thứ nhất tông môn. Kể từ hôm nay, cái này muốn triệt để trở thành lịch sử. Tuy biết tu tiên giới mỗi ngày đều có vô số tông môn hủy diệt, lại có vô số tông môn hưng khởi đến lần thứ nhất nhìn thấy loại chuyện này, trong lòng vẫn là cảm khái rất nhiều. Dọc theo hay còn hoàn hảo bàn đá xanh cầu thang đi đến đường lớn phía trên lúc, chợt có một đám người hướng về Tô Kinh Chập sổng tới đúng vậy cái kia tám cái hắn vỡ lòng học đường hài tử cùng cha hắn mẹ. Tô Kinh Chập thoáng có chút vô cùng kinh ngạc. Những người này nghĩ đến một mực là ở chỗ này chờ chính mình. Tô tiên sinh, lần này đã đạt Tô tiên sinh rồi. Tô tiên sinh Nếu không những tiểu tử này vẫn là tiếp tục tại ngoài học đường cầu nóa. Những này phụ mẫu tại vây tới thời điểm, trong mắt đều có lấy ánh sáng. Cũng đem cái kia tám cái hài tử hướng bên Tô Kinh Trập đẩy. Tô Kinh Trập hơi nhíu mày, nhưng vẫn là cười nói, nghi thức khai linh đã kết thúc. Mặc dù có điểm tiếc nuối, nhưng kết quả đã sáng suốt, bọn hắn đã không cần lại đến học đường. Nhìn thấy những này phụ mẫu ánh mắt, Tô Kinh Trập tự nhiên biết bọn họ là có ý tứ gì. Nhưng kể từ hôm nay, hắn Tô Kinh Trập cũng giống như là đã trải qua tân sinh. Con đường phía trước rốt cuộc là dạng gì, chính hắn cũng còn thấy không rõ lắm. Lại thế nào có thể sẽ trở thành một số người chỗ dựa? Sắp trời đã tối, những ngày qua trong thành cũng không yên ổn, đi về nhà đi. Đối với những người này mỉm cười trả lời một câu về sau, Tô Kinh Chập liền dọc theo đường lớn nhanh chân hướng về phía trước. Thấy thế, cái này tám cái hải tử phụ mẫu trong mắt lóe lên một vòng thất vọng. Thân là tu tiên giới tầm dưới chót, muốn hàm lưu phi thân, ngoại trừ bác đợi sau bên ngoài, liền trông cậy vào leo lên những đại nhân vật này rồi. Mà Tô Kinh Chập hôm nay biểu hiện, đã đã chứng minh hắn ở trong Tả Nguyệt Tông khả năng đều có nhất định quyền nói chuyện đối với mấy cái này phụ thông tầm dưới chót mà nói, cái này dĩ nhiên chính là cao cao tại thượng đại nhân vật. Nếu có thể tới bạo trì một chút quan hệ, sinh tồn có lẽ sẽ trở nên đơn giản một chút. Nhưng bản tính này, cuối cùng vẫn là đánh hụt. Từ đường lớn cuối cùng trở lại hẻm đào hoa vỡ lòng học đường, trên đường đi Tô Kinh Chập cũng là gặp không ít người. Bất quá cùng lúc trước so sánh, tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn qué dị bên trong lại dẫn mấy phần e ngại. Cũng không ít như những hải tử kia phụ huynh đồng dạng, muốn đến cùng hắn trèo một chút quan hệ. Nhưng hắn cũng đều chỉ là giống bình thường mỉm cười thăm hỏi, không có nói chuyện. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ hỗn náo đều là lợi hướng. Ngoại trừ đặc biệt những người kia tế quan hệ bên ngoài, Tất cả đột nhiên xuất hiện nhiệt tình đều nương theo lấy Lợi Hích sẽ lẫn, làm người hai đời, Tô Kinh Chập thấy rất thấu triệt. Trở lại học đường đóng lại cổng, nhìn xem trung đỉnh góc kia đều đã héo tàn cây đào. Tô Kinh Chập trong lòng lại một lần phất tạm, kể từ hôm nay, hết thảy sẽ là khiêu chiến hoàn toàn mới. Sương giáng rời đi, Chu Tú Trị dâu cũng không có ở đây. Tương lai, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Bóng đêm như mực, Tô Kinh Chập ngẩng đầu nhìn lên trời, hôm nay chắc quyết, kia sáng cũng không sáng sủa. Hắn theo bản năng diễn luyện lên mãng lưng kình những cái kia động tác, nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly đánh vài vòng về sau, đem trong lòng loại kia vẻ u sầu tận chịu tống ra đầu. Nỗi lòng lại lại lần nữa biến thành dĩ vãng bình tĩnh như vậy. Sau đó hắn đẩy cửa vào tinh thất. Mấy ngày nay hoàn toàn chính xác đã trải qua rất nhiều, nhưng chung quy là muốn trở lại cuộc sống yên tĩnh. Cũng như thường ngày, đem đan lô cho đem đến trong tinh thất. Bây giờ muốn điểm số tới cũng nhanh, chung quy vẫn là muốn cùng Phong Tình Nhã cô nương kiếm mã tiếp xúc nhiều một cái. Tô Kinh chậc cười khổ tự nói, lập tức từ trong túi trữ vật đem còn lại cái kia 20 phần thanh linh đan dược liệu lấy ra. Luyện đan lửa linh thạch đồng thời, lại có thể cùng Phong Tình Nhã tiếp xúc nhiều. Có lẽ còn có thể từ chỗ của nàng hao một chút điểm số, đây cũng là gần đây hắn Tô Ngỗ người mục tiêu duy nhất rồi. A, đúng, có lẽ cũng đều còn không phải không cùng Lạc Nguyệt Bạch cũng tiếp xúc một chút. Muốn đi Thanh Phong Sơn chỗ sâu cái kia trong hạp cốc luyện tập mãng liên kình không thể nói trước vẫn là cần nhờ Lạc Nguyệt Bạch dẫn hắn đi. Cho dù hắn đột phá đến nhục thân linh thai trình độ, cũng đều không nhất định có thể điều khiển khí phi hành. Dựa vào hai chân đi đo đạc, cái kia rất hoa chút thời gian. Về phần cái khác, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên rồi. Lên lò nhóm lửa, cảm ứng dược liệu, hết thảy quá trình cũng như trước kia. Rất nhanh, Tô Kinh chập chính là tiến nhập luyện đan trạng thái. Thanh linh đan dược liệu bị nó ném vào trong lò đan, không bao lâu chính là có một trận mùi thuốc truyền đến. Ở đây một lần luyện đan bên trong, Tô Kinh Chập Thần Linh phát hiện, chính mình luyện thể tu vi đạt tới nhục thân huyền thai tầng 8 về sau, đối tự thân lực khống chế càng phát cường đại. Liên quan luyện đan động tác đều tựa hồ càng thêm nước chảy mây trôi một chút. Bực này trạng thái phía dưới, ước chừng chỉ dùng một canh giờ thời gian, 20 phần thanh linh đan dược liệu liền vì hắn một mạch mà thành biến thành 20 mai hoàn chỉnh thanh linh đan. Trong túi còn có 50 phần chưa kịp luyện chế hồi khí đan dược liệu. Nhưng suy nghĩ một chút hắn vẫn là không có lựa chọn động. Hắn vẫn như cũ nhớ kỹ xương dáng, tiến hành theo chất lượng, có có có giản. Diệt trong lò chi hỏa, lại đem hồi phục tại nơi hẻo lánh. Mà lúc này Tô Kinh chập lại thấy được đặt ở đầu giường cái kia hai bình ngọc, đây là hắn mua cái kia hai bình tôi thể dịch, trong đó một bình vẫn là đầy đấy, một bình còn tụt lại 1/3. Nhìn phần qua, hắn liền trực tiếp đem thu vào túi trữ vật. Ngày mai đi một chuyến tụ bảo cát, có lẽ cái kia đổi một cái trữ vật linh khí. Cái đồ chơi này quá nhỏ, ngay cả đan lô cũng không có cách nào thu vào đi, quả thực không tiện lắm. Chương 97. Động nhiên không tự tin. Chương 97. Động nhiên không tự tin đêm qua Tô Kinh chập khó được ngủ một cái an giấc. Ngày thứ hai, thẳng đến ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, hắn mới tỉnh tới. Mở mắt ra thấy thứ nhất dạng sự vật, chính là trước mặt hiện hiện kim sắt chữ nhỏ khoảng cách ký chủ đàn điện vĩnh viễn vỡ còn lại 493 trời. Đối với đàn điện nhắc nhở, mãi mãi cũng hay là tại đưa định vị trí, dường như tại hiện lộ rõ ràng nó trọng yếu tính. Bất quá Tô Kinh chập theo thường lệ không có đi để ý tới. Theo nhau mà đến chính là mỗi ngày cố định điểm số rồi mỗi ngày cố định điểm số, xương dáng 15, chương tú 4, phong tình nhã 2, lạc nguyệt bạch 2 còn thừa có thể dùng điểm số, 272. Mặc dù sớm đã biết kết quả, nhưng khi loại kia điểm số chân chính thêm tại bảng phía trên lúc, trong lòng hắn vẫn là không nhịn được kích động. Cái này hắn meo, mỗi ngày tỉnh lại chính là 23 điểm a. Loại chuyện này, Đặt Dĩ Vọng Nghi cũng không dám nghĩ. Thời gian luôn luôn muốn càng ngày càng tốt đấy, ta muốn yên lặng tích lũy, đợi đến ngày sau một tiếng hốt lên làm kinh ngợi, sáng ngủ tu tiên giới tất cả mọi người hai mắt. Tô Kinh chậc khẽ miệng lộ ra một vòng tự tin cười. Trong lòng lặng lẽ gieo một cái giá vọng. Mang theo kim thủ chỉ lặng lẽ tích lũy, một khi bộc phát, kinh diễm tất cả mọi người. Cái này đích xác là trước mắt hắn có thể nghĩ tới thích nhất sự tình rồi đón chiều dương, tại cây đào phía dưới lại đánh vài vòng mãng lưng kình. Có câu nói rất hay, từ kiệm thành san dễ, từ sang thành tiệm khó. Điểm thử qua hẻm núi chôn sâu kỳ địa luyện tập mãng lưng kỳ hiệu quả về sau. Tại hẻm đào hoa đánh vài vòng xuống tới, thu hoạch đến tinh lực lực lượng đã làm cho Tô Kinh Trập cực kỳ bất mãn. Giống nhau công pháp tại các khác biệt địa phương thi triển đi ra, hiệu quả kia thật sự là ngày đêm khác biệt. So sánh dưới, theo Tô Kinh Trập nhận thấy, ở trong hẻm đào hoa chính là hoàn toàn lãng phí thời gian. Suy nghĩ lần nên phải thường xuyên đến cái kia hẻm núi kỳ địa bên trong đi mới được rồi. Thu công về sau, Tô Kinh Trập vô ý thức đi vào phòng bếp, muốn làm điểm cơm ăn. Lại phát hiện mua nguyên liệu nấu ăn hôm qua liền đã dùng hết rồi. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Sửa sang lại dung nhan về sau lại rời đi học đường. Hôm nay trên đường phố, nhưng cũng có lấy mục đích tính. Mặc dù lúc này Tô Kinh Chập tại Lâm Giang thành bên trong đã là đã có một loại nào đó địa vị vô cùng quan trọng, nhưng đã là muốn đi trước tụ bảo các lầu hai, hắn vẫn là đổi lại dị vãng như vậy áo đen áo choàng trang phục. Bất quá hôm nay đạp vào đường lớn thời điểm, Tô Kinh Chập rõ ràng cảm nhận được nơi đây người đi đường tựa hồ ít đi rất nhiều. Hai ngày này thường gặp nào áo đen áo choàng như hắn hình tượng người, hầu như không nhìn thấy. Thanh Phong Sơn sự kiện đã kết thúc, mặc dù vẫn như cũ còn có không ít muốn đi nhặt nhạnh chỗ Tô đấy nhưng lại đa số đều đã rời đi, về tới chính mình lúc đầu địa phương đồng thời Tô Kinh Chập còn phát hiện, đường lớn phía trên có chút quen mặt cửa hàng đã là đóng cửa. Tựa hồ ngay cả người mang đồ vật đều đã trong đêm thoát đi Lâm Giang Thành. Hắn lông mày nhíu lại, cũng là có thể nghĩ rõ ràng. Dù sao hiện tại Lâm Giang Thành chủ nhân chính là Tà Nguyệt Tông, dù sao cũng là ma đạo tông môn, mọi người trong lòng đều không chắc. Với lại đối với đại đa số tán tu mà nói, thân căn cố đế cho rằng ma đạo tu sĩ tất cả đều cùng hung cực các ở chỗ này tiếp tục chờ đợi sớm muộn xong đời. Thừa dịp Tà Nguyệt Tông còn không thể chú ý đến trong thành, trong đêm bỏ trốn mất dạng mới là vương đạo. Tô Kinh chợt biết, ở sau đó cái này một hai ngày bên trong, Lâm Giang Thành có chút bạn sự có chút quan hệ người, chỉ sợ đều sẽ rời đi. Cuối cùng còn giữ lại, cũng chính là những cái kia chân chính tầng dưới chốt luyện khí sơ kỳ hoặc là trung kỳ. Những người này đi đến tu sĩ khác chỗ tụ tập cũng không có biện pháp sống sót, chỉ có thể ở đây trú đựng. Tại loại này trong hỗn loạn, mặc dù dễ dàng mất đi tính mạng, càng nhiều hơn là cơ hội. Lại không biết những người này có thể hay không nắm chắc được rồi. Tô Kinh chậc trong lòng tự nói một tiếng, rất đi ngo mà đến tụ bảo các cửa. Trên đường phố lại như thế nào lạnh lẽo, tôi bảo các cùng bên cạnh Hoa Nguyệt lâu tựa hồ vĩnh viễn không bị ảnh hưởng. Hoa nguyệt lâu lầu 2 sân thượng phía trên, những cái kia trang điểm lộng lẫy nữ tu vẫn cãi làm điệu làm bộ. Mà giữa tụ bạo cát, từng cái cửa sổ vẫn như cũ còn cần xét hàng. Cái này có lẽ chính là thế lực lớn lực lượng mang đến thông dòng. Tô Kinh chập xe nhẹ đường quen đi tới tụ bạo cát, đi vào lầu 1 đại sảnh tận cùng bên trong nhất cầu thang đồng dạng là tại mọi người kinh dị mà ánh mắt hâm mộ bên trong, lấy đăng ký đan sư lệnh bài, nhẹ nhõm leo lên lầu 2. Mà hắn vừa mới đến lầu 2 cầu thang miệng đã thấy Phong Tỉnh Nhã đang bưng một cái màu xanh trấn ngọc, ngồi ở cầu thang miệng trên một cái ghế ý cười doanh doanh nhìn xem hắn. Lại là để Tô Kinh chập vị đó sướng sợ cảm giác kia, giống như Phong Tình Nhã là ở cố ý chờ hắn. Tô Đại sư, sớm á đều là người quen cũ, vì sao đến ta nơi này còn muốn dùng cái này áo liền quần. Trong lúc Phong Tình Nhã nói chuyện, trên mặt vẫn như cũ mang theo loại kia mỹ tiếu đồng tử trố sâu, nhưng lại có có chút hiếu kỳ. Nàng hôm nay đã hạ quyết tâm, chỉ cần Tô Kinh Trập tới, nàng liền muốn tra rõ Tô Kinh Trập rốt cuộc là cái dạng gì bản tính. Dù sao trước đó Tô Kinh Trập đến tụ bảo cát, vô luận nàng Phong Tình Nhã mỹ ý như thế nào phong thích, đối phương cũng như cùng lão hòa thượng bình thường không hề bận tâm. Mà tại Thúy Liêu học đường lúc, Tô Kinh Trập nhưng lại biểu hiện ra một bức si hàn tướng. Hai loại biểu hiện quá cực đoan rồi. Nếu như đã dự định thu Tô Kinh Trập về rồi chứ, tự nhiên là muốn tra rõ thật sâu cả. Mà tiếng nói của nàng rơi xuống, Tô Kinh Trập cũng là trực tiếp mang trên đầu mang theo áo choàng lẫy xuống đã đến nơi đây, đích thật là không cần thiết làm tiếp nguy trang. Ngược lại để Phong tiểu thư chê cười, Tô Mỗ cẩn thận đã quen. Lập tức không đợi Phong Tình Nhã lại mở miệng, Tô Kinh Trập trực tiếp từ trong túi chứa vật móc ra một cái bình ngọc. Tô Mỗ lần này đến, cũng đồng dạng là muốn cùng Phong tiểu thư giao dịch đấy, ngay ở chỗ này vẫn là chỗ cũ. Nhìn thấy trong tay Tô Kinh Trập bình ngọc, trong mắt Phong Tình Nhã có chút sáng lên. Sau đó đứng dậy đem thảm thả xuống trên ngọc, mảnh Liêu phủ Phong đi đến bên cạnh Tô Kinh Trập. "Ngươi chưa đến, nó trên người mùi thơm đã nhập trong mũi Tô Kinh Trập." "Tô đại sư đây là lại luyện thành đan dược sao?" "Đó là đương nhiên vẫn là chỗ cũ nha, chỗ cũ dễ làm việc chỗ đấy." Lúc nói lời này, Phong Tình Nhã Lơ đã đối nó nháy mắt mấy cái, đưa khí tựa như mang theo một vòng ý xấu hổ. Tại nàng bực này biểu lộ cử động phía dưới, "chỗ cũ", ba chữ này giống như đã tràn ngập một chút ý liền nị nghiếc hắc. Tựa hồ tại tụ bảo các tự mình địa bản thời điểm, trên thân Phong Tình Nhã vài vóc luôn luôn rất ít. Lớn mật, nhiệt tình, không bị cản trở. Lúc này nàng đi ở phía trước, hoàn mỹ dáng người như cũng là bị bó sát người váy dài câu lặc đắc vô cùng nhuyễn nhuyễn. Sau lưng cái kia hoàn mỹ mượt mà đổ cong, nhẹ nhàng theo nàng nhịp bước chậm chợn. Tô Kinh Chập không dám nhìn nhiều bực này yếu hại, dù sao cũng là độ tuổi huyết khí phương cương, sợ xấu mặt ánh mắt rời xuống, nhìn chằm chằm trên mặt đất phụ lên thảm. Nhưng mà lại là lại gặp được phong tình nhã tròn trịa hai dưới đùi, cặp kia trong suốt như ngọc trên chân, thế mà dạy cũng không mặc. Mơ đông bóng loáng, phản phất một cái tay liền có thể vừa vặn nắm hạ. Tô Kinh Chập thiết hầu lặng yên bỗng lúc ních qua một cái. Hắn đột nhiên cảm giác, hôm nay tới giao dịch Với mình mới là một trận chân chính đạo tâm khảo nghiệm. Này nương môn nhi tại một số phương diện, nhưng lợi hại hơn Lạc Nguyệt Bạch nhiều lắm. Xương Giang đã không có ở đây, một mình đối mặt Phong Tình Nhã, hắn Tô Mỗ người đối với mình bỗng nhiên không có lòng tin quá lớn rồi. Chương 98. Cái gì gọi là phu bà? Đây chính là. Chương 98. Cái gì gọi là phu bà? Đây chính là. Phong Tình Nhã mang theo Tô Kinh chập lại lần đi tới lần trước phòng. Nàng hay là tại nguyên vị của mình đưa ngồi xuống, thân thể nghiêng người dựa vào tại trong ghế. Trước ngực càng lộ vẻ thanh thật. Mà lúc này, Tô Kinh chập mắt nhìn muối muối nhìn tâm. Trên mặt mặc dù mang theo ý cười, nhưng trong mắt lại là một mảnh thanh minh đem bình ngọc đẩy lên trước mặt Phong Tình Nhã. Đêm qua trở về lại luyện chế ra một chút. Phong tiểu thư tính toán đi, Tô Kinh Chập tự nhiên biết bậc này nhất phẩm đan dược, kỳ thật lầu 1 trong đại sảnh liền có thể giúp hắn kết toán rồi, nhưng hắn còn muốn từ Phong Tình Nhã nơi này mua một ít gì đó. Với lại Phong Tình Nhã cũng đã có nói rồi, chỉ cần hắn đến, mặc kệ lớn nhỏ sự tình, đều có thể đi thẳng đến lầu 2 tìm đến nàng. Tô Kinh Chập đối với cái này cũng sẽ không có bất kỳ khách khí, dù sao vận khí tốt, còn có thể từ nơi này của nàng cầm một chút điểm số. Cớ sao mà không làm đâu? Trong mắt Phong Tình Nhã hiện lên một vòng hiếu kỳ, trực tiếp cầm qua bình ngọc đem mở ra. Một đạo nồng đậm đan hương chính là bay ra. Nàng có thể dễ dàng dò xét đến, trong bình số lượng rõ ràng là 20 mai thanh linh đan. Tô Đại sư lần trước không phải đã tới giao dịch qua sao? Khi nào lại cầm dư liệu? Nàng nhớ rõ, trước đó chính mình chỉ là bán 50 phần thanh linh đan dược liệu cùng 50 phần hồi khí đan dược liệu cho Tô Kinh Chập đấy. Nguyên lai tưởng rằng lần trước Tô Kinh Chập đến giao dịch hơn 20 mai thanh linh đan, cũng đã là cái kia 50 phần dược liệu sản phẩm. Lúc này theo bạn nàng coi là Tô Kinh Chập lại lặng lẽ meo đến mua qua dược liệu rồi nhưng nhìn thấy trên mặt Tô Kinh Trập không đổi ý cười, nàng trong lòng lại lần nữa lộp bộ một tiếng. Một cái khó có thể tin ý nghĩ, đột nhiên trong lòng phát lên. Tô đại sư, Tô đại sư lần trước 50 phần thanh linh đan dược liệu, luyện chế được 45 mai thành phẩm. Lúc này Phong Tình Nhã chợt thấy miệng đắng lưỡi khô, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Mặc dù Tô Kinh Trập đã là tại nơi này trong bao gian biểu hiện ra qua hắn hồi khí đang 100% tỷ lệ thành đan, nhưng này cái thời điểm, nàng không biết lúc trước Tô Kinh Trập luyện chế qua bao nhiêu hồi khí đan. Với lại một lần kia 10 phần hồi khí đan dược liệu, cuối cùng thiếu một chút, vẫn sẽ có lấy một chút may mắn thành phần tồn tại. Nhưng cái này Thanh Linh Đan, phong tình nhã thế, nhưng là rõ ràng, Tô Kinh Chập đan phương đều là hộ tống dược liệu mua một lần đấy. Dưới mắt sự thật hướng phong tình nhã chứng minh, Tô Kinh Chập vẹn vẹn chỉ là lãng phí 5 phần dược liệu, sau đó liền duy trì kinh khủng 100% tỷ lệ thành đan. Đây là khái niệm gì? Nàng đã vô pháp tưởng tượng. Lúc này lại nhìn Tô Kinh Chập ánh mắt đã tràn đầy lửa nóng. Nàng biết rõ như thế yêu nghiệt, hoàn toàn có tư cách giúp nàng. Trong lòng đã là chấn kinh đến không thể kèm theo, nhưng lúc này trên mặt phong tình nhã cũng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, cũng vẫn như cũ mang theo loại kiêu mị thiếu bất quá tại trước mắt Tô Kinh Trập, lại là đột nhiên lóe lên một nhóm kim sắt chữ nhỏ trung tình độ 2, trung tình độ 2, trung tình, tình độ 2 còn thừa có thể dùng điểm số, 278. Tô Kinh Trập trong lòng hơi có chút buồn rỡ, nhưng càng nhiều hơn là càng khái. Bực này ba kích liên tục, nếu là lấy bây giờ sương giáng đến, cái kia ha không chính là lập tức 45 điểm sao? Tại nơi này của Phong Tình Nhã lại là muốn bắt đầu lại từ đầu bổ dưỡng. Với lại Phong Tình Nhã tu vi kém hơn sương giáng quá nhiều, tu vi tăng thêm là một lớn không may. Bất quá thịt mỗi cũng là thịt, với lại nơi này của Phong Tình Nhã, ngày sau đều có thể Dù sao vẹn vẹn chỉ là một bình thanh linh đan mà thôi, liền có thể đã dẫn phát nàng bà kích liên tục. Ngày sau chính mình có thể làm cho nàng khiếp sợ điểm, còn sẽ có rất nhiều. Góp gió thành bão, cũng không tệ rồi. Mà lúc này, Phong Tình Nhã gặp Tô Kinh Trập cũng không có đáp lại nàng, tiện lợi hắn là chấp nhận. Không đợi Tô Kinh Trập lại lần nữa hỏi thăm, nàng lại chủ động nói, mặc dù Thanh Phong Sơn nhiệt độ đã qua, cái này tiêu hao phẩm giá cả hoàn toàn chính xác ngã xuống một điểm. Nhưng trước Tình Nhã cũng đã nói rồi, chỉ cần Tô đại sư đến, liền sẽ trên cùng giao dịch. Cho nên cái này 20 mai thanh linh đan, Tình Nhã vẫn như cũ tính là 15 khối hạ phẩm linh thạch một viên. Tổng cộng 300 khối hạ phẩm linh thạch, Tô Đại Sương nghĩ như thế nào? Tô Kinh Chập tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến, cũng chắp tay nói tạm. Đã tạm. Hắn biết cái này 20 mai thanh linh đan có thể bán ra 300 khối hạ phẩm linh thạch giá cả, quả thật tụ bảo các hoặc là nói Phong Tình Nhã chủ động nhường lợi cho hắn rồi. Bất quá còn không đợi Phong Tình Nhã móc linh thạch, hắn lại nói, "Này đến ngoại trừ bán bình này thanh linh đan, tôi muốn còn muốn từ nơi này của Phong tiểu thư mua một ít gì đó." Nghe nói như thế, trong mắt Phong Tình Nhã lại lần nữa hiện lên một vòng hiếu kỳ. Tô Kinh Chập cùng Sương dáng lần đầu tiên tới nơi này, mua hai bình tôi thể dịch Lần thứ hai lại mua cái kia kỳ dị hắc chuyên đều là ít lưu ý hàng. Nhưng tụi hô tại trên thân Tô Kinh Chập đều phát huy ra không tầm thường uy lực. Thiếu Kỳ Tô Kinh Chập lần này lại đem mua chút cái gì? Nơi này của Phong Tiểu thư nhưng có tốt một chút mà chứa vật linh khí. Trên người ta túi chứa vật quả thực là có chút nhỏ, dùng có chút không tiện lắm. Nói lời này thời điểm, Tô Kinh Chập còn đem trên lưng túi chứa vật lấy ra lung lay. Cái đồ chơi này ngay cả cái đan lô đều chứa không đi vào, quả thực không xứng với thân phận của hắn. Lấy phong tình nhã nhã lực, tự nhiên có thể nhìn ra hắn cái này thật là cấp thấp nhất, dung lượng nhỏ nhất loại kia. Trong lòng càng phát ra xác định Tô Kinh Chập nên chính là bởi vì xương dáng đến mới bắt đầu phát tích, cũng càng phát ra xác nhận Tô Kinh Chập hoàn toàn chính xác chính là một cái tu tiên tiểu bạch. Tâm tư càng thêm hoảng lạc. "Khách khách, như thế tình nhã sai ở chung nhiều lần như vậy, đúng là không có chú ý tới Tô đại sư rõ ràng còn đang dùng lấy bực này cấp thấp tối chữ vật, thực sự không nên." Mang theo hắn nay xin lỗi một tiếng về sau, chỉ thấy trên ngón tay của nàng mang theo cái kiếm màu xanh ngọc chiếc dẫn quang hoa lượn lên. Hai người trước mặt trên bàn chính là xuất hiện mấy mai tinh xảo chiếc dẫn. Tất cả đều là chữ vật giới chỉ. Đồng thời nhìn đẳng cấp cũng không thấp. Tô Kinh Chập hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ. "Ngèo Cái gì là phú bạ? Đây chính là. Mặc dù Tô Kinh Chập chưa từng có được qua, nhưng lại có thể nhìn ra cái này, mấy cái chức nhận giá cả chỉ sợ đều cực kỳ đắt đỏ. Phong Tình Nhã vừa cười nói, nơi này của Tình Nhã vừa vẫn có mấy cái không cần đến chức nhẫn. Tô đại sư chọn một cái đi, coi như là Tình Nhã không tỉ mỉ tầm nhặt lỗi. Khi nói xong lời này, trong mắt Phong Tình Nhã làn thu thủy tối đượm, trong mắt mỹ ý bỗng nhiên cường thịnh đồng thời thân thể hơi nghiêng về phía trước, trước ngực như có một vòng tuyết trắng như ẩn như hiện. Sáng rõ Tô Kinh Chập trong lòng chấn động mấy lần. Thanh tâm như nước, thanh thủy tức tâm, gió nhẹ không lên, không có chút rung động nào lại lần mặc niệm thành tâm quyết. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính thức giao dịch về sau, Phong Tình Nhã vẫn là muốn lấy giao dịch làm chủ, mỗi biểu hiện cũng hoàn toàn chính xác hết thảy đúng quy đúng cũ. Không ngờ bất thình lình nhìn thoáng qua, mới dễ dàng nhất để đạo tâm bất ổn. Ngay tại vừa rồi, hắn là thật sự kém chút xấu mặt. Thanh tâm quyết mặc niệm mấy lần về sau, hắn cố tự trấn định. Khóe miệng vẫn như cũ bảo trì mỉm cười, vô công bất thủ lộc, cái này mấy cái chữ vật giới chỉ, Tô Mộ hoàn toàn chính xác mua không nổi. Nếu như nơi này của Phong tiểu thư có cấp thấp một chút vòng tay chữ vật, cái kia không thể tốt hơn. Nếu không có, liền còn chưa tính. Vô sự hiến ân cần. Phỉ gian tức đạo. Trong miệng Phong Tình Nhã cái gọi là nhặt lôi, theo Tô Kinh chập nhận thấy chẳng qua là cái rắm mà thôi. Nàng Phong Tình Nhã lại không nợ chính mình cái gì, dựa vào cái gì không công đưa một cái chân quý trữ vật giới chỉ? Thật sự là hắn là muốn tại nơi này của Phong Tình Nhã lấy chút số, nhưng lại biết rõ, tiến hành theo chất lượng, bốn chữ này. Hắn Tô Mỗ Ngụy cũng là không phải không ưa thích phú bà, mà là không nguyện ý bị phú bà lấy vật chất cho nô dịch rồi. Chương 99. Vòng tay trữ vật, nhị phẩm đan vương. Chương 099. Vòng tay trữ vật, nhị phẩm đan vương. Nhìn thấy Tô Kinh Trập như cũng là một mặt bình tĩnh, thái độ còn có mấy phần kiên quyết. Phong Tình Nhã hơi sửng sốt một chút, trong lòng càng thêm vô cùng kinh ngạc. Lập tức cũng là trực tiếp đem cái này mấy cái chữ vật giới chỉ thu vào đối với Tô Kinh Trập không thể nghi ngờ là càng cao hơn nhìn mấy phần. Phải biết nàng lấy ra cái này mấy cái chữ vật giới chỉ đẳng cấp chỉ sợ cũng liền vẻn vẹn chỉ là so trên tay nàng cái này màu xanh ngọc trước nhẫn kém hơn một đường. Người bình thường nhìn thấy, đã sớm đạo tâm bất ổn. Tô Kinh Trập nhưng như cũng bình tĩnh như vậy, hoàn toàn chính xác đáng quý. Khanh khách, Tô đại sư thứ lỗi, chuyện này hoàn toàn chính xác vẫn là Tình Nhã cân nhắc bất chu. Tô đại sư muốn vòng tay chữ vận, nơi này của ta cũng là có một chút tinh phẩm hàng. Lời còn chưa dứt, trên tay Phong Tình Nhã cái kiêu màu xanh ngọc trước nhận lại hiện lên một đạo quang hoa. Trên mặt bàn chính là xuất hiện bảy tám cái nhan sắc khác nhau, nhưng tương tự tinh xảo vòng tay. Nàng biết lấy Tô Kinh Chập thượng đẳng một lần tới trong này ẻm nước tiểu tính, chính mình nếu là lại đùa hắn một cái, khả năng liền muốn trực tiếp đi. Nhưng trong lòng lại càng phát nghi hoặc, Tô Kinh Chập cái này bước đến ngọn nguồn là thật con tử, vẫn là không có năng lực a. Phong Tình Nhã rất rõ ràng chính mình mới thi triển mỹ thuật, kết hợp tự thân tiền vốn, loại kia lực sát thương lớn đến bao nhiêu. Nhưng Tô Kinh Trập nhưng như cú thờ ơ nghi ngờ đồng thời, Phong Tình Nhã trong lòng đúng là có một loại cảm giác thất bại. Nhìn thấy trên mặt bàn bảy biển 782 vòng tay, trong mắt Tô Kinh Trập đột nhiên sáng lên một vòng hào quang. Thấy thế, Phong Tình Nhã vừa cười nói, "Cái này mấy cái vòng tay đều là tinh phẩm, không gian không kém bao nhiêu, Tô đại sư có thể thử nhìn một chút." Tô Kinh Trập cũng là cũng không có khách khí, trực tiếp cầm lên hai cái, một sợi linh thức thăm dò vào trong đó. Trong lòng càng phát kinh hỉ, bởi vì này chút vòng tay không gian phần lớn đều tại Ngũ Vương Tả Hữu. Với lại không gian nhìn cực kỳ vương giả. Nói thực ra loại này vòng tay chứa vật cũng không tính là rất cao cấp, nhưng lại rất thích hợp trước mắt hắn cái này tu vi. Không đến mức gây nên người mạnh hơn ngất ngế, mà kẻ ham muốn hắn cũng có thể ứng phó được. Tùy ý nhìn một chút, khối lượng phương diện không có gì tốt chọn, hắn chỉ là tuyển một cái càng thích hợp chính mình màu đen. Tại đây khối đi, không biết Phong tiểu thư muốn bao nhiêu linh thạch. Phong Tình Nhã lại lần cười nói, lần này Tình Nhã lấy ra cái này, mấy cái vòng tay đều cũng không tính cao cấp, chỉ là cảm giác thích hợp Tô đại sư cái này tu vi. Vừa rồi cái này 20 mai thanh linh đan liền coi như là tương để đi. Lúc nói lời này, Phong Tình Nhã thanh âm vẫn như cũ Tô nhu. Mang trên mặt mỉm ý một cái nhăn mày một nụ cười, thậm chí vẹn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó, đều hoàn mỹ thuyết minh một cái, muốn, chứ. Thanh tâm như nước, thanh thủy tức tâm. Tô Kinh chập một bên hứng phó Phong Tình Nhã, một bên tại tâm đầu mặc niệm thanh tâm quyết đối với Phong Tình Nhã đề nghị này, hắn đương nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Phong Tình Nhã vui lòng làm bực này thăm hụt tiền bán một chút, hắn Tô Mỗ người cũng vui vẻ đến tiếp nhận. Hắn biết rõ tại đây mấy cái vòng tay chứa vật chất lượng, giá trị tuyệt đối vượt qua 300 hạ phẩm linh thạch. Vừa cứ nói, Phong tiểu thư làm như vậy suy nghĩ, nếu như Tô Mỗ nhiều người đến mấy lần, Ngươi cái này Lâm Giang thành phần cấp chẳng phải là muốn tua thiệt đóng cửa, cho đùa bên trong mang theo vài phần thăm dò. Tô đại sư nếu thật có thể để tụ bảo các Lâm Giang phân cấp đóng cửa, đó cũng là tình nhã tự ngươi đâu. Lúc nói lời này, Phong Tình Nhã lại đối Tô Kinh Chập nháy một cái mỹ nhãn. Tô Kinh Chập trong lòng gọi thẳng khó định. Trước mắt lại chợt có kim sắc chữ nhỏ hiện hiện trung tình độ 2 còn thừa có thể dùng điểm số, 280 ở thời điểm này lại là lại lần tới 2 điểm. Một bên mặc niệm thành tâm quyết, hắn một bên lại nhìn xem Phong Tình Nhã, lên tiếng lần nữa, ngoại trừ vòng tay chữ vận, Tô Mỗ còn muốn lại từ nơi này của Phong tiểu thư mua sắm một vật. Lúc đầu coi là Tô Kinh Chập cầm tới vật mình muốn về sau, liền sẽ lập tức rời đi, như lần trước. Nghe được lời ấy, trong mắt Phong Tình Nhã lại lần lộ ra một vòng yêu khí. "Tô tiên sinh cứ nói đừng ngại, tất cả mọi người là người quen cũ, kỳ thật ngươi có thể không cần đối với Tình Nhã khách khí như vậy đấy." Lời này lấy Phong Tình Nhã lúc này ngữ khí nói ra, đồng dạng là tràn đầy niết hạ. Tô Kinh Chập thần sắc hơn nghiêm túc, "Tôi mộ muốn nếm thử một cái nhị phẩm đan dược, cho nên muốn từ nơi này của Phong tiểu thư cầm một trương nhị phẩm đan dược phương thuốc." Không biết những có. Lời này vừa ra, trong bao gian đột nhiên yên tĩnh trở lại. Trên mặt Phong Tình Nhã mỹ ý trong nháy mắt này biến mất tay vào đó chính là ứng trọng. Luyện đan sư mỗi thăng nhất phẩm, nó địa vị đều muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Với lại trong đó ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Bình thường nhất phẩm luyện đan sư, như tại trước mặt Phong Tình Nhã, có lẽ nàng cũng đều sẽ không như thế nào tại ý từ đầu đến cuối, nàng để ý chỉ là Tô Kinh chập kinh khủng kia đến cực điểm 100% tỉ lệ thành đan. Với lại Tô Kinh chập 100% tỉ lệ thành đan nhất phẩm tấn cấp nhị phẩm. Cái này dưới cái nhìn của nàng tuyệt đối là đại sự, căn bản không phải vẹn vẹn một chương đan phương vấn đề. Sững sốt một lát về sau, Phong Tình Nhã trong lòng lại là lại lần nữa có một vòng không có gì sánh kịp kinh hỉ. Nếu như Tô Kinh Chập thật sự có thể thành công tấn cấp nhị phẩm, cũng bảo trì siêu cao tỷ lệ thành an. Như vậy hắn hiện tại có lẽ liền có thể giúp mình một chút bận vụ trung tình độ 2 trung tình độ 2 trung tình độ 2 còn thừa có thể dùng điểm số, 286. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn trực tiếp đưa tới phong tình nhã ba kích liên tục. Nhìn xem chướng đi lên điểm số, Tô Kinh Chập ngược lại là không có bao nhiêu tâm tình chợn. Hắn biết rõ phong tình nhã coi trọng nhất chính là mình cái gì. Tại tương quan phương diện luôn luôn có thể nhất làm cho hắn cảm xúc biến hóa, điểm số tự nhiên là tới. Tô đại sư cái này muốn tấn cấp nhị phẩm, có năm chắc sau. Lúc này Phong Tình Nhã cảm giác mình giống như đều có điểm không quá biết nói chừa rồi. Tô Kinh Trập cười cười, nắm chắc tự nhiên là không có, nhưng tóm lại là muốn thử một chút. Tô Mô muốn độ vật rất nhiều, nhưng vốn liếng quả thực quá mỏng, gian nan cầu sinh mà thôi. Phong Tình Nhã lại lần cười khanh khách nói, như một cái tỷ lệ thành đan tiếp cận 100% luyện đan sư, đều chỉ có thể xem như gian nan cầu sinh. Như vậy tu tiên giới 80% tu sĩ không đều phải sở hữu chí từ sao? Cho đùa một câu về sau, Phong Tình Nhã thần sắc lại bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Có ngược lại là có, với lại Tình Nhã có thể miễn phí tặng cho Tô đại sư chỉ bất quá đợi đến Tô đại sư thành công tấn cấp về sau có thể hay không giúp Tình Nhã một vấn đề nhỏ. Lúc nói lời này, trong mắt Phong Tình Nhã có một vòng chờ mong. Tô Kinh chậc nhíu mày, Phong tiểu thư có thể nói nghe một chút. Phong Tình Nhã do dự một chút nói, đợi Tô đại sư thành công tấn cấp, Tình Nhã muốn mời đại sư giúp cho Tình Nhã một chuyện. Tô Kinh chậc lông mày lại lần vậy một cái, Phong tiểu thư có thể nói cụ thể một chút. Lập lời nước đôi, Tô Kinh chậc cũng không dám tùy ý đáp ứng. Hắn là tu tiên tiểu bạch, nhưng không phải ngu xuẩn. Phong Tình Nhã thần sắc hơi có vẻ nghiêm túc, lại lần do dự nói, Tô đại sư có thể đáp ứng trước Tình Nhã, Tình Nhã tuyệt đối sẽ không hại ngươi thậm chí đây đối với Tô đại sư mà nói cũng là một cọc tạo hóa. Nhưng mà làm cho hắn ngạc nhiên chính là, lời này vừa ra, Tô Kinh Chập đúng là trực tiếp đứng dậy. Chương 100, Phái đan. Chương 100, Phái đan. Đát Phong tiểu thư không muốn thành tâm giao dịch, cái kia Tô Mỗ liền cáo tử. Tô Kinh Chập sắc mặt nhìn bình tĩnh như trước, không có bất kỳ cái gì sơ hở đối với Đát Vương, mua cũng tốt, ký sổ cũng tốt, hắn đều có thể tiếp nhận. Cho dù giá cả quý một chút cũng cũng không đáng kể. Nhưng biết rõ thiên hạ đắt nhất đồ vật chính là mỹ vị. Mặc dù hắn muốn từ nơi này của Phong Tình nhã hao điểm số, nhất định phải cùng với nàng có chỗ tiếp xúc, thậm chí cần cử sâu tiếp xúc. Nhưng ít ra tại giai đoạn trước, không thể đem tất cả quyền chủ động đều để tại đối phương nơi đó. Tô Kinh chập rất rõ ràng, vô luận là tại nơi này của Phong Tình Nhã, vẫn là chỗ của Lạc Nguyệt Bạch, một khi để bọn hắn cầm tới quyền chủ động, chính mình khả năng liền thật sự muốn bị bọn hắn nắm trong tay. Cái này thời điểm hắn nhất định phải nắm một chút thái độ mới có thể chiếm cứ chủ động. Cho dù tu vi của hắn cùng Phong Tình Nhã không ngang nhau, cùng toàn bộ tụ đạo cấp càng thêm không ngang nhau, nhưng Phong Tình Nhã lại nhất định phải bận tâm xương dáng. Cho dù xương dáng đã rời đi, nhưng Phong Tình Nhã nàng không biết nha. Thậm chí Lạc Nguyệt Bạch cũng không dám xác định Sương Giang còn ở đó hay không. Lấy Sương Giang tại Nguyên Hoa Dương Tông trên quảng trường biểu hiện ra như thế, Dư Uy cũng còn có thể che chở hắn thật lâu. Có điểm này tồn tại, tôi bảo các liền không khả năng sẽ đối với hắn dùng mạnh mẽ. Trọng yếu nhất chính là, hắn cùng với Phong Tình Nhã cùng Lạc Nguyệt Bạch đều đã sinh ra chung tình quan hệ. Mặc dù trước mắt đều chỉ là ở vào giai đoạn thứ nhất, lẫn nhau không để ý, nhưng điều này cũng làm cho đủ. Chỉ cần bực này quan hệ vẫn còn, liền đã chứng minh tại trước mặt Phong Tình Nhã, an toàn của hắn là không có vấn đề. Tô đại sư chờ một chút. Nhìn thấy Tô Kinh Chập đứng lên thật sự có dở đi tư thế, Phong Tình Nhã gọi lớn ở hắn. Tình Nhã không còn đề cập hỗ trợ chuyện này, chúng ta hiện tại lại đem chủ đề trở lại đan phương phía trên đi. Phong Tình Nhã cũng là không hổ có thể trở thành nơi đây tụ bảo các trưởng quý. Trong nháy mắt liền cũng đã khống chế xong tâm tình của mình, nàng biết rõ vừa rồi mình đích thật là có chút sốt rồi rồi. Cũng có thể nói là bởi vì đối với chuyện này quá mức có trọng. Tô Kinh Chập không ăn nàng mỹ hoặc một bộ này, kỳ thật cũng đã là làm cho hắn tại rất nhiều phương diện có chút khó gặp. Nghe được Phong Tình Nhã lời này, Tô Kinh Chập lại mới một lần nữa ngồi xuống. Trong lòng hắn cũng hơi có chút chờ mong. Trước mắt hắn mẹn mẹn chỉ là nắm giữ hồi khí đan cùng thanh linh đan hai loại đan dược đan vương. Bậc này nhất phẩm đan dược, hắn luyện chế đã là thuận buồm xuôi gió. Hai loại đều là đạt đến gần như 100% tỉ lệ thành đan đối với hắn luyện đan kinh nghiệm hoàn toàn chính xác cũng đều tăng lên không có bao nhiêu rồi, đích thật là cái kia khiêu chiến một cái nhị phẩm đan dược. Với lại hắn tự tin chính mình hẳn là có thể thành công. Lập tức trên tay Phong Tình Nhã chấp nhẫn lại lần nữa lên. Một khối ngọc phiến bỗng nhiên xuất hiện ở trên tay nàng. Nhị phẩm đan dược đã không giống nhất phẩm, chân quý rất nhiều. Cho nên trong tay Tình Nhã cũng chỉ có cái này một loại nhị phẩm đan vương, tên là Phái Đan. Loại đan dược này có thể bài trừ người dùng trong lòng ma trướng, tại phá cảnh thượng có lấy kỳ hiệu đương nhiên, cho dù không có ở đây phá cảnh lúc sử dụng, cũng có được giải độc chữa thương công hiệu. Dừng một chút, Phong Tình Nhã lại nói, "Ừm, cái này phá ách đan tại Đông Đảo nhị phẩm đan dược bên trong đích thật là có có chút ít lưu ý dùng cơ hội không phải rất nhiều, nhưng lại đặc biệt tình huống nó có lẽ có thể có thể so với tam phẩm thậm chí tứ phẩm đan dược." Phong Tình Nhã vuốt vuốt cái ngọc phiến, lúc nói lời này, nàng sắc mặt phảng phất đều có chút hướng tới. Tô Kinh chậc lông mày lại là nhíu lại. Nghe hiểu quả cũng biết cái đồ chơi này chỉ sợ cực độ ít lưu ý, mà hắn bây giờ lại là cần loại kia đại đứng đầu loại. Tốt nhất là nhị phẩm đan dược bên trong tiêu hao phẩm, lấy đi lựa hình thức tích lũy kinh nghiệm cùng linh thạch. Tô Kinh chớp ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua trên ngón tay Phong Tình Nhã mang theo chữ vật giới chỉ. Làm người hai đời, hắn nhìn những chuyện này rất là tinh thuần. Tự biết chỉ sợ liên quan tới cái này phá đan, Phong Tình Nhã cũng tài liệu tìm một chút hàng lậu. Khả năng hay cùng nàng muốn chính mình giúp chính là cái kia bận bịu có một chút quan hệ. Nếu không một cái tụ bạo các phân các trưởng quỷ, cho dù chỉ là Lâm Giang thành loại địa phương nhỏ này, cũng tất không thể lại chỉ có một chương nhị phẩm đan vương. Hơn nữa còn vừa lúc tại đây Ít Lưu Ý dù sao bọn hắn tụ bảo các cũng là có tư cách đăng ký đan sư đấy, dưới cờ đan sư số lượng chỉ sợ gần với luyện đan sư công hội đan phương mặc dù vô cùng trân quý, nhưng nhất phẩm nhị phẩm nghĩ đến phải không thiếu. Nhưng lúc này hắn hơi có chút bất đắc dĩ, bởi vì ngoại trừ tụ bảo các, hắn vốn thật là không có cái khác hợp tác tuyển hạ rồi. Nơi này của Phong Tình Nhã cùng hắn sinh ra trung tình quan hệ, chí ít sẽ không hại hắn. Nếu như bị những người khác biết, coi như không nhất định. Ít Lưu Ý liền ít lưu ý đi, đi tinh phẩm lộ tiến liền tốt. Trong lòng tự nói một tiếng. Tô Kinh chớp ánh mắt vừa nhìn về phía Phong Tình Nhã, đã cái này phá hách đan quý giá như thế, nghĩ đến lấy tô mộ bây giờ tài lực là mua không nổi đấy. Phong tiểu thư nếu như có thể tiếp nhận ký sổ, vậy cái này khoản giao dịch có thể đạt thành. Nếu như Phong tiểu thư như trước vẫn là muốn lấy trước đó chính là cái kia điều kiện làm trao đổi, vậy cũng chỉ có thể các loại tô mộ đụng đủ linh thạch. Hắn cũng không hỏi Phong Tình Nhã cái này phá hách đan phương giá trị bao nhiêu hạ phẩm linh thạch. Khi hắn tô mổ người chính mình xem ra, cái này một chương đan phương có lẽ đều có thể giá trị hơn ngàn lần phẩm linh thạch. Khách khách, Tô đại sư thật đúng là không cho một cơ hội nhỏ nhoi đâu. Phong Tình Nhã mị tiếu vẫn như cũ, nhưng lại có chút bất đắc dĩ, lập tức trực tiếp liền đem ngọc phiến ném cho Tô Kinh Trập. Tuy nói thương nhân lợi lớn, nhưng đã cùng Tô đại sư đã là bạn cũ, lần này giao dịch liền Tô đại sư định bật đi. Tô Kinh Trập theo bản năng tiếp nhận ngọc phiến, còn không đợi hắn nói cái gì. Phong Tình Nhã lại nói, nếu như Tô đại sư có thể thành công tấn cấp nhị phẩm luyện đan sư, như vậy đến lúc đó Tình Nhã có lẽ vẫn là sẽ muốn mời đại sư giúp đỡ chút. Lúc kia Tình Nhã liền sẽ cáo chi đại sư cụ thể nguyên nhân, nếu như đến lúc đó đại sư vẫn như cũ không nguyện ý hỗ trợ, cái tiếc lại kết toán cái này phá ác đan phương linh thạch liền có thể Khi nói xong lời này, trong giọng nói của Phong Tình Nhã ngược lại là hiếm thấy để lộ ra một vòng chân thành. Như thế để Tô Kinh Trập có chút ngoài ý muốn. Hắn chính hoài nghi đâu, không nghĩ tới Phong Tình Nhã tại đây thừa nhận. Bất quá Phong Tình Nhã lúc này ngược lại là trực tiếp là đem quyền lựa chọn toàn bộ cho hắn rồi. Hắn không có lý do gì không tiếp theo. Vô luận như thế nào, tóm lại, đà tạm thu hồi phá ách đan phương về sau, Tô Kinh Trập không có lưu luyến, đối với Phong Tình Nhã nói lời cảm tạ một tiếng, chính là trực tiếp rời đi, không có chút nào lưu luyến. Thành công đi ra phòng về sau, Tô Kinh Trập trong lòng mới tính buông lỏng. Tại bên trong bao dàn đối với Phong Tình Nhã, áp lực của hắn quả thực quá lớn. Ngày hôm nay lấy được bậc này kết quả, cùng hắn mà nói đã coi như là vui mừng. Phong Tình Nhã ngồi ở bên trong phòng, nhìn xem Tô Kinh Trập một lần nữa đeo lên áo choàng hạ lâu hai. Trên mặt tất cả ý cười tất cả đều thu liễm. Nếu như hắn thật có thể luyện chế ra phái đan, ta có lẽ thật sự có thể lựa chọn hắn. Hắn chính là thượng thiên đưa cho ta Phong Tình Nhã lễ vật sao? Chờ lấy ta trở về đi. Phải là của ta, chung quy là ta. Nhẹ nhàng tự nói một tiếng, trong mắt Phong Tình Nhã đúng là có một đạo thâm trầm ẩn ý hiện lên. Chương 101. Lại mở bí tàng. Chương 101, lại mở bí tàng. Tư tụ bảo các đi ra, mua một chút thị thú vật về sau, Tô Kinh Chập chính là trực tiếp về tới hẻm Đào Hoa. Hắn vẹn vẹn chỉ là tại tụ bảo cát chậm trễ một hồi, trở về lại phát hiện hẻm Đào Hoa rất nhiều biết rõ hàng xóm bên trên đều đã phụ lên khóa. Hiển nhiên liền ngay cả hẻm Đào Hoa tu sĩ cũng không ít trực tiếp thoát đi Lâm Giang Thành. Hắn cũng phát hiện không ít hàng xóm cửa phòng đều là bị ngang ngược phá vỡ. Thủ hộ những này việc lạc những cái kia đơn giản cấm chế, cũng cũng sớm đã là bị bài trừ mà đi. Ai? Tô Kinh Chập không khỏi thở dài một hơi. Lâm Giang Thành đích thật là thoát đi rất nhiều tu sĩ, nhưng lại có rất nhiều nguyên bản du đã ở ngoài thành tiếp tu, bắt đầu tràn vào trong thành rồi. Trước kia có Hoa Dương Tông thủ hộ, bọn gia hỏa này vẫn còn không dám muốn lược. Hiện tại Hoa Dương Tông nga xuống, đã từng chống lên tới những cái kia đơn giản trận tự, cũng sớm đã không còn tồn tại. Ta nguyện tông lại còn chưa có bắt đầu đường đường chính chính quản lý Lâm Giang Thành, hai ngày này có thể nói là những cái kia cấp tu công hàn. Phát giác đến tận đây, Tô Kinh chập mình cũng cũng bắt đầu cảnh giác. Hắn hồn qua tại Hoa Dương Tông trên quảng trường, đích thật là rực rỡ hào quang. Hai gạch chụp chết hai cái Hoa Dương Tông trọng yếu nhất người. Nhưng này lại như thế nào? cũng không phải tất cả cấp tu đều biết hắn, cũng không phải tất cả mọi người sẽ kiêng kỵ với hắn. Hy vọng Lạc Đạo Hữu có thể mau chóng xử lý xong trong tay sự tình, đem Lâm Giang Thành cho quản lý đứng lên đi. Đã Tàng Nguyệt Tông đã là như vậy, Đường Hoàng bắt đầu chiếm lĩnh địa bàn, tất nhiên là có nhu đồ. Như vẫn như cũ tùy ý Lâm Giang Thành ở vào loại này hỗn loạn vô tự trạng thái, cái này chỗ có lẽ không bao lâu là sẽ trở thành một cái chân chính hỗn loạn chi địa. Tô Kinh chập cảm khái thời điểm, đã đi tới học đường cửa. Hắn trực tiếp đẩy cửa vào, nhưng mà mới vừa tiến vào học đường, cả người liền là đột nhiên cảnh giác. Vừa mới tiến đến, Hắn chính là người thấy một sợi nồng đậm mùi máu tươi ánh mắt hướng về cây hoa đào nhìn xuống đi, chỉ thấy nơi đó đã là nằm ngang lấy một bộ áo đen thi thể ở bộ này bên cạnh thi thể, còn đứng đứng thẳng một cái khác đạo thân ảnh. Từ nơi này đạo thân ảnh phía trên, Tô Kinh Chập đã nhận ra một sợi nồng đậm sát khí. Giá hỏa này chỉ sợ cũng là cái giết người như máy chủ, mà tựa như tại sát khí che giấu phía dưới, Tô Kinh Chập không thể phát giác được người này trên thân khí tức đã đến loại trình độ gì. Lúc này hắn đưa lưng về phía Tô Kinh Chập, trong tay một thanh phi kiếm còn tại nhỏ máu. Bộ dáng kia quả thực có chút làm người ta sợ hãi. Trong cơ thể của Tô Kinh Chập tinh lực lực lượng đã bắt đầu phุ trào. Dưới tay phải ý thức đặt tại còn chưa kịp đổi đi túi chứa vật phía trên, một bộ phận tinh lực lực lượng cũng hội tụ đến chân trái giữa hệt Dũng Tuyển. Giữ im lặng, hắn đã là tiến nhập mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Kẻ trước mắt này bất kể là tận lực đến sờ cửa kiếp tu, vẫn là chuyên môn đến nhằm vào hắn sát thủ, tóm lại là tới người bất tiện. Mà bây giờ Hoa Dương Tông hộ cứu phủ cũng không tỏ rũ. Nếu như đã là gặp được, không ai có thể tự hắn, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hưu. Tại Tô Kinh Chập tâm thần cảnh giác thời điểm đã thấy cây hoa đào hạ người áo đen kia vẫn như cũ chưa từng quen người. Nhưng trong tay nhỏ màu phi kiếm lại chỉ một thoáng hướng mình kích xạ mà đến. Một kiếm này tới đột đột, lại sát cơ nghiêm nghị. Tô Kinh chập trong nháy mắt từ trong túi trữ vật lấy ra khối kia huyền. Tay phải huyết lao công tinh lực đột nhiên bộc phát. Cái này kích thứ nhất, hắn không có lựa chọn né tránh. Dù sao cũng phải thử một chút cái này người đến tử lực. Không phải kích thứ nhất liền né tránh rồi, tiếp xuống hắn khả năng cũng chỉ có thể một mực bị động bị đánh đang phi kiếm tới người thời khắc, hắn đột nhiên một gạch đánh ra. Đinh. Một đạo thanh tuy tiếng va đập, đột nhiên trong không khí vang lên. Phi kiếm kia trực tiếp bị hắn một gạch nện đến bay ngược mà quay về nhưng ở trong chốc ngắn này, hắn vẫn là cảm nhận được trên đó kiếm khí bén nhọn đồng thời trong tay hắn chuyên phía trên truyền đến một cỗ cường đại đến cực điểm lực phản chấn, trực tiếp để thân hình hắn đứng chi bất ổn. Bỗng nhiên nhanh lùi lại mười mấy bước, chẳng đến đâm vào sau lưng học đường cổng phía trên mới ngừng lại được. Tô Kinh Trập trong lòng ngưng trọng đến cực điểm đối phương ngữ kiếm công kích không biết có hữu dụng hay không đem hết toàn lực, nhưng ngươi chính mình một gạch, thế nhưng là toàn lực mà làm đấy. Dù là như thế, vẫn như cũ rơi xuống hạ phòng. Hơi thở đối phương vẫn như cũ không hiện, hiển nhiên tu có liễm tức quyết các loại pháp thuật. Nhưng giờ phút này Tô Kinh Trập lại biết, đối phương ít nhất là cái luyện khí đại viên mãn tồn tại thậm chí có khả năng đạt đến chốc cơ. Hình định, Tô Kinh Chập đứng ngưng thân hình về sau, nhìn thoáng qua nắm gạch tay phải, lúc này hô khẩu đã đánh rách tả tơi, đang tại chảy tiên huyết. Mà người kia phi kiếm nhưng lại đã là về tới trên tay hắn. Sau một tích, hắn rốt cục xoay người lại để Tô Kinh Chập ngoài ý muốn chính là, gia hỏa này thế mà không có che lớp mặt mũi của mình đó là một cái tướng mạo cực kỳ phổ thông người đàn ông trung niên. Thuộc về nhét vào trên đường cái tìm đều tìm không ra tới loại kia. Lúc này hắn nhìn lấy Tô Kinh Chập, khoe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, sắc ý ngược lại là càng lộ vẻ nụ đậm. Đều nói cái này hẻm đào hoa vỡ lòng học đường tiên sinh dạy học là một cái ẩn tàng cao thủ, nguyên lai cũng bất quá như thế nha. Không đợi Tô Kinh Trập nói tiếp, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía trên đất cái này một bộ áo đen thi thể. Ta giúp ngươi giải quyết một kiếp tu, nếu như Tô tiên sinh không giống trong truyền thuyết cường đại như vậy, như vậy hôm nay liền cũng cùng nhau đi thôi. Nghe nói như thế, Tô Kinh Trập trong lòng càng ngưng trọng thêm đối phương nhận biết mình, chỉ sợ cũng biết mình hôn qua cái kia hai gã kia thế. Nhưng mà vẫn như cũ như vậy tới, chính là nói rõ thực lực của người này chí ít không kém gì Trần Kim Thạch, thậm chí có thể là trúc cơ. Chẳng lẽ là Hoa Dương chủ tông người tới? Vẫn là hôm qua cái kia tám cái tu sĩ Kim Đan chỗ tông môn. Tô Kinh chập trong lòng lại lần như vậy suy đoán. Hôm qua những cái được gọi là chính đạo tông môn, đối với Tà Nguyệt tông ý kiến hiển nhiên có chút lớn, mà mình tại bên ngoài cùng Tà Nguyệt tông lại đứng được gần như thế đem chính mình làm thịt lấy cảnh cáo Tà Nguyệt tông, đây là có cực lớn khả năng đấy. Chí ít lúc này Tô Kinh chập là như vậy nghĩ. Trong lòng khẽ thở một hơi, hắn không còn có bất cứ chút do dự nào. Trực tiếp lại đem tăng thuần 200 điểm tại luyện thể tu vi bên trên luyện thể tu vi, mở 3 bí tàng. Lục thân đẳng cấp, lục thân linh hai, tầng 1. Tiếp theo có thể khai quật bí tàng, huyết la cùng trái, không 200 còn thừa có thể dùng điểm số, 86. Quả nhiên là như Tô Kinh chập tự tưởng tượng như thế. Mở ra chân phải huyết dũng truyền về sau, nhục thân của mình đẳng cấp quả nhiên là đạt đến nhục thân linh thai trình độ, đồng thời tiếp theo có thể khai quật bí tàng, cũng cùng hắn đoán đồng dạng, chính là tay trái huyết lao cùng. Ngẫu nhiên trình tự, mở ra tứ chi. Với lại cần có điểm số vẫn không có gia tăng, cái này khiến hắn cực độ hưng phấn. Lúc này hắn cảm giác mình chân phải để trần cũng có được một đạo nóng rực cảm giác. Phảng phất có được sức mạnh vô cùng vô tận từ trong đó hiện lên mà ra. Lần này là trực tiếp từ nhục thân huyền thai tầng 8 nhảy đến nhục thân linh thai tầng 1, cái này trực tiếp là đại cảnh giới bay vọt. Tại phương diện lực lượng, hắn chính là chính thống luyện thể tu sĩ, tuyệt không so chút cơ yếu hơn, mà hắn thực lực thế này đại tăng lên, hoàn toàn không có ở biểu tượng có chút hiện hóa đây cũng là hắn giả heo ăn thịt hổ, xuất kỳ bất ý trung cực lực lượng. Chương 102, sức chiến đấu. Chương 102, sức chiến đấu. 2 năm trước nữa, hắn Tô Mỗ Nguyệt đều không chút cùng người giao thủ qua, kinh nghiệm chiến đấu thiếu nghiêm trọng. Cho nên đánh lén càn quét băng đảng lệch, xuất kỳ bất ý cho người ta đến truy cập, cái này mới là nhất là thực dụng đấy. Lúc này hắn còn chưa kịp hảo hảo cảm thụ thích hứng hắn hiện tại cái này không lộ tinh lực lực lượng. Trực tiếp trong chiến đấu đến cân đối mới là tốt nhất. Với lại hắn còn phát hiện, chân phải huyết dung truyền cũng mở ra về sau, hắn hai chân phản phất càng thêm ổn định. Cả người thân thể cũng càng thêm cân đối. Ba kiếm. Như Tô Tiên Sinh có thể tiếp được ta ba kiếm, như vậy ta liền tự tác chủ trương tha cho ngươi một cái mạng. Lúc này người áo đen kia đã là đứng ở Tô Kinh Trập Bá Trượng bên ngoài, mang trên mặt một sợi ý cười, nhưng trên người sát ý nhưng như cũ như trước đó bình thường ngực. Tại đây trong lúc nói cười, đã thấy trên thân hắn khí cơ rung động, đột nhiên bấm niệm phát quyết. Trong tay vẫn như cũ nhỏ máu phi kiếm lại lần chém tới Tô Kinh chập đột phá đến lục thân linh thai về sau, Tô Kinh chập trong lòng đã là trong rong rất nhiều đối mặt cái này, tựa hồ so sánh với một kích còn muốn hung hãn phi kiếm, hắn vẫn như cũ chưa từng né tránh. Lục thân linh thai tinh lực lực lượng hiện lên tại tay phải giữa hệt lao cùng, lại một lần nữa bộc phát. Lại một gạch chính diện hướng về phi kiếm đánh ra mà đi. Đinh. Cái này một gạch, uy năng so sánh với một kích liền lớn hơn rất nhiều. Lại một đường thanh thúy tiếng va đập truyền đến. Lần này, phi kiếm không thể lại trở lại người áo đen trên tay mà là trực tiếp từ chỗ mũi kiếm bị hắc chuyên lệnh đứt đồng thời Tô Kinh Chập lần này cũng không có bị trên phi kiếm lực phản chấn đẩy lui. Ngược lại chân trái đột nhiên đạp mạnh, thân thể nghiêng về phía trước, một cái lư đà c ổn, trực tiếp lăn đến hắc ý nhân kia phụ cận. Hắc hắc. Tô Kinh Chập đối hắc áo người lộ ra một nụ chỉnh tề đại nạnh trắng. Như vậy ấm áp nụ cười, lại là để người áo đen không tự giác có chút lạnh. Trong lòng càng là kinh hãi vô cùng. Cái này mẹ nó là gặp mạnh càng mạnh mẽ sao? Hắn mới đạo này phi kiếm, nhưng so sánh bên trên một kích phải cường đại một cái cấp bậc. Nguyên Lai tưởng rằng một kiếm này liền có thể bắt lấy Tô Kinh Chập Không nghĩ tới sẽ xuất hiện bực này đảo ngược, mà lúc này, Tô Kinh Chập thân thể vẫn như cũ vẫn còn một cái lăn động nghiêng về phía trước nửa ngồi tư thế. Nhưng trong tay Hắc Chuyên lại một lần nữa đánh ra, vị trí này lại vừa lúc là xảo trá đánh úp về phía bụng đối phương hạ nửa trước chô yếu hại. Thảo, một cái này có thể gọi đoạn tử tuyệt tôn lạnh. Bành, bất quá cái này âm độc một cách, cuối cùng cũng không có có thể đện ở người áo đen chô yếu hại. Tại Hắc Chuyên vừa mới tới người thời khắc, chính là có một đạo năng lượng màu vàng nóng lồng ánh sáng vắt ngang ở người áo đen hắn trước. Một đạo bành vang truyền đến, Tô Kinh Chập thân thể lại lần nữa bị chấn động đến lui lại kim quang tiêu tán, một đạo vỡ tan phù triện liền rất xuống đất ở đằng kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hạt ý nhân kia vận dụng một trường kim quang phòng lự phù. Có thể ngăn cản lúc này Tô Kinh Trập có thể so với chút cơ một kích, nghĩ đến đẳng cấp cũng không tính thấp, giá cả cũng là không ít. Người áo đen lúc này không kịp đau lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Kinh Trập, tràn đầy ngưỡng trọng. Thật cường đại đại thể tu. Lúc này hắn cũng cuối cùng không thể không như thế tán thưởng. Nếu không phải mình còn có một đạo kim quang này phù. Vừa rồi cái kia một gạch nếu là đập thực sự rồi, hắn không dám tưởng tượng nó hậu quả. Các hạ còn có hai kiếm cơ hội đâu, nếu không vẫn là để Tô mỗ tới trước đi. Trên mặt Tô Kinh Trập vẫn như cũ treo loại kỳ hững hờ nhạt, trong lời nói tràn ngập trào phúng. Trong tay hắn chuyên lại lần nắm được chặt một chút. Mới đạo này phản kích coi là đánh bất ngờ, nhưng lại cho hắn đánh ra một điểm cảm giác. Lục thân linh thai cấp tinh lực lực lượng, tại thể nội trào lên đến giống như là càng phát vui xuống chút. Hắn biết rõ thể tu cùng luyện khí người đối chiến, muốn chính là một cái đánh bất ngờ cùng tốc chiến tốc thắng. Bằng không đợi đến đối phương kịp phản ứng, kéo ra một chút khoảng cách, lấy pháp thuật đối với mình điên cuồng công kích. Chính mình cuối cùng là phải thiệt thòi lớn. Tinh lực lực lượng hợp thành tuân gia tại hai chân huyệt giúp truyền, bước chân đập mạnh, cả người liền là như cùng người hình như là thảo truốn về người áo đen phóng đi. Thể tu ngay cả có lấy bực này chót tốt, Vĩnh Viễn không sợ cần thiến. Tại Tô Kinh chập động thời điểm, người áo đen kia thần sắc lại lần ngưng tụ ấn quyết trong tay khẽ động, mới bị lệnh đoạn núi kiếm, rơi xuống đất phi kiếm, bị nói linh huyết dẫn dắt, trong nháy mắt bay trở về trên tay. Tô Kinh chập thế tới hung mãnh, hắn đã tạm thời chưa có tránh lui chi khả năng. Hai tay cầm kiếm gãy, đột nhiên một cái chẻ dọc thẳng lên Tô Kinh chập cái này một lạch. Hắn biết rõ mình cùng một cái cường đại thể tu chính diện đánh giáp lá cà, quả thật cực độ ngu xuẩn tiến hành. Nhưng lại không còn cách nào khác, một kích này nếu như đều không chặn được đến thì càng không tránh lui chi khả năng. Ken, kim thiết giao kích thanh âm lại lần nữa truyền đến mặc cho người áo đen kia linh lực trong cơ thể cũng bành trướng đến cực điểm, nhưng lại sao làm được qua một cái đường đường chính chính thể tu. Chỉ thấy người áo đen kia thân thể đột nhiên bị oanh bay mà đi, thiếu điều liền đâm vào cây đào bên trên. Cho dù là hai tay cầm kiếm, lúc này kiếm gãy cũng đã tuột tay mà đi. Thậm chí người áo đen cảm giác mình hai tay tại gạch cùng kiếm va chạm trong nháy mắt đó, cũng đã là bẻ gãy mà đi rồi. Bất quá hắn cũng là thừa dịp bực này lực phản chấn, cùng Tô Kinh chập kéo ra một cự ly không nhỏ. Lúc này Hắc Y nhân kia trên mặt thần sắc đã là tràn ngập có chút sợ hãi. Hiện tại trên thân Tô Kinh Chập cảm nhận được một tia khí tức tử vong. Tại Tô Kinh Chập tiếp tục xông tới hắn trước đó, hắn không dám có bất kỳ do dự, bước chân dậm mạnh, bay thẳng lên nóc phòng. Lập tức lại móc ra một thanh nhìn phẩm chất lần một chút phi kiếm, trực tiếp ngự kiếm mà đi. Nhìn thấy một màn này, Tô Kinh Chập ánh mắt có chút ngưng tụ. Quả nhiên là cái trúc cơ tu sĩ sao? Tự nói một tiếng về sau, nhìn một chút trong tay hắn truyền, khóe miệng của hắn lại lại lần nữa lộ ra một vòng ý cười. Dung thật tốt a. Vừa mới đột phá đến nhục thân linh hai, liền đánh lui một cái trúc cơ tu sĩ, bực này chiến quả đã để hắn cực độ hài lòng. Mới nếu không phải gia hỏa này chạy nhanh, Hắn tự tin lại có một hai cái hiệp liền có thể đem đánh chết ở hạt chuyên phía dưới đem hạt chuyên thu lại về sau, Tô Kinh chậc lại lần nữa cảm ứng mình một chút lúc này lục thân linh thai tinh lực. Trên tay nhẹ nhàng một nắm, loại lực lượng kia tràn đầy cảm giác, để hắn rất là hưởng thụ. Không bao lâu, hắn lại tới cây hoa đào dưới, nơi này còn có một cái thi thể tồn tại. Lúc trước tiên kia nói giúp ta giải quyết hết một kiếp tù, xem ra chính là cái này thẳng xuôi xẹo rồi. Ngược lại là tìm cho ta cái việc để hoạt động. Nhìn thấy thi thể này, Tô Kinh chậc liền biết cho dù không có cái kia chút cơ kỳ người đàn ông trung niên, chính mình hôm nay khả năng cũng đều là muốn khai sát rồi đấy. Dù sao cái này cấp tu đều đã sở đến trong nhà mình tới, cũng là có đường đến chỗ chết. Như vậy tự nói thời điểm, hắn liền trực tiếp nhấc lên ra hỏa này thi thể, cũng đồng dạng là bước chân đậm mạnh, vượt tường mà ra. Chết thì chết vậy, chết xa một chút đi, đừng chết tại trong sân của ta. Chương 103, đã quên vật chủ yếu. Chương 103, đã quên vật chủ yếu. Cũng liền non nửa nén nhang thời gian, Tô Kinh chập liền lại thong dong từ học đường cổng đã trở về. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cùng hiện tại Lâm Giang thành tu tiên hoàn cảnh, phải xử lý một cỗ thi thể thực sự quá tại đơn giản. Thậm chí cũng không cần xử lý như thế nào trực tiếp nhét vào tại một cái hoang vắng một chút nơi hẻo lánh là được rồi. Hắn biết bây giờ tại Lâm Giang thành bên trong, bước này cấp thẳng tắp tiếp tiến vào viện chuyện giết người đoạt bảo cũng không mới mẻ. Thậm chí ngay tại trong hẻm đào hoa này, những cái kia nhìn đóng cửa đóng cửa chạy trốn rơi tu sĩ, không thể nói trước đều đã chết ở chính mình trong sân. Chỉ là không người biết được tôi. Liên quan tới điểm này, Tô Kinh Trập cũng chỉ có thể chờ mong lạc nguyệt bạch sau khi hết bận, có thể mau sớm làm ra một điểm trợ tự. Chí ít cũng không thể để lưu động tại ngoài thành những cái kia cấp tu lớn lối như thế. Hắn biết ma đạo thế lực mặc dù lớn nhiều làm việc quái đản, ma tu phần lớn cũng đều tùy tâm sử dụng, không sợ tại sát nhân chi sự tình. Nhưng cơ bản tại ma đạo tông môn phạm vi thế lực bên trong, cũng đều có cơ bản trật tự tồn tại. Có lẽ không có tựa như Hoa Dương tông các loại chính đạo tông môn nghiêm khắc như vậy, nhưng là tuyệt đối sẽ không như bây giờ lâm rang thành như vậy hỗn loạn. Tô Kinh chập lại lần đi vào cây hoa đào hạ. Trong tay bấm niệm pháp quyết, lấy nhỏ hỏa cầu thuật đem nơi này toàn bộ đốt cháy một lần. Vị trí này cuối cùng vẫn là lưu lại một chút khí khí, mặc dù điểm này hiện tại có thể không quan tâm, nhưng Tô Kinh chập không thích. Làm xong đây hết thảy về sau, Thời gian cũng vẹn vẹn chỉ là giữa trưa. Tô Kinh Chập nhìn thoáng qua Thanh Phong Sơn phương hướng, chính là trực tiếp về tới trong tinh thất. Hôm nay tại tụ bảo cắt thu hoạch, hắn cũng còn không có hào hào kiểm kê qua. Trở lại tinh thất, hắn cũng không có lập tức đem đan lô rời ra ngoài bắt đầu luyện đan, mà là trực tiếp móc ra cái kia một khối màu đen vòng tay chứa vật, cùng cái kia phiến ghi lại phá ách đan ngọc phiến. Sắc mặt cuối cùng vẫn là đã có mấy phần hưng phấn. Nguyên bản chính là cái kia túi chứa vật cũng bày ở bên cạnh, so sánh lên này cái tinh xảo vòng tay chứa vật, cái đồ chơi này nhìn coi như quá mức keo kiệt rồi. Hắn trực tiếp đem bên trong tất cả mọi thứ cho đổ ra. 50 phần hồi khí đan dược, liệu, hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch, mấy thân thay đi giặt quần áo, hai bình tươi thể dịch, cùng mấy chục cái chứa đan dược bình ngọc. Những này chính là hắn trước mắt trong túi trữ vật của này tất cả giá sản. Mà những này nhìn cực kỳ keo kiệt đồ chơi, kỳ thật tại Lâm Giang Thành tất cả tầng dưới chốt tu sĩ bên trong, đã tính rất có giá tư rồi. Tô Kinh Chập không do dự, trực tiếp tại đây khối màu đen vòng tay trữ vật bên trên lưu lại thuộc về mình ấn ký. Vòng tay này không gian có chọn vẹn ngũ phương to lớn, hắn những này giá sản lại nhiều gấp 10 lần cũng đều có thể chứa nổi. Lập tức hắn trực tiếp đi tới nơi hẻo lánh bên cạnh lò luyện đan. Hôi chuyển động ý nghĩ một chút, Nho Nho này Dan Lô liền trực tiếp biến mất tại chỗ không thấy. Tô Kinh chập ý niệm kết nối vòng tay trữ vật, chỉ thấy vòng tay không gian chứa vật bên trong, Dan Lô chỉ yên tĩnh ngồi xổm ở một góc. Hôm nay, liên triệt để cùng Dĩ vãng cáo biệt đi. Tự nói một tiếng về sau, hắn lại đem Dan Lô lấy ra đồng thời lại đem cái kia trở phá ách đan vương ngọc phiến cũng cho đem ra. Hắn đã là dự định thử một chút cái này nhị phẩm đan dược độ khó. Bất quá hắn thấy, lấy trước mắt tự mình trình độ hẳn là cũng vấn đề không lớn. Mà khi Tô Kinh chập đọc đến xong ngọc phiến phía trên phá ách đan tin tức thời điểm, cả người lại là sững sờ ở tại chỗ cũng không phải hắn cảm thấy cái này phá ách đan có nhiều khó khăn, mà là hắn Meo, lúc trước một lòng nghĩ giao dịch kết thúc liền rời đi. Tại dưới sự kích động, hắn, hắn thêm mà không có thuận tiện mua mấy phần phá ách đan dự liệu. Nhìn vạn sự sẵn sàng, nhưng hắn Meo ngay cả thứ trọng yếu nhất đều quên hết. Không đột đấu gột nên hồ, nếu bước nữa đang đạo đại sư cũng không thể chống đỡ luyện đan a. Tô Kinh chậc cười khổ một tiếng. Bực này cấp thấp sai lầm đều phạm vào, hắn còn có thể nói cái gì? Thôi thôi, hôm nay có lẽ cũng không phải là tấn thăng nhị phẩm thời cơ tốt. Trước tạm luyện luyện hồi khí đan, tìm tiếp xúc cảm đi. Với lại hai ngày này chém chém giết giết, lòng dạ không quá ổn định, hoàn toàn chính xác không phải thời cơ tốt. Tô Kinh chập tự nói một tiếng về sau, cũng chỉ có thể tìm cho mình như thế cái lý do. Liền trực tiếp đem cái kia 50 phần hồi khí đan dược liệu cho móc ra. Không bao lâu, hắn chính là lại một lần nữa tiến nhập luyện đan trạng thái. Trong tính thất lập tức đã nổi lên lượt lở đan hương ức chừng 2 canh giờ về sau, trong lò chi hỏa dập tắt, trước mặt bảy biển hai bình ngọc, mỗi một trong bình đều có lấy 25 mai hồi khí đan. Hắn mới vừa rồi còn nói chém chém giết giết ảnh hưởng luyện đan tâm cảnh, đạo mắt chính là lấy 100 phần trăm tỉ lệ thành đan làm ra 50 mai hồi khí đan. Lúc này trời sắc vẫn như cũ còn sớm, màn đêm còn chưa giáng lâm. Nhưng Tô Kinh Chập cũng không có dự định lần thứ 2 chạy tụ bảo cát rồi. Dù sao hôm nay đã liên tục luyện đan 50 lần, lúc này trạng thái mới thật là không nên tấn công rồi. Dù sao hiện tại hắn tại Lâm Giang Thành bên trong không có cái gì kẻ thù xuống còn, cũng có thể tiến hành theo chất lượng, không có khẩn cấp như vậy. Kỳ thật theo Tô Kinh Chập nhận thấy, nhàn nhã cùng bình tĩnh mới nên là tu tiên hành tâm. Nghĩ như vậy, hắn trực tiếp ra tính thất đi vào phòng bếp, liền lúc trước mua những cái kia thịt thú vật lại cho mình làm cả bàn đồ ăn. Bất quá lúc này Những ngày mỹ vị mà ngon, cũng là không cần lo lắng ăn chậm liền không có, nhưng hắn vẫn đơn nhiên cảm giác có chút kẻ nhạt vô vị. Cái kia đạo đại đa số thời điểm im lặng dừng lại ở bên cạnh mình, lại có thể cho mình lớn nhất phấn khích bóng dáng, chung quy là để hắn sinh ra một chút thói quen. Có lẽ cũng vẫn là không thể quá nhàn nhã đâu, ta hiện tại cùng nàng ở giữa trên lệch chính là khác nhau một trời một vực. Muốn đi đến trước mặt của nàng, chỉ sợ cũng phải có chút tuế nguyệt đến mãi đâu. Sơ sài lấp một chút thì tan bà bụng, Tô Kinh Trập cũng không có lãng phí những này tị tú vật bên trong ẩn chứa tinh lực lực lượng. Tranh thủ thời gian đánh vài vòng mãng lưng kình đem hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Trước mắt mặc dù biết Thanh Phong Sơn cái kia một đạo hẻm núi chỗ sâu có cực thích hợp hắn luyện thể kỳ địa tọa tại, nhưng thời gian ngắn cũng không có biện pháp trực tiếp đạt đến nơi đó. Mà lúc này, Tô Kinh Chập cũng không có dự định đem chính mình làm đến triệt để thoát lực. Dù sao ai cũng không biết chờ một lúc vẫn sẽ hay không có cấp tu đến đây vào xem với hắn, cũng không có dự định lãng phí cái kia còn lại tôi thể dịch. Sương Giang Thế nhưng là nói, những cái kia tôi thể dịch đối với hắn luyện thể giai đoạn trước có trợ giúp thật lớn. Tô Kinh Chập xem chừng, Sương Giang loại cảnh giới đó nói tới luyện thể giai đoạn trước, nên cũng là bao gồm nhục thân linh thai đẳng cấp đi. Màn đêm vừa mới bỏ lên trên chân trời, Tô Kinh chập chính là nằm ở trên giường đá bắt đầu nghỉ ngơi. Loại chuyện này cũng chỉ có tại tu tiên giới mới có thể phát sinh đặt kiếp trước đem 12 giờ ngủ xem như ngủ sớm hắn mà nói, quả thực không dám tưởng tượng. Bất quá lúc này nằm trên giường cũng tỉnh không phải liền một mực đi ngủ. Hắn tỉ mỉ đem kiếp trước cùng người luận chiến những cái kia tiết học bồi thưởng vị cắt tiệm một lần, cùng loại với thanh tâm quyết các loại đồ chơi, có thể tại tu tiên giới phát huy tác dụng rất lớn, cũng không thể hóa vế. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng không biết lúc nào liền nặng nghề đi ngủ. Mà lúc này, đã có một đạo hắc ảnh đứng ở học đường phong bếp trên nóc nhà. Nó ánh mắt đối diện tĩnh thật Chương 104. Ngoài ý muôn khách tới thăm. Chương 104. Ngoài ý muôn khách tới thăm. Tại Lâm Giang thành khẩn chương như vậy thế cục phía dưới, còn có thể yên tâm thoải mái nghỉ ngơi, trí ý tâm tính cùng dũng khí là đáng giá khẳng định. Nhưng là có hay không đúng như xanh nhạt nói tới ưu tú như vậy, ngược lại là còn chờ khảo chứng. Lúc này bóng đen này tự lẩm bẩm một tiếng, nhưng cũng không có lựa chọn xô xuống quấy rầy, tiến lặng mà đến, tiến lặng mà đi. Mà tại hắn rời đi về sau, khoảng cách học đường cách đó không xa một tòa viện lạc nóc nhà, cũng đồng dạng là truyền đến một đạo âm thanh xé gió. Thinh linh đúng vậy điều khiển phiến mà đến lạc nguyệt bạch. Lúc này trong mắt Lạc Nguyệt Bạch có một vòng vẻ khẩn trương ánh mắt hướng về vỡ lòng học đường bốn phía nhìn qua. Nhìn đến cảnh đó bình tĩnh như trước, trên mặt vừa có có chút nghi hoặc. Lão gia hỏa kia đã tới, vẫn là không có đến. Lạc Nguyệt Bạch cũng như vậy tự nói một tiếng về sau chính là hướng về học đường phương hướng mà đi. Rất nhanh, hắn đồng dạng là đứng ở phòng bếp nóc nhà. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể đã nhận ra Tô Kinh Trập đang tại trong tinh thất. Nhưng nơi này cũng không có bất luận cái gì đánh nhau, hoặc là cũng không có bất luận kẻ nào tới qua vết tích. Trong lòng hắn liền cũng triệt để buông lòng xuống. Xem ra lão gia hỏa lúc trước chỉ là gạt ta đấy. Ta Lạc Nguyệt Bạch nhìn chúng người tất nhiên là tiềm lực vô tận, lại cho cho Tô Đạo Hữu một chút thời gian, các ngươi tạm trở lấy kinh ngạc đi. Lại lần mặc niệm một tiếng về sau, hắn cũng không có ở chỗ này dừng lại lâu, rất nhanh liền lặng lẽ rời đi. Mà vô luận là cái thứ nhất bóng đen vẫn là phía sau Lạc Nguyệt Bạch đến, Tô Kinh chập đối với cái này đều hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ cảm thấy cái này ngủ một giấc đến vô cùng an ổn. Lại làm một cái tự nhiên tỉnh khoảng cách ký chủ đan điền vĩnh viễn vỡ còn lại, bốn cự nhị trời mỗi ngày cố định điểm số, xương dáng, 15, chư tú, 4, phong tình nhã, 2, Lạc Nguyệt Bạch, hai còn thừa có thể dùng điểm số, 19. Mở mắt ra, ngoại trừ đưa đỉnh nhắc nhở bên ngoài, chính là trong dữ liệu cố định điểm số đến. Mỗi ngày mở mắt ra chính là 2 thập tâm điểm, đối với Tô Kinh chập mà nói, cái này có lẽ chính là cả ngày hảo tâm tình trực tiếp tới nguyên rồi. Tại không có tình huống nguy hiểm phía dưới, chính mình chỉ cần an an ổn ổn cẩu thả cái 4 năm ngày, liền có thể trực tiếp mở ra tay trái huyết la cùng. Kỳ thật đối với hắn hiện tại mà nói, có cái này bốn cái cùng nó sinh ra chung tình quan hệ người tồn tại. Mỗi ngày có thể cho hắn cung cấp cái này 2 thập tâm điểm, chỉ cần hắn cẩu thả lấy bất tử, theo thuế nguyệt trôi qua, hắn trung quy là sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu như không có đặc thù sự tình, lấy Tô Kinh Chập tâm tính, loại phương thức này kỳ thật hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng dù sao vẫn là muốn đi đến trước mặt Sở Giang, vẫn là muốn gặp lại Trương Tú Trị dâu cấp nàng, cho nên hắn liền nhất định phải chính mình chủ động. Hôm nay cho là tốt trời, cái kia tấn thăng đàn sư nhị phẩm, từ trên giường đã ngồi xuống, sửa sang lại một cái suy nghĩ về sau, Tô Kinh Chập liền trực tiếp đi ra tinh thất đón đang tại dâng lên chịu giường, đánh hai vòng mãng lưng kình về sau, lại tùy ý sửa sang lại một cái chính mình dung nhan, liền dự định đi về phía tụ bảo các. Lần này có 50 mai hồi khí đang đặt cơ sở, đối với phá hách đàn dự liệu, hắn cũng là có chút chờ mong. Bất quá còn không đợi Tô Kinh Chập đi tới cửa, chính là vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Tô Kinh Chập lông mày nhíu lại, hơi nghi hoặc một chút. Lúc này tìm đến mình, chẳng lẽ lại như trước vẫn là đã từng chính mình những học sinh kia phụ mưu chưa từ bỏ ý định sao? Hoặc là nói Tà Nguyệt Tông nhanh như vậy cũng đã đem tông môn cải tạo tốt, cái này muốn mở cánh điện sao? Tô Kinh Chập trong lòng hơi có chút nghi hoặc, song khi hắn đẩy cửa ra, người nhưng lại cứ thế ở trong đó đã thấy đứng ở cửa ba người, thình lình đúng vậy Yến Hà cùng cha mẹ của hắn. Hắn suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, lại không ngờ tới thế mà lại là Yến Hà. Ra mắt thất bại kỳ thật đối với Tô Kinh Trập mà nói là chuyện cực kỳ bình thường sự tình. Cho nên tại thất bại ngày đó từng có thời gian ngắn phiền muộn bên ngoài, Tô Kinh Trập cũng đã không có đem chuyện nào để ở trong lòng đối với Yến Hà, hắn cũng chỉ cho là một cái bèo nước gặp nhau nhận biết người thôi. Nhìn thấy Tô Kinh Trập, lúc này trên mặt Yến Hà có một chút khó gấp, lại dẫn mấy phần ý xấu hổ. Mà cha hắn Yến Đỏ gấu cùng mẹ trên mặt lại là chất đầy nụ cười. Tô đạo hữu, đã lâu không gặp, đối với bực này Hàn Huyên lời giảo đầu, Tô Kinh Trập ngược lại là ở trong lòng nở nụ cười gần đã lâu không gặp cái đắc con a, hôm trước không phải mới tại Hoa Dương Tông quảng trường gặp qua sao? nhưng cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, lúc này Tô Kinh Trập cũng là cười đối nó nhẹ gật đầu, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này một nhà ba người còn biết làm cái gì yêu tiêu thân. Xem như bắt chuyện qua về sau, Yến Sích Hùng hai vợ chồng ánh mắt chính là đã rơi vào trên thân Yến Hà. Trong mắt có một vòng cổ vũ. Yến Hà gặp qua Tô Đạo Hữu. Yến Hà đối với Tô Kinh Trập khẽ không cười, trên mặt đỏ ửng càng phát ra nồng nặc một chút. Lập tức cũng không đợi Tô Kinh Trập đáp lại, Yến Hà lại nói, trước đó. Trước đó Yến Hà đối với Tô Đạo Hữu hơi có một ít hiểu lầm. Nếu như có thể, con xin, con xin Tô Đạo Hữu không cần để ở trong lòng. Tô Kinh Trập nếu là cái này cũng còn nhìn không ra Yến Hà một nhà ba người mục đích tới nơi này là cái gì, vậy hắn cũng là làm bậy người suy việt. Lập tức không đợi Yến Hà tiếp tục mở miệng, hắn nói thẳng, nếu như Yến cô nương nói rất đúng một lần gặp mặt thời điểm, cái kia Tô Mộ cũng sớm đã không có để ở trong lòng, Yến cô nương tất nhiên là không cần lo lắng đồng thời Tô Mộ cũng đã là cưới được ngưỡng mộ trong lòng đạo lữ, việc này đã sớm có thể bỏ qua rồi, không phải sao? Muốn gương vỡ lại lành, a không đúng, bọn hắn đều không có tròn qua, làm sao đến đoạn tụ nói chuyện. Nhìn thấy tiệp lực của mình, muốn trái lại định nọ. Đối với Tô Kinh Trập mà nói đã quá mượt. Cho dù thật sự là hắn cũng không biết, Yến Hà hai ngày trước đều vẫn là vừa ý Trần Kim Thạch, đồng thời tập trung tinh thần muốn cho hắn làm tiếp sự tỉnh. Bây giờ tại Tô Kinh chập xem ra, hai người bọn hắn cuối cùng đã là hai thế giới người, không nên lại có bất kỳ gặp nhau. Lời này vừa ra, Yến Hà há to miệng muốn lại nói chút gì, lại phát hiện giống như nói cái gì đều lộ ra tái nhợt bất lực. Mấy ngày trước đây Tô Kinh chập thường cùng Sương Giang thành đôi nhập đúng xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt đồng thời tại Hoa Dương Vân Tông trên quảng trường rực rỡ hào con đấy, cũng không chỉ là Tô Kinh chập một người. Mặc dù theo Yến Hà nhận thấy, Sương Giang tấm kia bị hủy diệt mặt như cũng là xấu xí không chịu nổi. Nhưng này lại như thế nào? Cũng không ảnh hưởng thế nhân cảm thấy nàng va Tô Kinh chập rất lạ lẫm. Thậm chí cả lúc này, Yến Hà lại có chút hừ bước. Mà lúc này Diễn Sích hùng lại mở miệng nói, "Tô đạo hữu, tiểu nữ Yến Hà hoàn toàn chính xác tại đây một lần cũng không có thức tỉnh linh căn đích thật là không xứng với Tô đạo hữu đấy, nếu như Tô đạo hữu nguyện ý, tiểu nữ lại là có thể cho Tô đạo hữu ngươi làm một cái thiết thất hất." Nghe tiểu nữ nói qua, trước đó Tô đạo hữu đối với tiểu nữ cũng là hơi có chút hài lòng, sao không nối lại tiền lên? Yến Hà bản thân hãy còn có chút nhăn nhăn nho nhỏ. Với lại có mấy lời nàng đích xác là khó mà mở miệng. Nhưng nhìn thấy Tô Kinh Trập hình như có xa lánh tâm ý, Yến Sích Hùng lại là ngồi không yên, trực tiếp la bại, thẳng sáng tụ bọn hắn một nhà ba miệng lúc này ý đồ đến. Ra mắt vào cái ngày đó, biết được Tô Kinh Trập đan điền vỡ vụn, Yến Hà không thể nghi ngờ là có chút lạ mặt. Nhưng bây giờ cũng mới đi qua ngắn ngủi không đến nửa tháng mà thôi. Bây giờ nàng mặc dù muốn cho không, Tô Kinh Trập cũng còn không nhất định tiếp nhận đâu. Quả nhiên là thế sự khó liệu. Chương 105, Thể chất đặc thủ. Chương 105, Thể chất đặc thủ. Mà tại Yến Sích Hùng như vậy trực tiếp cho thấy ý đồ đến về sau, một nhà ba người chính là mong đợi nhìn xem Tô Kinh Trập Trên mặt tiến hà đỏ ửng càng tăng lên, nhưng trong mắt lại là nhiều hơn mấy phần khuất dục thần sắc. Vừa rồi phụ thân lời nói, hoàn toàn là coi nàng như lễ vật đưa ra ngoài. Nhưng nàng lại quả thực bất đắc dĩ, phụ mẫu ở trên người nàng đưa cho cực lớn chờ mong, nhưng nàng lại một lần lại một lần để phụ mẫu thất vọng. Mà tại Yến Hà ba người tâm tư dị biệt thời điểm, Tô Kinh chậc quẹ miệng lại là lại lần câu lên một vòng ý cười. Đi qua đấy, hãy để cho nó qua đi. Tô Mỗ cũng sớm đã đã nói, ta đối với chuyện kia cũng không có bất kỳ để ý với lại Yến tiểu thư tại đồng cấp bên trong cũng là cực kỳ ưu tú, chắc hẳn tìm một cái đạo lữ. Tương lai chưa hẳn không có cơ hội đản sinh ra mang theo linh căn hải tử. Dừng một chút, hắn lại nói, về phần Tô Mỗ, mới đã nói qua, đã có ngưỡng mộ trong lòng đạo lư, liền không còn nạm tiếp rồi. Lúc này hắn cái này đương nhiên cũng chỉ là chuyện ma quỷ mà thôi đã xuyên qua một trận, nếu có nhân tuyển thích hợp, hắn Tô Mỗ người đương nhiên cũng không để ý tam thế tư thiết. Húng chi cùng xương dáng đạo lư quan hệ, cũng chỉ là lừa gạt một chút ngoại nhân hư danh thôi. Chỉ bất quá lúc này đối với Yến Hà, hắn quả thực là sống không ra bất kỳ hứng thú. Muốn Yến Hà, vậy còn không như suy nghĩ một chút tăng thực lực lên, tăng lên luyện đan thuật, đem tụ bảo các phong tình nhã cầm xuống. Dù sao cô nương kia mà vô luận là thân phận, tư thái, vẫn là mặt cùng có khả năng mang tới giá trị, đều không phải là Yến Hà có thể so sánh. Nói xong, còn không đợi Yến Hà một nhà ba người đáp lại, Tô Kinh Chập một chân đã bước ra khỏi cửa hàng. Nếu như ba vị lần này chỉ là vì chuyện này, đó còn là mời trở về đi. Tô Mộ cũng có chút sự tình muốn rời khỏi một cái. Vừa nói, hắn đã đem học đường cửa đóng lại rồi. Có thể đối với Yến Hà bọn hắn nói nhiều lời như vậy lấy từ chối nhã nhặn, đã là Tô Kinh Chập mức cực hạn. Như Yến Hà một nhà còn không biết dừng, muốn đau khổ dây dưa, đây cũng là không thể trách hắn không cho thể diện. Yến Sích Hùng sắc mặt đột nhiên tái nhợt, quả nhiên vẫn là rơi xuống một cái cho không cũng không muốn kết cục. Yến Sích Hùng hai vợ chồng đối mặt, sắc mặt tràn đầy phức tạp. "Tô đạo hữu, xin chờ một chút, do dự một chút về sau." Yến Sích Hùng vẫn là lại lần gọi lại Tô Kinh Trập. Lúc này Tô Kinh Trập lông mày hơi nhíu, vốn đã không có ý định để ý tới, nhưng Yến Sích Hùng câu nói tiếp theo nhưng vẫn là để hắn lại lần ngừng chân. Chắc hẳn Tô đạo hữu cũng nhìn ra tại hạ đối với tiểu nữ rất là coi trọng a. Nhưng nàng đích thật chỉ là một cái ngụy linh căn người, vì sao hai vợ chồng ta còn mỗi năm làm cho hắn tham dự Khải Linh, nhưng thật ra là có nguyên nhân đấy. Lời này vừa ra, Tô Kinh chập đích thật là có chút hiếu kỳ. Dựa theo tu tiên giới cũng định bác đợi kế tiếp suy tư của người, đó chính là nhiều con nhiều phúc. Sinh một cái không được, vậy liền sinh một đống, chỉ cần cơ số đi lên, chắc chắn sẽ có mang linh căn người xuất hiện. Mà cái này yến xích hùng vợ chồng giống như lại không phải như thế. Tô Kinh chập ánh mắt bình tĩnh như trước nhìn xem cái này, một nhà ba người chờ đợi lấy yến xích hùng đỡ dưới. Cái sau cũng không có do dự, trực tiếp mở miệng nói, kỳ thật tiểu nữ Yến Hà chính là thể chất đặc thủ, không phải hai vợ chồng ta cũng sẽ không một mực không muốn từ bỏ. Lời này vừa ra, Tô Kinh chập trong lòng lại đột nhiên chấn động. Chuyện này hắn ngược lại là không ngờ tới. Hắn đương nhiên cũng đã được nghe nói về thể chất đặc thù thuyết pháp. Có người sinh ra tới chính là thượng thiên trùng nhi, thể chất khác hẳn với thường nhân, tại một số phương diện năng lực cực kỳ cường hãn. Ví dụ như trong truyền thuyết, tiên tiên đạc thể, thái sơ thánh thể, âm minh quỷ thể. Nhưng ở nghe nói yến hà cũng là loại này tiên tiên thể chất đặc thù về sau, Tô Kinh chập trong lòng chợt có chút vui vẻ. Một cái thể chất đặc thù thế mà không có cách nào thức tỉnh chính mình linh căn, đây không phải là thì tương đương với La Thượng Đế lúc đầu cho ngươi một cái cổng, kết quả nhưng lại giữ cửa khóa kín không cho ngươi chìa khóa. Cái này nhưng quá quở. Lập tức Tô Kinh Chập có chút hiếu kỳ nhìn xem Yến Sích Hùng, nàng là cái gì thể chất? Đối với cái này, Yến Sích Hùng khẽ miệng cũng lộ ra một vòng cười khổ, tiểu nữ cụ thể là cái gì thể chất chúng ta cũng đều không rõ lắm, bởi vì nàng chưa từng thức tỉnh linh căn, không có hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Nhưng duy nhất có thể xác định chính là, nàng đích xác là tiên tiên thể chất đặc thủ. Loại thuyết pháp này ngược lại để Tô Kinh Chập cảm giác có chút ý tứ. Đã như vậy, các ngươi nhưng lại vì sao muốn tìm tới ta đây? Tiên tiên thể chất cùng những cái kia đẳng cấp cao linh căn hiếm thấy, nếu như Yến Hà thật là thể chất đặc thủ, chỉ sợ sẽ có bọn lớn tông môn muốn nhận. Bọn hắn lại vẫn cứ tìm đến mình. Thậm chí lúc mới bắt đầu nhất, Yến Hà còn cùng chính mình giã mắt. Cái này liền có điểm nói không thông. Tô Kinh chập đối với thuyết pháp này cảm giác có chút mới lạ, nhưng cũng không phải ngu xuẩn. Nghe được hắn lời này, Yến Hà một nhà ba người hơi có chút xấu hổ. Yến Sếp hùng vẫn là lần nữa mở miệng nói, như thế có bao nhiêu phương diện nguyên nhân, một là bởi vì chúng ta hai vợ chồng thực lực thấp, cũng không dám hướng quá mạnh người lộ ra. Một nguyên nhân khác chính là, chúng ta đã từng cũng đi tìm Hoa Dương phái tông một vị trưởng lão, nhưng bởi vì tiểu nữ không thể thức tỉnh linh căn, cho nên thuyết pháp này trưởng lão kia đều không có nghiệm chứng, liền trực tiếp không tin. Lời này vừa ra, Tô Kinh Chập trong lòng lại lần nữa nổi lên một trận gợn lạnh. Nguyên nhân chủ yếu vẫn không có người nào tin tưởng bọn họ lý do thoái thác chứ sao. Không đợi hắn đáp lại, Tiến Sĩ Hùng lại nói, "Kỳ thật những năm này đến nay chúng ta cũng vẫn muốn thử nghiệm tự mình khai phát tiểu nữ thể chất, nhưng cho tới nay tụi hồ cũng tìm không thấy phương pháp chính xác, đồng thời vợ chồng chúng ta hai người thực lực thực sự là có hạn, hà nhi niên linh càng lúc càng lớn, chúng ta cũng hao không nổi rồi. Mà Tô Đạo Hữu thần bí lại làm cho chúng ta thấy được một tia hy vọng." Lúc nói lời này, Tiến Sĩ Hùng được bao nhiêu có chút xấu hổ. Nghe đến đó, Tô Kinh Chập hai mắt nhắm lại, Hắn tự nhiên biết bọn hắn đối với mình tất nhiên còn có rất nhiều giấu giếm, rất nhiều chuyện yến xích hùng đoán chừng cũng không có khả năng đối với mình nói tỉ mỉ. Nhưng đây cũng là nhân chi thường tình, dù sao ai lại không có một điểm bí mật tồn tại đâu. Hùng Chi là thân ở tại tu tiên giới người đối với cái này, Tô Kinh Trập cũng không nguyện ý hỏi. Yến xích hùng vợ chồng cũng coi là Lâm Giang thành tầng dưới chót, hắn Tô mỗ người quá rõ ràng tu tiên giới tầng dưới chót những cái kia không dễ. Mặc kệ bọn hắn như thế nào phát hiện Yến Hà thể chất đặc thù đấy, nhưng bởi vì Yến Hà không có liên can, cho nên muốn muốn để người tin tưởng đều thật sự biết là một loại khó khăn. Phụ thân mỗ thân, đi thôi, Hà Nhi đã nghĩ kỹ. Cho dù đời này cũng không có cách nào thức tỉnh linh căn, cũng đều không quan trọng, chỉ cần có thể thường bạn nhị lão tà hữu, cũng liền đủ. Trên mặt Tiễn Hạ có một vòng bất đắc dĩ cùng một chút hy vọng. Khi nói xong lời này, nàng cũng không lại nhìn Tô Kinh Trập, dường như không chờ mong rồi. Tiễn Sích hùng vợ chồng sững sốt một chút, sau đó trên mặt cuối cùng lại lần lộ ra một vòng thở dài. Ai, lần này có nhiều cái dày, mong rằng Tô đạo hữu chớ có lo lắng. Tiễn Sích hùng đối với Tô Kinh Trập xin lỗi một tiếng. Sau đó một nhà ba người liền có chút cô đơn rời đi. Như thế ngược lại để Tô Kinh Trập sững sờ ở tại chỗ. Hắn nhìn lại Yến Hà một nhà ba người bóng lưng, cảm giác bọn hắn lúc này đi ý cũng không phải là người trang. Yến Hà hắn là không có khả năng tiếp nhận, nhưng nếu đối phương thật sự là thể chất đặc thủ, có lẽ thật là có điểm tác dụng ý niệm tới đây, hắn liền theo bản năng ngậm miệng. Đợi một chút. Chương 106: Một con đường sáng. Chương 106: Một con đường sáng. Chờ một chút. Tô Kinh chập lời này vừa ra, Yến Hà một nhà ba người lập tức dừng lại. Trên mặt không tự chủ được lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn vừa mới rời đi, cũng không phải là muốn cầu Tô Kinh chập, mà là Tô Kinh chập thái độ làm cho bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng cũng chưa từng nghĩ tới Tô Kinh Trập sẽ còn có bất kỳ chuyển biến. Ba người xoay đầu lại, nhìn về phía Tô Kinh Trập ánh mắt đều có có chút chờ mong. Tô Kinh Trập suy nghĩ sau một lát liền mở miệng nói, ta vẫn như cũ không biết ngươi cái này thể chất đặc thù rốt cuộc là không làm thật, dù sao lấy tu vi của ta bây giờ cũng không có biện pháp chính mình đến chứng thực. Nghe được Tô Kinh Trập lời này, Tiễn Hàm một nhà ba người thần sắc lại có có chút khẩn trương. Giọng điệu này tựa hồ vẫn có lấy một chút không xác định a, Tô đạo hữu. Ngươi? Tiễn Sách hùng bản năng mở miệng, dường như muốn nói điều gì, cũng không biết lúc này còn có thể lại nói chút gì. Tô Kinh Trập lại nói, dạng này Các ngươi hiện tại đi Hoa Dương Tông, a không, Tà Nguyệt Tông đi tìm Lạc Nguyệt Bạch, liền nói là ta để cho các ngươi đi đấy, trước tạm tại Tà Nguyệt Tông dàn xếp lại. Qua chút thời gian ta cũng sẽ đi qua nhìn xem, lấy Tà Nguyệt Tông lực lượng nghĩ đến muốn chứng minh Yến Hà cô nương thể chất, hẳn là không thành vấn đề a. Lời này vừa ra, Tiễn Sích Hùng một nhà ba người sửng sốt một chút. Lập tức sắc mặt chính là quân hỉ. Mặc dù Tô Kinh Chập thực lực đã có chút không tầm thường, nhưng bọn hắn lại biết Tô Kinh Chập cũng bất quá có thể so với chúc cơ thôi. Nếu quả như thật có thể giới thiệu bọn họ cho Tà Nguyệt Tông, vậy sẽ là lựa chọn tốt hơn. Ban đầu bọn hắn kỳ thật nghĩ cũng chỉ là chưa hết để cho Tô Kinh Chập tin tưởng, sau đó để hắn mời bên người cường giả hỗ trợ mà thôi. Mà để Tô Kinh Chập nạp tiến Hà làm tiếp, không thể nghi ngờ là trực tiếp nhất sự tình. Chưa từng có cảm thấy lấy Tô Kinh Chập năng lực của mình có thể giúp bọn hắn cái gì. Bất quá kinh hỉ qua đi, trên mặt tiến sĩ Hùng vừa có một vòng lo lắng. Dù sao Tà Nguyệt Tông chính là ma đạo tông môn, bọn hắn theo bản năng cũng sẽ đối với ma tu có một chút sợ hãi. Dường như biết bọn hắn trong lòng sẽ có lo lắng, Tô Kinh Chập lại nói, không cần lo lắng, ma đạo chính đạo, kỳ thật cũng chỉ là một cái xưng hô thôi. Với lại chỉ cần các ngươi đi báo tên của ta, tất không thể lại xảy ra vấn đề lấy Tô Kinh Chập tự nhận là mình tại trước mặt Lạc Nguyệt Bạch nên vẫn có như thế chút mặt mũi đấy. "Đường cho các ngươi chỉ, đi cùng không đi tất cả các ngươi." Nói xong Tô Kinh Chập liền cũng không có lại nhiều lưu lại, trực tiếp quay người rời đi. Tiễn Hà đến cùng phải hay không thể chất đặc thủ, hắn bây giờ xác thực không cách nào sắp nhận. Cho dù xác nhận, dựa vào chính hắn cũng không có biện pháp giúp nàng cái gì. Dù sao hắn hiện tại vốn liếng còn quá mỏng. Với lại điểm trọng yếu nhất vâng, hắn đối với thể chất đặc thủ sự tình cũng giới hạn trong nghe nói qua. Không đáng đem tất cả hỏa nhi đều nắm ở trên người mình. Về phần kim thủ chỉ, chính mình cũng còn không có hiểu rõ đâu. Dùng đệ giúp Yến Hà cũng không có khả năng. Dù sao lấy hắn hiện tại tại Lâm Giang Thành bên trong địa vị, muốn cho Yến Hà chỉ một con đường đều thực sự quá tại đơn giản. Vô luận là Tà Nguyệt Tông vẫn là tụ bảo cát, có lẽ đều có thể dễ dàng đến một bước này. Một khi sắp nhận, bọn hắn tất có biện pháp đến giúp Yến Hà, đến lúc đó vô luận là Yến Hà vẫn là Tà Nguyệt Tông đều phải thừa tự mình chi tỉnh. Hắn nhưng là nghe nói mặc dù ma đạo tu sĩ phần lớn đều tàn bạo thị sát, nhưng ở một ít thời điểm lại càng làm trọng hơn tình. Mà sợ dĩ không tuyển chọn tụ bảo cát, nguyên nhân cũng rất là đơn giản, tụ bảo cát chính là cái thương nhân thế lực, chỉ coi trọng lợi ích. Cho dù hắn cùng Phong Tình Nhã có chung tình quan hệ tồn tại, cho dù hắn đối với Lạc Nguyệt Bạch có chút cái tướng, không thể phủ nhận, Lạc Nguyệt Bạch ngược lại là sẽ để cho hắn an tâm một chút. Cái này chỉ là Tô Kinh Chập bằng cảm giác mà đức, nhưng tư sĩ cảm giác thường thường đều là rất chuẩn. Cho dù Yến Hà cuối cùng chứng minh cũng không phải gì đó thể chất đặc thụ, cái kia với hắn Tô Mỗ người mà nói, cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Tóm lại, đây hết thảy ở hiện tại hắn mà nói, đều chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Nhìn xem Tô Kinh Chập trực tiếp rời đi bóng dáng, Yến Hà một nhà ba người lại lần nữa ngây ở tại chỗ. Phàn Phất vẫn như cũ còn không quá dám tin tưởng đây hết thảy là thật. Phu thân, chúng ta, chúng ta hiện tại làm thế nào? Yến Hà thanh âm thoáng có chút run rẩy đó là kích động bố trí, nhưng đối với Tà Ngụy tông, nàng trong lòng cuối cùng vẫn là có chút không quyết định chắc chắn được. Suy nghĩ sau một lát, trong mắt Tiễn Sích hùng có một vòng kiên định, đi Tà Ngụy tông. Vô luận như thế nào, đây cũng là chúng ta sau cùng một cơ hội rồi. Dưới mắt thế đạo càng ngày càng loạn, chúng ta có thể tiếp xúc đến cao cấp nhân viên càng ngày càng ít. Nếu như lần này vẫn như cũ không được, cái kia có lẽ chúng ta cũng liền có thể nhận mệnh. Đang nói lời này thời điểm, Tiến sĩ Hùng đúng là có điểm giống cái tên đánh cược điên cuồng đối với Yến Hạ một nhà ba người nghĩ như thế nào, lúc này Tô Kinh Chập đã không để ý tới. Thậm chí bọn hắn có muốn đi hay không tà Nguyệt Tông cũng không đáng kể. Lúc này hắn đã là đi ra hẻm đào hoa, lại lần đổi lại trước đó cái kia thân áo đen náo loạn. Sau đó thẳng đến tụ bảo các mà đi. Khi Tô Kinh Chập xe nhẹ đường quen chạy đã đến tụ bảo các lầu 2 lúc, một bên khác Yến Hạ một nhà ba người cũng đã là đi tới Lâm Giang thành chủ đường phố nơi cuối cùng. Cầu thang cuối cùng, nguyên bản hoa dương Tông cổng đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là càng thêm khí phách nhưng lại càng thêm quỷ dị Tà Nguyệt tông cổng. Hai cây mười trượng độ cao cây cột phân lập cửa hai đầu, bảo vệ lấy một khối cực lớn bằng hiệu, Dương thư Tà Nguyệt tông ba chữ. Vẹn vẹn chỉ là một đạo cổng, liền đã đè người bình thường vì đó sợ hãi. Bất quá đúng vào lúc này, Tiễn Hà một nhà ba người còn không có hướng về đại môn bên trong đi đến. Từ bên trong lại là có một đạo áo trắng bóng dáng, đông đưa quản sếp đi ra đây không phải là lạc mượn bạch, thì là người nào? Nhìn thấy hắn bóng dáng, Tiễn Sích hùng sắc mặt đột nhiên kích động, vội vàng tiến lên một bước. Giơ nói: "Giơ đại nhân, tôi bảo các lầu hai" như cũng là cái kia một gian quen thuộc phòng. Phong Tình Nhã mỗi ngày tựa như không có chuyện gì khác bình thường, chỉ cần Tô Kinh Chập đi lại luôn là có thể tìm tới nàng. Lúc này trên mặt nàng vẫn như cũ mang theo mỹ thiếu, đang tại thanh lý Tô Kinh Chập đưa tới cái kia 2 bình hồi khí đang trùng trình độ 2 thậm chí có thể dùng điểm số đợi đến nàng kiệm kê hoàn tất về sau, trong lòng lại lần nổi lên một vòng chấn kinh. 50 phần dư liệu, thật sự luyện chế thành 50 mai hồi khí đan. Như cũng là 100 phần trăm tỉ lệ thành đan. Mặc dù nàng sớm đã biết chuyện này, nhưng biết là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện. Mà đối với hai điểm này, Tô Kinh Chập lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Phong Tình Nhã cười nói, "Hết thẻ 50 mai hồi khí đan, cho Tô đại sư tính làm 500 khối hạ phẩm linh thạch, không biết Tô đại sư ý như thế nào." Tô kinh chợt gật gật đầu, Phong Tình Nhã cho giá vẫn luôn không để cho hắn thất vọng qua. Hắn nhìn lấy Phong Tình Nhã lại nói thẳng, "Liên dưới 500 này phẩm linh thạch, Phong tiểu thư lại giúp ta cầm mấy phần phá hách đan dư liệu. Nơi này của Phong tiểu thư có bao nhiêu phá hách đan dư liệu, liền cho Tô mô bao nhiêu đi, linh thạch không đủ vẫn như cũ ký sổ." Có thể tại tụ bảo các trưởng quý trước mặt, đem ký sổ nói đến tùy ý như vậy lấy, trước mắt tại Lâm Giang thành tụội hổ cũng chỉ hắn Tô mỗi người một cái. Chương 107. Lạc Nguyệt 10. Chương 107, là Nguyệt Bạch mời. Nghe được Tô Kinh Trập như vậy trực tiếp lời nói, Phong Tình Nhã cũng sững sờ một chút. Nụ cười trên mặt càng sâu, đã sớm vì Tô đại sư chuẩn bị xong. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong tay nàng cái kia mẫu xanh ngọc trước nhận chính là lại lần nữa lóe lên một cái. Lập tức hai người bọn họ trước mặt trên mặt bàn chính là xuất hiện một đống lớn dữ liệu. Trực tiếp đem toàn bộ cái bàn đều chất đầy đống. Tô Kinh Trập ánh mắt tại dữ liệu phía trên quét mắt một vòng, khẽ gật đầu. Cái này xác thực chính là kia Đan Phương phía trên ghi lại cần có đồ chơi, có chừng 80 phần nhiều. Tô Kinh Trập trong lòng vô cùng kinh hỉ, hắn thấy Cái này 80 phần dược liệu, đầy đủ để cho mình luyện chế ra thành phẩm Phá Ách đan rồi đối với tấn thăng nhị phẩm, hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin. Bất quá hắn nhưng cũng biết, chính mình 50 mai thành phẩm hồi khí đan, chỉ sợ muốn mua điểm ấy dược liệu cũng đều quá sức. Nhưng không đợi hắn hỏi nhiều, Phong Tình Nhã liền lại chủ động mở miệng nói, cái này chỉ là nhóm đầu tiên dược liệu. Quên Dương giúp đỡ Tô đại sư tấn thăng nhị phẩm, nếu như không đủ, Tô đại sư cứ việc nói với Tình Nhã liên tốt. Mặc dù cái này Phá Ách đan tài liệu thật là so cái khác nhị phẩm muốn càng khó tìm hơn một chút, vốn lấy tụ bảo các khả năng, lại tìm tới 180 phần cũng không phải khó khăn gì sự tình rửa lời, nàng ánh mắt lại hơi có chút chăm chú nhìn Tô Kinh Trập, mà Tình Nhã đối với Tô đại sư chỉ có một yêu cầu. Tại Tô đại sư tấn thăng sau khi thành công, cho Tình Nhã 10 cái phá ái đan, liền coi như làm phá ách đan phương cùng những dược liệu này tiền vốn rồi. Đang nói lời này thời điểm, trong ánh mắt Phong Tình Nhã tràn ngập chờ mong đối với cái này, Tô Kinh Trập lại là không hề do dự nhẹ gật đầu. Những chuyện này nói rõ ràng về sau, hắn mới hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem phá ách đan dược liệu thu sạch tiến vào trong chứa vật vòng tay của tự mình mặt. Nhân tình là người tình, nhưng giữa hắn và Phong Tình Nhã thủy chung là giao dịch. Cùng Phong Tình Nhã sinh ra chung tình quan hệ về sau, Tô Kinh Chập đương nhiên biết hai người sau này quan hệ sẽ chỉ càng ngày càng sâu. Nhưng ít ra tại trước mắt, thực lực mình còn yếu thời điểm, hắn cũng không nguyện ý bị Phong Tình Nhã lấy những này vật chất cho nắm bao lấy. Tại bực này trung tình quan hệ bên trong, hắn cần chiếm cứ chủ động mới được. Tô đại sư nhưng nhìn ngươi một chút còn cần chốt gì? Trước mắt những vật này đổi lấy Tô đại sư 10 cái phái đan, Tình Nhã còn kiếm lời đâu. Nghe nói như thế, Tô Kinh Chập khẽ miệng cũng là lộ ra một vòng ý cười. Không sao, ngươi chính là tụ bạo các trưởng quý, một mực để ngươi ăn thiệt thòi, tại hạ cũng là hơi có chút không có ý tứ. Tôi bảo các vốn là vì lừa mới mở đấy. Một mực để ngươi ăn thiệt thòi cũng nói không đi qua, đúng không? Tại nơi này của Phong Tình Nhã, chủ đánh một cái tế thủy trường lưu. Cả hai cùng có lợi mới có thể đi được càng xa xưa điểm này, Tô Kinh chậc lại là vô cùng rõ ràng trung tình độ hai còn thừa có thể dùng điểm số, từng cái ba. Hắn lời này vừa ra, lại là để Phong Tình Nhã lại lần nữa sững sốt một chút. Lập tức trước mặt vừa có một nhóm kim sắt chữ nhỏ hiện hiện. Không đợi Phong Tình Nhã lại nói chút gì, Tô Kinh chập chính là đứng dậy, lần này nhiều tạ Phong tiểu thư kháng khái, như vậy đợi đến ngày sau thành đan thời khác, Tô mỗ lại đến. Lần này tới giao dịch Phong Tình Nhã cũng không có đối với hắn tận lực thi triển loại kêu mỹ thuật. Không biết là triệt để từ bỏ vẫn là nguyên nhân gì, nhưng lại để Tô Kinh Chập cảm giác rất là dễ chịu. Mặc dù Phong Tình Nhã vẫn như cũ mặc cực ít vải vóc, nhưng vẻn vẹn chỉ là nàng tự thân tự nhiên mà vậy tán phát mị lực, Tô Kinh Chập cho dù không cần thành tâm quyết, đều vẫn là có thể chịu nổi đấy, đồng thời bình thường thưởng thức nàng loại mỹ nhân này, sẽ chỉ làm thể sắc tinh thần vui vẻ. Tại Tô Kinh Chập đứng dậy cáo từ thời điểm, Phong Tình Nhã cũng chỉ là nhẹ gật đầu. Chờ mong Tô đại sư lần tiếp theo đến, đưa mắt nhìn Tô Kinh Chập xuống lầu, trên mặt Phong Tình Nhã ý cười mới cùng chậm rãi thu liễm. Bất quá trong mắt nhưng như cũng còn có vô tận chờ mong. Mà lúc này, cái kia tóc trắng mù lão nhưng cũng ở sau lưng nàng cách đó không xa xuất hiện. "Tiểu thư, phải chăng muốn đem hắn giáng thị?" Mộc lão đồng dạng nhìn xem Tô Kinh Trập rời đi phương hướng hỏi. Nghe được lời ấy, Phong Đình Nhã sắc mặt lại là lạnh lùng, "Ta tụ đội bảo các ngươi lạ như thế này làm ăn sao?" Như vậy chất vấn, ngược lại để Mộc lão trương há miệng không phản bác được. Lập tức Phong Đình Nhã lại nói, "Đối với cái này Tô Kinh Trập, không cần làm bất kỳ thủ đoạn nào. Ta đã nhìn ra, đối với hắn chân thành một điểm có lẽ chính là tốt nhất đường tắt." Mặc dù ta không biết bên cạnh hắn cái kia gọi xương dáng cường giả bí ẩn, còn ở đó hay không Lâm Giang Thành, cho dù không có ở đây, cũng không cần đối với hắn có bất kỳ trở buộc, thuần theo tự nhiên tốt nhất bất luận cái gì tính toán cũng có thể sẽ để cho sự tình hoàn toàn ngược lại. Đối với cái này một điểm, Phong Tình Nhã rất tự tin. Ban đầu nàng cũng là muốn thông qua tự thân, trực tiếp đem Tô Kinh chập trò khống chế trong tay. Nhưng thông qua lần trước như vậy thăm dò, vẫn không có cầm xuống đối phương. Nàng liên rất rõ ràng, có lẽ cũng không phải là mị lực của mình không được, cũng không phải chính mình mỹ thuật có vấn đề, chỉ là bởi vì đối phương nội tâm thực sự quá tại cường đại. Loại nhân vật này có thể hợp tác cũng không có thể sẽ bị người nắm. Chí ít trước mắt nàng Phong Tình Nhã còn làm không được một bước này, với lại nàng lại rất rõ ràng, trước mắt Tô Kinh Trập cũng chỉ có thể cùng bọn hắn tụ bảo các hợp tác. Cái này đã đủ. Dừng một chút, Phong Tình Nhã lại nói, với lại liên quan tới Tô Kinh Trập, hiện tại ta đối với hắn đã có một cái càng lớn trở mong. Nếu như hết thảy thuận lợi, có lẽ hắn sẽ là trở thành chúng ta lật bàn một cái điểm. Lời này vừa ra, Mục Lão thần sắc lại lần nữa biến đổi. Hắn ngược lại là tuyệt đối không ngờ rằng, tự mình tiểu thư thế mà lại đối với Tô Kinh Trập coi trọng như thế. Tốt Mục lão, việc này có ta, ngươi không cần lo nhiều. Vâng. Đi ra tụ bảo các, Tô Kinh Chập trong lòng lại lần nữa hưng phấn lên. Lần này hết thảy thuận lợi, cầm tới muốn dữ liệu, còn thu được hai điểm trùng tỉnh điểm đồng thời hắn ẩn ẩn cảm giác, phong tình nhã thái độ đối với chính mình tựa hồ cũng có có chút chuyển biến. Này nương môn nhi, thật đúng là càng phát ra để cho người ta suy nghĩ không tấu rồi. Quay đầu nhìn thoáng qua tụ bảo các, Tô Kinh Chập trong lòng lại lần nữa thở dài. Chuyến này phong tình nhã từ đầu tới đuôi không có chủ động dẫn dụ qua chính mình, dạng này rất tốt, nhưng hắn vẫn ẩn ẩn cảm giác, đối phương đối với mình nưu độ tựa hồ lớn hơn. Nghĩ như vậy thời điểm Hắn đã là trở lại hẻm Đào Hoa đồng thời đi đến học đường cửa đi qua lần trước người áo đen tập kích sự kiện về sau, Tô Kinh Chập trong lòng cảnh giác càng phát ra hưng hực. Bất quá nhìn thấy tự mình học đường cửa ngồi cái kia đạo áo trắng bóng dáng thời điểm, trong lòng tất cả cảnh giác lại buông lỏng xuống. Lạc Đạo Hữu là đã đem Tà Nguyệt Tông sự tình xử lý tốt sao? Làm sao có nha hướng về hẻm Đào Hoa đến lúc lự? Tô Kinh Chập chủ động tiến lên chào hỏi. Lạc Nguyệt Bạch chính là bây giờ Lâm Giang thành Tà Nguyệt Tông bên ngoài người trưởng quầy. Có hắn tại, đương nhiên sẽ không có bất kỳ yêu ma quỷ quái dám tới gây sự. Lạc Nguyệt Bạch lắc lắc qua sếp, khẽ miệng lộ ra một vòng ý cười. Dưới nào đó nghe nói hai ngày này ngoại thành cấp tu thượng xuyên tiến đến giết người đoạt bảo đây không phải lo lắng Tô đạo hữu nhà, dù sao những cái kia cấp tu bên trong cũng không ít thực lực bất phàm người. Hai ngày này Tô đạo hữu nơi này không xảy ra vấn đề gì a? Nếu không cùng rơi nào đó đi Tà Nguyệt tông ở tạm, hắn cũng không có cùng Tô Kinh Chập quá nhiều hàn huyên, trực tiếp làm rõ ý đồ đến. Chương 108. Cướp ép giương phố thị chúng. Chương 108. Cướp ép giương phố thị chúng. Nghe được lạc nguyệt bạch, Tô Kinh Chập sửng sốt một chút, nhìn thật sâu hắn một chút. Gia hỏa này vừa đến đã nói hai ngày này không yên ổn. Chẳng lẽ có loại dấu đầu lòi đuôi ý tứ? Liên tưởng đến đêm qua dấu đầu lộ đuôi chính là cái kia trung niên trúc cơ. Chẳng lẽ gia hỏa này cố ý phái tới hay sao? Trong lòng Tô Kinh Trập có chút suy đoán, lập tức cười nói, "Tà Nguyệt Tông đã cải tạo xong chưa?" Tô Mỗ trước đó ngược lại là đáp ứng Lạc đạo Hưu sẽ tham gia Tà Nguyệt Tông khánh điển đấy. Nhìn như là nói sang chuyện khác, kỳ thực là huyện chuyện đã tiếp nhận Lạc Nguyệt Bạch mời. Mặc kệ đêm qua cái kia trúc cơ tu sĩ có phải hay không Lạc Nguyệt Bạch phái tới đấy, chỉ ít lúc này hai người bọn hắn ở giữa trung tình quan hệ như cũng là lẫn nhau không để ý. Lạc Nguyệt Bạch đối với hắn không có để ý, điều này cũng làm cho đủ Hiện tại hắn dù sao đã là bị Lâm Giang Thành đại chúng nhìn trở thành Tà Nguyệt tông người, như vậy đường hoàng vào ở đi, lại là không hề có một chút vấn đề. Hắn hiện tại đã là chuẩn bị xong hết thảy, còn kém một cái tốt một chút hoàn cảnh đi tấn thăng nhị phẩm. Tà Nguyệt tông hiển nhiên là tốt chỗ ở nơi đó, chí ít không cần lo lắng tùy thời bị cướp tu cái dậy. Với lại là tối trọng yếu nhất một nguyên nhân, ở trong Tà Nguyệt tông, có thể thỉnh thoảng để Lạc Nguyệt Bạch dẫn đầu chính mình tiến về phía trước Thanh Phong Sơn chính là cái kia hẻm núi. Hắn biết Lạc Nguyệt Bạch đối với mình tràn ngập to mò, hơn phân nửa cũng là bởi vì chính mình luyện thể cùng luyện đan. Cho nên chính mình những yêu cầu này Đối phương tất không thể lại cư tuyệt. Về phần luyện đan sư thân phận có thể hay không bại lộ vấn đề, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới phải ẩn giấu cả một đời. Mới đầu cũng chỉ bất quá là bởi vì hắn chưa có luyện thể tu vi, ỷ vào cái kia luyện khí tầng 2, một khi bại lộ tất nhiên là sẽ bị bắt vì luyện đan phôi lỗi. Hiện tại, tại thích hợp thời điểm hắn còn muốn ỷ vào luyện đan sư thân phận có lẽ một chút tài nguyên đâu. Tu tiên giới tại một số phương diện cũng là cùng địa cầu tương tự. Khi yếu ớt cứ việc giảm xuống sự hiện hữu của mình tạm giác, dù lại là được đã có nhất định tiền vốn về sau, như còn muốn thu hoạch được càng nhiều, như vậy liền cần đem tiền vốn bày ra. Có chút nguyên bản có thể thứ thuộc về ngươi mới có thể đến trên tay. Trước kia Tô Kinh Chập có lẽ tiểu phú tư can, một mực nguyện ý điệu thấp cầu thả tại một nơi nào đó tuế nguyện tinh tốt. Nhưng bây giờ, hắn hiếu kỳ xương dáng thế giới, đồng thời đã đứng ở qua nơi đầu sóng ngọn gió. Từng đã là loại kia ý nghĩ nhất định là không có khả năng thực hiện, cũng chỉ có thể bắt lấy hết thảy hắn có thể bắt lấy đồ vật đi trở nên mạnh mẽ. Trải qua kiếp trước tàn khốc xã hội hiện thực tẩy lễ, đối với mấy cái này, Tô Kinh Chập tự nhiên nắm đến sít sao đấy. Nghe được Tô Kinh Chập lời này, Lạc Nguyệt Bạch khẽ miệng lại lần lộ ra một vòng ý cười phải tạo tông môn loại chuyện này, kỳ thật đối với tu sĩ mà nói nhất là đơn giản. Thanh Phong sơn dưới đã là trở thành đường đường chính chính Tà Nguyệt Tông Lâm Giang Phế Tông. Giới nào đó hiện tại liền dẫn Tu Đạo Hữu đi qua nhìn một chút, nếu có không đúng chỗ nào địa phương, Tu Đạo Hữu còn có thể để điểm mửa hai. Tô Kinh chập nhẹ gật đầu, đi qua ở tạm tất nhiên là không có vấn đề, bất quá nơi này vẫn là cần đơn giản thu thập một chút. Thế thế, Lạc Nguyệt Bạch vừa cười nói, Lâm Giang thành đều đã là Tà Nguyệt Tông được rồi, như Tu Đạo Hữu quen thuộc cái này hẻm đào hoa, đợi đến về sau, nơi này tụ linh trận có thể lại nhiều xây mấy cái. Chỉ cần Tà Nguyệt Tông không ngã. Đầu này hẻm đào hoa liền vĩnh viễn là Tô Đạo Hưu đấy. Tô Kinh chậc cười cười cũng không tiếp lời. Trở lại học đường, cũng vẻn vẹn chỉ là dạo qua một vòng. Ngoại trừ đem cái kia thường xuyên tắm thùng gỗ cũng cho cất vào vòng tay chứa vật bên ngoài, liền rốt cuộc không có cái gì tốt cầm được rồi đi qua trung đình, nhìn xem đầu này buồn đường nhỏ, Tô Kinh chậc khệ miệng lại lần lộ ra một vòng ý cười. Con đường này, nói lâu như vậy, cuối cùng vẫn là không thể trái tốt gạch. Lắc đầu, hắn chính là lại đi ra. Còn ra dáng tại trên cửa chính cũng treo một thanh khóa. Thế thế, Lạc Nguyệt Bạch trực tiếp lại đem hắn quả sếp hướng hư không ném đi, Tô Đạo Hưu, đi rồi mang ngươi nhìn xem ta, Tả Nguyệt Tông mới mạo. Nhìn xem lại lần phóng đại đến một trượng quả sếp, Tô Kinh Chập cũng không có gì tốt do dự đấy, bước chân đạp mạnh liền lên rồi. Bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, Lạc Nguyệt Bạch ra hỏa này lại là trầm dại ung dung khống chế lấy cái này quả sếp, từ lâm giang thành đường lớn mà đi. Diêu phố thị chúng, còn cố ý tại tụ bảo các phụ cận đánh mấy cái suối ấy, tựa như là sợ tụ bảo các người nhìn không thấy. Tô Kinh Chập trong lòng không khỏi lộ bộ một tiếng. Hắn tự nhiên nhìn ra được, ra hỏa này là cố ý đấy, chỉ sợ cũng là tại hướng tụ bảo các phong tình nhã truyền lại một thứ gì đó. Hai người bọn hắn trước đó giống như đã là đạt thành một loại nào đó hợp tác, nhưng giống như tại chính mình phương diện này, nhưng lại tương hỗ là đối thủ cạnh tranh. Lạc Đạo Hữu, ngươi đây là? Tô Kinh chập hơi có chút bất đắc dĩ, mà Lạc Nguyệt bạch lại cười ha hả, trước khi đến trước Tà Nguyệt Tông, trước hết để cho Tô Đạo Hữu ngươi lại lãnh hội một cái bây giờ lâm Giang thành bộ dáng. Không thể nói trước mấy ngày nữa, cái loại Tà Nguyệt Tông triệt để dành tay thiết lập lại quy tắc về sau, nơi này còn biết so trước đó Hoa Dương Tông chấp chưởng thời điểm tốt hơn mấy phần đâu. Đây coi như là cái cớ, nhưng không có cái hở. A, mau nhìn, trên trời chính là ai? Đây không phải là trước mắt Tà Nguyệt tông người cầm lái sao? Đằng sau hắn mang theo là Tô Kinh Chập Tô đạo hữu. Khá lắm, Tô Kinh Chập thế mà cùng Lạc Nguyệt Bạch cùng dạo, nghĩ đến Tô Kinh Chập quả nhiên là gia nhập Tà Nguyệt tông đấy. Với lại tựa hồ còn rất được trước mắt Tà Nguyệt tông người chủ sự coi trọng a. Hoàn du vài vòng về sau, phía dưới rất nhiều người đều đã là thấy rõ Lạc Nguyệt Bạch quán xếp phía trên người bộ dáng. Lần này Tô Kinh Chập chính là Tà Nguyệt tông thành viên, sự thật cũng đã là cản thoát khỏi không xong rồi. Dường như nghe được phía dưới đám người bắt đầu thảo luận, Lạc Nguyệt Bạch khẽ miệng lại lần lộ ra một vòng ý cười. Sau đó khống chế lấy quạ sếp lắc lắc cùng dung hướng về Thanh Phong Sơn dưới Tà Nguyệt Tông mà đi. Tô Kinh Chập càng phát ra bất đắc dĩ, tại đây trong lúc bất tri bất giác, lại bị Lạc Nguyệt Bạch cho bảy một con đường nhỏ, "Tiểu thư, nếu như ngươi thật sự coi trọng như thế cái kia Tô Kinh Chập đâu, có lẽ có ít sự tỉnh có thể sớm hành động." Tại Tô Kinh Chập cùng Lạc Nguyệt Bạch còn chưa đạt tới Tà Nguyệt Tông thời điểm, tôi bảo các lâu hai, Mục Lao xuất hiện lần nữa tại bên cạnh Phong Tình Nhã. Phong Tình Nhã hơi nhíu mày, "Ta không phải nói liên quan tới Tô Kinh Chập sự tỉnh, đều để ta tới xử lý sao?" Đừng nhìn nàng tại trước mặt Tô Kinh Chập tựa hồ là tao. "Soáng, tao" sóng đấy. Nhưng ở trong tụ bảo cát, ít nhất là tại Lâm Giang thành phần trong cát, nàng lại là cực kỳ cường thế. Cho dù thân là người hộ đạo Mộc lão, có chút sai lầm đều có thể gây nên bất mãn của nàng đối với cái này, Mộc lão thanh âm bình tĩnh như trước mà nói, ngay tại vừa rồi, Tô Kinh Chập đã là bị Lạc Nguyệt Bạch mang đến Tà Nguyệt Tông. Nghe được lời này, phong tình nhã mày nhíu lại đến càng phát ra sâu. Mộc lão lại nói, trước mắt Lạc Nguyệt Bạch nên chỉ là đối với Tô Kinh Chập có chỗ hoài nghi đồng thời đối với hắn luyện thể tu vi rất là cảm thấy hứng thú, nhưng nên là không có xác nhận hắn chính là luyện đan sư, càng không biết hắn tỷ lệ thành đan hầu như 100%. Nếu như để bọn hắn cũng phát giác được bậc này tin tức, không thể nói trước đối với tiểu thư kế hoạch sẽ có một chút ảnh hưởng. Dù sao, bọn hắn chung quy là ma tông a. Mục Lao tất đúng là cái xứng trước người hộ đạo, lúc này đem lợi nên nói toàn bộ nói về sau. Hắn không đợi Phong Tình Nhã mở miệng, chính mình liền chủ động biến mất. Phong Tình Nhã lông mày vẫn như cũ khóa chặt. Lạc Nguyệt Bạch, cố ý làm cho ta xem sao? Bất quá vốn tiểu thư tất nhiên là không tin, ngươi còn có thể dành được qua ta. Chương 109, Thử nghiệm tuấn thăng. Chương 109, Thử nghiệm tuấn thăng. Dợi đi tụ bảo các có thể thấy được phạm vi về sau, Lạc Nguyệt Bạch quan sát tốc độ phi hành chính là nhanh vô số lần. Không bao lâu, hai người chính là trực tiếp rơi xuống Tà Nguyệt Tông cửa chính. Nhìn thấy cái kia tiểu mới khí phái cổng, Tô Kinh Trập trong lòng không khỏi lại lần cảm khái. Tô đạo hữu, Tà Nguyệt Tông cái này tiểu mới cổng như thế nào? So hoa trước Dương Tông cái kia muốn khí phái không ít a. Tại hỏi thăm thời điểm, trong giọng nói của Lạc Nguyệt Bạch lại là có một chút nạo nghệ. Tô Kinh Trập gật đầu cười, tốt cửa. Khẳng định bên trong lại bí mật mang theo có chút quá loa. Lạc Nguyệt Bạch thoáng sử sốt, tiếp tục mang theo Tô Kinh Trập hướng Tà Nguyệt Tông bên trong đi. Trong này đại khái hoàn cảnh, cùng lúc trước Hoa Dương Tông chấp trưởng thời điểm cũng là không kém bao nhiêu. Bất quá rất nhiều mang tính tiêu chí đồ vật, đều trở nên có chút hắc ám gió đều là cùng ma đạo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mỗi khi Lạc Nguyệt Bạch tự thân vì Tô Kinh Chập giới thiệu thời điểm, Tô Kinh Chập đều sẽ đáp lại cực kỳ khẳng định nhưng lại dùng tốt vô cùng hai chữ. Thỉ như, tốt thật, tốt đây, hoa đẹp, trực tiếp là đem Lạc Nguyệt Bạch chỉnh có chút không quá sẽ. Ta hắn mèo còn nói với ngươi cái, cái bữa. Rất nhanh, căn cứ Tô Kinh Chập yêu cầu, Lạc Nguyệt Bạch chính là dẫn hắn đi tới Tả Nguyệt Tông chỗ sâu. Một cái linh khí nồng đậm đến cực điểm lại y lạc Đồng thời tiếp giáp Thanh Phong Sơn Vi Lạc. Chỗ này viện lạc cực lớn, so Tô Kinh Chập tại Hẻm Đào Hoa vỡ lòng học đường còn muốn lớn hơn mấy lần không thôi. Hiển nhiên tại không có tiếp về Tô Kinh Chập thời điểm, Lạc Nguyệt Bạch cũng đã là sớm chuẩn bị tốt. Tại đây viện lạc cửa chính, đứng đấy 6 cái đều có đặc sắc trang điểm lộng lẫy đưa tu. Nhìn thấy Tô Kinh Chập đến thời điểm, 6 người này trong mắt sáng lên, đối Tô Kinh Chập hạ thấp người. Mà đứng tại phía trước nhất người kia, sắc mặt lại là phức tạp hiện thị rõ. "Nô tỳ, bái kiến Tô đạo hữu." 6 người đều là trăm miệng một lời, thanh âm mềm mại đáng yêu, tuy là kém hơn phong tình nhã rất nhiều, nhưng lại đều gọi được là mỹ nữ. Mà ở nhìn thấy sáu người này lúc, Tô Kinh Chập lại đột nhiên mắt trợn tròn. Bởi vì cầm đầu cái kia không phải người khác, đúng vậy buổi sáng mới đến hắn học đường cửa gặp qua Yến Hà. Hắn ngược lại là tuyệt đối không ngờ rằng, gặp lại lần nữa thế mà đã là ở Tà Nguyệt Tông. Nhìn thấy Tô Kinh Chập biểu lộ, Lạc Nguyệt Bạch vừa cười nói, lúc trước Yến Hà cô nương một nhà ba người đến Tà Nguyệt Tông tới tìm ta đại khái tình huống ta đã hiểu rõ, nói thật nói cứng nàng là thể chất đặc thù, nhưng linh căn lại chưa giác tỉnh trước đó, ta cũng không có biện pháp chứng minh. Nhưng xem bọn hắn như thế chắc chắn, ta vẫn là yến Hà cô nương cho lưu lại. Vừa vận suy nghĩ Tô đạo hữu nơi này của ngươi cũng cần mấy cái nha hoàn. Đối với Yến Hà sự tình, Lạc Nguyệt Bạch nói đến phòng khinh vấn đạo, hiển nhiên cũng không có quá để ở trong lòng. Nhưng hắn cùng Tô Kinh chập ý nghĩ ngược lại là không có sai biệt, không cách nào chứng minh, trong lòng lại ẩn ẩn có một phần chờ mong. Tạm thời lưu lại Yến Hà, đây coi như là cho nàng một cái cơ hội, cũng cho chính mình một cái bồi dưỡng thiên tài cơ hội. Về phần Yến Xích cùng vợ chồng, Lạc Nguyệt Bạch tự nhiên không có khả năng giữ lại bọn họ. Lạc Nguyệt Bạch có thể đáp ứng lưu lại Yến Hà, cũng đã là lớn lao ân đức. Tô Kinh chập cười khổ một tiếng, Tô Mộ quen thuộc thanh tĩnh, Lạc đạo hữu một màn này, ngược lại để ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Theo Tô đạo hữu thực lực ngươi càng ngày càng mạnh, những chuyện này chậm rãi thành thói quen. Tiếng nói vừa ra, không đợi Tô Kinh Chập đáp lại, Lạc Nguyệt Bạch lại nói, "Giới nào đó biết Tô đạo hữu cũng nhất định có rất nhiều chuyện muốn làm, này lật cũng liền trước không phải dậy. Nếu có sự tình, con xin cần phải không cần ngại phiền phức, trực tiếp tới tìm giới nào đó là có thể." Lập tức hắn liền trực tiếp điều khiển phiến rời đi, căn bản cũng không cho Tô Kinh Chập cơ hội cư tuyệt. "Tô đại nhân, còn có xin đừng nên đuổi chúng ta đi, tại an bài chúng ta tới thời điểm, giới đại nhân liền đã đã nói, nếu như Tô đại nhân không cần chúng ta, chúng ta sẽ bị đuổi đến trên Thanh Phong Sơn đi đút giá thú." Giới đại nhân cũng không có đang nói đùa với chúng ta. Lúc này nhìn xem Tô Kinh Trập, ngoại trừ Yến Hà, năm người khác lã trái chữ khóc, sợ Tô Kinh Trập sẽ để cho các nàng rời đi. Mà Tô Kinh Trập cũng có thể cảm ứng được, 6 người này bên trong, ngoại trừ Yến Hà, những người còn lại rõ ràng đều là đạt đến luyện khí sơ kỳ. Tô Kinh Trập trong lòng cảm thán thời điểm, đi bỗng cảm thấy đau đầu. Hắn cũng không có tận lực cùng Yến Hà đơn độc chào hỏi. Trước tiến đến đi, việc này không nhỏ, chính mình tìm địa phương ở ngày thường có cái gì có thể làm liền làm cái gì, nhưng không, có lệnh của ta, không cần bước vào chỗ ở của ta một bước. Nghe rõ chưa? Nghe được Tô Kinh Trập lời này, trong đó năm cái không kìm được vui mừng, chỉ có Yến Hà vẫn như cũ thanh sắc phơ tạp. Từ ban đầu ra mắt chướng mắt Tô Kinh Trập, đến đằng sau cho không, Tô Kinh Trập cũng không cần. Mà bây giờ, thế mà đã đã trở thành đối phương tỷ nữ. Tạo hóa chơi ngươi, tựa hồ còn muốn tiến thêm một bước cũng đều không thể nào. Trừ phi một ngày kia nàng thật sự được chứng thực là thể chất đặc thủ. Lúc này, khai báo một tiếng về sau, Tô Kinh Trập liền cũng không có tiếp qua nhiều để ý tới, trực tiếp đi tới bên trong nhất, nhất là ưu tính một chỗ tiểu viện bên trong. Tùy ý lựa chọn một cái phòng. Hắn liền trực tiếp là đem trong vòng tay chứa đồ đan lô lấy ra, đã chỗ này viện đều là Lạc Nguyệt Bạch cho mình cố ý chuẩn bị, chỉ cần mình tiến vào trong này. Tuy là địa bàn của hắn, cho dù Lạc Nguyệt Bạch nghi đến, chính hắn cũng không thể lại tùy ý xông loạn. Tô Kinh chập ngược lại cũng không sợ có bất kỳ người đến quấy rầy. Cũng đích thật là thời điểm tấn thăng nhị phẩm luyện đan sư. Tự nói thời điểm, Tô Kinh chập liền đem phá hách đan dược liệu cho lấy ra 10 phần. Tại tu tiên giới luyện chế ra bất luận một loại nào phẩm loại nhất phẩm đan dược, liền có thể trở thành một phẩm đan sư. Mà luyện chế ra bất luận cái gì phẩm loại nhị phẩm đan dược, thì có thể gọi là nhị phẩm luyện đan sư. Chỉ cần thành công liền tự động tấn thăng, không cần có bất kỳ nhân chứng minh. đương nhiên, nếu như hắn muốn chăng bước, cũng có thể đệm đàn sư lệnh bài đưa cho phong tình nhã, làm cho hắn một lần nữa cho mình thay đổi một khối nhị phẩm luyện đan sư lệnh bài, nhưng hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Dưỡng liệu bày ra chỉnh tề về sau, lại dựa theo dị vãng quá trình, lên lô nhóm lửa, lập tức hai tay chạm đến mỗi một dạng dưỡng liệu. Dường như tại lấy hắn linh căn tiên phú, tinh tế cảm ứng những dưỡng liệu này nguyên lý. Thô kinh chập gần như trong nháy mắt tiến vào trạng thái. Sau đó trong ngóc nhớ lại phá ác đan phương pháp luyện chế lại một dạng dưỡng liệu, bị nó đầu nhập vào trong lò đan chỉ bất quá cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy nhẹ nhõm. Những dược liệu này tại trong lò đan nướng một hồi, chính là truyền ra một trận mùi cháy khét lẹt. Phần thứ nhất dược liệu, hắn lại là ngay cả cái thứ phẩm đều không có luyện chế ra tới. Bất quá trên mặt Tô Kinh chập ngược lại là bình tĩnh như trước đối với cái này loại kết quả, tựa hồ cũng là để ý liệu bên trong. Hơn suy nghĩ phạm vị chỉ chốc lát về sau, hắn lại lần nữa thử nghiệm. 10 phân phá hắc đan dược liệu, rất nhanh liền bị hắn tiêu xài trống không. Cũng mẹn mẹn chỉ là luyện chế được một viên thứ phẩm phá hắc đan. Kết quả này, để trong lòng của Tô Kinh hơi nghi hoặc một chút. Cái này phá đan khó khăn như thế sao? Khó trách Phong Tình Nhã nói tại một ít đặc biệt thời điểm, cái đồ chơi này sẽ có thể so với tam phẩm thậm chí tứ phẩm đan dược. Hay là nói, ta huyền phẩm Mộc Linh căn tiên phú đã là không đủ để chèo chống ta luyện chế nhị phẩm đan dược. Tô Kinh Chập mới đã thất bại 10 lần, ở nơi này suy nghĩ tổng kết. Nếu để cho đến những cái kia vị tân cấp, luyện chế ra trăm ngàn lần cũng không thành công luyện đan sư đồng hành ngay được, sợ là lại phải mắng hắn chăng bước. Mà trong lúc lúc, tại Tô Kinh Chập cái nhà này cách đó không xa. Lạc Nguyệt Bạch ánh mắt vẫn luôn đang nhìn Tô Kinh Chập vị trí. Nhốt tại gian phòng đã lâu, với lại cách như thế xa, ta đều có thể ngửi được một chút xíu nhàn nhạt mùi khét lẹt. Tu đạo hữu đây là đang bắt đầu luyện đan sao? Tự nói thời điểm, Lạc Nguyệt Bạch trong lòng càng phát ra hiếu kỳ. Tập trung tinh thần muốn đón Tô Kinh Trập tới đây, không phải là vì cách hắn gần một chút, nhìn hắn rõ ràng hơn một chút sao? Chương 110. Lạc Nguyệt Bạch nghi hoặc. Chương 110. Lạc Nguyệt Bạch nghi hoặc. Lúc này Lạc Nguyệt Bạch linh giác mở rộng, sắp nhận tràn ngập ở trong hư không cái kia cực kỳ nhạt nhưng lại chân thực tồn tại mùi khét lẹt, thật sự là luyện đan lúc sinh ra mùi. Trong lòng không khỏi hơi có chút hứng phấn. Hắn mới đầu sở dĩ chú ý Tô Kinh Trập, còn không cũng là bởi vì tại hẻm đào hoa người thấy mùi thuốc nồng là sao? Lúc kia, Lạc Nguyệt Bạch liền đã ẩn ẩn suy đoán Tô Kinh Trập hoặc là xương dáng bên trong một cái hằn Luyện Đan Sư. Với lại phẩm cấp sẽ không quá thấp. Mặc dù đằng sau hắn nhìn bên trong Tô Kinh Trập, đã không chỉ là bởi vì trong lòng bức này hiếu kỳ, nhưng bây giờ, không thể nghi ngờ là cho hắn một cái chứng thực nguyên sơ đoán cơ hội. Bức này ngồi cháy khét lẹt, nghĩ đến là Luyện Đan thất bại lúc mới sản xuất đấy. Chẳng lẽ lại Tô Đạo Hữu đây là đang trùng kích cao phẩm cấp Luyện Đan Sư sao? Không biết trình độ của hắn cụ thể đạt đến loại trình độ gì. Tại đây tự nói thời điểm, Lạc Nguyệt Bạch lại không tự chủ được hướng về Tô Kinh Trập viện Lạc bên kia tản bộ mà đi. Hắn trực tiếp đi tới Tô Kinh Trập luyện đan cái tiểu viện kia bên ngoài, chính là tại trong đỉnh một chỗ đỉnh nghỉ mát ngồi xuống. Không có lựa chọn đi qua quá dày. Dù sao hắn đã là đem chỗ này viện lạc đưa cho Tô Kinh Trập, không có đi qua đối phương đồng ý liền tùy ý xuống loạn, nhiều ít vẫn là có chút không quá lễ phép ở ngoài viện vị trí này, không thể nghi ngờ liền vừa vặn. Mà ở trong đó truyền ra loại kia mùi khét lẹt, càng phát nồng nặc. Bất quá khi Lạc Nguyệt Bạch mới vừa vặn ngồi xuống tại điểm, Tô Kinh Trập cũng đã là đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc này trên mặt hắn vô hỷ vô bi, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Tô đạo hữu đây là đang luyện đan sao? không nghĩ tới Tô đạo hữu thế mà còn là cái luyện đàn sư. Nhìn thấy Tô Kinh chập đi ra, Lạc Nguyệt Bạch tay đem quả sếp trực tiếp đứng lên, đối với hắn như thế hỏi. Lúc này Lạc Nguyệt Bạch trong lòng thật là có mấy phần kích động, thậm chí cả lời nói vừa mới lối ra, hắn liền ý thức đã đến một chút không ổn. Chính mình tựa như là có chút sốt rồi rồi. "Đội vàng lại giải thích nói, ta mới vừa rồi là chợt nhớ tới một ý chuyện, muốn tới cáo tri tại Tô đạo hữu. Lại vừa lúc nghe đến trong này truyền đến một chút đàn hương. Trong lúc vội vã tìm lý do, quả nhiên là sức sẹo đến đột điểm." Bất quá Tô Kinh chập cũng tỉnh không có vật trấn. Cười nói, "Thế này sao lại là đàn hương?" lùng tung luyện luyện, lại là không ngạc nhiên chút nào đã thất bại. Tô Kinh Chập tự nhiên biết, Lạc Nguyệt Bạch chỉ sợ chú ý chính mình luyện đan điểm này đã là đã lâu. Lúc này hắn không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Bất quá tại liên tiếp luyện hỏng 10 phần phá ách đan dược liệu về sau, Tô Kinh Chập liền cũng tức thời thu tay lại, cũng không có cấp trên. Không đợi Lạc Nguyệt Bạch hỏi nhiều tìm cái gì, Tô Kinh Chập ánh mắt chính là hướng về phía sau Thanh Phong Sơn nhìn sang. Xem ra Lạc đạo hữu trong khoảng thời gian này ngược lại là cũng không có bẻ bọn nhiều việc. Nghe nói như thế, Lạc Nguyệt Bạch hơi nhíu mày, cười nói: Lạc Nguyệt Tông vừa mới ở chỗ này thành lập phái tông, bận bịu tự nhiên là rất bận rộn. Nhưng trộm đến phù sinh nửa ngày nhàn nhã, nếu như mọi chuyện đều là tự thân đi làm, không được bị mà chết. Tô Kinh chậc lại lần gật đầu cười nói, đã như vậy, cái tên Lạc đạo Hưu có thể theo giúp ta đi một chỗ. Ta vợ xương dáng nói qua, hôm nay muốn để Tô Mộ cho nàng đưa chút đồ vật đi đấy đi chế, có lẽ sẽ chỉ hoãn nàng một chút chuyện. Ở những người khác trước mặt, Tô Kinh chậc ngược lại là rất tình nguyện xương xương dáng vì hắn thê tử đồng thời trước đó hắn liền nói với Lạc Nguyệt Bạch qua, xương dáng ở đằng kia hẻm núi chỗ sâu đủ trong đất tu luyện. Dù sao Lạc Nguyệt Bạch cũng không có biện pháp chứng thực thật ra. Lấy cớ này hay còn có thể dùng. Hắn lời này vừa ra, Lạc Nguyệt Bạch trong lòng quả nhiên là sinh ra một vòng vô cùng kinh ngạc. Tô đạo hữu nói thế, nhưng là trước đó một cái kia hẻm núi, kỳ thật đối lại trước Tô Kinh Trập chính là cái kia thuyết pháp, Lạc Nguyệt Bạch là không tin chút nào đấy. Nhưng nhìn lúc này trong mắt của Tô Kinh Trập, đúng là tràn ngập nghiêm túc. Hắn tuy là tại đây tra hỏi, nhưng trong lòng vẫn không khỏi nghi ngờ nói, chẳng lẽ lại nơi đó thật tồn tại một ít kỳ địa, mà ta Tả Nguyệt Tông tu sĩ không có phát hiện. Tô Kinh Trập lại lần gật đầu, đúng vậy nơi đó. Suy nghĩ sau một lát, Lạc Nguyệt Bạch tự nhiên là nhẹ gật đầu. Nếu là xương giáng cô nương bàn dao Cái kia tự nhiên sẽ không dám trì hoãn, từ giờ nào đó tự mình đưa Tô Đạo Hữu đi lên, cũng là phải nhanh hơn rất nhiều. Tiếng nói vừa ra, hắn cũng không mang do dự trực tiếp đem trong tay quản sếp hướng hư không thả tới. Lập tức quản sếp lại lần nữa phóng đại đến một trượng chi cự. Tô kinh chập cũng không có do dự, trực tiếp vừa sải bước lên quản sếp. Lúc này trong lòng hắn có một vòng ý cười, hắn biết Lạc Nguyệt Bạch đối với hắn thuyết pháp trong lòng còn có nghi hoặc. Nhưng đợi đến lần này, hắn bằng xương dáng cho hắn cái kia một sợi ấn ký tiến vào hẻm núi chỗ sâu, mà Lạc Nguyệt Bạch không cách nào đến nó cửa mã vào về sau. Có lẽ Lạc Nguyệt Bạch liền sẽ triệt để tín tưởng. Lần này Lạc Nguyệt Bạch ngược lại là không có mang theo hắn mù lân ly, thẳng đến cái kia một đạo hẻm núi mà đi. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một nén nhang, phía trước cái kia sâu không thấy đáy, vẫn như cũ vân giả vụ nhiều hẻm núi, chính là xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Lạc Nguyệt Bạch vẫn như cũ mang theo Tô Kinh Chập đã rơi vào trước đó trường tú khắc chữ chính là cái kia vị trí. Cái kia một chỗ vách đá vẫn như cũ, trên đó chữ viết vẫn như cũ. Lại lần nhìn thấy, Tô Kinh Chập trong lòng đều vẫn là có một vòng thở dài. Lại là quay đầu đối với Lạc Nguyệt Bạch nhưng, Lạc đạo hữu có thể ở chỗ này chờ một cái Tô Mộ. Lời còn chưa dứt, không đợi Lạc Nguyệt Bạch đáp lại, hắn chính là một thân một mình hướng về phía trước mây mù che giấu hẻm núi chỗ sâu mà đi đợi ngày khác bóng dáng bị sương mù dày đặc bao phủ, nhìn chi không rõ về sau. Lạc Nguyệt Bạch liền cũng cất bước đi theo hắn, hướng hẻm núi chỗ sâu mà đi. Chờ? Vậy dĩ nhiên là không thể lại chờ. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi Tô Đạo Hưu trong hổn lô rốt cuộc là đang bán tốt gì. Phải chăng đến tột cùng tồn tại một cái ta Tà Nguyệt Tông mấy lần đều không thể dò xét đến bí cảnh. Trong lòng như vậy tự nói lấy, Lạc Nguyệt Bạch cảm giác chuyến này có lẽ có thể dò xét đến một chút liên quan tới Tô kinh chập bí mật. Dù sao Lạc Nguyệt Bạch tự tin Trước mắt Tô Kinh Trập thực lực lại yếu nhược với mình đấy. Với lại thể tu đang dò xét cùng linh giác phương diện, muốn tự nhiên yếu tại luyện khí người, cho nên hắn cũng tự tin chính mình lặng yên theo dõi, cũng không có thể sẽ bị Tô Kinh Trập phát hiện. Nhưng mà đi tới đi tới, Lạc Nguyệt Bạch lông mày lại là bỗng nhiên nhíu lại. Hẻm núi mặc dù có chút rộng rãi, nhưng đối với hắn loại này trúc cơ tu sĩ mà nói cũng không tính là gì. Nếu như Tô Kinh Trập muốn giấu ở phải qua đường một vị trí nào đó, lại là không có khả năng trốn được hắn dò xét đấy. Nhưng mà rời đi hồi lâu, hắn lại là chưa từng nhìn thấy Tô Kinh Trập người, cũng chưa từng cảm nhận được dù là chút nào khí tức. Mặc dù hẻm núi chỗ sâu linh khí thật là muốn nồng nặc một chút, nhưng nói cứng là bí cảnh nhưng cũng xa xa chưa nói tới. Lại qua thời gian một nén nhang, hắn lại là từ hẻm núi bên kia đi ra. Cái này, tại thế mà đi ra, Tô đạo hữu ở đâu? Nhìn phía trước rừng rậm, trong mắt Lạc Nguyệt Bạch có một vòng không thể tin. Hắn chẳng lẽ lại đã là đi ra hẻm núi, kỳ thật mục đích cũng không phải là hẻm núi, mà là tại rừng rậm một loại chỗ. Nhưng, nhưng hắn tốc độ hẳn là không đến mức nhanh hơn ta đi. Lúc này trên mặt Lạc Nguyệt Bạch đã là có một vòng vẻ mặt nghiêm túc. Trực tiếp điều khiển quan sát đi tới không trung, ánh mắt hướng về chu vi rừng rậm nhìn sang cũng không có phát hiện Tô Kinh Chập bóng dáng, lập tức hắn lại trở về hai người tại trong hạp cốc ban đầu nơi, lại lần cất bước hướng về hẻm núi chỗ sâu mà đi, lúc này hắn linh giác toàn bộ triệt hay, nếu thật có bí cảnh kỳ địa, ta Lạc Nguyệt Bạch vẫn thật là không tin ta sẽ vào không được. Chương 111, Sương Giang chưa từng rời đi sự thật. Chương 111, Sương Giang chưa từng rời đi, sự thật. Một bên khác, Tô Kinh Chập đã là bằng vào Sương Giang giao phó hắn cái kia một đạo ân ký, thành công tiến vào cái kia linh khí nồng đậm đồng thời nương theo lấy lăng lệ kiếm ý kỳ địa ở bên trong rồi. Hắn đương nhiên biết bên ngoài Lạc Nguyệt Bạch, tất nhiên là sẽ không cam lòng tìm kiếm với hắn đấy. Mà đây cũng chính là Tô Kinh Trập lần này mục đích chủ yếu thứ nhất. Hắn biết chuyến này trở về, Lạc Nguyệt Bạch Tam Thành là sẽ tin tưởng Sương Giang đang tại nơi đây bấy lâu. Như vậy, hắn tại ngày sau tình thế cũng sẽ thong dong rất nhiều. Sương Giang nói nếu như ta có thể triệt để đem mảnh không gian này làm cho rõ ràng, có lẽ ta còn có thể có được một cộc không kém tạo hóa, nhưng lại không biết cụ thể chỉ là cái gì. Đối với cái này phiến kỳ địa, Tô Kinh Trập cũng mèn mèn chỉ là có thể tiến đến, cụ thể có cái gì hắn cũng là không rõ ràng. Thậm chí nơi này đến cùng lớn bao nhiêu, hắn cũng đều không biết. Tự nói lấy hắn chính là hướng về trung ương mà đi. Dù sao cũng phải muốn dò xét một cái, A Tô kinh chập thận trọng cất bước hướng về phía trước, trong cơ thể tinh lực lực lượng đột nhiên phun trào. Dù là như thế, cái kia trong xương mủ dày đặc mang theo lăng lệ kiêu ý, vẫn là cắt tới hắn làn da đau nhức. Trong lòng hắn vô cùng cần trương, sợ từ trong xương mủ dày đặc sẽ có nguy hiểm xung tới. Bất quá lúc này, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là đi về phía trước năm, sáu bước, trên thân chính là bắt đầu toát ra mồ hở mịt. Mà bực này mồ hôi bên trong, nhưng cũng nhuộm dần máu trên người hắn dịch. Tại nơi này vị trí, giác của hắn đã là bị trong xương mủ tài liệu thi kiếm ý cho cắt vỡ đồng thời trong xương mủ dày đặc cũng nương theo lấy một đạo có chút áp lực cường đại. Chỉ ít lấy trước mắt hắn bực này lực lượng, là không có biện pháp đánh trụ đạo này áp lực hướng về phía trước rồi. Như khăng khăng tiến lên, khả năng cái kia trong xương mủ dạy đặc kia ý đều sẽ để hắn trọng thương mà đi. Bây giờ không có cần thiết này. Lui về sau một bước, Tô Kinh Chập Thần sắc lại lần nữa ngưng trọng lên. Lại cũng không cần mơ tưởng xa vời đi. Theo xương giáng cô đương nói, ở ngay vị trí này, nếu như ta có thể kiên trì luyện tập Mãng Lân Kình có khả năng lấy được đồ vật nên đều đã cực kỳ tốt. Tự nói thời điểm, Mãng Lân Kình động tác cũng đã là bị hắn triển khai tới. Cùng một loại công pháp, tại khác biệt địa phương chỗ thi triển ra đồ khó, cũng có khả năng thu hoạch hiệu quả. Quả nhiên là không đồng dạng như vậy. Lúc này Tô Kinh Chập mới vừa vận luyện tập lần thứ nhất, chính là cảm giác trong cơ thể tinh lực lực lượng không ngừng cuồn cuộn. Lục thân bên trong đều truyền đến một vòng kịch liệt đau nhức. Vẹn vẹn một lần, cái trán liền đã là mồ hôi đầm đìa. Mà tại luyện tập mãng lưng kình thời điểm, hắn không chỉ có cảm nhận được trùng quanh trong xương mù kiếm ý càng phát ra cường thịnh, phản phất còn có từng kia từng sợi đặc thù năng lượng, cũng ở đây không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Lại như xương rằng nói, làm ít công to. Tô Kinh Chập trong lòng vô cùng kích động. Nơi này quả thật là vì ta chế tạo riêng. Lập tức hắn đều không có ngừng, cũng không có tiếp tục hướng phía trước, mặc dù vô cùng gian nan, nhưng hắn vẫn là liên tiếp đánh 5 vòng mãng lưng kình. Mà lúc này đây, hắn cũng đã là mệt đến gần hư thoát. Chỉ là 5 lần, tại nơi này kỳ địa bên trong, hắn đúng là gần bỏ ra một canh giờ thời gian. Lúc này Tô Kinh Chập đã ngừng lại, xếp bằng ở trong xương mù dày đặc. Nhưng trong xương mù dày đặc những lực lượng kia, phản phất đều còn tại không ngừng hướng trong cơ thể của hắn chủ động tụ đến. Tay phải huyết lạc cùng, hai chân huyết dục truyền, lại lần truyền đến một vòng nóng rực cảm giác. Phản phất lại tại bắt đầu vì hắn trả lại tinh lực lực lượng. Không bao lâu Hắn liền cũng đã là khôi phục như lúc ban đầu. Mà lúc này đây, Tô Kinh Chập nhưng cũng có thể phát giác được, trong cơ thể mình tinh lực lực lượng đã là cường thịnh một đoạn. Mặc dù không có lập tức đã đột phá đến nhục thân linh thai tầng 2, nhưng hắn vẫn biết khoảng cách tầng 2 đã là không xa. Chết để khôi phục lại về sau, Tô Kinh Chập tính toán thời gian một chút, cũng không có tiếp tục. Bô luận là luyện thể hay là luyện đan, hắn vẫn như cũ cũng là muốn giảng cứu một cái quá trình tiến lên bản tự. Một ngày luyện thể thời gian nếu như nắm đạt được vị đối với hắn như vậy nhục thân sẽ có vô tận chỗ tốt. Xem như tạm bổ. Nếu như một ngày liền đem cường độ bên trên quá cao, chưa hẳn sẽ không hoàn toàn ngược lại, đả thương căn cơ đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vâng, hắn sợ hai chính mình thật lâu chưa từng ra ngoài, Lạc Nguyệt Bạch sốt ruột phía dưới, Triệu Tập Tả Nguyệt Tông tu sĩ tới tìm hắn. Cảm giác kia liền có chút không tốt lắm. Mà khi Tô Kinh Chập dọc theo lúc đến đường hướng ra phía ngoài vừa đi đi, trở lại chương tú khắt giữa vị trí thời điểm đã thấy Lạc Nguyệt Bạch đang muốn đi tới hắn. Chỉ bất quá lúc này thần sắc hắn có chút tiêu tụy, ánh mắt mang theo một chút chớp nhất. Lúc này Tô Kinh Chập không biết chính là, Lạc Nguyệt Bạch đã là từ nơi này vị trí, đi xuyên qua toàn bộ hẻm núi ba lần. Dưới mắt đúng vậy lần thứ tứ muốn xuất phát. 3 lần cũng chưa từng tìm tới Tô Kinh Trập, ngay cả khí tức đều không có cảm ứng được, càng không có tìm tới Tô Kinh Trập nói tới chính là cái kia kỳ địa. Cho nên hắn đây là cùng Tô Kinh Trập, cũng là cùng hắn chính mình so kẻ rồi. Thậm chí cả nhìn thấy Tô Kinh Trập từ tiền phương trong sương mù dày đặc đi ra, trên mặt Lạc Nguyệt Bạch thần sắc cũng còn ngu ngơ dưới. "Lạc đạo hữu, ngươi đây là đang làm gì?" Khi nhìn đến Lạc Nguyệt Bạch hơi có chút tiểu tùy bộ dáng thời điểm, Tô Kinh Trập cũng đã đoán được sự tình đại khái. Nhưng lúc này hắn vẫn lạnh như vậy ra vẻ kinh ngạc hỏi. Nhìn thấy Tô Kinh Trập bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt mình, Lạc Nguyệt Bạch trong lòng càng phát ra chấn kinh, đây là chứng minh trong miệng Tô Kinh Trập một cái kia kỳ điệu, tỉ lệ lớn là thật tồn tại. Với lại tu vi của mình lại là không có cách nào phát giác được chút nào dị thường. Lạc Nguyệt Bạch trong lòng đúng là đột nhiên có một loại cảm giác thất bại, nhưng hắn cũng tin tưởng xương dáng tại trong hạp cốc bế quan, sự thật. Trong lòng chấn kinh, nhưng mặt ngoài nhưng như cũ bình tĩnh, Tô Đạo Hưu đã là đem sự tình làm xong sao? Xương dáng cô nương hết thảy còn mạnh khỏe. Nghe được Lạc Nguyệt Bạch như vậy chạ hỏi, Tô Kinh Trập trong lòng thầm vui, hắn hết thảy mạnh khỏe, Lạc Đạo Hưu tất nhiên là không cần lo lắng cho cái bi cảnh kỳ địa, đối với ta vợ có chút trọng yếu, mà Tô Mộ có lẽ ở sau đó sẽ thưởng xuyên tới làm một ít chuyện. Tô Kinh chập lời nói còn biết nói xong, Lạc Nguyệt Bạch cũng đã chủ động nói, "Tô đạo hữu tùy thời muốn tới, đều có thể không cần sợ phiền phức, cứ việc cùng rơi nào đó nói một tiếng là được. Rơi nào đó tùy thời đưa Tô đạo hữu tới." Sương dáng đạo hữu tu hành nhưng không thể bị giở giang. Lúc này Lạc Nguyệt Bạch ngược lại là không có cảm thấy mình cử động, phải chăng có chút quá mức chủ động rồi đương nhiên. Cái này cũng thật sự là chuyện vừa rồi đối với hắn trùng kích có chút lớn, chúng tình độ 2 còn thừa có thể dùng điểm số, 115 đang lúc Tô Kinh Trập không muốn cùng Lạc Nguyệt Bạch khách khí thời điểm, nhưng lại có một nhóm kim sắt chữ nhỏ ở trước mắt hiện hiện. Trong lòng hắn càng phát ra phức tạp đang cùng Lạc Nguyệt Bạch trung tình quan hệ bên trong, Tô Kinh Trập nhìn đích thật là chiếm cứ một chút chủ động. Nhưng mỗi khi điểm số gia tăng lúc, trong lòng hắn cuối cùng vẫn là có một chút như vậy khó mà tiếp nhận. Cũng không lâu lắm, hai người lại lần về tới giữa Tà Nguyệt Tông. Sắc trời hay còn không có bắt đầu đen. Tô Kinh Trập tâm cảnh lại lần nữa khôi phục được tối sơ bình tĩnh đóng cửa phòng, lại lấy ra 10 phần phá hách đan dược liệu. Ta một mực tin tưởng hôm nay cho là tốt trời, là nên ta tấn thăng nhị phẩm thời gian. Mà tại hắn lại một lần lâm vào luyện đan trạng thái lúc, Lạc Nguyệt Bạch lại truyền lại ra mấy đạo mệnh lệnh. Lúc này có không ít tạng Nguyệt tông tu sĩ, lại lần đi tới Thanh Phong Sơn. Chương 112, Nhị phẩm. Chương 112, Nhị phẩm. Xuy suy. Trong phòng, trong lò đan có một trận không giống bình thường hỏa diễm âm thanh truyền ra đang ở bên trong tinh luyện dược liệu, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Sản xuất một sợi mùi cháy khét lẹt đối với phá hách đan lần thứ 11 thử nghiệm, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn đã thất bại. Tô kinh chập thần sắc không có biến hóa chút nào. Lúc này nội tâm của hắn vô cùng bình tĩnh. Từ mỗi một lần trong thất bại hấp thu đối với phá ác đan kinh nghiệm, thật lan đồng nặng một cỗ mũi cháy khét lẹt, mùi vị kia bên trong tựa hồ vừa có một vòng đan dư vị. Hắn chẳng lẽ lại là ở bên trong luyện đan sao? Tiễn Hà lúc này đứng ở Tô kinh chập một cái kia ở ngoài viện, không dám tới gần. Nhưng từ giữa bên cạnh truyền ra hương vị tại bên ngoài đều đã là có thể rõ ràng ngửi thấy. Nàng sắc mặt lại một lần nữa trở nên phức tạp. Tiễn Hà chỉ là không có thức tỉnh linh căn, cũng không phải là cái gì kiến thức đều không có. Nguyên lai hắn vẫn là một cái luyện đan sư. Khách sẽ có nhiều như vậy người coi trọng với hắn? Yến Hà như vậy tự nói thời điểm, vừa khổ cười nói, ta còn thực sự là mắt mù đâu. Cho dù phụ mẫu chắc chắn nàng chính là thể chất đặc tu, nhưng trước mắt Tà Nguyệt tông người cầm lái cũng không có cách nào xác định. Mà nàng hiện tại lại biến thành một cái tiểu nữ, tương lai vận mệnh sẽ là như thế nào đấy, nàng hoàn toàn không biết. Thật ở tu tiên giới, cho dù tự thân có khả năng bất phàm, nhưng bằng nàng hiện tại, bằng nàng tầng dưới chốt phụ mẫu, đều muốn vì nàng nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng vẫn là thật quá khó khăn. Cảm thán một tiếng về sau, Yến Hà vẫn là chỉ có thể cầm cái chổi từ nơi này hướng về bên ngoài mà quét tới. Tiễn Hà rời đi về sau, Lạc Nguyệt Bạch lại một lần nữa tiến vào Tô Kinh Chập cái nhà này bên trong. Tại trong đình trong đình ngồi xuống, nàng tự nhiên cũng là lại lần đã nhận ra, Tô Kinh Chập lại tại bắt đầu luyện đan rồi. Xem ra Tô đạo hữu đích thật là tại đột phá cái nào đó phẩm cấp đan sư a. Thanh Phong Sơn hắn không tiếp tục tự mình đi rồi, chính hắn ở trong đó tỉ mỉ tìm tòi 3 lần, đều không có bất kỳ phát hiện, lại đi làm 30 lần, hắn thấy nên cũng đều là một cái dạng. Hắn đối với cái này, lúc Tô Kinh Chập trạng thái hiển nhiên muốn càng thêm chú ý một chút. Theo trong tiểu viện một mực truyền đến loại kia mùi khét lẹt, thời gian cũng từ từ trôi qua. Mà đêm lại rất nhanh bò lên trên bầu trời đã đến lúc này, Lạc Nguyệt Bạch khẽ khẽ thở dài, tự biết Tô Kinh Chập hôm nay muốn đột phá khi đến nhất phẩm cấp luyện đan sư, nên phải không quá khả năng đang lúc hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, không làm vãy dậy thời điểm. Phía trước trong phòng, chợt có một đạo tuấn tú đan hương bay ra. Giống như nồng đậm đan hương. Cái này, đây là tam phẩm trình độ. Lạc Nguyệt Bạch vừa mới đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên lại dừng lại thân hình ánh mắt hướng về gian phòng nhìn lại, sắc mặt có chút chấn kinh. Tam phẩm vẫn là nhị phẩm. Nhưng cái này cũng không đúng lắm nha, lần trước hẻm đào hoa ta ngửi được cái chủng loại kia đan hương. Rõ ràng vô cùng nồng đậm, hiển nhiên là tại tam phẩm phía trên. Hoặc là, hoặc là hắn đối với nhất phẩm hoặc là nhị phẩm đan dược tỉ lệ thành đan cực cao, duy nhất một lần có thể luyện chế rất nhiều sao? Nghĩ đến đây, Lạc Nguyệt Bạch ánh mắt không khỏi lại phát sáng lên. Hắn lại tiếp tục ngồi xuống, dường như muốn chờ đợi Tô Kinh Chập từ bên trong đi ra. Mà lúc này, trong phòng, Tô Kinh Chập nhìn xem mới vừa từ trong lọ đan bay ra ngoài một viên màu tím mượt mà đan dược. Cả người tâm thần đỗng nhiên kích động. 80 phần dược liệu đã là bị hắn dùng rơi mất 40 phần. Tại đây thứ 41 phần thời điểm, rốt cuộc thành công. Ở phía trước 40 phần bên trong, trừ bộ bị luyện hỏng thành dược cặn bã bên ngoài, hắn cũng đều bèn bèn chỉ là gặt hái được năm mai thứ phẩm mà thôi. Mà cái này phá ách đan cũng không phải giống hồi khí đan cùng thanh linh đan như thế tiêu hao phẩm. Cái đồ chơi này thứ phẩm, chỉ sợ cực ít có người dám dùng. Rốt cuộc thành công, mặc dù lần này tương đối gian khổ một chút, nhưng từ giờ phút này bắt đầu, ta Tô Mỗ Nguy cũng là đường đường chính chính nhị phẩm luyện đan sư. Ở trong lòng như vậy tự nói thời điểm, Tô Kinh chập chân trọng lấy ra một cái bình ngọc, đem này cái phá ách đan thu vào. Lúc này trong chữ vật vòng tay của hắn mặt còn có 39 phần phá ách đan dư liệu, nhưng hắn vẫn cũng không có vội vã tiếp tục luyện chế ra. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, cái kia 40 phần dược liệu cũng không có gọn gàng hết. Dưới mắt có thành công kinh nghiệm về sau, Tô Kinh Chập tự tin cho dù cái này phá ác đan không đạt được 100% tỉ lệ thành đan, nhưng muốn vượt qua bình thường nhị phẩm luyện đan sư, nên cũng là cực kỳ đơn giản. Mặc dù thành công tấn thăng rồi, nhưng lần này khó khăn chắc trở khá lớn cũng không có đạt tới ta tưởng tượng bên trong như vậy trình độ. Có lẽ lần tiếp theo tích lũy đủ điểm số, là nên lại để thăng một cái ta linh căn cấp bậc. Huyền phẩm linh căn thật sự tính không được suất chúng. Theo Tô Kinh Chập nhận thấy, muốn tại nhị phẩm thậm chí tam phẩm vẫn như cũng bảo trì loại kia siêu cao tỉ lệ thành đan. Tối thiểu cũng muốn đem linh căn lại để thăng một cái cấp bậc, đạt tới địa phẩm mới được. Nghĩ như vậy thời điểm, Tô Kinh chợp ánh mắt lại là hướng về kia cái nho nhỏ đàn lô nhìn sang. Lại lần lẩm bẩm, ngựa tốt phối tốt tiền, bây giờ ta thân vị nhị phẩm luyện đan sư, chiếc lò luyện đan này đích thật là có chút không xứng với ta. Đây cũng không phải hắn Tô muốn người tiêu ngạo, mà là một tôn lò luyện đan tốt, đích thật là có thể tăng lên một chút tỷ lệ thành đan, thậm chí để thăng đan dược phẩm chất, mà hắn cái này một tôn đàn lô, là thật là có chút cấp thấp rồi. Tô Kinh chập đẩy cửa phòng ra, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn thấy được đỉnh tử chung ngồi lạc mượn bạch. Tu đạo Hữu đây là tấn thăng thành công. Mạc Nguyệt hỏi một chút, Tu đạo Hữu bây giờ là mấy phẩm đan sư? Lúc này Lạc Nguyệt Bạch đã không có thể chịu ở tò mò trong lòng, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Hắn tin tưởng Tô Kinh Chập đã đường hoàng ở trong này lựa đàn, nghĩ đến đối với đan sư tầng này thân phận liền sẽ không lại có che giấu. Chí ít khi hắn trước mặt Lạc Nguyệt Bạch sẽ không giấu giếm. Thật không có Lạc đạo Hữu tưởng tượng lợi hại như vậy, vẹn vẹn nhị phẩm mà thôi. Đối với cái này cái, Tô Kinh Chập hoàn toàn chính xác không có cái gì tốt giấu giếm đấy. Nhị phẩm luyện đan sư tại Lâm Giang thành loại địa phương nhỏ này tự nhiên cực kỳ tôn quý. Nhưng đặt ở thành châu khu vực, cũng liền có vẻ hơi qua quỹ bình bình rồi. Nghe nói như thế, Lạc Nguyệt Bạch lông mày hơi nhíu lại, cái kia chắc hẳn Tô Đạo Hữu tấn thăng nhị phẩm lúc, luyện chế đan dược cũng có phần không đơn giản a. Hắn đương nhiên biết, cùng một cái phẩm cấp bên trong đan dược có đôi khi cũng sẽ ngày đêm khác biệt đả tô kinh chập đều không có lựa chọn tính bí mật luyện đan, đối với lúc này Lạc Nguyệt Bạch rất hiếu kỳ, hắn đương nhiên cũng không để ý thỏa mãn. Với lại hắn sau đó nhất định là phải có một đoạn thời gian không ngắn ở tại Tả Nguyệt Tông, thích hợp biểu hiện ra một ít gì đó, có đôi khi đối với hắn sẽ càng có lợi hơn. Cho nên lúc này hắn trực tiếp đem cái kia bình ngọc cho Mạc gia. Vận khí tốt, luyện ra một viên phá hách đan. Nhìn thấy trong tay Tô Kinh Chập phá hách đan, Lạc Nguyệt Bạch thần sắc lại một lần nữa ngốc trệ xuống tới. "Tô đạo hữu, ngươi xác định ngươi vừa rồi chỉ là vừa mới tấn thăng đến nhị phẩm sao?" Tô Kinh Chập có chút nghi hoặc nhìn hắn. Ở phương diện này, Tô Mộ ngược lại là không cần thiết lựa gạt tại Lạc Đạo Hữu đi. Nghe được hắn lời này, Lạc Nguyệt Bạch lại lần cười khổ một tiếng, "Tô đạo hữu quả nhiên người phi thường." Mặc dù rơi vào đó đối với luyện đan nhất khiếu bất thông, nhưng cũng từng nghe tới phá hách đan chính là nhị phẩm đan dược bên trong khó khăn nhất phẩm loại thứ nhất. Tô Đạo Hữu tấn thăng đan dược liền lựa chọn cái này. Chỉ sợ lấy Tô Đạo Hữu bây giờ trình độ, một chút đơn giản tam phẩm đan dược đều có thể vào tay rồi. Có chút tu sĩ cơ duyên đã đến có thể liên phá hai cảnh, nhưng luyện đan sư liên phá hai phẩm, rơi vào đó đích thật là lần thứ nhất gặp.